Chương 126: Kiếm trảm Vô Thượng Đại Tông Sư, Quỷ Câu đặt Mua. Chương 126: Kiếm trảm Vô Thượng Đại Tông Sư, Quỷ Câu đặt Mua. Huyền Thiên Đại Lục, tất cả thế lực đều chú ý tới Đại Lương Thành bên này. Liên ngay cả Triều Ca Thành, giờ phút này cũng là phái gia nhân thủ, tại trong Đại Lương Thành tìm hiểu tin tức. Trong đêm giờ tí, Lâm An vẫn như cũ là kẹp lấy thời gian tới. Từ La Cấp Thành đuổi tới bên này, trọn vẹn hao tốn hắn 2 canh giờ. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm An mới có thể thả ra tin tức, lựa chọn như thế một cái thời gian. Tại Đại Lương Thành bên ngoài đợi một hồi, nhìn thấy mình vô địch thời gian sắp thực thiết lập lại về sau, Lâm An lúc này mới bình tĩnh hướng phía thành nội bay đi, thẳng đến Huyền Vân Kiếm Tông. Giờ phút này, Huyền Vân Kiếm Tông đèn đuốc sáng trưng, các thế lực lớn trưởng môn ngồi tại trong sân, bên ngoài treo một đống dạ minh châu. Nơi này phản phất giống như ba ngày một đám trưởng môn ở nơi đó cười thán phong vân, phản phất chưa từng có đem Thiên Cơ Lâu chủ đề vào mắt. Mà tại một bên khác, hạ thủ vị trí thì là Cột Tây Môn Suy Tuyết. bọn hắn giống như chính là vì cố ý nhục nhã Thiên Cơ Lâu. Trận gió âm thanh thổi qua hai thần trưởng sang màu xanh Lâm An xuất hiện ở Huyền Vận Kiếm Tông môn trước, nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết dáng vẻ, Lâm An sắc mặt lập tức lạnh lẽo xem ra các ngươi đã là làm ra quyết định kỳ cẩn rồi lâm an lạnh lùng mở miệng nói ra không biết vì cái gì nhìn thấy lâm an cái dạng này tại làm cả đám trong lòng vậy mà đều sinh ra một loại dự cảm không tốt mà lại loại dự cảm này theo lâm an ánh mắt chú thích càng phát áp bách có mấy vị trưởng môn ở nơi đó đứng ngồi không yên bọn hắn bên này rõ ràng có 19 vị trưởng môn lần nữa còn có đông đảo trưởng lão những này đều là vô thượng đại tông sư cảnh giới nhân vật a thế nhưng là vì cái gì lâm an vẹn vẹn một người tới vậy mà lại cho bọn hắn như thế lớn áp bách phải biết đến vô thượng đại tông sư cảnh giới này về sau Rất nhiều võ giả giác quan thứ 6 đều là mạnh vô cùng. Kim Lăng Thành, liệt dương tông trưởng môn Kim Uy, sắc mặt hồ nghi nhìn xem Lâm An. Làm Kim Lăng Thành có thể xếp tới trước ba thế lực, hắn một thân thực lực cũng sớm đã đến thất phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, hắn cuộc đời chưa từng thua trận. Bất quá chính Kim Uy rõ ràng, hắn sở dĩ có thể như thế, tất cả đều là dựa vào hắn tu luyện công phu duyên cớ. Tu luyện môn công pháp này, hắn giác quan thứ 6 đã là vô cùng linh mẫn. Chính là dựa vào môn công pháp này, hắn mỗi lần đều là né tránh nguy hiểm. Hôm nay khi nhìn đến Lâm An thời điểm, Kim Uy cả người lông tơ đều đổ. Đây là hắn cuộc đời chưa từng có cảm giác được nguy hiểm, dù là liền xem như tại gặp được vị Tia Đại Thương Quốc Hoàng Đế Đế Lâm thời điểm, hắn cũng không có dạng này dùng mình cảm giác. Khúc Khúc, ta mới nhớ tới, ta tại Kim Lăng Thành còn có chút sự tỉnh, liền không ở lại nơi này. Kim Vi vội vàng đứng lên, một mặt cười ngượng ngùng. Lâu chủ xin lỗi, a ngày khác ta chắc chắn đi Thiên Cơ lâu bái phỏng. Nói Kim Vi lại hướng phía Lâm An bên này chắp tay. Lâm An hơi kinh ngạc nhìn một chút vị này cọ đầu tưởng, không nghĩ tới vị này ngược lại là rất nhạy cảm sao ngược lại là cái khiến cho chi tại. Lâm An nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thấy cảnh này về sau. Kim Vi lập tức mang theo đệ tử rời đi. Trung quanh mấy cái cùng là Kim Lăng Thành thế lực người, nhìn xem một màn này về sau, trên mặt vẻ bất an càng thêm nặng trọng. Nhất là có mấy người cùng Kim Vi giao hảo trước khi đi bọn hắn còn chứng kiến Kim Vi cho bọn hắn làm ánh mắt. Nhất thời, những người này cũng không dám do dự. "Xin lỗi Âu Dương tông chủ, Kim Lăng Thành có đại sự phát sinh, chúng ta liền đi về trước, về phần mở cửa vào sự tình, chờ tùy ý chúng ta lại tới." Khụ khụ, ta mới nhớ tới, hôm nay là mẫu thân của ta đại thọ, ta phải nhanh đi về. Ta đột nhiên có chút đau bụng, đi trước một bước. Âu Dương nhất hặc sắc mặt tái xanh một mảnh cái này mẹ nó cũng là lấy cớ, ngay cả mẹ nó đau bụng đều cho lấy ra. đến vô thượng đại tông sư cảnh giới cỡ này, làm sao có thể còn có loại sự tình này? đây quả thực là đang vũ nhục thông minh của mình đâu. trong khoảng thời gian ngắn, kim lăng thành bảy gái nhất lưu môn phái thế lực toàn bộ rời đi, mà lưu tại huyền vân kiếm tông cái khác các đại trưởng môn thì là càng phát đứng ngồi không yên. nói như vậy, các ngươi là phải ở lại chỗ này rồi. lâm an nhàn nhạt lườm đang ngồi những người này một chút. lập tức có ít người rốt cục rốt cục không chịu nổi loại kia cảm giác cát bách, từng cái nhao nhao đứng lên cáo từ rời đi, thậm chí có người vương dòn đều không chào hỏi chỉ là hướng về phía Lâm An bên này nhẹ gật đầu, liền giống như bay rời đi trong khoảng thời gian ngắn về sau, tại cái này Huyền Vân kiếm tông bên trong, vậy mà chỉ còn lại có 3 cái thế lực. Tính cả trưởng môn cùng một đám trưởng lão, tổng cộng có 28 vị vô thượng đại tông sư cảnh giới cường giả. Nói như vậy, các ngươi đã là đã quyết định tốt. Bạn. A, ngươi chỉ có một người mà thôi, coi như ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Âu Dương nhất hạ sắc mặt xanh xám hô. Vốn cho rằng tập kết 3 thành sĩ 9 cái thế lực, thổ 9 vị 6 7 phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cường giả, đến lúc đó cho Lâm An một kích chí mạng không có nghĩ rằng, đến cuối cùng vậy mà chỉ còn lại ba cái thế lực, mà lại tất cả vô thượng đại tông sư cảnh giới đều tính cả, mới 20 tám người. Nhưng là đã đến cái này trước mắt, rõ ràng Song Phương đã không chết không thôi. Đến Ngọc mặt khác hai nguyện ý lưu lại thế lực, cũng đều là Đại Lương Thành bên này cùng Huyền Vân Kiếm Tông rất tốt thế lực, mà lại bọn hắn cũng không thể trơ mắt thấy Huyền Vân Kiếm Tông như vậy xuống dốc. Bằng không, vậy sẽ ảnh hưởng đến Đại Lương Thành xếp hạng. Phải biết tại cái này Huyền Thiên Quá Lục, thập đại chủ thành xếp hạng càng đến gần trước, hàng năm tại trận kia lên trời chi chiến bên trong lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Nếu là Huyền Vân kiếm tông diệt vong, như vậy rất có thể bọn hắn đại lương thành liền muốn xếp tới cuối cùng, thậm chí thấp hơn. Bọn hắn hôm nay, hiển nhiên là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Chỉ bất quá đến lúc này, còn có 3 cái đại lương thành thế lực rời đi, cái này khiến trong lòng bọn họ phẫn hận không thôi. Huyền Vân kiếm tông bên ngoài, đông đảo thế lực cũng không có đi xa, cả đám đều đang âm thầm quan sát lấy động tĩnh bên này. Các ngươi nói một trận chiến này sẽ như thế nào? Vị này thiên cơ lâu chủ mang đến cho ta áp bách quá lớn, hắn rất có thể là một vị bát phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong thậm chí là cửu phẩm cảnh giới, đám người này căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Kim Vi mở miệng nói ra. "Thế ba." Trong chốc lát, trung quanh vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Giờ khắc này, tất cả đi ra người đều may mắn không thôi. Rất nhiều kim lăng thành thế lực đối kim Vi càng là tràn đầy cảm kích. Nếu như là cảnh giới cỡ này cao thủ lại nói, vậy trong này mặt quả quyết không có hy vọng sinh tồn. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm sau một khắc, đám người trường kiếm trong tay không bị không chế, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tại huyền Vân kiếm tông bên ngoài, vô số trường kiếm lấy sét đánh chi thế mãnh liệt rơi xuống, giống như vạn kiếm quy tông cá nhập biển cả. Tiếng la giết vang lên, nhưng mà chỉ là mấy hơi thở qua đi cái này huyền vân kiếm tông liền không có động tĩnh. ngoài cửa, tất cả thế lực đều trương quá miệng trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển. quy câu đặt mua, quy câu xung duyệt, quy câu đặt mua. incode là tại bị củ gỗ xì hai sáu đỡ lấy bolo, thẻ tại linh center, đại tại at lụt ý nạp tiền đại tại at phỏm phở lụi đại tại at lì ăn ca ba bảy năm tám lọt hai in. chương 127, chẳng lẽ là kiều tiên? quy câu đặt mua. chương một chẳng lẽ là kiều tiên? quy câu đặt mua. cái này cái này cái này cái này phát sinh cái gì rồi? ngoài cửa liệt dương tông trưởng môn kim vi một mặt trợn mắt hốt ốm, những người còn lại cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngợp. vừa mới trong tay bọn họ trường kiếm, vậy mà đều không bị khống chế bay múa ra ngoài. dù là lấy cảnh giới của bọn hắn, vậy mà cũng đều có chút áp chế không nổi trưởng kiếm xuất khiếu xúc động. đây tuyệt đối là kiếm tiên cấp bậc nhân vật, thật quá kinh khủng, còn nhiều hơn thua thiệt kim trưởng môn. đa tạ kim trưởng môn, chờ đến ngày tất nhiên muốn đi kim lăng thành mời ngươi uống rượu. trong này hiện tại cái gì tình huống? sẽ không đều đã chết đi. hôm nay một trận chiến này chỉ sợ đại lương thành muốn trở thành thứ mười chủ thành mọi người ở đây nghị luận thời điểm chỉ gặp lâm an từ bên trong cửa đi ra hắn hướng phía kim vi bên kia nhìn thoáng qua về sau lúc này mới rời đi đợi đến lâm an sau khi đi xa những này vừa mới ngay cả thở mạnh cũng không dám trừng môn, lập tức thở dài một hơi ông trời của ta vừa mới lâu chủ cái ánh mắt này thật là quá doan người không biết các ngươi cảm giác được không có ánh mắt của hắn ở trong giống như mang theo sát khí ta vừa mới sợ hắn tới đem chúng ta cũng giết nhắm lại ngươi miệng quả đen lần này ta nhất định phải đi một chuyến cái này thiên cơ lâu Nói không chừng thật có thể mua được ta phá cảnh Cơ duyên, coi như mua không được, ta cũng phải cấp lâu chủ lưu cái ấn tự tốt. Không sai, lần này chúng ta tới nơi này đã cho lâu chủ lưu lại ấn tự xấu, nhất định phải đền bù một chút. Đột nhiên, thanh âm của mọi người lần nữa nhỏ xuống tới. Chỉ gặp Tây môn suy tuyết từ Huyền Vân kiếm tông bên này đi ra, sau đó hắn hướng phía Lâm An Phương hướng đuổi tới. Trên đường đi Tây môn suy tuyết đều hào náo không thôi. Nhất là khi hắn nghe nói Diệp cô thành đã đột phá đến ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới thời điểm, Tây môn suy tuyết cả người đều động. Hắn lúc trước rời đi thời điểm, hai người đều vẫn là nhị phẩm đại tông sư. Không nghĩ tới mình chỉ là rời đi ngắn như vậy một đoạn thời gian, Diệp Cô Thành đã ngũ phẩm, cái này hắn đâu còn chịu được. Lúc này liền quyết định muốn về Tuy Tân lâu, duy nhất để hắn cảm giác được anủi là tiến thập tam hiện tại còn không biết tin tức này. Đợi đến hắn lúc trở về, Đoan Trừng cảnh giới của mình đã vượt qua hắn. Nghĩ đến đây, Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng là vui vẻ một điểm. Nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết đi xa, Kim Vi bọn người không ai dám có động tác. Thiên Cơ Lâu chủ bao che cho con sự tình, hiện tại bọn hắn đều đã thấy được. Nếu như nếu ai còn dám đối Thiên Cơ Lâu người động thủ, Đoan Trừng kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn vào xem đang khi nói chuyện đám người nho nhau, nhau hướng phía Huyền Vân Kiếm Tông bên trong đi đến, đương đi vào đại môn về sau, nhìn xem cảnh tượng bên trong thời điểm, tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ kiến dài trên mặt, kia 28 vị vô thượng đại tông sư toàn bộ nằm ở nơi đó, mỗi người trên cổ đều mặc qua một thanh trường kiếm, ánh mắt của bọn hắn trường lão đại, giống như cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, từng cái trong con mắt còn giống như lưu lại một kia thần sắc sợ hãi. Trời ạ, một kiếm chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư, tuyên cổ không nghe thấy. Cái này Thiên Cơ Lâu Chủ thực lực rất có thể đã đạt tới cựu phẩm đỉnh phong, thậm chí khả năng đã chạm đến cái kia ngưỡng cửa. Hôm nay qua đi, Huyền Thiên Đại Lục không ai không hiểu Thiên Cơ Lâu Chủ, không có nghĩ rằng chúng ta Huyền Thiên Đại Lục vậy mà cũng có bậc này cao thủ. Nếu là có bọn hắn dẫn đầu, nói không chừng chúng ta tiến công Cựu Châu Đại Lục càng có cơ hội một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như Lâu Chủ thật có thể bước ra một bước kia, nói không chừng chúng ta đều không cần rời đi nơi này nữa nha. Vẫn là phải nhìn Lâu Chủ có ý tứ gì, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều a. Cùng lúc đó, đi vào trong Đại Lương Thành vô số dự định xem náo nhiệt Giang Hồ nhân sĩ khi nhìn đến một màn này về sau, từng cái tất cả đều bị rung động đến. Ai cũng không nghĩ tới, cái này vì nhìn trẻ tuổi như vậy lâu chủ, vậy mà đáng sợ như vậy. Thậm chí đều không nhìn hắn làm sao xuất thủ, liền có nhiều như vậy trưởng kiếm bay múa. Dù là trong truyền thuyết kiếm tiên cũng bất quá như thế đi. Cái này còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian về Thiên Cơ lâu a. Không nghĩ tới chúng ta lâu chủ kinh người mạnh như vậy, thiệt thòi ta trước đó còn muốn lấy nhìn hắn trò cười đâu. Trải qua trận này về sau, dù là liền xem như Triều Ca Thành, cũng không dám đắc tội chúng ta Thiên Cơ lâu. Đừng lao chúng ta chúng ta, ngươi cũng không có đi qua Thiên Cơ lâu, có ý tốt nói như vậy ta hiện tại nằm mơ cũng nhớ ra nhập thiên cơ lâu, có dạng này lâu chủ đây cũng quá hạnh phúc đi. trong đêm, lâm an về tới tiên cơ lâu, giờ phút này tiên cơ lâu bên trong người ngược lại là cũng không nhiều trước đó tại chuyển gia lâm an muốn đi đại lương thành thời điểm, những người kia liền đã sớm đã chạy tới. thế nào, lục tiểu phụng, khấu trọng mấy người vội vàng chạy tới, một mặt mong đợi hỏi, đã giải quyết, tây môn suy tuyết đoán chừng hai ngày này liền muốn trở về. lâm an nói, a, tây môn đại ca nghĩ như thế nào lấy trở về rồi, lấy tính cách của hắn không phải hẳn là tiếp tục lịch luyện a, từ từ đang có chút mơ hồ ngược lại là một bên khấu trọng cùng lục tiểu phụng hai người lại là con mắt sáng tỏ đoán trưởng lâu chủ khẳng định là đem diệp cô thành đến ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới cùng tên kia nói lục tiểu phụng vừa cười vừa nói đúng vậy à đoán trưởng tây môn suy tuyết hiện tại cũng phải hối hận chết rồi trước đó hắn còn có thể đánh bại diệp cô thành nhưng là hiện tại cũng không có cơ hội kia khấu trọng đồng dạng mở miệng cười đúng rồi lâu chủ ngươi là thế nào giải quyết bên cạnh từ từ lăng mở miệng hỏi thăm một kiếm chém giết hai vị vô thượng đại tông sư đoán trưởng hai ngày nữa cái này đại lương thành xếp hạng liền muốn rơi xuống người thứ mười lâm an hời hợt nói ba ba Trong ngay mắt, Lục Tiểu Phụng mấy người đều ngộp. Kiếm chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư, cái này nhưng so sánh ngày đó Lâm An kiếm chém giết hơn 10 cao phẩm đại tông sư độ khó lớn hơn nhiều lắm. "Đều, đều là cảnh giới gì?" Lục Tiểu Phụng nuốt ngụm nước bọt chật vật mở miệng hỏi thăm. "Có 3 vị thất phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư, còn lại ngược lại là tu vi bình thường, nhất nhị phẩm vô thượng đại tông sư ước chừng có hơn 10 vị." Lâm An không để ý nói. Trong lúc nhất thời, ba người đều sôi cháu. Tin tức này nếu như truyền về Tủy Tiêu lâu, Đoan Trường Cửu Châu đại lục đều muốn sôi cháu mà giờ khắc này, mặc dù là đêm kia, nhưng là tùy tiên lâu bên kia xác thực đều đang đợi lấy bên này tin tức. Tây môn suy tuyết bị tóm lên tới tin tức, cũng là lục tiểu phụng trở về thời điểm cùng tiêu phong mấy người giao lưu thời điểm, trong lúc vô tình lưu truyền ra ngoài, mọi người cũng đều biết, tối nay là lâm an cho đối phương cuối cùng thời gian. rất nhiều người mặc dù đã về tới trong gian phòng, nhưng là vẫn như cũ vô cùng lo lắng. mặc dù lâu chủ thực lực xác thực mạnh, nhưng là đại lương thành thế nhưng là xếp hạng thứ 6 chủ thành a, ngay cả thứ 10 chủ thành trưởng môn đều có ngũ phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, chớ đừng nói chi là thứ sáu chủ thành tất cả mọi người biết, người chủ thành này thực lực khẳng định sẽ phi thường mạnh. có lẽ vị kia lâu chủ lại ở chỗ này kinh ngạc. mọi người ở đây chần chọt lập đi lập lại thời điểm. dưới lầu đột nhiên truyền ra khâu trọng thanh âm. huyền tiên đại lục, lâu chủ kiếm trảm 28 vị vô thượng đại tông sư. trong chốc lát, túy tiên lâu triệt để nổ tung. in code là dạt bị củ gỗ gì thai sợ lấy bộ lock. hệ tạ link center. đã tạ ad là ụt ý nã tịt đã tạ ad phò mạt phở lũ ít đã tạ ad lũ ẻn k ba bảy lọt một in. trước một trăm sợ thủy hoàng. Quỷ câu đàn mua. Chương 128, Khiếp sợ thủy hoàng. Quỷ câu đàn mua. Chỉ là trong nháy mắt công phu, túy tiên lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tiếng mở cửa bên thai không dứt, rất nhanh chúng giang hồ hào khách tất cả đều chạy tới lầu 1. Tại trong hành lang ghế ngồi thượng tọa xuống tới, từng cái nhìn xem cấu trọng, đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trọng thiếu ngươi đừng giả bộ bực, mau nói. Được rồi không học, lại cùng lâu chủ học chút không tốt. Lâu chủ đâu, còn chưa có trở lại a. Chắc chắn sẽ không trở về, lúc này lâu chủ làm không cẩn thận đang chờ ở bên kia trang bước đầu. Cấu trọng ngên ngực lại làm mau nói a. Trong tiểu lâu đám người không kịp chờ đợi hỏi, ngay cả Trúc Ngọc Nghiên, Giang Ngọc Yến, Loan Loan bọn người cũng giống như thế. Khu khu. Khấu Trọng ho khan một tiếng, lập tức trong tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Bất quá một giây sau, đám người đột nhiên kịp phản ứng, cái này kịch bản không đúng. Cỏ, Khấu Trọng ngươi lại trăng bước, Trọng thiếu ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng a, ngươi nếu là tại dạng này, ta liền thật nhịn không được. Các ngươi tùy tiên lâu những người này thật sự là cái tốt không học, ngược lại là đem lâu chủ bộ kia trang bước sáo lộ học rõ ràng dạy mắt thấy quần tình xúc động, Khấu Trọng ngượng ngùng cười cười, không thể tại tiếp tục giả bộ nữa, ngay cả Âm Hậu đều nhìn chính mình không vừa mắt, lại tiếp tục, nói không chừng thật muốn bị đánh. Bất quá loại này trang bức cảm giác, thật đúng là tốt. Chắc không được công tử cùng ngọc kiến cô nương như thế thích làm bộ này đâu. Công tử kiếm chém giết 3 vị thất phẩm vô thượng đại tông sư, 2 vị lục phẩm vô thượng đại tông sư, 4 vị ngũ phẩm vô thượng đại tông sư, cùng 8 vị nhị phẩm đại tông sư cùng 11 vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Khấu Trọng Ngựa khí có chút kích động nói, lập tức, trong tiểu lâu tất cả mọi người chờ đến con mắt, từng cái tràn đầy phân chấn dáng vẻ. Ngoa Cảo, đây cũng quá mạnh đi lâu chủ đến cùng cảnh giới gì vậy mà một kiếm chém giết nhiều người như vậy có phải hay không tại từ châu một chiêu kia kiếm đến khẳng định đúng vậy đáng hận a không có tận mắt nhìn thấy lâu chủ cùng thủy hoàng đến cùng ai mạnh hơn một chút a ngày mai qua đi cựu châu đại lục lại muốn xôi trào. ha ha ha ha cũng không biết phật môn mấy cái kia láo tăng ni đang nghe tin tức này sau sẽ là phản ứng gì không biết các nàng còn dám hay không đến gây sự với túy tiên lâu ta ngược lại thật ra thật rất chờ mong các nàng có thể không có mắt cựu châu đại lục cần các nàng thời điểm không xuất hiện đâm dao thời điểm ngược lại là rất sốt ruột nha nói mấy cái kia tăng ni thời điểm trong tiệu lâu tất cả mọi người lộ ra vô cùng tức giận hai ngày này bọn hắn đều từ sư phi viên nơi đó nghe nói thủy người tam tình huống cũng biết các nàng là tại sao đến mặc dù đám người chấn kinh tại hòa thị bích tại lâm an trong tay bất quá đương nhiên mọi người cũng đều cảm thấy thứ này chỉ sợ cũng chỉ có tại lâm an trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất mà lại lâm an tính cách mọi người cũng đều thấy rõ thả trong tay hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện loài gì về phần kia thủy người tam lúc đầu mọi người vẫn rất sợ lâm an không ứng phó qua nổi đầu nhưng là hiện tại đang nghe tin tức này về sau đám người ngược lại là có chút chờ mong đám này lì cô đến đây Đến lúc đó, nhất định sẽ rất đặc sắc. Trong tiểu lâu, đám người lúc này cũng không có buồn ngủ. Về sau, bọn hắn dứt khoát kêu gọi Lý Đại Trùy để hắn đi làm chút đồ ăn. Đám người chọn vẹn uống đến không sai biệt lắm sắp hừng đông thời điểm, lúc này mới từng cái về đến phòng nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, liên quan tới Lâm An kiếm chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư tin tức, cũng là cấp tốc từ Tuy Tiên lâu các thế lực lớn trong tay lưu truyền ra đi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tin tức này tại Cửu Châu đại lục đã là mọi người đều biết. Đại tần, Hàm Dương cung, thủy hoàng giếng cổ không gợn sóng biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện cực lớn chấn kinh. Một kiếm chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư. Thủy hoàng tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn bên này mở miệng nói chuyện thời điểm, ngoài cửa thiếu tư mệnh đột nhiên trở về bẩm báo, Đông hoàng quá đã trở về, lập tức để hắn tới gặp ta. Một lát sau, Đông hoàng thái nhất đi tới hàm dương cung. "Túy Tiên lâu chủ một kiếm chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư sự tình ngươi nghe nói a?" Thủy hoàng hỏi. "Túy Tiên lâu chủ?" "Không đúng rồi, chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư rõ ràng là Thiên Cơ lâu chủ." Đông hoàng thái nhất có chút kinh ngạc nói. Một giây sau, sắc mặt của hắn lập tức ổn biến, trong mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nói như vậy, Huyền Tiên Đại Lục ở bên trên Thiên Cơ Lâu, nhưng thật ra là Túy Tiên Lâu chủ thành lập. Nghĩ thông suốt cái này, Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục yên tâm xuống tới. Lúc đầu lúc nghe Thiên Cơ Lâu chủ một kiếm chém rất nhiều như vậy vô thượng đại tông sư về sau, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng còn có chút lo lắng. Lúc này mới cố ý từ Huyền Tiên Đại Lục trở lại, hướng Thủy Hoàng bẩm báo tin tức này. Dù sao vị kia rất có thể đã cùng Thủy Hoàng đạt tới đồng dạng cảnh giới. Cự phẩm vô thượng đại tông sư. Nếu thật là như vậy, vậy lần sau bọn hắn tại quá khứ thời điểm, liền muốn cẩn thận một chút. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, vị này lại là Túy Tiên Lâu lâu chủ. Suy ra là Thủy Hoàng nhẹ gật đầu nói. Ngay sau đó Đông Hoàng Quá đem Thiên Cơ Lâu sự tình kỹ càng nói với Thủy Hoàng một lần. Nói như vậy, bây giờ cái này Thiên Cơ Lâu đã đánh vào Huyền Thiên Đại Lục nội bộ rồi. Có thể nói như vậy. Bất Quá rất nhanh thủy hoàng lông mày lại nhíu lại. Theo ta được biết chân chính Thiên Cơ Lâu cũng không có biến mất, mà lại nội tình rất cường đại, bọn hắn vì cái gì không có động thủ? Nói cái này thời điểm, một bên Đông Hoàng Quá đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Hắn vội vàng suy tính một phen. Chỉ bất quá một lát sau, sắc mặt hắn đột biến, mình vậy mà suy tính không ra Thiên Cơ Lâu tin tức. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, thực lực của mình không đủ. Hoặc là đối phương đồng dạng có đạo này cao thủ. Nếu như vậy, vậy bọn hắn tuyệt đối đã biết Lâm An tin tức. Thần cũng không rõ ràng. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, đoán chừng cùng kia Thông Thiên Chi Chiến có quan hệ. Thủy Hoàng tự lẩm bẩm. Mặc dù người khác tại Cựu Châu Đại Lục, nhưng là đối với Huyền Thiên Đại Lục một chút tin tức, hắn vẫn là biết được. Thậm chí hắn càng là suy đoán, có lẽ để Huyền Thiên Đại Lục xuất hiện biến cố, chính là cái này Thông Thiên Chi Chiến. Chỉ là cụ thể đến cùng chỗ đó có vấn đề, chỉ sợ chỉ có Triệu Ca Thành Đế Lâm mới có thể biết. Dù sao lấy quá khứ Thông Thiên Chi Chiến thắng lợi cuối cùng nhất đều là bọn hắn. Mà muốn tiến công Cửu châu đại lục tin tức, cũng là triều ca thành thả ra tin tức. Hiện tại cục diện này nhìn càng ngày càng có ý tứ. Thủy Hoàng Khẽ cười nói. Đồng dạng tại Đại Đường, Đại Minh, Đại Hán những quốc gia này giờ phút này cũng đều nghe được cái tin tức này. Để không nhìn ra nhập tùy tiên lâu, xem ra là ta làm chính xác nhất quyết định, có lẽ phải không được bao lâu không nhìn khả năng liền muốn siêu về ta. Minh Đế cười nhạt nói. Cũng không biết Thủy Nguyệt Tam nghe được tin tức này về sau, sẽ là phản ứng ra sao đoàn tin cỡ là đã bị gủ gụ gì hai block thẻ ta link center đã tạo ady nạp tiền đã tạo adpho mặt phở lụi đã tạo adlienka ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai lọt một không tám hai chương một lâm an tức giận quy câu đặt mua chương một lâm an tức giận quy câu đặt mua nghe hai bên đường phố những cái kia người buôn bán nhỏ tiếng nghị luận tính ai mấy người đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời mấy người vậy mà đều không dám hướng về phía trước đi sư tỷ các nàng nói có thể là thật sao Tinh trần Ngữ khí hơi khô chát chát mà hỏi, khẳng định là Túy Tiên lâu cố ý lập ra gần người, một người làm sao có thể kiếm liền chém giết nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn có ba vị thất phẩm vô thượng đại tông sư, vậy liền coi là chúng ta trưởng môn cũng làm không được à? Thính tâm liền vội vàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Mấy người khác cũng đều là một mặt hồ nghi, thật sự là chuyện này có chút quá mức mơ hồ. Đừng nói kiếm chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư, liền xem như Cổ Kim Vãng Lai Ngưu nhất sát thần cũng chưa hề chưa từng giết nhiều như vậy vô thượng đại tông sư à? Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Thính Mai Nữu Nữu mày nói. Nếu như chúng ta có thể mở ra Huyền Thiên Đại Lục lối vào liền tốt, đến lúc đó cùng bên kia Phật môn liên hệ với, liền có thể biết càng nhiều tin tức." Thính Tâm nói. túy Tiên lâu còn có Cựu Châu Đại Lục đã có nhiều người như vậy đánh vào đến Huyền Thiên Đại Lục nội bộ, nhất định phải sớm một chút để người bên kia biết, nếu không còn không biết muốn sinh ra loạn gì đâu." Thính Mai thấp giọng mở miệng. "Vậy chúng ta còn muốn hay không đi túy Tiên lâu rồi?" Tĩnh Trần mở miệng hỏi thăm. "Tự nhiên muốn đi, bất quá lần này trước Tĩnh quan biến, dò xét minh bạch lai lịch của đối phương tại làm dự định." Đại khái chung trả thời gian về sau, mấy người đi tới Tú Tiên lâu. Nhìn xem mấy người đầu chọc hình tượng cùng trên người các nàng phát ra hùng hậu khí thế, túy tiên lâu bên trong lập tức an tĩnh một chút, chỉ bất quá rất nhanh nơi này vừa nóng náo lọt lên, rất nhiều người trên mặt càng là hiện lên một vòng treo tức thần sắc. phan thanh huệ khi nhìn đến những người này về sau, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. một bên sư phi huyên do dự một chút, không để ý sư phó ngăn cản, trực tiếp đi qua khứ. sư tổ, các ngươi có phải hay không thật muốn phản bội cựu châu đại lục? sư phi huyên nhìn chăm chăm tĩnh trần con mắt, mở miệng hỏi thăm. lập tức tinh trần sắc mặt biến xanh xám vô cùng, như thế người đồ giữ lại tác dụng gì? tinh mai nhàn nhạt mở miệng nói ra. một bên khác. Phạm Thanh Huệ sắc mặt đột biến, nàng thế nhưng là biết sư phó các nàng đám người này tính cách, đừng nhìn là nữ lưu hạ người, nhưng là từng cái ra tay lại là muốn so nam nhân còn có thiết huyết vô tình. Sư phó, phi huynh còn nhỏ, các ngươi đừng chấp nhận với nàng. Phạm Thanh Huệ liền vội vàng tiến lên cầu tình. Hừ, Thịnh Mai hừ lạnh một tiếng, lập tức liếc qua Tinh Trần. Lúc này Tinh Trần liền duỗi ra một tay nắm, một thân công lực triển lộ ra. Trong chốc lát, Tuý Tiên lâu bên trong đám người thay đổi cả sắc mặt. Tuý Tiên lâu bên trong cấm chỉ đạo thủ, trái với Tuý Tiên lâu uy cũ, giết không tha. Giang Ngọc Kiến lạnh giọng quát ta ở chỗ này xử trí trong môn nghịch độ, các ngươi cũng quản được ga. cái này túy tiên lâu tay có phải hay không dỗi có chút quá dài. Tính trần lạnh lùng nói. vừa nói chuyện, hắn tay này tiếp tục hướng về sư phi huyên bên kia vô tới. trong tiệu lâu, vô số giang hồ hiệp khách thay đổi cả sắc mặt. như chu vô thị, lưu triệt hai người giờ phút này đã một cách này tới, xuất thủ ngăn cản. mặc dù sư phi huyên không phải túy tiên lâu người, nhưng là bọn hắn thế nhưng là rõ ràng địa vị của nàng, nàng có thể đem hòa thị bích đưa cho túy tiên lâu, cái này để bọn hắn thiếu rất lớn nhân tình, lại càng không cần phải nói lâu chủ cùng với nàng quan hệ vốn là có chút không minh bạch nói không chừng cái này sư phi nguyên rất có thể là lâu chủ ý trung nhân đâu nếu để cho nàng ở chỗ này bỏ mình mà bọn hắn những người này chỉ là ở một bên nhìn xem tiêm nên đón bọn hắn khẳng định là lâu chủ lôi đình tức giận cho nên giờ khắc này dù là liền xem như liều mạng trọng thương bọn hắn cũng phải bên trên ầm hai âm thanh vang lên chu vô thị lưu triệt hai người bay rất ra ngoài miệng phun máu tươi không thôi luôn luôn phách lối đã quen tính trần không chút phật lòng đùa cợt nhìn hai người một chút về sau nàng tiếp tục hướng phía sư phi nguyên xuất thủ ngay tại lúc một giây sau tĩnh trần con ngươi lại là bỗng nhiên quay vào nàng đột nhiên cảm giác mình giống như là không có nào đó đạo khí cơ khóa chặn, vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy, muốn chết. một đạo phảng phất đến từ cựu địa ngục thanh âm, đột nhiên tại tùy tiên lâu nổ vang, chỉ gặp lâm an không biết lúc nào, đã trở lại. tiếp theo một cái trước mắt, thỉnh trần thân thể đột nhiên lắc một cái, lập tức bay rất ra ngoài, đợi đến nàng rơi xuống mặt đất thời điểm, đã là không có khí tức. một vị vô thượng đại tông sư cảnh giới cường giả, trước mặt lâm an, vậy mà liền như vậy vô thành vô tức chết rồi. nhìn xem một màn này, thỉnh mai, thỉnh tâm mấy người sắc mặt biểu biến, phải biết thỉnh trần thế nhưng là lục phẩm vô thượng đại tông sư cường giả. Bây giờ trước mặt Lâm An, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút tin tưởng trên cựu Châu Đại Lục lưu truyền tới tin tức kia. Vị này Túy Tiên lâu chủ thật khả năng kiếm chém 28 vị vô thượng đại tông sư cường giả. Giờ khắc này, Tĩnh Mai trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển, đúng là lần thứ nhất có một chút sợ hãi cảm xúc. Các ngươi thủy nguyệt tam lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta Túy Tiên lâu, thật coi ta là không có tỉ khí hay sao? Lâm An lạnh lùng nhìn xem Tĩnh Mai mấy người, đang khi nói chuyện, Lâm An một trưởng bộ ra. Trong nháy mắt Tĩnh Mai ba người trọng thương không ngừng, mắt thấy là xuống không lâu. Tính mai mấy người không dám do dự, ôm lấy tính Trần thi thể về sau, lập tức rời đi hấp thủy thành. Oen. Trong chốc lát, túy tiên lâu bầu không khí đến đỉnh điểm, lập tức sôi trào lên. Ông trời của ta, lâu chủ đây cũng quá mạnh đi. Ta hiện tại thật tin tưởng lâu chủ kiếm trảm 28 vị vô thượng đại tông sư. Vừa mới ta cũng không biết lâu chủ là thế nào xuất thủ. Thật sự là thống quái a, đã sớm nhìn mấy cái này nghĩ cô khó chịu. Lâu chủ nếu không phải kịp thời trở về, chỉ sợ sư cô nương liền bị các nàng giết chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm An ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Lâm An đâu? đây là nghe được thiên cơ lâu bên kia linh đang thanh âm vội vàng chạy về lúc đầu hắn đang ở nơi đó nghe chu nguyên những người kia thổi phồng mình đâu chính đã nghiền thời điểm ai nghĩ đến tuyết tiên lâu bên này vậy mà đến tin tức cái này khiến lâm an có chút buồn bực cũng may mình gấp trở về tương đối kịp thời ngược lại là không có phát sinh cái gì không có thuốc chữa sự tình một bên khác phạm thanh huệ sắc mặt biến đổi không ngừng cuối cùng chán nản ngồi xuống ghế thôi về sau ngươi ta sư đồ liền cùng cái này từ hàng tĩnh trai phân rõ giới hạn đi kia thủy nguyệt tam đạo vốn cũng không phải là ta nên truy tìm phạm thanh huệ nói nhỏ một tiếng theo tĩnh chân chết trong nội tâm nàng cái kia công xiển phảng phất mở ra cả người đều biến dễ dàng hơn nghe sư phó một bên sư phi huyên liên tục gật đầu dạng này một cái không có tình nghĩa tông môn không đợi cũng được cũng không biết tuý tiên lâu có thể hay không nhận lấy mình sư đổ hai người quỷ câu đắn mua quỷ câu đắn mua in cờ là tạt bị củ gỗ xì thai sợ lấy block thẻ tạ lịch center đã tạ luật ý nạp đạ đã tạ phò mạng sợ lũ ít đã tạ lũy ncap ba bảy năm tám đạ hai chín năm tạ sợ lọt một in trên một lên trời chi chiến quỷ câu đắn mua trên 130, lên trời chi chiến quỷ câu đặt mua cựu châu phía trên lâm an trọng thương thủy nguyệt tam tĩnh mai mấy người tin tức cấp tốc truyền ra huyền tiên đại lục chuyện bên kia mọi người chưa từng trông thấy nhưng là tại cái này hất thủy thành phát sinh hết thể thế nhưng là quả thật có rất nhiều người chính mắt thấy vị tiêu bất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tại lâm an trước mặt vậy mà không phải địch tin tức này vừa truyền ra vô số người đều vì đó sôi trào thậm chí so với lúc trước truyền ra lâm an kiếm trảm hai vị vô thượng đại tông sư còn muốn chấn động ông trời của ta ta vẫn cho là trước đó kia là túy tiên lâu thổi phồng lên tin tức, không nghĩ tới lại là thật. cái này lâu chủ cũng quá mạnh đi. nghe nói hắn đều không có xuất thủ, trực tiếp liền trọng thương vị kia bát phẩm vô thượng đại tông sư. cái này thủy nguyệt tam thật là sống nên a, có nhiều như vậy cao thủ, tự nhiên không biết vây hộ ta cựu châu đại lục, ngược lại còn muốn đầu nhập vào huyền thiên đại lục, thật sự là đáng xấu hổ. lâu chủ làm tốt, thật sự là quá da dáng. tin tức liên quan tới thủy nguyệt tam, bây giờ cựu châu đại lục bên trên cũng đều là mọi người đều biết. trong lúc nhất thời, đối với cái này phật môn, lại là một bọn người người kêu đánh cục diện. đương nhiên. Những người này cũng chính là ngoài miệng nói một chút, nếu thật là để bọn hắn đánh, vậy cũng đánh không lại a. Căn cứ Túy Tiên lâu bên kia lưu truyền tới tin tức, cái này tính mai cũng không phải là thủy nguyệt tam người lợi hại nhất, chỉ là thứ hai cao thủ mà thôi. Cái này nói rõ, thủy nguyệt tam đệ nhất cao thủ, rất có thể đã đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, đoán chừng cũng liền thủy hoàng, Túy Tiên lâu chủ năng cùng đối phương so sánh. Bọn hắn đi cũng là tiểu việc. Cùng lúc đó, Huyền Thiên đại lục, liên quan tới Lâm An kiểm trạm đại lương thành 28 vị vô thượng đại tông sư tin tức giờ phút này cũng sớm đã truyền thập đại chủ thành các lớn phân thành mọi người đều biết rất nhiều thế lực càng lạnh như ong vỡ tổ chạy tới thiên cơ lâu bên này giống như là ngày đó kim vi bọn người còn có đại thương quốc người giờ phút này đều đã đi tới thiên cơ lâu chỉ bất quá thiên cơ lâu bên trong bây giờ đã không có chỗ ở những người này chỉ đành chịu ở bên ngoài nhà làm cái lều vài ở cũng may nơi này là một mảnh đại thảo nguyên trung quanh rất chống trải, ngược lại là cũng không chậm chế mọi người nghỉ nơi chớ nói chi là còn có thể thường xuyên nhìn xem con kia hỏa kỳ lân tất cả mọi người là vô cùng hưởng thụ trừ cái đó ra Đại Lương Thành bây giờ đã chính thức rơi xuống trở thành thứ 10 chủ thành. Một cái chủ thành thứ tự rơi xuống nhiều như vậy, lúc này mới Huyền Thiên Đại Lục đã là trên trăm năm không có phát sinh sự tình. Đương nhiên xếp tại phía sau những chủ thành kia các thế lực lớn cảm thấy đều là cung hỷ. Tên của bọn hắn lần càng cao, tương lai lên trời chi chiến thời điểm nhận được ban thưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Mặc dù bây giờ lên trời chi chiến khả năng xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là căn cứ đại thương qua bên kia tin tức chuyển đến còn có thể duy trì một năm. Nói cách khác, mọi người còn có thể từ kia ở trong thu hoạch được một lần ban thưởng. Đối với cái này Đông Đạo thế lực tự nhiên là mười phần chờ mong chỉ cần thu được ban thượng, bọn hắn tăng lên cái cảnh giới, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Thiên Cơ lâu bên trong, Lâm An bình tĩnh ngồi tại trước bàn. Tây môn suy tuyết lúc này cũng là trở lại, ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Độc Cô cầu bại mấy người tại đêm qua thời điểm, cũng đều về tới Thiên Cơ lâu. Lao tăng bất giác, Trương Tam Phong hai người đều đã đột phá đến cửu phẩm đại tông sư cảnh giới. Thạch phá thiên cũng là liên phá lượng trọng thiên cảnh giới, đạt đến bát phẩm đại tông sư. Về phần Độc Cô cầu bại cùng Độc Cô kiếm hai người, lúc này đều đã là đạt đến nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Lần này tìm kiếm được cơ duyên, hiển nhiên là để mấy người được kích lợi không nhỏ. Trở về thời điểm, trên mặt của mọi người đều tràn đầy vui sướng thần sắc. Liên Liên Tâm tính bình tĩnh lao tăng quét dắc cùng Trương Tam Phong hai người cũng đều là như thế. Thấy cảnh này, Tây Môn suy Tuyết càng thêm phiền muộn. Ngay cả một bên Lục Tiểu Phụng cảnh giới đều đuổi kịp mình, cái này còn có chơi. Sớm biết dạng này, mình liền không nên nghe kia Yến Thập Tam ra ngoài lịch luyện. Dưới gầm trời này nơi nào còn có so Túy Tiên lâu nơi tốt hơn? Chờ tiểu tử kia trở về, ta nhất định phải đau nhức đánh cho hắn một trận không thể. Tây Môn suy Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng là bởi vì hắn, cảnh giới của mình mới có thể lạc hậu nhiều như vậy. Thiên Cơ lâu đã ngồi đợi người lâu bên ngoài, đông dạng có rất nhiều người hoặc là đứng tại bên cửa sổ hoặc là chen tại cửa ra vào. những người này chính là tới lắp kín lâm an phong thái. rất nhiều người chỉ là nghe nói truyền thuyết, cũng chưa từng thấy tận mắt lâm an bản nhân. ông trời của ta, đây cũng quá trẻ đi. cầu hoa tôi ba. chớ nhìn hắn còn trẻ như vậy, nhưng là nói không chừng đã sống mấy trăm tuổi đâu. ta đang suy nghĩ nếu như túy tiên lâu cũng đi tham gia lên trời chi chiến, vậy có phải hay không liền trực tiếp đệ nhất? không thể nói như vậy, lên trời chi chiến cái chỗ kia cảnh giới sẽ bị áp chế rất nhiều, mà lại chỉ dựa vào một người căn bản đi không đến cuối cùng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Thiên Cơ lâu đi tham gia một lần, nói không chừng đến lúc đó chúng ta liền có thể nhìn thấy Thiên Cơ lâu nội tình. Đoán chừng Thiên Cơ lâu lúc này rời núi, cũng chính là vì cái này đi. Nghe phía ngoài tiếng nghị luận, Lâm An Thần sắc bất động, bất quá trong nội tâm lại là suy tư. Cái này lên trời chi chiến, hắn đã nghe qua không chỉ một lần, thậm chí hắn đã từng nghĩ tới từ hệ thống ở trong xem xét. Chỉ bất quá kia 10 triệu lượng giá cả, để hắn có chút chùn bước. Đột nhiên, Lâm An Thần sắc chấn động. Xem xét Huyền Thiên đại lục xảy ra vấn đề gì cần tốn hao 10 triệu lượng. Xem xét lên trời chi chiến đồng dạng tốn hao 10 triệu lượng. Giữa hai cái này có phải hay không có liên hệ gì, hay là nói Huyền Thiên Đại Lục xảy ra vấn đề đầu nguồn, chính là cái này lên trời chi chiến. Càng nghĩ Lâm An đã cảm thấy càng có khả năng này. Xem ra năm nay cái này lên trời chi chiến ta không phải là đi không thể, cũng không biết nơi đó có thể hay không ngăn chặn cảnh giới của ta. Lâm An trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu như tại ba canh giờ vô địch thời gian bên trong, tốc chủ cũng sẽ không bị áp chế cảnh giới. Hệ thống trả lời. Nghe lời này, Lâm An rốt cục yên tâm. Hắn hỏi chính là cái này vấn đề. Đã đến nơi đó mình cũng là vô địch, vậy liền không có vấn đề gì lần này hắn thật đúng là mau mau đến xem bên kia đến cùng xảy ra vấn đề gì bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm đem lâm an kéo về thực tế lâu chủ chúng ta bệ hạ nghĩ hỏi thăm phải chăng có có thể để cho hắn đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên một vị lục phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới lao giả đột nhiên đi tới mở miệng hỏi thăm trong chốc lát thiên cơ lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tại chú thích lấy động tĩnh bên này cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên như vậy thật sẽ có a liền ngay cả lục tiểu phụng bọn người giờ phút này cũng đều là không có động tĩnh lâu chủ sẽ bán cho bọn hắn tin tức này a bốn thổ điểm cơ là đạt bị củ gỗ xì hai sợ lấy block thẻ tại trung tâm đạt tại luật ý nợ tiền đạt tại phò mặt sợ loạn một hai ba sáu bốn không tám hai không chín nghìn chương một lâm an nhưu đồ câu đặt mua chương một lâm an nhưu đồ câu đặt mua đinh đột phá kiệu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên tổng cộng có chín nơi cần tốn hao ba vạn lượng ngân phải trang thẩm tra nghe hệ thống nhắc nhở lâm an khẽ cho mày hắn cũng đang tự hỏi Phải chăng muốn đem tin tức này bán cho đối phương? Một khi bọn hắn thật muốn mua, như vậy cái này Huyền Thiên Đại Lục thế tất yếu thêm ra một vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ đến lúc kia, một khi Đế Lâm nổ phá, hắn rất có thể sẽ lập tức xâm nhập đến Cựu Châu Đại Lục tìm tòi hư thực. Nói như vậy, Cựu Châu Đại Lục hết thảy coi như đều muốn bại lộ tại đối phương đáy mắt. Nhưng là muốn là không bán, như vậy Thiên Cơ Lâu tiên tuổi lần này sẽ phải triệt để động. Lúc đầu Thiên Cơ Lâu chính là bán tất cả tin tức, bây giờ ngay cả bực này địa phương cũng không biết, kia Thiên Cơ Lâu tại những người này trong lòng địa vị tự nhiên sẽ cấp tốc hạ xuống. Phải làm sao? Lâm An trong lòng suy tư. Cùng một thời khắc, thiên cơ lâu bên trong cả đám cũng đều đang chú ý Lâm An thần sắc. Nhìn xem Lâm An sắc mặt biến huyễn không ngừng, trong lòng mọi người cũng đều đang suy đoán. Không phải là không có phương diện này tin tức đi. Cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên khẳng định phi thường có được, thiên cơ lâu không biết ngược lại là cũng bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không bình thường, căn cứ điển tịch ghi chép, tại mấy trăm năm trước thiên cơ lâu thế, nhưng là bán qua cựu phẩm không đại tông sư cơ duyên phương diện tin tức, hiện tại không cách nào bán, chỉ có thể nói túy tiên lâu thực lực giảm xuống. Cũng thế, bất quá cũng có thể là Huyền thiên đại lục đã không có loại kia cơ duyên đi, nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể chờ lên trời chi chiến. Rốt cục, một bên Lâm An trong lòng đã làm tốt quyết định. Bán. Tin tức này nhất định phải bán đi. Liền xem như cho hắn chỗ này cơ duyên, đoán chừng đợi đến Đế Lâm đột phá thời điểm, cũng cần một đoạn thời gian. Mà lại lên trời chi chiến tại qua một đoạn thời gian liền muốn bắt đầu Đế Lâm tuyệt đối sẽ không trước lúc này đi gây sự với Thủy Hoàng. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng có thể thông qua giá cao bán tin tức này, kiếm lấy một chút chênh lệch giá. Vì trong lâu những người này mua sắm một chút cơ duyên. Như vậy, nói không chừng tại Đế Lâm đột phá thời điểm, bọn hắn bên này đã nhiều rất nhiều vô thượng đại tông sư. Huống chi, Đế Lâm nếu thật là đi đến Cửu Châu đại lục, Lâm An bên này đồng dạng có thể đi bên kia dương cản hắn. Đến lúc đó tại cái kia cửa vào, hắn hoàn toàn có thể đem Đế Lâm ở lại nơi đó. Vị cửu phẩm vô thượng đại tông sư chết tại Cửu Châu đại lục, nghĩ đến đây nhất định sẽ cho Huyền Thiên đại lục bên này tạo thành rất lớn biến động. Đến lúc kia, Đoan Trường cũng không có cái gì người còn dám đi khiêu khích Cửu Châu đại lục. Đương nhiên là có. Lâm An thản nhiên nói. Cái khác lục tiểu phụ mấy người sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá rất nhanh, mấy người liền khôi phục bình thường. Tại vừa mới đoạn thời gian kia, bọn hắn cũng nghĩ thông mấu chốt trong đó. Lúc này bán hiển nhiên muốn so không bán ít lợi lớn hơn một chút mà trong tiểu lâu, giờ khắc này thì là triệt để sôi trào lên. Ông trời của ta, vậy mà thật sự có. Không hổ là thiên cơ lâu a, ngay cả cựu phẩm vô thượng đại sư cơ duyên đều có. Nói như vậy chúng ta huyền thiên lớn lục mã bên trên lại muốn thêm ra một cái cựu phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ. Thật quá yêu, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi cựu châu đại lục bên kia nhìn một chút. Cao hứng nhất thuộc về đại thương quốc vị lão già kia, muốn thế nào mới có thể mua được tin tức này. Lão giả liền vội vàng hỏi: "10 bộ thần bảng tuyệt học, 400 vạn lượng bạc." Lâm An trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Trong chốc lát, vị lão giả kia sắc mặt lập tức biến đổi. 400 vạn lượng bạc cũng không khó. nhưng là 10 bộ thần bảng tuyệt học, đây quả thật là có hơi nhiều. Dù sao đại thương qua có vẻ như đến bây giờ, cũng bất quá mới hơn 10 bộ thần bảng tuyệt học mà thôi. Lâu chủ có thể hay không hơi rẻ?" Lão giả mở miệng hỏi. "Ngươi hẳn phải biết cựu phẩm vô thượng đại tông sư giá trị, nếu là đột phá đến cảnh giới này, dù là liền xem như thống huyền thiên đại lục, các ngươi đại thương quốc cũng là có cơ hội." Lâm An thản nhiên nói. Lập tức, trong Tửu lâu mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đại thương quốc vị lão giả kia trong mắt lóe lên một vòng chờ mong về phần người của thế lực khác, giờ khắc này thì là có chút lo lắng. Lúc trước đại thương quốc liền ý đồ nhất thống Huyền Thiên đại lục, chỉ bất quá lúc kia các đại chủ thành liên hợp đến cùng một chỗ, cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Nhưng là nếu như Đế Lâm thật đột phá đến Cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới năm, như vậy tại cái này Huyền Thiên đại lục ở bên trên coi như thật không ai có thể ngăn đỡ được bọn hắn. Có lẽ tại tiến công đến Cửu Châu đại lục thời điểm, đối phương sẽ trước đối Huyền Thiên đại lục cái khác mấy cái chủ thành đồng thủ. Trư Phi bọn hắn các thế lực lớn thực lực cũng có thể được tăng lên. lâu chủ, ta trước hết mời bệ hạ một chút bệ hạ, cái cơ duyên này bảo địa nhất định phải cho chúng ta giữ lại. Lão giả vội vàng mở miệng nói ra. sau đó hắn liền lập tức trở về đến gian phòng, xem bộ dáng là muốn truyền tin tại đại thương quốc, xin chỉ thị vị kia bệ hạ. thiên cơ lâu bên trong, lâu một đại đường, giờ phút này sôi trào khắp trốn. đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? lấy đại thương vị kia bệ hạ tính cách, hắn nếu là đột phá đến cửu phẩm, nhất định sẽ trước đối với chúng ta khai đao. lập tức truyền tin trở về, tuyệt đối không thể để cho đế lâm đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Cùng lắm thì chúng ta những thế lực này trước hồn vốn đem cái cơ duyên này cho mua lại không sai mà lại chúng ta nhất định phải cùng hưởng cái cơ duyên này như vậy cũng không cần lo lắng các bốn một bên lục tiểu phụng nghe được bọn hắn về sau muốn mở miệng chỉ bất quá bị lâm an dùng ánh mắt ngừng lại lục tiểu phụng trong lòng có chút kinh ngạc bất quá vẫn là ngừng lại lúc đầu hắn là muốn nói cho những người này thiên cơ lâu mua bán cơ duyên không cho phép cùng hưởng nhưng là lâu chủ rõ ràng là càng hy vọng bọn hắn cùng hưởng một chút một giây sau lục tiểu phụng trong lòng đã có một chút suy đoán Đoán chừng cái cơ duyên này nếu như tháo gỡ ra, liền không cách nào làm cho người đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư. Nhưng làm một khi nhiều như vậy thế lực hùng vốn mua, bọn hắn lại tuyệt đối không có khả năng để một nhà được hưởng. Nhất thời, Lục Tiểu Phụng trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Không hổ là sống mấy trăm năm lão hồ ly a, vẻn vẹn như thế một cái kế sách, cũng đã đem Huyền Thiên đại lục bên này làm lòng người không hợp. Nhất là Lâm An đối đại thương quốc vị kia thi giả thuyết câu nói kia, thật là tuyệt. Ngay tại cùng ngày liên quan tới thiên cơ lâu bên này bán cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên tin tức cấp tốc truyền đến thập đại chủ thành từng cái thế lực trong tay trong lúc nhất thời vô số người thế lực đều kích động rất nhiều thế lực càng là trong đêm hối đoái ngân lượng hướng về lạp cấp thành bên này chạy đến muốn in cơ lạp tạ bị củ gỗ gì hai sợ lấy block thẻ tạ linh center đại tạ adlui nà tịt đại tạ adpho mạt phở lụi đại tạ adlienka ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba sợ lọt một hai ba sáu bốn không tám hai không chín nghìn chín một trăm vô thượng đại thông sư bảng danh sách quỷ câu đặt mua chín một Vô thượng đại tông sư bảng danh sách, quỷ câu đặt mua, huyền thiên đại lục gió nổi mây phun, rất nhiều chủ thành thế lực đều liên hợp đến cùng một chỗ, thế tất yếu cầm xuống cái này cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên. Chỉ bất quá để bọn hắn có chút buồn bực là thiên cơ lâu chỉ lấy bạc, không tiếp thụ ngân phiếu, cái này khiến bọn hắn chủ bị, cần tốn hao một đoạn thời gian. Chính vào hôm ấy, có trong giang hồ người đi ngang qua thiên cơ lâu lại mang đến một tin tức, đại lương thành tập hợp phụ cận ba thành các thế lực lớn, vẫn như cũng là dự định cưỡng ép mở ra cựu châu đại lục cái kia cửa và ngó tin tức vừa ra, huyền thiên đại lục chấn động liền ngay cả lâm an cảm thấy cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới cái này đại lương thành quyết đoán vậy mà như thế lớn, đều đã hao tổn 3 cái nhất lưu thế lực, lại còn dự định mở ra cửa vào. bất quá có vẻ như cho đến trước mắt thích hợp mở cửa vào cũng liền mấy cái như vậy mà thôi, chỉ sợ đây cũng là nhiều như vậy chủ thành vì cái gì như thế phối hợp nguyên nhân một trong, bọn hắn 3 ngày sau liền muốn mở cửa vào, lâm vinh ngươi biết cái kia cửa vào vị trí a, lục tiểu phụng cao mày hỏi, ngay tại chúng ta thanh châu, lâm an nhàn nhạt cười cười, đang nghe tin tức này thời điểm, hắn liền từ hệ thống bên kia hồi đói ra cụ thể tin tức. Đối với cái này cửa vào tin tức, bây giờ hắn đã rõ như lòng bàn tay. Một bên Lục Tiểu Phụng bọn người đang nghe Lâm An về sau, từng cái trên mặt cũng đều tràn đầy thần sắc cổ khái. Nếu như cái này cửa vào tại cái khác địa phương, như vậy thật là có khả năng bị bọn hắn trả chỗ tới. Dù sao giống như là đại tống, đại hán những địa phương này khoảng cách hát thủy thành đều có chút xa. Bọn hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đi hướng nơi đó. Nhưng là nếu như là tại Thanh Châu, vậy liền hoàn toàn không là vấn đề. Bằng vào cước lực của bọn hắn, rất nhanh liền có thể đến địa phương. Nhất là tại cái này Thanh Châu, còn có Lâm An tọa trấn. Đám người này liền càng thêm lật không nổi sóng gió gì. Trên thực tế, Lâm An trong lòng cũng là có chút may mắn. Lần trước tại chém giết 28 vị vô thượng đại tông sư về sau, hắn quả thật có chút búng lòng, coi là những người này trong thời gian ngắn sẽ không lại đi mở ra cái kia cửa vào. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lúc này mới qua vài ngày như vậy. Đại Lương thành còn lại 3 cái kia nhất lưu thế lực vậy mà liên hợp thành nội một chút nhị lưu thế lực, lần nữa đối phụ cận mấy cái chủ thành thế lực này phát ra mời. Hiển nhiên đối với loại chuyện này, mọi người là không có cự tuyệt đạo lý. Đột nhiên Lâm An lông mày châm chú nhắn lại, nếu như tiếp tục tiếp tục như thế Tương lai thích hợp mở cửa vào địa phương khẳng định càng nhiều. Sớm muộn có một ngày sẽ ở Đại Tống, Đại Hán Quốc địa giới xuất hiện. Đến lúc kia, nếu như không có tin tức truyền đến Thiên Cơ Lâu, hắn bên này thật đúng là không nhất định có thể kịp thời phát hiện. Nói như vậy, Cựu Châu Đại Lục bí mật sớm muộn là muốn bại lộ. Xem ra rất nhiều chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta không có khả năng đem Huyền Thiên Đại Lục đám này cao thủ đều dứt sạch. Lâm An trong lòng suy tư, nếu là nơi này cao thủ cũng bị mất, tương lai đợi đến nguy hiểm chân chính dáng Lâm thời điểm, thế tất sẽ lan đến gần Cựu Châu Đại Lục. Lúc kia, vẹn vẹn chỉ là dựa vào Cựu Châu Đại Lục lực lượng đoán chừng rất khó chống đỡ được trận này nguy hiểm. Trong đêm, Lâm An mang theo Lục Tiểu Phụng mấy người trở về đến Thúy Tiên lâu. Thúy Tiên lâu, lầu 6. Lâm An, Giang Ngọc Kiến, Chu Vô Thị, Lục Tiểu Phụng, Giang Tiểu Ngư những người thông minh này tất cả đều tụ tập tại Lâm An trong gian phòng. Không đợi Lâm An mở miệng, Lục Tiểu Phụng đã sớm một bước nói ra chuyện này. Hiển nhiên, Lục Tiểu Phụng lúc này cũng là phát hiện vấn đề giống như trước. Nghe hắn, trong lúc nhất thời trong phòng đám người tất cả đều trầm mặc lại. Công tử, ta cảm thấy lần này nếu thật là người đến, chúng ta không thể tại chém tận giết tuyệt. Tốt nhất là trước đem bọn hắn nuốt lại, chậm rãi suối rủ. Giang Ngọc Viễn mở miệng nói ra: "Không sai, lên trời chi chiến nguy hiểm đến cùng là cái gì, bây giờ chúng ta cũng không biết, nếu như đem Huyền Thiên Đại Lục cao thủ đều giết, vậy coi như không có ngăn cản trận này nguy hiểm lực lượng chủ yếu, cho nên những người này nhất định phải giữ lại." Giang Tiểu Ngư đi theo mở miệng: "Ta hiện tại càng hiếu kỳ một vấn đề, Thủy Hoàng trước đó đã cho chúng ta truyền tin, nói Huyền Thiên Đại Lục tiên cơ lâu bây giờ vẫn tồn tại, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì chưa hề đi ra vạch trần chúng ta đây? Lấy bọn hắn nội tình, hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta là Cửu Châu Đại Lục người đi." Chu Vô Thị cau mày mở miệng nói ra: "Lời kia vừa thốt ra, Trong phòng bầu không khí lập tức biến có chút ngưng trọng lên. Lâu chủ cha không được cái kia thiên cơ lâu manh mối a? Liệu Triệt hỏi thăm. Lâm An mắt nhìn hệ thống kia cao tới 500 vạn lượng bạc, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Bất quá một giây sau, Lâm An giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vội vang ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống, hồi đối Huyền Thiên Đại Lục vô thượng đại tông sư bảng danh sách. Đinh. Thốn hao 10 vạn lượng một mực, phải trang hồi đối. Hồi đối. Lâm An ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp lựa chọn hồi đối. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy trên danh sách kia một chỗ cựu phẩm vô thượng đại tông sư danh tự về sau, Cùng đối phương sở thuộc thế lực, trong lòng lập tức kinh khởi thào thiên cử lãng. Bảng danh sách phía trên 10 người kia, vậy mà đều là cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, mà lại đều là thiên cơ lâu người. Người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm An lòng tràn đầy không hiểu. Nếu như thiên cơ lâu đã sớm xuất thủ, như vậy thì xem như lấy thủy hoàng thực lực, cũng căn bản ngăn không được đối phương. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, cái này thiên cơ lâu chậm chạp không có động thủ, luôn cảm giác giống như là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Mà lại Lâm An phát hiện, cái này thiên cơ lâu giống như cũng là tại Huyền Thiên đại lục đột nhiên xuất hiện. Tại vị kia nhân hoàng nhất thống thập cửu châu trước đó, cũng không có dạng này thế lực, bọn hắn chính là như thế vô thành vô tức xuất hiện, giống như là từ trên trời giáng xuống. từ trên trời giáng xuống. cha nờ lẽ lại những người này là từ đầu kia thông tiên chi lộ bên trên xuống tới. lâm an trong lòng yên lặng suy đoán, nếu như vậy, kia rất nhiều thứ đã làm cho suy đoán. những người này chậm chạp không chịu đầu thủ nói không chừng cũng cùng cái này có quan hệ. công tử, nhìn xem gần người lâm an, giang ngọc yến nhỏ giọng la lên. lâm an lấy lại tinh thần, lắc đầu, cũng không có đem tin tức này công bố ra ngoài. hắn cần trước tiêu hóa một chút, chờ đến giải khai trong lòng bí ẩn thời điểm. Đang nói ra đến cũng không muộn. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là như thế nào giải quyết Thanh Châu cái này cửa vào sự tình. Cửa vào vị trí ngay tại Thanh Vân Sơn phụ cận, đến lúc đó Ngọc nghiên dẫn người đi đem bọn hắn tất cả đều bắt trở lại là được rồi. Lâm An mở miệng nói ra. Cái kia cửa vào vừa mới bắt đầu cũng không ổn định, nhiều nhất chỉ có thể cho phép năm cái đại tông sư cảnh giới người tới, không cần quá lo lắng. Nghe hắn, đám người tất cả đều hiểu rõ nhẹ gật đầu. Incode là tạ bị củ gỗ gì hai Lễ lấy block thẻ tạ link center đã tạ at lỗi y nạ tịt đã tạ at phò mạt phở lũy đã tạ at lì endcap ba bảy năm tám hai hai chín năm at sợ lọt một hai ba in chương 133, cửa vào mở ra quỷ câu đặt mua chương 133, cửa vào mở ra quỷ câu đặt mua 3 ngày sau đại lương thành vùng ngoại ô bao quát đại lương thành còn lại 3 cái nhất lưu thế lực cùng phụ cận mấy cái chủ thành các thế lực lớn giờ phút này đều đã tập kết ở cùng nhau ven vẹn chỉ là vô thượng đại thông sư cảnh giới cao thủ cũng đã cao tới trăm vị nhiều ngoại trừ những người này bên ngoài còn có rất nhiều tới người vây xem mọi người đối với cái này cửa vào đều tràn ngập tò mò cùng lúc đó tại hắc thủy thành ngoài 50 dặm thanh vân sơn giờ phút này đồng dạng tụ tập một đám người những người này lấy trúc ngọc nghiên cầm đầu chu vô thị lưu triệt diệp cô thành bọn người nho nhau, nhau xuất hiện thậm chí không chỉ có bọn hắn liền ngay cả tu tiên lâu ở trong một đám người giang hồ giờ phút này cũng đều đi tới bên này các ngươi nói cái kia cửa vào mở ra tới là dạng gì a đối diện có thể nhìn thấy chúng ta a nói nhảm a không phải khẳng định không nhìn thấy a bọn hắn nếu có thể nhìn thấy, đoán chừng liền trực tiếp vào bước. Ha ha ha ha, thật chờ mong huyền thiên đại lục người bên kia tới, không biết bọn hắn sẽ là biểu tình gì. Đoán chừng cả người đều không tốt. Tiêu Phong, Hư Trúc, Hồng Thất Công những người này cũng tương tự ở nơi đó nghị luận. Theo những ngày này tại Túy Tiên lâu tu luyện, những người này bây giờ cũng sớm đã đột phá đại tông sư cảnh giới. Giống như là Tiêu Phong càng là đạt đến ngũ phẩm đại tông sư, tốc độ so với Hư Trúc còn nhanh hơn mấy phần, mà lại bọn hắn ví dụ như vậy thật sự là nhiều lắm. Cũng tỷ như Kêu Minh giáo giáo chủ trương vũ kỵ cũng là cũng giống như thế, tiến cảnh nhanh chóng đến mức những tin tức này truyền đi về sau, cựu châu phía trên vô số giang hồ du khách đều tranh nhau hướng phía Túy Tiên lâu bên này chạy đến. Dưới mắt, Túy Tiên lâu nghiễm nhiên đã trở thành cựu châu đại lục bên trên siêu cấp thánh địa. Chỉ cần có thể vào ở đến, phá cảnh kia thật là quá đơn giản. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, trước mặt một chỗ trong hư không, đột nhiên xuất hiện một chút gợn sóng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên kia ba động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung lên lực chú ý nhất là Trúc Ngọc Nhiên bọn người, càng là ngưng thần vật khí, tuyệt đối không thể cho đối phương trở về cơ hội. Đại lương thành vùng ngoại ô giờ phút này bốn thành các lớn thực lực lục phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới trưởng lão đồng loạt ra tay chọn vẹn 15 vị nhân chi nhiều khi bọn hắn cùng nhau ra quyền hướng phía một chỗ đập tới thời điểm trong chốc lát nơi đó gợn sóng trận trận nhất thời mọi người vây xem trên mặt đều lộ ra một vòng vui sướng thần sắc quả nhiên là nơi này nơi này hẳn là hai giới giao giới yếu kém điểm tiếp tục đánh kích cái này cửa vào khẳng định không ai biết chờ chúng ta thăm dò lai lịch của đối phương chờ cái này cửa vào ổn định lại chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay đi hướng cựu châu đại lục không sai Thậm chí nói không chừng bọn hắn lúc kia sẽ còn cho là chúng ta là ở đó bản thổ thế lực đâu. Ngẫm lại liền thật có ý tứ, cũng không biết đương thủy hoàng còn có cái kia Túy Tiên lâu chủ sau khi biết trận tướng sẽ là biểu tình gì. Cùng chúng ta Huyền Thiên đại lục đấu, vẫn là quá non một điểm a. Vây xem cả đám, trên mặt đều là tràn đầy thần sắc mong đợi. Tiếp tục toàn lực công kích. Liệt Dương tông trưởng môn Kim Vi ở một bên la lớn. Liệt Dương tông ngay tại cái này bốn thành bên trong, dạng này hành động, tự nhiên là có được bọn hắn một chỗ cắm rủi. Vành ba. 15 vị lục phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư lần nữa đồng loạt ra tay trong chốc lát, trung quanh dãy núi phảng phất đều tùy theo chấn động lên, không trung có hùng ngưng bay qua, vừa mới trải qua vùng đất này, liền bị kia nồng đậm sát khí bị hù thân thể cứng cứng, thẳng tắp từ không trung rơi xuống anh. anh ba, đám người một lần lại một lần xuất thủ, trước mặt không gian, dần dần biến hư vô. thời gian dần trôi qua, một cái lối đi tối thui xuất hiện. trong chốc lát, đám người con mắt xuất một chút phát sáng lên. các ngươi năm cái lần này bí mật quá khứ, nhất định phải đem cựu châu đại lục tình huống thám thính minh bạch. một tháng sau chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. kim uy mở miệng nói ra. năm vị tứ phẩm đại tông sư đệ tử trịnh trọng gật đầu trong mắt có chút hưng phấn, mà tại một bên khác, Cựu Châu Đại Lục, Thanh Châu, Thanh Vân Sơn, sơ tại đối phương đem chỗ này cửa vào vành mở sát na. Hiện ra tại trúc Ngọc nghiên bọn người trước mặt, đồng dạng là một cái đen nhanh lối vào, bên trong phảng phất mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Đây chính là Huyền Thiên Đại Lục lối vào. Thật là thật bất khả tư nghị. Chờ đến nơi đây ổn định lại, chúng ta cũng có thể đi tới đó đi. Có lâu chủ phối hợp, tự nhiên là có thể. Đoán chừng đám người này nằm động cũng nghĩ không ra, bọn hắn hao tổn tâm cơ mở một cái cửa vào, đến cuối cùng lại là vì chúng ta làm áo cưới. Cảnh giới thấp Minh đệ vẫn là đừng nghĩ đến đi Huyền Thiên Đại Lục. Bên kia thủ đoạn quỷ dị, vạn nhất có như thế siêu hồn đoạn phách công pháp, các ngươi chịu không được. Không sai, muốn từ đây cửa vào tiến vào Huyền Tiên đại lục, nhất định phải trải qua chúng ta Tú Tiên lâu xét duyệt mới được. Tại mọi người nói chuyện công phu, vào trong miệng, truyền ra mấy đạo tiếng bước chân. Nhất thời, đám người vội vàng ngậm miệng lại. Từng cái khẩn trương lại mong đợi nhìn chằm chằm cái kia cửa vào. Một lát sau, mấy cái người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên đi tới. Mấy người trên mặt còn mang theo một tia kích động, thần sắc hưng phấn. Bất quá khi bọn hắn đi ra cửa vào, nhìn thấy xung quanh lại có nhiều người như vậy sao? Từng cái nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bản năng bọn hắn liền muốn trốn về cửa vào. Thế nhưng là giờ phút này cửa vào ở trong khí tức đã càng phát cuồng bạo lên. Tại trải qua mấy người bọn hắn đi qua về sau, ở trong đó đã càng phát không ổn định. Chỉ có chờ đến một tháng sau, cửa vào mới có thể chậm rãi ổn định. Xuyên bắt lại đi. Nhìn xem mấy người cảnh giới, Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên một vòng mất hứng thần sắc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp cô thành mấy người cùng nhau tiến lên. Đều không cho đối phương cơ hội phản ứng, liền đem bọn hắn cho đánh ngất xỉu. Thẳng đến đám người trở lại Tú Tiên lâu thời điểm, năm người này vẫn như cũng là chưa tỉnh lại. Nhìn xem những người kia trên mặt xanh một miếng xương một khối bộ dáng, Lâm An đối mấy người kia cũng là đồng tình không thôi. Bất quá không có cách, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Thật lâu qua đi, mấy người kia rốt cục tỉnh lại. Cầm đầu tên kia liệt Dương tông đệ tử, lắc lắc đầu, có chút mơ hồ nhìn một chút bốn phía. Khi thấy chung quanh nơi này tráng cảnh về sau, tên đệ tử kia trong mắt lóe lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Ta làm sao trở lại Thiên Cơ Lâu? Ta không phải từ cửa vào nơi đó đi cựu Châu đại lục sao? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Lâm Vũ có chút mơ hồ. Ngày đó hắn từng đi theo sư phụ đi qua Thiên Cơ Lâu, Đối với nơi đó tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến chính một mặt cười mỉm nhìn xem mình Lâm An thời điểm, Lâm Vũ lập tức càng thêm kích động, cảm tạ lâu chủ ân cứu mạng. Lâm Vũ la lớn, Lâm Vũ cảm thấy tuyệt đối là vị kia thiên cơ lâu chủ lấy đại thủ đoạn cưỡng ép xâm nhập Cửu Châu đại lục, đem mình mấy người cứu được trở về cướp. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đường quán rượu bên trong bạo phát ra trận trận cười vang sau. Lâm Vũ lúc này mới cảm thấy, tình huống có vẻ như giống như có điểm gì là lạ. Incode là dạng bị gủ gối, si hai, gọi lấy block, hệ ta link center, đã tạo ad ý nà tịt, đã tạo ad phò phở lụi, đã tạo ad ly en cap ba bảy năm tám hai hai không tám hai không chín nghìn, chương một trăm tiên lâu thực lực tăng vọt, quy câu đặt mua, chương một trăm tiên lâu thực lực tăng vọt, quy câu đặt mua, lâu, lâu chủ, đây là tình huống như thế nào? Nhìn xem chung quanh này một đám người xa lạ, lâm vũ có chút sợ hãi mở miệng hỏi thăm, ngươi không phải đã đến cựu châu đại lục ga? Tình huống như thế nào còn không biết? Khấu trọng cười rồi nói, tràn ngỡ dê lẻ lại cái kia cửa vào có thể cho phép vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ thông qua được. Lâu chủ ngươi đã ở chỗ này thành lập được thế lực của mình à? Lâm Vũ kích động mà hỏi, pháo ba, rất nhiều đang uống nước người, một chút nhịn không được, trực tiếp cười phun ra ngoài. Tại sao có thể có như thế ngốc người à? Thật sự là muốn cười chết ta rồi. Cái này huyền thiên đại lục người đều đơn thuần như vậy sao? Lâu chủ, lần này các ngươi bắt đều là thứ gì tên dở hơi à? Đám người cười tại kia mở miệng trêu chọc. Lâm Vũ bên cạnh đồng dạng tỉnh lại mấy người khác, giờ phút này đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Dừng. Lâm Ca, người này giống như không phải lâu chủ, hắn tựa như là cựu Châu đại lục người. Chúng ta tựa như là bị bọn hắn bắt lại. Nghe lời này, Khấu Trọng rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng là còn có hai người thông minh, nếu không còn phải giải thích với các ngươi nửa ngày. Các ngươi đều nghe cho kỹ, hiện tại các ngươi đã bị chúng ta Túy Tiên lâu bắt được, nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn đầu nhập vào chúng ta Túy Tiên lâu là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Trong miệng Dương Dương đặc ý hô: Hừ, mơ tưởng. Ta Huyền Thiên đại lục người làm sao khả năng đầu nhập vào đến các ngươi cái này màn gì chi địa? Chờ lấy cửa và ổn định về sau chúng ta vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tự nhiên sẽ tới cứu chúng ta. Mấy người cứng cổ, có chút kích động nói: "Thật sự là một đám đồ đần a." Đoàn Dự mặt mũi tràn đầy im lặng. "Các ngươi không có cơ hội tới, bây giờ còn chưa thấy rõ a." Dương quá đi theo mở miệng. "Có chuyện gì lâu chủ đều sẽ trước tiên biết đến, cho nên cũng đừng vùng vẫy." Đại tông Tam hoàng tử đồng dạng mở miệng cười. "Thế ba." Đột nhiên, Lâm Vũ hít sâu một hơi. Hắn lúc này rốt cục phản ứng lại. "Người bốn, ngươi là Cửu Châu đại lục người?" Lâm Vũ có chút không dám tin nhìn xem Lâm An. "Không đúng." Thiên Cơ lâu mấy trăm năm trước ngày tại chúng ta Huyền Thiên Đại Lục xuất hiện, cái này sao có thể là cựu Châu Đại Lục thế lực? Rất nhanh, Lâm Vũ lại có chút nộ. Trên thực tế không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả túy Tiên lâu ở trong những này giang hồ hiệp khách cũng tương tự đều là có chút nộ. Không rõ vì cái gì Lâm An qua bên kia thành lập Thiên Cơ lâu, lại có thể để nhiều người như vậy tin tưởng. Được rồi, chớ cùng bọn hắn giải thích, để bọn hắn hiện tại cái này túy Tiên lâu tỉnh táo một chút đi. Lâm An khoát tay háo ho đoán chừng nhất thời bán hội là cùng mấy tên này giải thích không rõ, để chính bọn hắn tại cái này lợi, mình trải nghiệm đi thôi. Tú Tiên lâu cao thủ nhiều như vậy cái này phàm người không làm nổi lên sóng gió gì được. hai ngày về sau, lâm an lần nữa về tới thiên cơ lâu, mà tại lúc này kim vi bọn người đồng dạng đã về tới nơi này. mỗi một cái đều là cười tươi như hoa, tại lâu một bên kia đàm luận tương lai tiến vào cửu châu đại lục sự tình. nghe bọn hắn, một bên lục tiểu phụng mặt mũi tràn đầy đồng tình. đợi đến một tháng sau, không ai trở về, không biết bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. mà liên tại một ngày này, các thế lực lớn vận chuyển ngân lượng người, rốt cục lục tục đã tới thiên cơ lâu. đương đại thương quốc lão giả thấy cảnh này về sau, sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh các ngươi coi là thật muốn cùng ta đại thương quốc đối nghịch hay sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. Lời này ngài hay nói không đúng. Đối với cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, chúng ta cũng là hướng tới rất đâu. Kim y nhàn nhạt mở miệng nói ra. Kiểm kê xong bạc cùng công pháp về sau, Lâm An để cho người ta đem những bạc này toàn bộ phóng tới trên lầu. Cũng may lầu 6 không gian đủ lớn, có thể đem những vật này chứa được. lập tức hắn liền bắt đầu hối hối lên hệ thống ở trong cơ duyên. Đem cụ thể địa chỉ cùng phương pháp đi vào nói cho những người này về sau. Kim Vy bọn người lập tức rời đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy xanh xám vị tia đại thương quốc lão giả. Lâu chủ phải chăng còn có cái khác cơ duyên? Lão giả có chút không cam lòng hỏi. Thự nhiên có. Lâm An nhàn nhạt cười cười. trong chốc lát, vị tia đại thương quốc Lao thần trên mặt lập tức tách ra một tia ánh mắt vui mừng. mà lưu tại thiên cơ lâu thế lực khắp nơi nhân vật cấp bậc trưởng lão, giờ phút này thì là trợn mắt hốt mồm. vạn vạn không nghĩ tới, cái này thiên cơ lâu trong tay cơ duyên, vậy mà không chỉ một cái kia. ngày thứ hai, đại thương quốc bạc cùng thần bảng tuyệt học cũng đều đưa tới. Lâm An từ hệ thống ở trong hồi nói tốt về sau, đem địa chỉ cùng cụ thể phương pháp nói cho bọn hắn về sau. Lão giả lập tức rời đi thiên cơ lâu. cùng lúc đó. Tại Tuy Tiên lâu lầu 6 phòng luyện công. Giờ phút này độc cô cầu bại, Trương Tam Phong bọn người đã trở lại. Ở nơi đó tu luyện Lâm An cho bọn hắn thần bản tuyệt học. Phối hợp với phòng luyện công gấp 5 lần tu luyện gia tốc cùng công pháp cảm ngộ, đám người cảnh giới đều là một đường lên nhanh. Nhất là giờ phút này Diệp Cô thành trên thân đeo cái kia hỏa thị bích, thăng thêm trên thân lại có thần cấp công pháp mang theo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đột phá đến bát phẩm đại tông sư cảnh giới. Cái này khiến Tây Môn suy tuyết đừng đề cập nhiều đỏ mắt. Trở lại Tuy Tiên lâu đoạn thời gian này, mặc dù tiến bộ của hắn đồng dạng nhanh chóng, đồng thời hiện tại đã tu luyện đến ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới nhưng là cùng Diệp Cô Thành so ra vẫn là trên lệch có chút xa hiện tại duy nhất có thể để cho Tây Mon Suy Tuyết ở trong lòng cảm thấy an ủi khả năng chính là Yến Thập Tam ngươi tại chậm một chút trở về tốt nhất chờ ta đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới thời điểm ngươi trở lại đi Tây Môn Suy Tuyết tiên lặng nghĩ đến Mà khủng bố như vậy tốc độ tu luyện cũng tương tự đang khiếp sợ Lâm Vũ bọn người bây giờ bọn hắn đã dưỡng thành quen thuộc mỗi khi mới một ngày đến thời điểm bọn hắn đều sẽ thật sớm đi vào dưới lầu nhìn xem từ lầu sáu đi xuống đám người kia cơ hồ mỗi ngày qua thứ trong cơ thể của bọn họ chân khí đều sẽ biến càng thêm máy điện toàn thân phát ra khí thế cũng muốn càng thêm bi mãnh. cái này tủy tiên lâu thật rất cổ gái. lâm vũ trong lòng tràn đầy rung động. loại này tốc độ luyện công là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. dù là huyền thiên đại lục có nhiều như vậy thiên tài, cũng không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. mà lại càng làm cho bọn hắn giật mình là. những cái kia tủy tiên lâu người đang thảo luận chuyện thời điểm, căn bản cũng không so lưng bọn hắn. hiện tại mấy người đều đã biết, cái này cựu châu đại lục kỳ thật cao thủ cũng không nhiều. cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới kỳ thật chỉ có thủy hoàng cùng tủy tiên lâu chủ hai người mà thôi. cái này khiến lâm vũ mấy người tâm tính đều có chút hỏng mất bọn hắn huyền thiên đại lục cũng chỉ là bị hai vị này cao thủ dọa thành như thế nếu như bị đế lâm những người kia biết về sau không biết bọn hắn sẽ là dạng gì phản ứng inco là tạm bị gủ gối gì hai sợ block thể tại linh center đã tại adụt ý nà tịt đã tại ad phỏ mặt phở lụt đã tại ad lìẹn cap ba bảy năm lọt một chương một khiếp sợ minh đế quỷ câu đặt mua chương một khiếp sợ minh đế quỷ câu đặt mua gần nửa tháng thời gian túy tiên lâu người ngoại trừ tôn tú thanh bên ngoài Thực lực yếu nhất cũng đều là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Giống như là độc cô cầu bại, độc cô kiếm những người này, bây giờ càng là đã đến tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Mà Diệp Cô Thành, giờ phút này đồng dạng đã đạt tới cựu phẩm đại tông sư đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền muốn đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Yếu nhất ngược lại là thành Tây môn suy tuyết. Bây giờ hắn chỉ có lục phẩm đại tông sư mà thôi. Ngay cả lục tiểu phụng thực lực đều đã đạt đến bát phẩm đại tông sư. Về phần tiểu long nữ, Giang Ngọc Viễn, Tô Thiên những người này cũng không cần đệ. Giờ phút này đều đã đánh tới bát phẩm hay là cựu phẩm đại tông sư cảnh giới ngoại trừ đang luyện công phòng công hiệu bên ngoài, còn có chính là Lâm An từ hệ thống ở trong hối mái ra những cái kia huyết bổ để cùng Long Nguyên cái này còn nhờ vào cái này mấy lần tại Huyền Thiên Đại Lục bên kia kiếm được ở đâu? Bằng không, đoán chừng cảnh giới của bọn hắn cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Bây giờ Tú Tiên lâu thực lực tiến bộ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhất là Tiêu Phong, Đoàn Dự, không thất công những người này. Nghe tôi khấu trọng về sau, giờ phút này từng cái trong mắt đều nhanh chừng ra. Nhất là Tiêu Phong, Đoàn Dự những người này phải biết bọn hắn trước đó cảnh giới đều là muốn so Tú Tiên lâu ở trong rất nhiều người cảnh giới cao a thế nhưng là ai có thể nghĩ lúc này mới bao lâu đi qua à cái này túy tiên lâu người thực lực vậy mà tiến bộ nhanh như vậy đã xa xa đem bọn hắn cho ra giống như là chu vô thị lưu triệt trúc ngọc nghiên bọn người bây giờ cũng đều đạt đến nhị phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới tại túy tiên lâu bên này bọn hắn tu luyện phảng phất đều nước chảy thành sông khi mọi người nghe nói là lâm an xuất ra vô số linh đan rượu dược về sau túy tiên lâu cả đám càng thêm hâm mộ nhất là hồng thất công những người này càng la hối hận chính mình lúc trước không có gia nhập đến túy tiên lâu cùng túy tiên lâu so ra kia nho nhỏ cái bang lại tính là cái gì dưới lầu Lâm Vũ năm người giờ phút này đã chết lặng, không bố như vậy tốc độ tu luyện, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Nhất là độc cô cầu bại những người này, tại vô thượng đại tông sư cảnh giới lại còn có thể tu luyện nhanh như vậy, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực là mấy người kia cơ duyên còn giống như là từ huyền thiên đại lục bên kia lấy được, tại tiếp tục như thế, chúng ta huyền thiên đại lục cơ duyên liền bị đám người này cướp sạch ga. Đoán chừng đến bây giờ đám người kia còn bị mơ mơ màng màng đâu. Không có cách, nếu không phải chúng ta tới đến bên này, chúng ta cũng rất khó tin tưởng thiên cơ lâu chủ nhưng thật ra là cựu châu đại lục. Đáng sợ nhất là. Vị này lâu chủ đối với chúng ta huyền thiên đại lục vậy mà hiểu như vậy, vậy mà biết nhiều như vậy cơ duyên thu hoạch phương pháp, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ huyền khế lục thật không có cách nào tiến đánh đến cựu châu đại lục bên này. Đoán chừng không dùng được thời gian một năm, xây tiên lũ bên này người người đều là cao phẩm vô thượng đại tông sư, đến lúc đó còn đánh cái cái giám nha? Các ngươi khả năng quên một người, đó chính là túy tiên lâu chủ, ngay cả dưới tay hắn người tu luyện đều nhanh như vậy, vị này lại hẳn là a kinh cùng a. Hắn thật chỉ có cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh nghĩ a. Thời gian, đám người nhìn về phía lâm an ánh mắt đều là tràn ngập tò mò mà Thúy tiên lâu đám người thực lực đột nhiên tăng mạnh tin tức, giờ phút này cũng là lan truyền nhanh chóng, bị các quốc gia biết được. Đại Minh hoàng cung nghe Tào Chính thuần báo cáo, Minh đế nhàn nhạt cười cười. Đây đối với chúng ta Cửu Châu đại lục là chuyện tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết Vô thượng đại tông sư đến cỡ nào khó tu luyện, chờ đến bọn hắn tiến vào cảnh giới này thời điểm, đoán chừng liền không có cách nào làm được mức này. Phải biết cho hiện tại cũng mới nhất phẩm Vô thượng đại tông sư đỉnh phong a, đây là có ngọc tỷ tăng thêm đâu, đoán chừng muốn đi vào nhị phẩm cảnh giới, còn phải cần mấy tháng thời gian. Minh đế hờ hở nói, nhưng là trên mặt hắn vẻ đắc ý, tất cả mọi người có thể nhìn ra tại vô thượng đại tông sư cảnh giới này, minh đế tốc độ tu luyện đã là thật nhanh. thế nhưng là một bang tào chính thuần giờ phút này sắc mặt lại là biến vô cùng cổ quái. muốn nói chuyện, nhưng lại giống như không dám nói. trong hoàng cung, một đám đại thần cũng đều hơi kinh ngạc không thôi. không biết cái này tào chính thuần vì sao lại như vậy một bộ biểu lộ. thế nào? minh đế kinh ngạc hỏi. thần hầu hắn đã đột phá đến nhị phẩm vô thượng đại tông sư. tào chính thuần thận trọng nói ba. ba. trong chốc lát, minh đế sắc mặt đống nhiên biến đổi. dưới triều đình một đám đại thần, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tào chính thuần vì sao lại như thế một bộ thần tình năng lập tức cả đám đều cưỡng ép nhìn xuống, sợ mình cười ra tiếng. bệ hạ trang bức lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà trong nháy mắt bị người đánh mặt. t minh đế hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. cái này sao có thể? đại hán thái tử lưu triệt bây giờ cũng là nhị phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. âm hậu trúc ngọc nghiên độc cô cầu bại, độc cô kiếm lao tăng quét giác, trương tam phong những người này đều đã đến tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. liền ngay cả thạch phá thiên bây giờ cũng đều là đột phá đến nhất phẩm vô thượng đại tông sư. tao chính thuần dứt khoát trực tiếp toàn bộ nói ra. hắn sợ một hồi minh đế đang chứa đựng đi đến lúc đó tại đến hỏi mình nếu là tại bị mình đánh một lần mặt liền ngay cả tào chính thuần chính mình cũng hoài nghi mình có thể hay không sống sót năm trên triều đình nguyên bản con ý cười đầy mặt một đám thần tử giờ phút này trên mặt cũng đều là mặt mũi tràn đầy rung động từng cái tràn đầy không dám tin thần sắc lại có nhiều như vậy vô thượng đại tông sư Mình đế tự lẩm bẩm giờ khắc này liền ngay cả hắn đều có một loại xúc động muốn gia nhập vào túy tiên lâu ở trong bất quá cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi thật muốn đi kia túy tiên lâu làm sao cũng phải chờ mình phái vị về sau muốn hay không đem hoàng vị trước truyền cho thái tử. Minh đế trong lòng lặng yên suy nghĩ, cái này hoàng vị kỳ thật hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Đến hắn cảnh giới cỡ này, càng có thể minh bạch vũ lực trọng yếu. Nếu là mình đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư, liền xem như mình không phải hoàng đế lại như thế nào. Đến lúc đó trở lại cái này đại minh quốc, đời sau của mình dám không nghe mình a? Không chỉ là đại minh, đồng dạng đại đường, đại tần những quốc gia này đang nghe túy tiên lâu bên này tin tức sau, cũng đều là xôn xao một mảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, túy tiên lâu thực lực vậy mà đã cường đại như vậy, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Liền ngay cả vị tia thủy hoàng đế giờ khác này cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh nếu là tại tiếp tục xuống dưới có lẽ túy tiên lâu thật sẽ trở thành cựu châu đại lục bên trên siêu cấp địa thậm chí vị kia túy tiên lâu chủ rất có thể trở thành cái thứ nhất đột phá cửu phẩm vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới người bốn inco là tạm bị củ gỗ si thai sợ lấy block thẻ tạm link center đã tạm luật ý nạp tiền đã tạm phò mặt phở lụi đã tạm lũ hẹn ca ba bảy năm lọt một chương một trăm quỷ câu đặt mua chương 136, trăm Quỷ câu đặt mua, Cửu Châu phía trên, xôi trào khắp trốn. Theo Túy Tiên lâu thực lực dần dần hiện ra. Mọi người đối với Cửu Châu Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục một trận chiến này, càng phát có lòng tin. Mà tại Huyền Thiên Đại Lục bên này giờ phút này Kim Vi đám người đã lần nữa hướng phía Đại Lương Thành bên kia trở lại trở về. Khoảng cách một tháng thời gian nhanh đến, cửa vào ngay tại dần dần ổn định, cho đến lúc đó chính là Lâm Vũ bọn hắn trở về thời điểm. Mà bọn hắn bên này cũng có thể phái càng nhiều người đi hướng Cửu Châu Đại Lục bên kia. Kim Vi đám người trên mặt đều tràn đầy một vòng thần sắc kích động nhìn xem bọn hắn rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong khấu trọng mấy người mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đoán chừng muốn để bọn hắn thất vọng. đúng vậy à, bất quá chỉ là không biết công tử cái Miêu kia vạch đến ngọn nguồn có thể thực hiện hay không. nếu có thể làm được lời nói, nói không chừng qua một trận có thể vớt hai con cá lớn quá thứ. lần này dựa theo công tử thuyết pháp, cái này cửa vào muốn so cái khác cửa vào ổn định mo hơn rất nhiều. đoán chừng lần này đã có thể cho phép cửu phẩm đại tông sư cảnh giới người tiến vào. mấy người trên lầu nhỏ giọng nghị luận, theo độc cô cầu bại mấy người trở về đến Túy Tiên lâu bên kia tu luyện. Nơi này thời gian dần trôi qua đã đổi thành lục tiểu phụng, khấu trọng bọn hắn những người này luân phiên. Thúy Tiên lâu, Lâm An, Giang Ngọc Yến bọn người ngồi cùng một chỗ. Trong phòng Lâm Vũ ngồi ở trong góc zone lầy 7, hắn cũng không rõ ràng đám người này gọi hắn tới đây làm gì, hiện tại có ý nghĩ gì? Lâm An hỏi. "Sĩ, ý tưởng gì?" Lâm Vũ kinh ngạc. Đầu nhập vào Cửu Châu đại lục, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giang Ngọc Yến lạnh lùng nói. "Lập tức." Lâm Vũ toàn thân chấn động, ngẩng đầu nói, "Muốn để cho ta đồ hàng, căn bản không có khả năng." "Dễ đi." Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Rõ." Nói ra Ngọc Yến liền muốn mang theo Lâm Vũ ra ngoài ba. Lâm Vũ tiếc, cái này kịch bản cùng mình nghĩ không đúng. Tại đi vào Tú Tiên lâu cái này hơn nửa tháng nhìn thấy Tú Tiên lâu kia kinh khủng tốc độ tu luyện sau, Lâm Vũ kỳ thật sớm đã không còn tâm tư phản kháng thậm chí hắn cảm thấy, nếu như có thể gia nhập vào Tú Tiên lâu có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Lần này Lâm An đột nhiên tới hỏi thăm, Lâm Vũ tại hốt hoảng đồng thời, trong lòng đồng dạng có chút buồn rỡ. Hắn dự định đợi giá mà khiết, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp muốn giết hắn. Lập tức, Lâm Vũ đi tiểu. Lâu, lâu chủ, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Lâm Vũ một thanh nước muối một thanh nước mắt hô. Giang Ngọc Yến cùng Lâm An lướt nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Cái này Lâm Vũ tâm trí không kiên định, nàng đã sớm phát hiện, thế là cô ý cùng công tử xếp đặt như thế một cái bẫy. Không nghĩ tới người này muốn so chính mình tưởng tượng nếu không có thể. Bất quá dạng này cũng tốt nếu là Huyền Thiên đại lục người người đều là cứng cứng, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất đâu. Ăn nói đi. Giang Ngọc Yến cầm hạt màu đen rực hoàn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Một cái này, đây là cái gì? Lâm Vũ có chút sợ hãi mà hỏi. Tam Thiên Nao thần đàn, nếu là không có ta tùy tiên lâu dài dược, sau 1 tháng ngươi liền sẽ thống khổ mà chết. đương nhiên nếu là ngươi nghe chúng ta nói, như vậy nơi này huyết bổ đề sẽ là của ngươi. Nói ra Ngọc Yến lại lấy ra một hạt đỏ tươi quả, chính là Lâm An trước đó ban thưởng cho nàng huyết bổ đề. Nhìn xem thứ này, Lâm Vũ cũng là ngây ra một lúc. Đối với huyết bổ đề đại danh hắn tự nhiên là như sấm bên hai. Đây chính là khó lường thần dược a, dù là liền xem như vô thượng đại tông sư cảnh giới cường giả, đối thứ này cũng đều là cần vô cùng. Ngọc Yến cô nương yên tâm từ hôm nay trở đi ta sinh là chúng ta tùy tiên lâu ngợi, chết là chúng ta tùy tiên lâu quỷ có chuyện gì các ngươi cứ việc phân phó chính là. Lâm Vũ rất không có cốt khí trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Cái này nếu là tại Liệt Dương Tông, mình ở này cũng không thể thu hoạch được cái này huyết bổ đệ. Nhưng là đi vào cái này tùy tiên lâu, đây chỉ là mình nhiệm vụ lần thứ nhất, liền có như thế vi dày bá thượng. Lựa chọn thế nào, liền xem như đồ đần đều biết. Lại nói, lúc đầu Huyền Thiên Đại Lục liền cùng Cựu Châu Đại Lục là một bộ phận. Mình cái này cũng không tính là phản bội. Lâm Vũ ở trong lòng an ủi chính mình. Công tử nhà ta thần uy cái thế, coi như ngươi đi mật báo cũng không sao. Giang Ngọc Kiến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Lâm Vũ. Lập tức Lâm Vũ đầu đầy lạnh go, lắc đầu liên tục, liên tục nói không dám. Hắn hiện tại đối với Lâm An đã là phi thường kính ý. Vị này lâu chủ lại có thể tại hai giới mở ra một cái cửa vào, hơn nữa còn là đều tại cái này tùy Tiên lâu bên trong. Loại thủ đoạn này quả nhiên là vang dội cổ kim. Hơn nữa lúc ấy Lâm An kiểm trạm 28 vị vô thượng đại tông sư chẳng cảnh, hắn còn rõ muộn một trước mắt. Nếu như mình thật đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, đây không phải là lại cứu bọn họ, ngược lại là hại bọn hắn. Đến lúc đó lâu đi một chuyến liệt Dương tông, lại đến một kiếm, đoán chừng kia liệt Dương tông liền muốn trở thành lịch sử. Ta đây cũng là vì cứu vớt các ngươi." Lâm Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Giang Ngọc Kiến nhìn thoáng qua Lâm An, tìm kiếm ý kiến của hắn. Lâm An nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đối với Lâm Vũ hắn vẫn là rất tiến tâm. Bởi vì, vị này tại một đầu nhập vào đến Túy Tiên lâu về sau, độ trung thành cũng đã là cao tới 85 điểm rồi. Lâm An có chút trợn khóc trợn cười. Hắn cũng không nghĩ tới Huyền Thiên đại lục người, tại đầu nhập vào đến mình ban đầu độ trung thành sẽ như thế cao. Có thể là bị Túy Tiên lâu thủ đoạn dọa sợ đi. Lâm An trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này Giang Ngọc Yến đối Lâm Vũ phân phó một phen. Dặn dò hắn lần này trở về muốn thế nào cùng Liệt Dương Tông bàn giao Lâm Vũ không dám thất thần, liền tranh thủ Giang Ngọc Yến nói mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng người này thế nhưng là lâu chủ trước mắt hồng nhân mình cũng không thể đã tội lại là gần nửa tháng thời gian trôi qua thanh vân sơn huyền thiên đại lục cửa vào phụ cận trúc ngọc nghiên đám người đã trở đợi tại bên cạnh hắn thì là diệp cô thành tây môn suy tuyết bọn người diệp cô thành nhíu mày nhìn xem tây môn suy tuyết sau đó vô vô bờ vai của hắn đôi mắt giống như là nhìn phía sau lưng đồng dạng biểu lộ tây môn suy tuyết mặt lạnh lấy không có động tĩnh hắn ngược lại là muốn nói chút gì nhưng là vị này bây giờ đã đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới cao hơn chính mình ra không phải một điểm nửa điểm tây môn suy tuyết điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có Trước đó hắn đã bị Diệp Cô Thành đánh không chỉ một trận. Hiện tại chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cái này nếu là tại bị đánh một trận, vậy coi như quá mất mặt. Một, ngươi chờ xem, chờ ta tu vi đuổi theo tới thời điểm, ngươi sẽ biết tay. Bây giờ Hòa Thị Bích đã đến tay môn suy tuyết trong tay, hắn có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Diệp Cô Thành. Đi thôi." Nơi xa trúc Ngọc Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lâm Vũ hướng phía đám người chắp tay, sau đó sửa sang lại một chút biểu lộ, lúc này mới hướng phía cửa vào bên trong đi đến cỡ là đại bị cử gỗ gì hai sợi lấy block thể tại link center đại tại luật ý nạ thịt đại tại phò mặt phở lũ ít đại tại điện cab ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín một đại tại sợ lọt một hai ba sáu bốn không tám hai không chín nghìn trương một trăm ba mươi bảy lại hố một đám người ủy cầu đặt mua trương một trăm ba mươi bảy lại hố một đám người ủy cầu đặt mua đại lương thành khi mọi người nghe được cửa vào nơi đó truyền đến tiếng bước chân về sau cả đám con mắt lập tức phát sáng lên một lát sau lâm vũ một người đi tới đám người ngạc nhiên không thôi làm sao lại chính ngươi kim uy mở miệng hỏi thăm đệ tử không biết hôm nay tại hẹn nhau địa điểm cũng không nhìn thấy mấy vị kia huynh đệ Lâm Vũ ra vẻ một mặt mơ hồ nói lập tức đám người chân mày cau lại xem ra hẳn là bị người bên kia phát hiện không nghĩ tới cựu Châu Đại Lục người vậy mà như thế cơ cảnh Lâm Vũ lần này đến cựu Châu Đại Lục ngươi có cái gì phát hiện nghe nói như thế mọi người nhất thời chuyên chú hồi bẩm sư phụ lần này ta đi cựu Châu Đại Lục cường điệu hỏi thăm một chút bên kia tuy tiện lâu đồng thời đi một chuyến nơi đó cao thủ đông đảo truyền thuyết vị kia lâu chủ đã đợi đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đám người hai mặt nhìn nhau chấn động bát phần. Không nghĩ tới, tin tức này lại là thật, không phải thủy hoàng đang gạt bọn hắn. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái cựu châu đại lục lại có hai vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Cái này nhưng có điểm khó làm. Đại thương quốc bây giờ đã tìm được chỗ kia cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên, đoán chừng không được bao lâu đế lâm cũng sẽ đột phá. Đây cũng là lá bài tẩy của chúng ta. Lá bài tẩy của chúng ta vẫn là thiên cơ lâu, bây giờ thiên cơ lâu bất quá là vừa mới triển lộ một cước mà thôi. Bực này lưu truyền mấy trăm năm thế lực, bọn hắn nội tình cũng sẽ không so đại thương quốc kém hơn bao nhiêu. Một bên kim vi đột nhiên phát hiện, đệ tử giống như có chút muốn nói lại thôi. Hắn rất quả quyết không có hỏi nhiều. Cùng ngày, đám người liền tại cửa và phụ cận dàn số dưới. Lâm Vũ bước chân nhẹ nhàng. Trong đêm thời điểm, Kim Y tìm một chỗ yên tĩnh. "Ban ngày ta nhìn ngươi có chút muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì không nói?" Kim Y hỏi. "Sư phụ, Cửu Châu Đại Lục có vẻ như có rất nhiều cơ duyên, giống như là huyết bổ để loại bảo vật này nhiều không kể xiết, nếu như chúng ta có thể vượt qua, nói không chừng có thể chiếm trước tiên cơ." Lâm Vũ nhỏ giọng nói. "Thật chứ?" Trong chốc lát, Kim Y mắt sáng rực lên, thanh âm có chút kích động. "Tin tức này là từ Túy Tiên lâu bên kia truyền tới." Ta quan sát qua những người kia biểu lộ, bọn hắn đều rất xác định. Lâm Vũ nói: Thật sự là trời trợ giúp ta liệt Dương Tông A, Chờ ngày mai từ nơi đó đi hướng Cựu Châu Đại Lục thời điểm, ngươi mang theo trong môn đệ tử đi tìm Cơ duyên. Kim Vi Hương Phấn nói: Một bên Lâm Vũ giả bộ như đồng dạng Hương Phấn nhẹ gật đầu, không đa nghi nội tình bên trong hắn đối với mình người sư phụ này lại là tràn đầy đồng tình. Những sư huynh này, chuyến đi này liền không về được ra. Đoán chừng đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ đầu nhập vào đến tiên Cơ lâu. Đương nhiên, vị Thiên Lâu chủ chân chính mục đích cũng không phải bọn hắn những người này, mà là mình sư phụ cao thủ như vậy. Hy vọng đến lúc đó sư phụ quá khứ thời điểm không muốn chửi mình đi. Ta đây cũng là vì tốt cho hắn, cùng lâu chủ đối nghịch, đây tuyệt đối là một con đường chết. Lâm Vũ trong lòng yên lặng nói thầm, chỉ gặp Bá Đao môn trưởng môn chính hướng phía bên này đi tới, đối phương bộ dáng thu cạnh, thoát nhìn như là một cái không tâm cơ đại hán. Nhưng là Kim Vi biết, gia hỏa này tâm cơ thế nhưng là cùng bề ngoài hiện lên phát triển trái ngược. Có lẽ hôm nay Lâm Vũ cho mình nháy mắt thời điểm đã bị đối phương phát hiện. Kim Vi chúng ta hợp tác đi. Trần Đạo vừa cười vừa nói, ta bây giờ còn có cơ hội cự tuyệt ta. Kim Vi giang tay ra bất đắc dĩ cười khổ lên tiếng vậy liên chúc chúng ta hợp tác vui vẻ chân đạo cười nhạt mở miệng nói ra vừa mới hai người đối thoại hắn tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở đối với cửu châu đại lục hắn hiện tại cũng là hiếu kỳ vô cùng làm không cẩn thận bây giờ cái chỗ kia cơ duyên nói không chừng đã muốn vượt qua cái này huyền thiên đại lục đâu lúc này mấy người cẩn thận thương nghị một phen quyết định tốt động tác kế tiếp một bên lâm vũ mặt mũi tràn đầy im lặng vốn nghĩ trước nhưng sư phụ hố không nghĩ tới lại tới một cái chủ động đưa tới cửa đây thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a ngày thứ hai thời điểm mười tên bắt phẩm đại tông sư cao thủ lần nữa đi vào miệng mà lại trong này có mấy vị đều là các thế lực lớn trưởng môn hậu bối. nhìn ra bọn hắn đây là muốn bí mật đi đến thế giới kia phát triển thế lực. Trước đó mặc dù đã biến mất bốn người, nhưng là chỉ cần cái này cửa vào còn không có bị phát hiện, vậy đối với bọn hắn tới nói chính là một cái cơ hội tốt. Lại nói chờ đến lần tiếp theo cửa vào càng thêm ổn định thời điểm, bọn hắn bên này tứ phẩm trở xuống vô thượng đại tông sư liền có thể từ cửa vào nơi này đi qua. Mười người đầy coi lòng mong đợi đi vào cửa vào, nhưng mà mới vừa đi ra cửa vào một máy mắt, ngoại trừ lâm vũ bên ngoài, những người khác tất cả đều động tại cửa vào bên ngoài. Thinh Linh có một đám người ở nơi đó chờ lấy, trong đó mấy người trên thân cẳng là tản gia vô thượng đại tông sư khí tức. Lâm Minh, cái này, đây là có chuyện gì? Bá Đao môn đệ tử có chút không hiểu hỏi. Khưu Cự, hoan lên các vị đến Cửu Châu đại lục. Bị nhân túy tiên lâu chủ ngồi xuống. Lâm Vũ, đám người ba. Giờ khắc này, liền ngay cả Diệp Cô Thành nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Gia hỏa này có vẻ như cũng là trang bức đạo này cao thủ a. Trước kia làm sao không có phát hiện tiểu tử này lại còn là một nhân tài đâu? Không có cái gì có thể chống cự. Mười tên bát phẩm đại tông sư. Tại Diệp Cô thành mấy người trước mặt căn bản không đáng chú ý, trực tiếp liền bị đánh ngất xỉu mang đi. Trở lại túy tiên lâu thời điểm, một đám tại trong lâu chờ lấy khách uống rượu, thấy cảnh này về sau, đừng đề cập nhiều náo nhiệt. Ha ha ha ha, lại tới trên cái. Đây là Huyền thiên đại lục cho chúng ta đưa ấm áp đã đến rồi sao? Lần trước bị lâu chủ sủi dục năm cái, lần này đoán chừng 9 người này cũng muốn phản. Tại như thế đến mấy lần, đoán chừng Huyền thiên đại lục liền thật không có nhiều người a. Ta hiện tại thật có chút đau lòng người bên kia. Lâm An cười lắc đầu, loại này xáo lộ đoán chừng không dùng đến mấy lần liền sẽ bị đối phương phát hiện. Không có khả năng một mực tiếp tục như thế. Bất quá nếu là có thể lừa đến một hai vị vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tới, vậy cũng xem như đã kiếm được. Từ Châu bên kia cửa vào không có động tĩnh a. Lâm An mở miệng hỏi thăm. Không có động tĩnh, đoán chừng đối phương cũng sợ chúng ta tại cửa vào bên kia mai phục, cho nên vô thượng đại tông sư cao thủ đều không dám tới. Giang Ngọc Kiến mở miệng nói ra. Lâm An nhẹ gật đầu, cái này cùng mình dự đoán không có gì sai biệt. Hiện tại huyền thiên đại lục bên kia đều biết mình là cựu phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ, tưởng rằng túy tiên lâu toại chấn từ Châu cửa vào, tự nhiên là không người nào dám đến đây. Cái này cùng thủy hoàng chấn thủ đại tần bên kia cửa vào một cái đạo lý tới cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Trạng vạng tối thời điểm, không chịu nổi một đám giang hồ hiệp sĩ hồ nào, Lâm An rốt cuộc quyết định công bố một chút cửu Châu đại lục vô thượng đại tông sư bảng danh sách. Incode là tại bị củ gỗ gì hai sáu lẻ bốn thẻ tại linh center đã tại luật ý nạp tiền đã tại phò mặt phở lụi ít đã tại lũy nạp ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín một đã tại sợ lọt in. Chương một công bố cựu Châu vô thượng đại tông sư bảng, ủy cầu đặt mua. Chương một công bố cựu Châu vô thượng đại tông sư bảng, ủy cầu đặt mua chạm vào tối, một đám người ngồi tại túy tiên lâu. Đối với cửu châu đại lục vô thượng đại tông sư bảng danh sách, mọi người đã sớm hiếu kỳ không dứt. Hôm nay lâu chủ cuối cùng là mở mắt ta, không tưởng công ta dày vò khốn khổ lâu chủ thời gian dài như vậy, mọi người cảm thấy vô thượng đại tông sư bảng danh sách đệ nhất sẽ là ai? Nói nhảm a khẳng định là thủy hoàng a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn đi, lâu chủ công lực chỉ sợ muốn so thủy hoàng cao hơn một chút. Vậy phải xem phát chủ có nguyện ý hay không nhập bảng. Nếu như hắn cũng tới bảng, vậy dĩ nhiên liền không thể nói. Trong túy lâu, mọi người tại nơi đó nghị luận. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy thần sắc tư vấn nếu có thể công bố một chút huyền thiên đại lục bên kia vô thượng đại tông sư bảng danh sách liên tốt cái này có chút khó khăn đi lâu chủ tủy tiên lâu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem bên kia điều tra rõ ràng vì cái gì không có khả năng không nghe thấy những người kia nói lâu chủ đã tại huyền thiên đại lục thành lập được thiên cơ lâu sao mà lại đồng dạng là vô sự không thông không thể không nói tủy tiên lâu thật quá thần bí đoàn người ở bên cạnh vỗ cầu vòng cái dám lâm an sắc mặt biểu lộ mặc dù không có biến hóa nhưng lại nhưng trong lòng thì rất đắc ý vậy hôm nay liền cho mọi người nói một chút cựu châu đại lục cái này vô thượng đại tông sư bảng lâm an mở miệng cười ẩm kinh đường một thanh âm thanh thúy kia đống nhiên rung động trong chốc lát thúy tiên lâu bên trong yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn xem lâm an cái phương hướng này chờ đợi bảng danh sách này công bố kỳ thật mọi người cũng không cần có kỳ vọng quá lớn tổng thể tới nói chúng ta bên này vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ là muốn xa xa lạc hậu hơn huyền thiên đại lục lâm an nói đối với lời này đám người ngược lại là cũng không có quá lớn ngoài ý muốn dù sao trước đó liền đã nói tại huyền thiên đại lục kia mười cái chủ thành bên trong cho dù là xếp hạng thứ mười chủ thành trong đó nhất lưu thế lực cũng đều là có ngũ phẩm vô thượng đại tông sư đi theo chấn giữ. Xếp hạng trước mấy chủ thành, kia liền càng không cần nói nhiều, trưởng môn thực lực đều đạt đến thất phẩm, thậm chí bát phẩm. còn cái khác cảnh giới vô thượng đại tông sư càng là nhiều vô số kể. bất quá liền xem như như thế, mọi người đối với cựu châu đại lục trước mắt tình huống vẫn còn có chút hiếu kỳ. đương nhiên, mọi người cũng không cần đủ rũ. gần nhất chúng ta cựu châu đại lục thực lực đã hiện ra một cái giếng phun tư thế, chỉ cần thời gian đầy đủ, chúng ta sớm muộn sẽ truy thượng huyền tiên đại lục. lâm an vừa cười vừa nói, đám người hiểu rõ nhẹ gật đầu. cựu châu đại lục vô thượng đại tông sư bảng danh sách, thu nhận sử dụng vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới, hạng mười. Lý Tiên lâu láo tăng quát giác, "Tam phẩm vô thượng đại tông sư." Nhất thời, đám người cảm thấy châm xuống. Mặc dù trước đó đã có suy đoán, nhưng là hạng 10 vẹn vẹn chỉ là tam phẩm vô thượng tiền lớn sư cảnh giới, đám người nghe trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Dạng này cảnh giới đặt ở Huyền Thiên đại lục, chỉ sợ ngay cả 100 người đứng đầu đều không chen vào được đi. Ai, giữa chúng ta thực lực tổng hợp chênh lệnh vẫn còn quá lớn a. Vẫn là phải cảm tạ thủy hoàng, nếu là không có hắn, sợ là chúng ta bên này sớm đã bị công chiếm. Lâu chủ đồng dạng công lao rất lớn a, từ châu cửa vào còn có chúng ta thanh châu cái này cửa vào, đều là một mực từ hắn trấn thủ đúng vậy à nếu là không có lâu chủ ở đây huyền thiên đại lục người bên kia cũng đã sớm đến đây không cần nản trí, có túy tiên lâu tại chúng ta bên này thực lực sẽ phi tốc tăng lên đúng đấy trước kia chúng ta thế nhưng là ngay cả vô thượng đại tông sư cảnh giới này đều chưa nghe nói qua đâu hiện tại cũng có nhiều như vậy tam phẩm vô thượng đại tông sư chúng ta hẳn là cao hứng mới là năm hạng 9, túy tiên lâu trương tam phong tam phẩm vô thượng đại tông sư nghe cái tên này đám người thẩm nghĩ một tiếng quả nhiên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra túy tiên lâu mấy vị này hẳn là đều có thể lên bảng Âm hậu còn có lão Diệp hẳn là không pháp lên bảng. Âm hậu mặc dù cũng là tam phẩm, nhưng là thực lực của nàng khẳng định là không có lao tăng quét dắc tiền bối bọn hắn lợi hại. Hãn là dạng này, bất quá hết thề mười vị vô thượng đại tông sư đâu, túy tiên lâu hết thề cứ như vậy mấy vị, giữa này những người kia là ai? A, cái này còn cần nghĩ a, khẳng định là Thủy Nguyệt Tam đám người kia. Lâu chủ lần trước thực tình quá thiệt lương, nên một trưởng cho hết các nàng chục chết. Nhắc lên Thủy Nguyệt Tam, túy tiên lâu bên trong mặt của mọi người sắc đều biến khó coi. Như thế một cái ăn cây táo rào cây sung thế lực, thực lực lại mạnh như vậy, thực tình không phải bọn hắn muốn gặp được. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí ước gì Lâm An đến đó đem những người kia cho hết diện. Chỉ là lẻ kẻ từ phản Thanh huệ bên kia nghe được một chút tin tức, liền có thể biết. Cái này thuộc về Phật môn chi nhánh môn phái, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Hạng 7, Tú Tiên lâu độc cô kiếm, tứ phẩm vô thượng đại tông sư. Lập tức, trên lầu ngay tại nghe thứ tự độc cô kiếm, sắc mặt tức giận, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Một lâu chủ, ngươi thứ hạng này quá không cho phép, hai ta đồng thời đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, làm sao ta liền so với hắn thực lực thấp? Độc cô kiếm mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi ha ha, nếu thật là sinh tử đại chiến, ngươi trong tay ta đã sớm chết không chỉ một lần, để ngươi xếp tại ta phía dưới đây là ngươi vinh dự được chứ. Độc Cô Cầu bại có chút đắc ý, nói thật cho ngươi biết, liền xem như Ngũ Phẩm Vô Thượng Đại tông sư, ta đều có thể đánh với hắn một trận cái này châu thổi, liền ngay cả một bên Diệp Cô Thành mấy người bây giờ nhìn lấy Độc Cô Cầu bại con mắt đều có chút khó chịu. Làm gì? Thực lực tiến bộ một chút, hiện tại liền dám dùng cái ánh mắt này nhìn ta rồi. Quên lúc trước làm sao ở bên cạnh ta cầu ta chỉ đạo kiếm pháp sự tình. Độc Cô Cầu bại viết con mắt nhìn xem Diệp Cô Thành. Lúc này không giống ngày xưa, ta còn trẻ không cần bao nhiêu năm cảnh giới của ta liền sẽ vượt qua ngươi. đến lúc đó ta sẽ nói cho tiền bối ai mới là chân chính kiếm đạo đệ nhất nhân. Diệp cô thành nhàn nhạt nói, tiểu tử ngươi tính cách này ta thích. hắn độc cô cầu bại không có chút nào phối cái danh xưng này. địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. độc cô kiếm mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Diệp cô thành. độc cô cầu bại mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, kẻ yếu cũng chỉ có thể như thế. dưới lầu một đám nhĩ khách đều cười ở bên kia nhìn xem náo nhiệt. không nghĩ tới bậc này cường giả, vậy mà cũng cùng bọn hắn những người này cũng nguyện ý khoác lác, cũng nguyện ý lẫn nhau tranh cãi. Đáng tiếc, Yến Nam Thiên tiền bối cũng đi huyền thiên đại lục, nếu là hắn tại cái này tuy tiên lâu, nói không chừng bây giờ cũng tại cái này vô thượng đại tông sư bảng danh sách phía trên hình dẫn. Đúng vậy à, còn có Yến Thập tam, thiên phú của hắn ngay cả lâu chủ đều nói, tại kiểu châu tuyệt đối là số 1 số 2, lần này trở về đoán chừng cảnh giới của hắn muốn bị kéo ra rất nhiều, thật thật là đáng tiếc. Không sao, chỉ cần trở lại tuy tiên lâu, hắn sớm muộn có thể đổi kịp. Incode là dạng bị gủ gỗ xì hai sợi block, hệ tập trung center, đại tạ atout y nà tịn đại tạ atpho mà phở lụi đại tạ atlyenka ba bảy năm tám hai không tám hai không chín in, chương một trăm châu đại lục đệ nhất nhân, quy câu đặt mua, chương một trăm châu đại lục đệ nhất nhân, quy câu đặt mua, hạng sáu, túy tiên lâu độc cô cầu bại, tứ phẩm vô thượng đại tông sư. Đối với cái bài danh này, mọi người một chút cũng không có ngoài ý muốn. Độc cô kiếm cùng độc cô cầu bại giữa hai người tranh lệch, chỉ ở trong gan tấc. Đã Độc Cô kiếm xếp ở vị trí thứ 7, phía trên kia dĩ nhiên chính là Độc Cô Cầu bại. Hạng 5, Đại tần Đông Hoàng thái nhất, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư. Nâng lên cái tên này thời điểm, liền ngay cả Lâm An cũng đều hơi kinh ngạc. Lần trước đối phương tới thời điểm, mới bất quá nhị phẩm vô thượng đại tông sư mà thôi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tăng lên tăng phẩm. Lâm An trong lòng tràn đầy cảm thán, xem ra cái này Đông Hoàng thái nhất hẳn là tại Huyền Thiên đại lục bên kia thu được rất lớn cơ duyên bằng không, không đến mức như thế. Hạng 4, Đại tần Quỷ quốc tử, thất phẩm vô thượng đại tông sư. Ta đi, cái này đại tần thật mạnh mẽ a hai người trực tiếp đem cái trên lệch này cho kéo ra, một cái ngũ phẩm một cái thất phẩm, đây cũng quá châu rồi đi, chắc không được đại tần có thể tọa chấn cái kia cửa vào nhiều năm như vậy không bị xâm lấn đâu, thật quá lợi hại. Ta nghe nói quỷ cốc tử môn hạ còn có hai vị đệ tử, cũng đều là thiên tư tuyệt thế người, đánh giá cái bọn hắn bây giờ hiện tại cũng đều đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Quả nhiên, hôm nay là chúng ta cửu châu đại lục bay lên một năm, chỉ cần tại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta tuyệt đối sẽ vượt qua huyền thiên đại lục năm. tên thứ hai đến hạng tư là thủy nguyệt tam mấy người, lập tức lâm an đơn giản giới thiệu một chút. Nghe được môn phái này trong hành lang mặt của mọi người sắc lập tức trầm xuống hiện nhiên đối với cái này phật môn chi nhánh trải qua sự tình lần trước về sau mọi người trong lòng đều không có ấn tượng gì tốt rõ ràng thực lực cường hành như vậy nhưng là đối các nơi xuất hiện huyền thiên đại lục lối vào lại là không lý không hỏi thậm chí còn nghĩ tự mình mở ra một cái cửa vào nên đón huyền thiên đại lục người bên kia tới đây chính là cựu châu đại lục phản đồ a ba người này ở trong vậy mà không có vị kia tính mai a ta nhớ được trước đó lâu chủ đã từng nói tính mai thế nhưng là có bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới a còn có lần trước tới những người kia Giống như cảnh giới cũng đều rất cao bộ dáng. Đột nhiên có mắt người sáng lên, có chút kích động. Ta hiểu được, khẳng định là lần trước lâu chủ trọng thương các nàng về sau, để các nàng cảnh giới giảm mạnh. Không sai, khẳng định là như thế này, bọn hắn hiện tại thực lực hẳn là đều rất xuống tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới một chút, lên không được bảng danh sách này. Ngoa đảo, đây chính là đại hảo sự a, lâu chủ như bức. Ha ha ha ha, lâu chủ thật sự là quá mạnh. Không nghĩ tới vị kia thủy người tam trưởng môn, vậy mà đã là bát phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, người này thật là đáng sợ còn kém nửa bước liền muốn đến cựu phẩm cảnh, bên kia lối vào sẽ không thật bị các nàng mở ra à? Ta cựu châu đại lục mặc dù vô thượng đại tông sư không nhiều, nhưng là loại này đỉnh tiêm tuyệt thế võ giả, thật là muốn nghiền ép huyền thiên đại lục à? Đám người rất tán thành, từng cái trên mặt đều là có chút thần sắc hưng phấn. nhìn xem một màn này, lâm an khẽ lắc đầu. Huyền thiên đại lục thực lực, nhưng là muốn so cựu châu đại lục kinh khủng nhiều. Vẹn vẹn hiện tại hắn biết đến liền có một cái còn không có rời núi thiên cơ lâu đâu. Phải biết lúc trước hắn xem xét huyền thiên đại lục vô thượng đại tông sư bảng xếp hạng thời điểm, môn phái này thế nhưng là có chừng mười người đều tại trên bảng mà lại đều là đạt đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư, cựu châu đại lục cùng đối phương so ra thật là kém quá xa. Nếu như cái thế lực này muốn xuất sơn, đoán chừng cựu châu đại lục đã sớm muốn luôn hãm. mà lại trước đó nghe phản thanh huệ còn đề cập tới lời miệng tại huyền thiên đại lục bên kia còn có phần môn, môn phái kia muốn so thủy nguyệt tam thực lực cường đại hơn nhiều. đoán chừng cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới người tuyệt đối không thể thiếu. không biết nếu như bị đám người này biết thực lực của đối phương về sau sẽ là phản ứng gì. một bên chu vô thị, trương vô kỵ bọn người là chú ý tới lâm an biểu lộ, đám người cảm thấy có chút run lên lập tức liền hiểu được là có ý gì. Xem ra cái này Huyền tiên Lớn Lục Viễn còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy a. Mấy người cảm thấy trầm ngâm. Giờ khắc này liền ngay cả Trương Vô Kỵ cũng đều muốn tới hỏi thăm một chút. Bên kia tình huống cụ thể. Bất quá hắn cũng minh bạch, loại chuyện này nếu như không phải Tuy Tiên lâu người, là rất khó nghe được. Nếu không ta cũng gia nhập Tuy Tiên lâu tính toán. Trương Vô Kỵ có chút tâm động. Minh giáo sự tình, Kỳ thật cũng không cần hắn xử lý như thế nào. Hết thảy đều có Quang Minh Tả Hưu làm, còn có Hậu Giáo Pháp Vương nhóm xử lý. Minh bất qua là cái bài trí mà thôi. Dù là hiện tại liền xem như mình gia nhập Tuy Tiên lâu. Đối minh giáo cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, mà lại thời gian dài như vậy hắn cũng chú ý tới, Lâm An Thế nhưng là chưa hề không có quản qua Chu Vô Thị, lưu triệt những người này. Thậm chí giống như là Chu Vô Thị, bây giờ còn đang xử lý hộ Long Sơn trang sự tình đâu. Nhìn ra, đối với phương diện này Tú Tiên lâu chủ vẫn là rất khoan dung. Càng nghĩ Trương Vô Kỵ cảm thấy càng tâm động. Chu Vô Thị bọn hắn những người này tiến cảnh nhanh như vậy, đã kéo ra bọn hắn có một khoảng cách. Nếu như tại như thế tiếp tục, tương lai những người này sớm muộn là mình ngưỡng vọng tồn tại. Nhìn xem trước kia so với mình cảnh giới thấp, thậm chí là cùng cảnh giới người như thế, Trương vô kỵ trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Trên thực tế, không chỉ có Trương vô kỵ, liền ngay cả Tiêu Phong, Hồng Thất Công những người này giờ phút này cũng đều là có ý tưởng như vậy. Chỉ bất quá mấy người hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng nghịu mặt mũi. Lúc này mới chậm chạp không có tìm được Lâm An mở miệng. Nhưng là theo Tuy Tiên lâu triển lộ ra càng ngày càng mạnh thực lực, cùng Huyền Thiên Đại Lục bên kia thế lực nắm chặt lộ ra ánh sáng về sau, mọi người đáy lòng đều có chút sốt ruột. Tiêu Phong, Thư Trúc, đoàn dự mấy người nhìn nhau, mấy người trong mắt đều tràn đầy quyết định, nhìn ra bọn hắn cũng đều có chủ ý liền ngay cả Hồng Thất Công, dường quá hai người giờ phút này cũng giống như thế. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Vương bất bại những người này đồng dạng tâm tư dị biệt. Trước mặt Tú Tiên lâu, các nàng đã không cách nào bảo trì loại kia cao ngạo. Thực lực của đối phương thật sự là quá mức cao tuyệt, thậm chí để các nàng đều sinh ra một loại với cao tâm tư. Lâm An tự nhiên không biết, mình mẹn mẹn chỉ là lộ ra một cái biểu lộ, vậy mà lại để các nàng thêm ra nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá liền xem như biết, Lâm An trong lòng đoán chừng cũng là cao hứng chiếm đa số. Hắn thúy Tiên lâu, có thể đem nhiều như vậy trong nguyên tắc nhân vật chính tu phụ, cái này không phải là không một loại vinh quang đâu. Vô thượng đại tông sư bảng hạng nhất, đại thần thị hoàng, cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Theo Lâm An mở miệng lần nữa, trong Tửu lâu lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù đám người đã sớm biết, nhưng là theo tuy Tiên lâu bên này công bố, loại cảm giác này vẫn còn có chút không giống. Một lát sau, liên quan tới Vô thượng đại tông sư bảng danh sách tin tức, cấp tốc hướng phía Cửu Châu đại lục các nơi truyền ra ngoài. Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. Ỉn là Latat bị ngủ gỗ xì Thaister lễ block, thẻ tác listen center, data at load ý nạ tịt data at phở mạt phở lủi data at client ka 3758229561213391 data at sở lọt 123640820900 chương 140, lâm a nước chiến thủy hoàng, quỷ câu đàn mua. Chương 140, lâm a nước chiến thủy hoàng, quỷ câu đàn mua. Túy Tiên lâu bên trong, 14 đến từ Huyền Thiên đại lục đại tông sư võ giả, giờ phút này một mặt trợn mắt hốt muội. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này cựu Châu đại lục thực lực vậy mà yếu đến mức độ này. Xếp hạng 10 vị trí đầu vô thượng đại tông sư cảnh giới, ngoại trừ phía trước cái kia mấy cái, những người khác tại Huyền Thiên đại lục căn bản đều không vào được những đại môn phái ti mắt. Chớ đừng nói chi là, trong này còn có 3 chiếc cao phẩm vô thượng đại tông sư còn giống như là tâm hướng về Huyền Thiên đại lục bên này đâu. Ông trời của ta, trước đó tại Huyền Thiên Đại Lục lưu truyền những sự tình kia đều là giả. Túy Tiên lâu lâu chủ quả nhiên là quá ghê tởm, vậy mà cho chúng ta mang đến nhiều như vậy tin tức giả. Trời ạ, nếu như đem cái này tin tức sớm đi truyền trở về, chúng ta đã sớm muốn tiến công Cựu Châu Đại Lục. Thật sự là thật là đáng tiếc, tất cả chúng ta đều bị cái kia Thủy Hoàng cho lừa gạt. Không đúng, bảng danh sách này bên trên tại sao không có Túy Tiên lâu chủ? Bốn. Nhìn xem những này Huyền Thiên Đại Lục võ giả tức hồn hển dáng vẻ, một đám đang ngồi võ giả, cảm thấy đều là mừng thầm không thôi. Mặc dù chúng ta bên này thực lực quả thật có chút trinh lệch, nhưng là chúng ta có đầu óc ga các ngươi vẫn là phải cảm tạ một chút huyền thiên đại lục trận kia không biết tai nạn đi, bằng không các ngươi hiện tại cũng không có tư cách còn sống ngồi ở chỗ này. lâu chủ đối với các ngươi thật sự là quá nhân từ, muốn ta nói mấy cái đại tông sư cảnh giới võ giả mà thôi, giữ lại bọn hắn có làm được cái gì, toàn diện giết liên tốt. ha ha ha ha, ta cảm thấy dạng này cũng tốt, rất nhiều võ giả nhao nhao ở nơi đó nhạ báng. chỉ bất quá lâm vũ bọn hắn những người này, nhưng trong lòng thì bối rối vô cùng. lâu chủ, ta thế nhưng là đã đầu nhập vào đến chúng ta tùy tiên lâu à, sinh là tùy tiên lâu người, chết là tùy tiên lâu quỷ, ngươi nhưng nhất định đừng có giết ta à. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch nói, trước đó bốn người kia, giờ phút này phần lớn đều là vẻ mặt giống như nhau. Bọn hắn bây giờ cũng sớm đã đầu nhập vào đến cái này Túy Tiên lâu ở trong. Mặc dù lần này lộ ra ánh sáng ra liên quan tới Cửu Châu Đại Lục thực lực quả thật có chút yếu đi, nhưng là có Túy Tiên lâu một cái thế lực như vậy trà trộn tại Huyền Thiên Đại Lục, mà lại vị này lâu chủ còn là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn đã cảm thấy, Huyền Thiên Đại Lục khả năng sóng gió gì đều lật không nổi tới. Một khi có cái gì hành động, chỉ sợ trước tiên liền bị vị này lâu chủ biết. Tựa như lần này tại Đại Lương thành bên kia mở ra một cái cửa vào động dạng, Người ta sớm liền chuẩn bị tốt, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đầu. Chớ nói chi là, vị này lâu chủ thực lực rất có thể còn muốn siêu việt vị kia thủy hoàng. Đúng thế, lâu chủ ngươi làm sao không có lên bảng đâu? Trong tiểu lâu, rất nhiều người hiếu kỳ không thôi. Ta liền biết, bảng danh sách này xếp hạng lâu chủ cũng sớm đã đem mình loại bỏ ra ngoài. Kia lâu chủ đến cùng là thực lực gì? Khẳng định cựu phẩm vô thượng đại tông sư a. Lâu chủ, nếu không ngươi cùng thủy hoàng giao đấu một trận đi. Đúng vậy a lâu chủ, ta đến bây giờ còn không biết lâu chủ là dùng cái gì binh khí đâu. Ha ha, các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Lâu chủ nếu là cùng Thủy Hoàng quyết đấu, vậy khẳng định là muốn nhật nguyệt vô quang, trời lật địa không, đoán chừng chúng ta đều nhìn không rõ. Kỳ thật trong lòng ta cũng rất chờ mong hai người bọn họ đánh một trận. Trong tiểu lâu, tất cả mọi người lộ ra vô cùng chờ mong. Lâm An cười lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt. Trong đầu đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ đặc thù tuyên bố. Mời Thủy Hoàng quyết đấu. Nhiệm vụ ban thượng, phá cảnh đan 10. Nhất thời, Lâm An ngây ngẩn cả người. Thật sự là cái này ban thượng, quá mức đơn giản thô bạo. Để hắn căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Phá cảnh đan a Dù là liền xem như mình không cần, cho độc cô cầu bại những người này dùng, đó cũng là phi thường châu bò. Phục dụng một hạt, có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Thứ này cần phải so Long Nguyên Cường đại hơn rất nhiều. Hệ thống, cái này phá cảnh đan có thể lặp lại sử dụng a? Lâm An yên lặng hỏi thăm. Một người nhiều nhất chỉ có thể phục dụng hai hạt. Nghe lời này, Lâm An cảm thấy hít sâu một hơi. Người đây muội đơn giản quá mạnh. Nói cách khác, hiện tại độc cô cầu bại phục dụng phá cảnh đan về sau, có thể trực tiếp tăng lên tới lục phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Tiết Thủy Hoàng phải chăng có thể phục dụng thứ này? Lâm An trong lòng hiếu kỳ. Hắn hiện tại một mực hiếu kỳ cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới phía trên, phải chăng còn có cái khác cảnh giới? Phá cảnh đan chỉ đối vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ có tác dụng. Lập tức, lâm an trong lòng nhưng. Xem ra thứ này đối cựu phẩm vô thượng đại tông sư hẳn là không có tác dụng gì. Sáu cầu hoa tươi ba bốn. Nhưng là lâm an trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Có lẽ cái kia lên trời chi chiến chính là đột phá cựu phẩm vô thượng đại tông sư mấu chốt. Chỉ bất quá rất nhanh, lâm an liền không lại đi quản cái này. Bất kể như thế nào, mình đều có thể một kiếm phá chi. Phải biết hắn tại lĩnh vực bên trong, đây chính là thật vô địch. Dù là liền xem như thế giới này có tiên nhân, hắn cũng đều có thể lấy một kiếm chém chết. Túy tiên lâu bên trong, đám người chính ở chỗ này nghị luận. Mỗi khi mọi người nói để Lâm An cùng Thủy Hoàng giao đấu một trận thời điểm, tất cả mọi người sẽ nghiêng mắt nhìn hai mắt Lâm An, xem hắn phản ứng. Thậm chí liền ngay cả Túy tiên lâu bên trong độc cô cầu bại những người này, đối với hai người quyết đấu cũng đều là tràn đầy chờ mong. Thủy Hoàng mặc dù lợi hại, nhưng là tự nhiên là không sánh bằng công tử nhà ta. Giang Ngọc Hiến mở miệng nói ra, "Ngọc Hiến cô nương mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta còn là cảm thấy Thủy Hoàng thiên hạ đệ nhất." nghe ra ngọc yến, đám người nhao nhao bắt đầu ồn ào, thậm chí dùng phép khí tướng, không bằng liền tỉ thí một trận đi, dù là để ép cảnh giới đến đánh cũng có thể a. đúng vậy à, các ngươi nếu có thể đặt ở nhất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới giao đấu, kia thắng cũng là tính toán. ta nhìn vẫn là thôi đi, nếu thật là hai người ở trong có ai thụ thương, cái này đối ta cựu châu đại lục đều không phải là tin tức tốt gì. mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm, lâm an đột nhiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trong chốc lát, thúy tiên lâu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nắm lấy hô hấp, chờ đợi lấy lâm an trả lời chắc chắn, giúp ta thả ra tin tức. Mời Thủy Hoàng đến Hát Thủy Thành giao đấu một trận. Xóa so ba. Trong chốc lát, Thúy Tiên lâu bên trong lập tức sôi trào lên. Trời ạ, ta toàn thân đều nổi da gà. Đây quả thật là một trận sử thi cấp bậc quyết đấu a. Hai vị đứng ở võ đạo đỉnh phong người quyết đấu, trận này giao đấu tuyệt đối sẽ doanh động Cựu Châu. Lâu chủ thật quá ba khí, vậy mà thật tước chiến. Các ngươi nói Thủy Hoàng sẽ đáp ứng a? Không biết, bất quá ta cảm giác Thủy Hoàng không có khả năng đi ra Đại Tần đi. Dù sao bên kia cửa vào rất mấu chốt. Hiện tại liền đợi đến Đại Tần bên kia hồi phục tin tức, thật sự là quá chờ mong năm. Xuân. Incode là trạm bị gãy gỗ gì? Hay trạm lấy bờ lốc? Trạm center, trạm tách lụt ý nã tịt, trạm tách phò mặt phở lụt, trạm tách điện cao cấp ba bảy năm tám hai lọt một hai không tám hai không chín nghìn. Chương một trăm bốn cửu châu đại lục, quỷ cầu đặt mua. Chương một trăm bốn cửu châu đại lục, quỷ cầu đặt mua. Vài ngày sau, vô thượng đại thông sư bảng danh sách tin tức đã truyền khắp cửu châu. Nếu như tại Di Vãng, cái này thế tất yếu dẫn phát ngập trời nghị luận. Mà bây giờ tất cả mọi người nhưng đều là đang nghị luận một chuyện khác lâm an nước chiến thủy hoàng. Đại đường hoàng cung, đường đế trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại cái này trước mắt Lâm An vậy mà lại mời Thủy Hoàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Túy Tiên Lâu chủ hiện tại cũng hẳn là cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Nếu như hai người một trận chiến, rất có thể sẽ có người thụ thương, một ngày bị Huyền Thiên Đại Lục phát giác, vậy coi như không ổn à? Túy Tiên Lâu chủ rốt cuộc là ý gì? Một bên Thái tử đồng dạng ngưng vai khổ tư. Phu hoàng, ngươi nói cái này Túy Tiên Lâu chủ có phải hay không là đã cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong? Hắn muốn mượn một trận chiến này tìm kiếm phá cảnh con đường. Nghe lời này, Đường đế sắc mặt lập tức chấn. Đoán chừng ngoại trừ cái này, không còn có giải thích khác, hiện tại liền nhìn thủy hoàng có thể đáp ứng hay không. Đại Minh, hoàng cung. Kể từ hôm nay để thái tử giáng quốc. Minh đế lúc này mở miệng phân phó. Dạng này một trận tuyệt thế đại chiến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thậm chí hắn cảm thấy, hai người này một trận chiến, đối với người đứng xem tới nói đều sẽ ích lợi rất lớn, nhất là bọn hắn những này vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ. Về phần để thái tử giáng quốc, Minh đế hiển nhiên là trong ngắn hạn không có ý định trở về. Cái khác Đại Minh thái tử, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Phu hoàng ta cũng nghĩ đi tùy tiên lâu, nếu không ngươi liền mang theo ta đi. Đại Minh Thái tử khẩn cầu nói, hảo hảo quản lý Đại Minh, chờ phụ hoàng đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư thời điểm, ngươi tại quá khứ. Minh đế thản nhiên nói, Thái tử, cái khác Minh đế cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, các Thái tử nằm mộng cũng nhớ làm hoàng đế. thế nhưng là đến phiên nhà mình Thái tử, lại là nằm mộng cũng nhớ đi kia tùy tiên lâu. cái này tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi bốn. Đại hãn hoàng quan, hãn đế nghe nói tin tức này về sau, đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, hãn đế sắc mặt ở giữa có chút do dự. Hắn tự nhiên biết mình đứa con trai này làm sự tỉnh, nếu không hắn cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn đem cảnh giới của mình tăng lên tới Cựu Phẩm đại tông sư, chỉ bất quá đứa con trai này quá mức tà tính, hắn có chút không yên lòng. "Phụ hoàng ngài yên tâm, vô luận lúc nào ta đều là con của ngài." Nhị hoàng tử mang trên mặt một tia cười tà ngạo lên nói, dù là đối với tại chính mình cái này phụ hoàng trước mặt, hắn cũng chưa từng che giấu dã tâm của mình. Hắn đế trầm mặc một hồi về sau, nhẹ gật đầu, lập tức hạ một cái mệnh lệnh, "Bắt đầu từ hôm nay, Nghị hoàng tử giáng quốc, còn hắn thì đang đợi thủy hoàng bên cạnh tin tức." chỉ cần thủy hoàng ứng nước như vậy hắn liền sẽ lập tức dàn hướng hất thủy thành mắt thấy trận này tuyệt thế đại chiến đại tống còn có từ châu cái khác các đại ẩn dấu thế a thậm chí liền ngay cả thủy nguyệt tam trưởng môn giờ phút này cũng đều đưa mắt nhìn hất thủy thành cùng đại tần bên này tất cả mọi người đang đợi thủy hoàng trả lời chắc chắn chỉ cần hắn ứng như vậy những người này liền sẽ đều đi hướng hất thủy thành mắt thấy trận này khoáng thế quyết đấu đại tần hàm dương cung thủy hoàng đang nghe tin tức này thời điểm lông mày đồng dạng là có chút chọn lấy một chút phía dưới đông hoàng thái nhất còn có đã trở về từ phúc bọn người thì là cho mày Đối với Lâm An đột nhiên nói lên trận này đỡ chiến, tất cả mọi người có chút không hiểu rõ nổi, không rõ hắn đây là ý gì. Bệ hạ, cái này Tùy Tiên lâu chủ tràn nờ dê lẽ lại đã mò tới Vô Thượng Đại tông sư cảnh giới phía trên cánh cửa, muốn cùng ngài chiến tìm kiếm phá cảnh. Đông Hoàng thái nhất có chút không hiểu hỏi. Đoán Trừng cũng chỉ có cái này một loại giải thích, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tại cái này trước mắt muốn cùng bệ hạ một trận chiến. Từ Phúc nói theo. Thế nhưng là một khi bệ hạ quá khứ, vậy chúng ta bên này cửa vào coi như có chút nguy hiểm a. Quỷ cốc tử cau mày có chút lo lắng. Tất cả mọi người đang nhìn thủy hoàng, không biết hắn sẽ hay không ứng chiến phát ra tin tức tháng này mười lăm đêm trăng tròn ta sẽ đánh với Lâm An một trận bắt đầu phụ ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói ra với anh trong ngay mắt Hàm Dương cung bên trong tất cả mọi người vậy mà đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. bọn hắn cũng không biết vì cái gì nhưng là nghĩ đến đây dạng một trận đại chiến sắp phát sinh bọn hắn đều có chút kích động bất quá trước lúc này ta còn muốn đi một chuyến Huyền Thiên Đại Lục Thủy Hoàng trên mặt lộ ra một vòng ý cười vừa vặn nghe nói hắn thu được cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên lần này cũng tốt nói cho một chút đấy Lâm liền xem như cửu phẩm vô thượng đại tông sư đây cũng là có khác biệt nghe lời này, đám người cảm thấy chấn động mãnh liệt không thôi. Có ít người chấn động tại thủy hoàng quyết đoán, cũng tương tự có ít người càng thêm hiếu kỳ thủy hoàng nói tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư chỉ thấy trên lệnh, phải biết như là quỷ cấp tử đông hoàng thái nhất từ phúc những người này bây giờ đều đã tu luyện đến vô thượng đại tông sư cảnh giới đối với bọn hắn tới nói mỗi cái ngang nhau cảnh giới ở giữa trên lệnh cũng không tính quá lớn, nhưng là thủy hoàng lời nói ở giữa ý tứ giống như cái này cựu phẩm vô thượng đại tông sư ở giữa trên lệnh giống như rất lớn. đến cựu phẩm cảnh giới các ngươi tự sẽ biết đến. nhìn ra đám người nghi hoặc, thủy hoàng nhàn nhạt mở miệng nói ra. hai ngày sau. Thủy Hoàng ứng chiến tin tức, lần nữa truyền khắp Cựu Châu Đại Lục. Trong lúc nhất thời, Cựu Châu Đại Lục triệt để sôi trào lên. Minh Đế, Đường Đế, Hàn Đế, tống Đế còn có vô danh chờ đương thời cao thủ, càng là đi suốt đêm hướng hấp thủy thành. Thúy tiên lâu, giờ phút này cũng là sôi trào khắp trốn. Ông trời của ta, vậy mà thật ứng chiến, đây tuyệt đối sẽ trở thành ghi vào sử sách một trận quyết đấu. Tất cả mọi người đang nói đây là lâu chủ tìm kiếm đột phá cựu phẩm vô thượng đại tông sư mới ước chiến Thủy Hoàng, đến cùng là thật giả. Vô thượng đại tông sư mặt trên còn có cái khác cảnh giới a, có lẽ cảnh giới kia mới gọi là chân chính đường phá hư không đi bốn trong tiểu lâu cũng có một số người tại mừng thầm, đó chính là vừa mới bị bắt giữ Huyền Thiên Đại Lục những người kia. "Tới, mau đánh đứng lên đi, tốt nhất hai người các ngươi đều trọng thương, nói như vậy chúng ta Huyền Không.8 Thiên Đại Lục liền có thể qua." Thật sự là tại tìm đường chết à, khả năng ngay cả chúng ta Huyền Thiên Đại Lục người đều không nghĩ tới, đùa chơi chết Cửu Châu Đại Lục lại là chính bọn hắn. Hy vọng đại thương vị hoàng đế kia đến lúc đó có thể tham dò tính tiến công một chút đại tận. Nếu là tin tức này có thể truyền trở về liền tốt. Chín người vây quanh ở nơi hẻo lánh bên trong nhỏ giọng nghị luận. Về phần Lâm Vũ năm người kia, cũng sớm đã bị bọn hắn loại bỏ ra ngoài đầu hàng cựu châu đại lục gian tế, hơn nữa còn là đầu hàng đến dạng này một cái nhỏ yếu cựu châu đại lục, cái này khiến bọn hắn cảm thấy chơ chẽn. Chỉ bất quá ngay tại 2 ngày sau, từ đại tần lần nữa truyền đến một tin tức, lại là trong nháy mắt để mấy người tuyệt vọng. Cùng lúc đó, cựu châu đại lục triệt để sôi trào lên. In cơ lạt gạt bị củ gỗ xi thai sợ lễ bộ lốc, thệ tạ linh center, đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phò mạt phở lụt đạ tạ ạt lụy ẹn ca ba bảy năm tám hai hai đạ tạ ạt sợ lọt một hai ba khoáng thế quyết chiến đêm trước, quỷ câu đặt mua. Trước 142, khoáng thế quyết chiến đêm trước, Quy Câu đàm mua, Thủy Hoàng tại 2 ngày trước, xâm nhập Đại Thương hoàng cung, độc chiến Đại Thương quốc 10 trước cao phẩm vô thượng đại tông sư cờ giả, đại thắng mà về đế lâm bế quan, không dám xuất thủ. Tin tức này vừa truyền tới, Cựu Châu triệt để sôi trào lên. Túy Tiên lâu bên trong, Tiêu Chín cái Huyền Thiên đại lục người đẩy mặt chân kinh, ai cũng không nghĩ tới cái này Thủy Hoàng vậy mà như thế cường thế. Ở chỗ Lâm An quyết đấu trước đó vậy mà đầu sông Đại Thương quốc hoàng quan, đồng thời đem đối phương trong nước 10 vị trí đầu cao thủ đều cho đánh bại. Còn đánh Đế Lâm đều không dám xuất thủ cái này khiến những này huyền thiên đại lục người đều cảm giác dị thường sỉ nhục. Bị người ta đánh vào hoàng cung đều không dám hoàn thủ, đây cũng quá mất mặt đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là có chút thẹn đỏ mặt. Liền ngay cả Lâm Vũ mấy người, trên mặt cũng đều là có chút không dễ nhìn. Một trận chiến này thật sự là đánh quá quá luôn. Trong phủ lâu một mảnh hoan thanh tiếng ngữ. Thủy Hoàng thật quá bá khí, một trận chiến này đoán chừng trong thời gian ngắn đại thương quốc là không dám tới dò xét cửa vào động tĩnh bên này. Thủy Hoàng đây cũng là vì trận đại chiến này làm chuẩn bị, cái này hắn không có cái gì nỗi lo về sau. Trải qua trận này đại chiến, Đại Thương Quốc khẳng định là không dám đến tìm chuyện. Đúng vậy à, Thủy Hoàng một người có thể xâm nhập Đại Thương Hoàng Cung hơn nữa còn toàn thân trở ra, cái này đã chứng minh thực lực của hắn. Nếu như đối phương tiếp tục khiêu khích, nói không chừng lần tiếp theo Thủy Hoàng liền trực tiếp ra tay với Đế Lâm. Đại Thương khẳng định sợ điểm này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tới khiêu khích. Nghe những nghị luận này, Huyền Thiên Đại Lục những người kia lặng lẽ một hồi. Bọn họ cũng đều biết, chuyện đi hướng Đoan Trừng cùng đám người này phân tích không kém được đi lâu rồi. Thủy Hoàng đột nhiên như vậy xuất thủ, hơn nữa còn trọng thương nhiều như vậy cao phẩm vô thượng đại thông sư. Lúc này Đại Thương quốc khẳng định là không dám đắc tội đại tần bọn hắn cũng sợ Đế Lâm sẽ bị Thủy Hoàng giết. Nói như vậy, Đại Thương quốc coi như thật chính là chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí có thể sẽ sụp đổ, biến thành cùng cái khác chủ thành đồng dạng tồn tại. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Dù sao nói như vậy, bọn hắn Đoan Trừng liền không có biện pháp từ lên trời chi chiến bên kia thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt rồi. Liền ngay cả Lâm An cũng không nghĩ tới Thủy Hoàng vậy mà lại làm như thế. Một người độc sông Đại Thương hoàng cung, đây quả thật là quá tự tin. Còn vị kia Đế Lâm, Đoan Trừng là muốn đột phá đến Cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, lúc này mới không dám ứng chiến. Nếu như bị Thủy Hoàng trọng thương. Tiếc muốn đi vào cựu phẩm cảnh giới, khả năng liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn năm. Thủy tiên lâu bên trong, rất nhiều người đều là tâm thần hướng chi. Thì như đã chạy tới đường đế, minh đế những người này, dù là làm một hoàng đế, bọn hắn đối thủy hoàng loại hành vi này cũng đều là tràn đầy bội phục. Phu hoàng, đại hán quốc ngươi giao cho hai thứ rồi. Lưu triệt đứng tại hán đế bên cạnh hỏi. Ừm. Hán đế nhẹ gật đầu. Chút lo lắng. Hán tu luyện cái kia công pháp tà môn, rất có thể sẽ đem ta đại hán đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lưu triệt có. Nếu như hắn thật dám, ta tự nhiên sẽ thu thập hắn. Hán đế thản nhiên nói. Lưu triệt trong lòng không nói gì, liền sợ đến lúc đó ngay cả ngươi cũng không thu thập được hắn. Chỉ bất quá lời này hắn vẫn là không dám đối với mình vị này phụ hoàng nói. Lại qua mấy ngày, trong Hắc Thủy Thành tất cả khách sạn đều đã là đều đã trật cứng người, thậm chí vô số lại tới đây không có chỗ ở lại, dứt khoát liền lựa chọn ở bên ngoài đất trống ở lại. Giang này một trận khoáng thế quyết đấu, ai cũng không muốn bỏ qua, nhất là vị kia thủy hoàng, cái này còn giống như là hắn lần thứ nhất rời đi lại tần, đi đến ngoại giới đâu? Trong nếm mắt, khoảng cách đêm trăng tròn chỉ còn lại ba ngày thời gian. Chính vào hôm ấy, trong Hắc Thủy Thành triệt để sôi trào lên chỉ gặp một vị người mặc hắc kim áo mãng bảo uy nghiêm nam tử, khí thế uy nghiêm hướng phía tú tiên lâu bên này đi tới. Sau lưng hắn, rõ ràng là Đông hoàng thái nhất, quỷ cấp tử, tứ phúc bọn người. Người khác mọi người có lẽ không biết, nhưng là Đông hoàng thái nhất trước đó thế nhưng là tới qua. Mọi người sớm đã có ấn tượng. Nhìn xem hắn lạc hậu hơn tên nam tử kia một bước khoảng cách. Mọi người nhất thời minh bạch, người này chính là thủy hoàng trong chốc lát, trong hắc thủy thành náo nhiệt. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới tú tiên lâu. Nhìn xem mấy người bọn hắn đến, Lâm An cười đứng dậy lên đón. Đối với vị này thủy hoàng đế, Lâm An trong lòng tràn đầy kính nể. Tại cửu Châu Đại Lục loại này tài nguyên thiếu thốn địa phương, lại có thể tu luyện tới cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, thậm chí đè ép Huyền Thiên Đại Lục người không dám vào công. Thư xưa đến nay, chỉ sợ cũng liền chỉ có Thủy Hoàng một người. Chăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới Tuy Tiên lâu chủ vậy mà như thế tuổi trẻ. Nhìn xem Lâm An, Thủy Hoàng mở miệng cười nói, đó là một loại phảng phất thấy được cùng thế hệ người vui sướng. Ta cũng như thế. Lâm An cười trả lời. Rất nhanh Lâm An liền đem Thủy Hoàng lấy người An bài vào phòng luyện công bền kia nghỉ ngơi lấy lại sức. Quả nhiên, tại lúc đến nơi này. Thủy Hoàng mặc dù mạnh bạch trấn định, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là không dễ dàng phát giác khẽ nhăn một cái. Mặc dù trước đó đã nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện bên này, nhưng khi Thủy Hoàng tự mình đi vào nơi này thời điểm, hắn vẫn cảm giác được không có gì sánh kịp rung động. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện tăng thêm, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được mình đối công pháp tu luyện cảm ngộ phản phất cũng nhiều hơn một chút. Khó trách Tú Tiên lâu thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, nếu là chúng ta đại tần có này trí bảo, chỉ sợ hiện tại các ngươi đều đã là cửu phẩm vô thượng đại tông sư." Thủy Hoàng cảm thán nói. Nghe nói Tú Tiên lâu tay phải bên trong bây giờ còn có hỏa thị bích. Đông Hoàng Thái Nhất nhỏ giọng nói: vừa mới ta thấy được tại vị kia độc cô cầu bại trong tay đoán chừng hòa thị bích hiệu quả là có thể cùng phòng luyện công được ra thủy hoàng nhẹ gật đầu lần này vì để cho thủy hoàng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất độc cô cầu bại bọn người lựa chọn rời đi phòng luyện công dù sao đối với như thế một trận khoáng thế quyết đấu bọn hắn cũng nghĩ nhìn thấy hai người này trạng thái đỉnh cao nhất dáng vẻ cái khác đông hoàng thái nhất từ phúc quỷ cốc tử mấy người hít sâu một hơi mỗi người trong mắt đều toát ra nồng đậm vẻ chấn động gấp mười tốc độ tu luyện lại thêm những cái kia linh đan diệu dưỡng cái này tốc độ tu luyện làm muốn nghịch thiên a túy tiên lâu có trí bảo như thế Tại tăng thêm long nguyên những vật kia, hoàn toàn có thể tại thời gian một năm bên trong bồi dưỡng được rất nhiều vô thượng đại tông sư cường giả. Nếu là tại cho chúng ta cựu châu một chút thời gian, kia huyền thiên đại lục chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của chúng ta. Mấy người có chút kích động mở miệng nói ra. Một bên Thủy Hoàng lắc đầu. Cùng huyền thiên đại lục chênh lệnh, hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng như thế, đoán chừng chân chính thiên cơ lâu lập tức liền sắp xuất thế, cũng không biết bọn hắn chân chính mục đích là cái gì. Incode là tại bị gỗ xì hai sợi lấy block thẻ tại trung center đã tại luật ý nợ tiền đã tại phò mặt phở lụi đã tại lì en cap ba bảy năm tám hai hai chín chương một thủy hoàng âm thanh Trấn huyền thiên đại lục ủy cầu đặt mua chương một thủy hoàng âm thanh trần huyền thiên đại lục ủy cầu đặt mua cùng lúc đó thủy hoàng lẻ loi một mình đọc sông đại thương hoàng cung tin tức tại huyền thiên đại lục cũng là triệt để lưu truyền ra ngoài trong lúc nhất thời mười cái chủ thành triệt để sôi trào lên mặt của mọi người sắc đều treo đầy không dám tin e ngại cùng sỉ nhục các loại phức tạp cảm xúc. Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục thứ nhất chủ thành cứ như vậy bị người treo lên đánh, thật tốt sỉ nhục a. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ đâu? Trong truyền thuyết hắn giống như cũng là Cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới a, chẳng lẽ hắn còn không xuất thủ a? Thiên Cơ Lâu xưa nay không hỏi thế sự, loại chuyện này bọn hắn mới sẽ không tham dự đâu. Cái này Cựu phẩm vô thượng đại tông sư cũng quá mạnh đi, đại thương nhiều như vậy cao phẩm vô thượng đại tông sư vậy mà đều không có giữ hắn lại. Loại này cường giả rốt cuộc muốn làm sao đấu? Không nóng này Ta nghe sư phó nói gần nhất chúng ta Huyền Thiên Đại Lục có mấy cái cổ Lão Tông môn sắp xuất thế, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Không sai, ta cũng nghe nói, mà lại ta còn nghe nói qua một tin tức, cái này Thiên Cơ lâu giống như không phải chân chính Thiên Cơ lâu. Làm sao có thể? Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Đoán chừng hiện tại Thiên Cơ lâu danh tiếng quá thịnh, đưa tới một số người ghenét. Bất quá bất kể nói thế nào, Đế Lâm không dám ra tay. Đây quả thật là quá mất mặt. Đế Lâm thật không xứng làm Đại Thương Quốc Hoàng đế a? Đại Thương Hoàng cung, Đế Lâm sắc mặt xanh xám, lại là cái này Thiên Cơ lâu, lại là bọn hắn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài thật sự là lê thượng, đế lâm lạnh lùng hô. nếu là không có thiên cơ lâu, cái này hai lần tin tức căn bản sẽ không lưu truyền xuống dưới, hắn cũng sẽ không bị nhiều người như vậy chửi rủa. bệ hạ đừng vội, chờ bệ hạ đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư, như vậy hôm nay bị thoát đủ, tương lai đều sẽ tìm trở về. có lao thần vội vàng mở miệng ăn đuổi. đúng vậy a bệ hạ, chỉ cần ngài có thể đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư, chúng ta đại thương quốc liền có thể thiên thu và đại nhất thống thập cửu châu. đến lúc kia, liền xem như thủy hoàng cũng muốn thần phục tại ngài dưới chân. nghe những lời này, đế lâm sắc mặt rốt cục thư hoán một chút. ta có dự cảm. Không ra một tháng ta liền sẽ đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, đến lúc đó nói không chừng chúng ta muốn binh lâm đại tần, rửa sạch hôm nay chỉ đủ. Đế lâm mở miệng nói ra. Anh ba. Trong chốc lát, trên triều đình sôi trào lên. Tất cả mọi người là một mặt hưng phấn. Bệ hạ thần võ, cung chúc bệ hạ đột phá cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Cái này ta đại thương quốc được cứu rồi. Ha ha ha ha. Đến lúc đó ta đại thương quốc toàn song có thể cùng nhau trên bảo tiến vào cửu châu đại lục. Đây thật là một tin tốt Đối với đại thương quốc phát sinh sự tình, lâm ăn cũng không hiểu biết. Bất quá nếu thật là biết, hắn cũng chỉ sẽ chế giễu vài tiếng. Chính như Thủy Hoàng nói như vậy, cái này Cựu phẩm vô thượng đại tông sư ở giữa trên lệnh cũng là lớn vô cùng. Như Thủy Hoàng như vậy cảnh giới, chém giết mới vừa vào Cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới võ giả, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Thúy Tiên lâu bên trong, Thủy Hoàng đang luyện công phòng bên kia tu luyện. Mà Lâm An hai ngày này vẫn tại lầu một đại đường cùng đám người nói chuyện phiếm đánh cái lắm. Lâu chủ, ngươi không cần tĩnh tâm tu luyện à? Có người kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, Thủy Hoàng nhưng khác biệt tại cái khác đối thủ, đây chính là đứng tại võ đạo đỉnh phong người lâu chủ vẫn là không nên thịnh thường, nhanh đi về tu luyện đi. Lâm An còn không có lo lắng đâu, những này Tuy Tiên lâu người cả đám đều có chút lo lắng. Cái này khiến Lâm An cảm thấy đã buồn cười, lại có chút cảm động. Ra, bây giờ mọi người đối với Tuy Tiên lâu lòng cảm mến đều rất mạnh. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Trương Ngô Kỵ, Tiêu Phong những người này đều đã gia nhập vào Tuy Tiên lâu thế lực ở trong. Khoảng cách Lâm An thu phục tất cả tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính mục tiêu, lại đi tới một bước giải. Công tử, thật không có vấn đề a. Một bên Giang Ngọc Kiến đồng dạng có chút bận tâm. Lâm An cười lắc đầu, hắn hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Hệ thống đã để cho mình tại trong lĩnh vực vô địch, như vậy hắn chính là ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Thủy Hoàng, vậy đã nói rõ tại cái này cựu phẩm Đại Tông sư phía trên khẳng định còn có cảnh giới. Nói như vậy, khả năng thế giới này liền thật tồn tại tu tiên giả. Nếu như mình hai người thực lực không kém nhiều, như vậy thì đại biểu cho tại cựu phẩm vô thượng Đại Tông sư phía trên đã không đường có thể đi. Chỉ bất quá đến bây giờ vị trí, Lâm An cũng không rõ ràng giữa hai người thực lực như thế nào. Hết thề còn lam muốn chờ đến đêm trăng tròn, quyết đấu về sau mới có thể nhìn thấy rốt cuộc. Trong đêm, Lâm An lại đi một chuyến Huyền Tiên Đại Lục Tiên Cơ lâu. Bây giờ lộ một, lão Bạch những người này đến đây, ở chỗ này buồn bán rượu. Sáng sớm, túy Tiên lâu bên trong liền náo nhiệt. Theo lão Bạch những người này tới, nơi này giang hồ hiệp khách rốt cuộc không cần đi lạc góp thành bên kia mua đồ ăn. Như thế bất đi bọn hắn rất nhiều phiến phức. Về phần túy Tiên lâu kia, thì là đổi mặt khác một nhóm người. Đăng Tiên chi lộ còn có 3 tháng liền muốn mở ra, hy vọng lần này đừng ra loạn gì. Lần trước không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà để Đế Lâm đối nơi đó e sợ như thế. Khẳng định là ở đó xảy ra vấn đề, bất quá chỉ cần tại để chúng ta cầm tới một lần bát hưởng, chúng ta Huyền Thiên đại lục võ đạo thế tất còn muốn bay lên một cái giai đoạn cho đến lúc đó chúng ta liền có thể đánh vào Cựu Châu Đại Lục, cũng không biết Lâm Vũ bọn hắn thế nào, hy vọng lần này trở về có thể mang về một chút tin tức tốt. Đáng người trên mặt lại là lo lắng, lại là chờ mong, biểu lộ rất là phức tạp. Nghe bọn hắn nghị luận, Lâm An cảm thấy cũng là nhảy một cái. Không nghĩ tới lên trời chi chiến chỉ còn lại 3 tháng. Lâm An từ hệ thống ở trong hỏi thăm một phen, để hắn tương đối vui mừng chính là, lên trời chi chiến địa điểm cách hắn bên này cũng không xa. Như thế bất đi hắn rất nhiều thời gian. Nếu không mỗi ngày hắn chỉ có 3 canh giờ vô địch thời gian, muốn thật sự là quá xa, đoán chừng đi đường cũng không kịp đâu. Lâm An trong lòng có so đo, vương lý, bất kể như thế nào, lần này mình nhất định là muốn đi qua nhìn xem, nhìn xem đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Trừ cái đó ra, Lâm An còn nghe được một chút cái khác tin tức, tỷ như ẩn thế Phật môn cũng có thể là xuất hiện tại trận này lên trời chi chiến bên trong. Còn có đại môn, cùng với khác cẩn thế thế lực. Bất quá đang nói chuyện thời điểm, đám người lại nói đẩy miệng Thiên Cơ lâu. Lâu chủ, ngươi nói đám người này khôi hài không khôi hài, vậy mà nói ngươi cái này Thiên Cơ lâu là giả, thật sự là chết cười ta. Làm Thiên Cơ lâu trung thực cùng đội, Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy cười nạo nói lợi. Lâu chủ đều đã bán ra nhiều như vậy cơ duyên, thậm chí chúng ta những thế lực này đều điểm một chén canh, nếu thật là có một cái khác thiên cơ lâu, ngươi ngược lại để hắn bán viết tin tức thử một chút ta. Kim Vy nói đèo Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận đồng ý. Hiển nhiên đối với cái này truyền thuyết, trong mọi người trong lòng đều là không thể nào tin từng năm. In Cơ Lạt Tạt Bì Gũ Gộ Xì Thái Sở Lễ Bỡ Lóc, Thẻ Tạ Lịch Sơn Tơ, Đạ Tạ Lịch Sơn Tơ, Đạ Tạ Lịch Sơn Tơ, Đạ Tạ Lịch Sơn Tơ, Đạ Tạ Lịch Chương 144, Thiên hạ đệ nhất kiếm đạo cao thủ, Quỷ câu đặt mua. Chương 144, Thiên hạ đệ nhất kiếm đạo cao thủ, Quỷ câu đặt mua. Trạm vào tối, thiên cơ lâu bên ngoài đột nhiên tới một đám hòa thượng đầu trọc. Từng cái khí tức hùng hậu, sắc mặt uy nghiêm. Trong chốc lát, nguyên bản náo nhiệt thiên cơ lâu lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Nguyên, Kim Thành những người này đều là sắc mặt nặng nề nhìn xem mấy người kia. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, thực lực của những người này chỉ sợ muốn mạnh hơn xa chính mình. Lâm An đồng dạng sắc mặt kinh ngạc nhìn xem mấy người kia. Tính danh, Giác Ngộ cảnh giới, Bát phẩm vô thượng đại tông sư. Sở thuộc thế lực, Thiên Long tự nhìn xem giới thiệu, Lâm An lông mày nhíu lại. Mặc dù cái thế lực này hắn chưa từng nghe qua, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây chính là cùng thủy Nguyệt Tam đồng xuất một môn Phật môn chi nhánh. Nhìn thoáng qua mấy người khác giao diện thuộc tính đồng dạng đều là Thiên Long tự người, thế lực thấp nhất vậy mà cũng đều có lục phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Nhìn đến đây, Lâm An cảm thấy không hiểu có chút nặng nề. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thiên Long tự khẳng định cũng có cựu phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ. Nhưng là những người này vậy mà không có một cái nào có thể tiến vào Huyền Thiên đại lục vô thượng đại tông sư bảng danh sách. Cái này biểu lộ thế giới này tồn tại nơi đó thiên cơ lâu thực lực muốn cao hơn nhiều những người này thậm chí đám người kia thực lực rất có thể đều đã trải qua đạt đến thủy hoàng cảnh giới kia cựu phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ cảnh giới thậm chí là viên mãn phải biết đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư tiền trung hậu kỳ trong lúc này trên lệnh thế nhưng là lớn vô cùng đây cũng là vì cái gì trước đó thủy hoàng sẽ nói như vậy hắn sẽ như vậy xem thường đế lâm dù là liền xem như đế lâm tiến vào cựu phẩm vô thượng đại tông sư giữa hai người trên lệnh cũng là không thể bù đắp mà bây giờ ở cái thế giới này có nhiều như vậy cựu phẩm vô thượng đại tông sư tình huống dưới Tiên cơ lâu người lại còn có thể ôm đùm bảng danh sách này, cái này nói rõ vấn đề. Rất hiển nhiên, đám người này đã tại cảnh giới này bên trong, đi tới cao hơn một tầng. Bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm An trong lòng phi tốc suy tư, thực lực của đối phương mạnh như vậy, mà lại biết rõ mình là giả tình hư dưới, lại còn không ra, điều này thực để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, cầm đầu tên kia hỏa thượng mở miệng. Lần này ta Thiên Long tự đến đây, là vì hỏa kỳ lần mà tới. Giác nộ nhàn nhạt mở miệng nói ra, Lâm An nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào. Không biết lâu chủ có thể nhịn đau cắt thịt. Giác Ngộ tiếp tục nói: Đã đại hòa thượng ngươi cũng biết ta là nhịn đau cắt thịt, vậy tại sao còn phải có câu hỏi này?" Lâm An cười nhạt, mở miệng hỏi. Trong chốc lát, Giác Ngộ lập tức không có nói. "Chúng ta là vì mở cửa vào, nếu như đem Hỏa Kỳ Lân giao cho chúng ta Thiên Long tự, chúng ta có thể mở ra một cái có thể ổn định để vô thượng đại tông sư thông qua cửa vào." Một bên một cái khác hòa thượng nóng này nói. "Xoạt so ba." Trong chốc lát, thiên cơ lâu bên trong xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. "Ông trời của ta, trực tiếp mở ra một cái có thể thông qua vô thượng đại tông sư lối vào, đây cũng quá mạnh đi." không hổ là uy tín lâu năm vẫn thế thế thật quá cường đại nếu thật là như vậy vậy chúng ta hoàn toàn có thể tại một cái khác cửa vào thần không biết quỷ không hay tiến vào cửu châu đại lục a vì cái gì ta cảm giác câu nói này có chút quen thuộc đâu khu khu có vẻ như hai lần trước nói như vậy thời điểm giống như đều bị cửu châu đại lục người bên kia phát hiện không nghĩ tới hỏa kỳ lân lại còn có dạng này công dụng thiên cơ lâu bên trong một người mặc áo xanh mặt mũi tràn đầy anh khí nữ tử đống nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay ánh mắt không tự chủ được hướng phía phía ngoài hỏa kỳ lân nhìn thoáng qua sát khí trong chốc lát phun ra ngoài. Mặc dù chỉ là một sát na cơ phù, nhưng là vẫn bị Giác Ngộ cùng Lâm An phát hiện. Lúc này, Giác Ngộ đem ánh mắt thả hướng về phía vị nữ tử kia trên thân. Vị thí chủ này tại sao lại vô cớ tán mắt ra sát khí? Giác Ngộ nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Cha dê lẽ lại ngươi là Cựu Châu đại lục người, cho nên đang nghe ta thời điểm mới có thể phản ứng lớn như vậy." Lúc nói lời này, Giác Ngộ một thân khí thế đã vượt đủ, giống như tùy thời muốn xuất chưởng mất mạng. Túy Tiên lâu bên trong không được động thủ. Không đợi nữ tử kia mở miệng, một bên gấu trọng đã lạnh giọng quát: "Còn xin mấy vị đại sư tuân thủ ta Túy Tiên lâu quy củ, không phải đừng trách ta không khách khí." Lâm An đồng dạng lạnh lùng nói ra, thân phận của cô gái kia hắn đã sớm biết, chỉ bất quá một mực không có bóc trần mà thôi. Tính danh, A Thanh cảnh giới, Bát phẩm vô thượng đại tông sư, sở thuộc thế lực, không năm. Người này chính là vị tia tại Cửu Châu phía trên sáng tạo ra vô số thần thoại A Thanh. Bây giờ càng là lấy kiếm đạo đột phá đến Bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Thậm chí Lâm An đều cảm giác, mấy cái này hòa thượng cộng lại, chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ của nàng. Dù sao vị này là Cửu Châu đại lục từ trước tới nay kiệt xuất nhất dáng tạo đạo cao thủ. Bây giờ xưng là tiên hạ đệ nhất kiếm thần cũng không đủ bát phẩm kiếm đạo vô thượng đại tông sư không khoa trương giảng dù là liền xem như cựu phẩm cao thủ nàng cũng có thể cùng đánh một trận. ồ oh. chán nở dê lẽ lại coi như nàng là cựu châu đại lục người lâu chủ cũng muốn vây hộ a Giác ngộ âm hiểm hỏi muốn chết lâm an sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta thật coi ta không dám giết người a vừa dứt lời lâm an đã một trưởng vô ra trong chốc lát giác ngộ bay rất ra ngoài sắc mặt trắng bệnh phun máu tươi tung tóe không thôi hắn khu bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cũng dám ở thiên cơ lâu kêu gào lâm an lạnh giọng nói với Thiên Cơ Lâu bên trong triệt để sôi sảo. Ta vừa mới nghe được cái gì, bát phẩm vô thượng đại tông sư vậy mà ngăn không được lâu chủ một đường. Ông trời của ta, lâu chủ đến cùng là cảnh giới gì a? Ta dám khẳng định, lâu chủ tuyệt đối không chỉ cựu phẩm vô thượng đại tông sư đơn giản như vậy. Vô thượng đại tông sư phía trên thật còn có cái khác cảnh giới a. Mấy cái này đại hòa thượng quả thật có chút quá mức, thật sự coi chính mình là ẩn thế thế lực, liền có thể hoành hành như này a. Chúng ta Thiên Cơ Lâu vẫn là ẩn thế thế lực đâu? Tại cái này Thiên Cơ Lâu thật quá có cảm giác an toàn. Nói thật, ta cũng cảm thấy là hòa thượng này kiếm chuyện. Ta cũng là vô thượng đại tông sư cảnh giới, ta làm sao lại không có cảm giác đến sát khí đâu? Đúng vậy à? Đoán chừng đại hòa thượng tiên là muốn mượn cơ hội này khó xử lâu chủ, sau đó cướp đi hỏa kỳ lân, chỉ là hắn không nghĩ tới chúng ta lâu chủ vậy mà như thế thần ủy cái thế. Lâm An im lặng, hắn vốn chính là muốn mượn cớ đem giác nộ một đoàn người đổi đi, không bại lộ a thanh thân phận, chỉ là không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế sẽ náo bùng. Chính mình cũng không có bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái khác thiên long tự cái khác mấy tên hòa thượng, giờ phút này cũng là sắc mặt cuồng biến không thôi. Nhìn xem Lâm An ánh mắt tràn đầy kiên kỵ bốn, quy cầu đặt mua thời cầu đặt mua, quỷ cầu đặt mua. Incode là dạng bị gủ gỗ xì si hay sợ lấy block, thẻ ta lin center, đã tạo adụt ý nạ tịt đã tạo ad phò mạt phở lụi đã tạo ad lụi encap ba 3758229561213391 năm tám hai sở lọt một in. For chương 145, nhân hoàng, quỷ cầu đặt mua. chương 145, nhân hoàng, quỷ cầu đặt mua. thiên cơ lâu bên ngoài, giác nộ cảm thấy đồng dạng tràn đầy kinh hãi. mình cũng sớm đã tiến vào bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. thậm chí khoảng cách cửu phẩm cũng vẹn vẹn về sau cách xa một bước. Nhưng là tại đối mặt Lâm An thời điểm, hắn vậy mà một điểm lực hoàn thủ đều không có. Thậm chí hắn đều không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là một chưởng, liên đè hắn bản thân bị trọng thương. Cho dù là Thiên Long tự phương trưởng, cũng tuyệt đối không có phần này thực lực a. Người này đến cùng thực lực gì? Giác Ngộ trong lòng tràn đầy không hiểu. Mấy tên khác Thiên Long tự hòa thượng, vội vàng chạy ra, đem Giác Ngộ dìu dắt, cũng cho hắn ăn phục dụng thánh dược chữa thương. Tận đến giờ phút này, Giác Ngộ sắc mặt lúc này mới hồng nhuận mấy phần. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại lại Lâm An trước mặt biểu hiện cao ngạo như vậy nhẹ nhàng vỗ tay làm cái phật môn thủ thế về sau liền lập tức dẫn người rời đi vốn còn nghĩ lợi dụng thiên long tự tới dọa một chút cái này thiên cơ lâu để hắn giao ra hỏa kỳ lần đâu ai có thể nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy đối phương cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ cửa vào chỉ bất qua cái này cửa vào vừa mở chúng ta thiên long tự bên này ngũ phẩm phía trên vô thượng đại tông sư toàn bộ đều muốn đánh mất công lực chí ít cần thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục đến đây cũng chính là như thế giác ngộ bọn hắn lúc này mới chậm chậm không có động thủ mà lại mấu chốt nhất là dạng này mở ra lối vào còn rất không ổn định, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chứa hứa cao phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ thông qua. nhìn thoáng qua hỏa kỳ lân, giáp ngộ đè nén trong lòng tham lam, vội vàng mang theo mấy vị sư đệ đi. nếu có cái này hỏa kỳ lân, liền không có phiền toái nhiều như vậy a. đợi đến mấy người rời đi, thiên cơ lâu bên trong trong nháy mắt sôi trào lên. tất cả mọi người ở nơi đó hưng phấn nghị luận. chu nguyên kim uy mấy người giờ phút này trong mắt càng là tràn đầy sùng bái. mặc dù lâu chủ một câu kia chỉ là bắt phẩm cảnh giới, bọn hắn cảm thấy lâm an là đang cố ý trang bức, nhưng là ai bảo người ta giả dạng làm công nữa nha dạng này thiên cơ lâu thật là khiến người ta tràn đầy cảm giác cả an toàn a nói thật nếu như lâu chủ xuất thủ ta cảm giác lâu chủ tùy ý liền có thể mở ra một cái cửa vào tới lâu chủ trước đó không phải nói a thiên cơ lâu muốn tự mình mở ra ra một cái cửa vào ta hoài nghi chính là chính lâu chủ xuất thủ mở thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có năm đó vị kia nhân hoàng có thể so sánh đi người cái này có chút thổi quá mức nhân hoàng thế nhưng là đem mười châu phân chia ra đến chế tạo ra chúng ta dạng này một cái thánh địa người bình thường nào có loại kia tạo hóa mà lại trong truyền thuyết nhân hoàng không phải phi thường a đúng vậy nếu không phải là người hoàng đột nhiên biến mất như vậy chỉ sợ năm đó hoàng triều cũng không thể nhanh như vậy chia năm sẻ bảy lâm an ánh mắt khẽ nhúc nhích không nghĩ tới trong này còn có bực này chuyện bí ẩn bất quá nghĩ đến cũng là năm đó vị kia nhân hoàng thần công cái thế đem 10 châu chi địa từ thập cửu châu phân chia ra đến chế tạo dạng này một châu không gian bản thân cái này cũng không phải là cựu phẩm vô thượng đại tông sư có thể làm được dù là liền xem như mượn ngọc tỷ lực lượng vậy vị này nhân hoàng thực lực cũng hẳn là đi tới võ đạo đỉnh phong nói không chừng tại đến thế giới này sau đó không lâu hắn thật khả năng phi thăng đâu lâm an cảm thấy có chút kích động Trần dê lẽ lại thế giới này thật sự có tiên. Nếu quả thật như vậy, vậy hắn thật muốn kiến thức một phen. Thật không biết như thế thế giới, đến cùng là bực nào ầm ầm sóng dậy, thật muốn nhanh lên kiến thức một phen a. Ngay tại Lâm An mơ mộng thời điểm, A Thanh đột nhiên đi tới. "Lâu chủ, có một số việc nghĩ hỏi thăm ngươi, không biết ngươi là có hay không có thời gian." Nhìn xem vị này lần thứ nhất tìm tới mình, Lâm An gật đầu cười. Sau đó mang theo A Thanh hướng phía đi lên lầu. "Ta biết chân chính tiên cơ lâu ở đâu, ngươi rốt cuộc là ai?" Vừa vào nhà, A Thanh trực tiếp mở cửa làm nói. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Lâm An, ánh mắt sắc bén dường như là lúc nào cũng có thể sẽ xuất khiếu bảo kiếm, nhưng mà để nàng có chút thất vọng là, tại chính mình nói ra câu nói này về sau, Lâm An biểu lộ vậy mà không có chút nào biến hóa. "Ngươi liền không sợ?" A Thanh hỏi thăm. "Ta sợ cái gì?" Lâm An hỏi lại. "Ta đưa ngươi giả mạo thiên cơ lâu tin tức công bố ra ngoài." A Thanh tiếp tục nói. "Vậy ngươi liền không sợ ta đưa ngươi là Cửu Châu đại lục khách tới thân phận lộ ra ánh sáng ra ngoài?" Lâm An vừa cười vừa nói. Trong chốc lát, A Thanh sắc mặt tứ hoãn. "Lợi hại, thật không nghĩ tới Cửu Châu đại lục lại còn có ngươi bậc này nhân vật, năm đó Tần Vương ngược lại là tính cả một cái Ta còn từ cái kia cửa vào lặng lẽ đi theo một ít linh đan rượu dược quá khứ. A Thanh vừa cười vừa nói, "Từ Lâm An nói ra lời này thời điểm, nàng liền đã đoán được thân phận của đối phương. Đối phương biết rõ mình là Cựu Châu đại lục khách tới thân phận, còn ra tay đắc tội Thiên Long tự loại kia siêu cấp thế lực. Cái này đã hết sức rõ ràng. Vậy ngươi cái này tốc độ tu luyện cùng vị kia thủy hoàng so ra, thật đúng là chậm hơn rất nhiều." Lâm An vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, bất quá cái này cũng bình thường, kiếm đạo được công nhận khó tu luyện nhất, cho đến tận này." có vẻ như chỉ có một mình ta đã đến bắt phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới liền ngay cả kia thiên cơ lâu đều không có ta thực lực thế này kiếm khách ta nói chính là cái kia chân chính thiên cơ lâu nói cái này thời điểm a thanh long mày đột nhiên nhíu lại có chút nghiêm trọng ta biết huyền thiên đại lục vô thượng đại tông sư bảng danh sách vị trí thứ 10, đều tại cái kia thiên cơ lâu bên trong mà lại mười người kia toàn bộ đều là cựu phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ cảnh giới lâm an nói vậy ngươi còn dám a thanh khắc khuôn mặt là không dám tin thần sắc mặc dù nói còn chưa rất lời nhưng lâm an lại lý giải nàng ý tứ Rõ ràng nói đúng là mình biết rõ thực lực bọn hắn mạnh như vậy, làm sao còn muốn lấy giả mạo bọn hắn đâu. Nam cầu hoa tươi. Lâm An cảm thấy đồng dạng im lặng. Ban đầu ở đi vào Huyền Thiên Đại Lục bên này thời điểm, sợ tương lai một ngày nào đó cựu Châu Đại Lục xuất hiện cái này Huyền Thiên Đại Lục gian tế, đem giữa hai bên liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn lúc này mới đem thế giới này thành lập được thế lực mệnh danh là Thiên Cơ Lâu, mà không phải Túy Tiên Lâu. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà thật sự có một cái trùng tên a. Đương nhiên, hiện tại Lâm An cảm thấy ngược lại là cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn đã rất xác định, Cửu phẩm vô thượng đại tông sư phía trên còn có cái khác cảnh giới cho nên những cái kia thiên cơ lâu cao thủ ở trong mắt chính mình căn bản cũng không đủ nhìn. Nếu như mình muốn, lâm an toàn song có thể giống như là trước đó đánh rác nộ loại người này đi diệt cái kia chân chính thiên cơ lâu. Nhìn xem lâm an vẻ mặt bình tĩnh, á thanh cảm thấy tràn đầy chấn kinh. Lúc trước đối phương tựa như là nhìn chúng của ta kiếm đạo thiên phú, muốn mời ta gia nhập, mà lại đối phương còn biết ta là cựu châu đại lục thân phận của người đến, tại bị ta cự tuyệt về sau, vậy mà cũng không có ra tay với ta bốn. Đây là một mực để cho ta khó hiểu địa phương, mà lại ta biết chính là chúng ta cựu châu đại lục ở trong có mấy người gia nhập vào cái này thiên cơ lâu thế lực bên trong giống như là cái kia lệnh Đông Lai còn có sở Lưu Hương bây giờ đều tại Thiên Cơ lâu ở trong đối phương giống như chuyên môn chọn lựa võ đạo Thiên Phú cực kỳ xuất chúng người mời bọn hắn gia nhập mà lại xưa nay sẽ không cưỡng cầu liền ngay cả ta đối bọn hắn ấn tượng đều nguyệt phần tốt A Thanh tao mày nói mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì A Thanh có chút hiếu kỳ mà hỏi nghe hắn liền ngay cả Lâm An lúc này cũng là như mày cái này Thiên Cơ lâu phong cách hành sự thật có chút thật to ngoài dự liệu của hắn thậm chí cho Lâm An mang đến một loại cái này Thiên Cơ lâu là cửu châu đại lục bên trên thế lực loại này hảo giác Năm đó cái này thiên Cơ Lâu là đột nhiên xuất hiện tại Huyền Thiên Đại Lục, mà lại tại Thiên Cơ Lâu xuất hiện về sau, bị Hậu Nhân một mực hướng tới lên trời chi chiến địa điểm cũng xuất hiện. Cái kia thiên Cơ Lâu rất có thể cùng lên trời chi chiến có quan hệ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn rất có thể là từ lên trời chi chiến tại trên con đường kia tới. Lâm An nói. Thế ba. A Thanh hít sâu một hơi. Ngươi nói là bọn hắn là từ một thế giới khác tới thế lực. A Thanh hỏi. Vị Tiêu Nhân hoàng sau khi phi thăng, hẳn là bại lộ chúng ta cái này một giới tồn tại, sau đó dẫn tới thượng giới ngập ngẽ. Lâm An nói. Vậy cái này tiên cơ lâu tìm được rồi sao? A Thanh vội vàng hỏi thăm. Không có, nếu không bọn hắn không đến mức còn giống bây giờ như vậy yên tĩnh. Lâm An rất xác định mở miệng. Vậy bọn hắn muốn tìm đến tổt cùng là cái gì? A Thanh có chút không hiểu. Rất có thể là nhân hoàng lúc trước dùng để mở thế giới này ngọc tỷ. Quỳ câu đặt mua, quỳ câu đặt mua, quỳ câu đặt mua. Khan! In cơ lạt giạt bị gủ gỗ xì thai sợ lẽ bơ đại tạ linh senter, đại tạ atlut y nà tịt, đại tạ atlpho mạt sở lụy, đại tạ atllyen for at k b ba bảy tạ atl sở lọt một hai không tám hai không chín nghìn, chương một cường đại nhất bảo vật, quy câu đặt mua, chương một cường đại nhất bảo vật, quy câu đặt mua, nhân hoàng trời tỷ, a thanh cảm thấy chấn động không thôi, bất quá rất nhanh, a thanh liền bừng tỉnh đại ngộ, thế giới này cửu phẩm vô thượng đại tông sư không ít, thậm chí cái này thiên long tự bên trong liền lại rất nhiều cảnh giới này cao thủ nhưng là bọn hắn lại không cách nào mở ra một cái ổn định cửa vào. Còn cần mượn nhờ Hỏa Kỳ lần mới được. Cái này nói rõ một vấn đề, cái này cửa vào cho dù là đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, cũng vô pháp đơn độc mở ra. Nhưng là năm đó nhân hoàng lại là quả thật rựa vào cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới làm được, mà lại nhân hoàng còn không phải mở lưỡng giới cửa vào, mà là trực tiếp đem mười châu phân chia ra đi. Cái này độ khó, nhưng so sánh mở ra một cái cửa vào phải lớn hơn nghìn lần vạn lần. Dù là lúc kia có vô số cao phẩm đại tông sư thần tử hỗ trợ, đó cũng là gần như không có khả năng làm được sự tình. Trừ phi, trong tay bọn họ có một kiện chí bảo Mà tại trong sử sách lưu truyền rộng nhất chính là, nhân hoàng mượn nhờ ngọc tỷ cưỡng ép mở lượng giới. Con ngọc tỷ giống như tại mở về sau, liền biến mất không thấy. Càng nghĩ, A Thanh cảm thấy càng khẳng định. Chắc không được nhiều năm như vậy thiên cơ lâu một mực không có tìm ra món bảo vật này đâu, nguyên lai là tại chúng ta Cửu Châu đại lục a. Đoán chừng vị kia nhân hoàng đều không nghĩ tới, hắn mở lượng giới vốn là vì nốt chặt càng nhiều cơ duyên, cam đoan mình thống trị và thế, thế nhưng là không nghĩ tới lại đem thập Cửu Châu cường đại nhất bảo bối làm mất rồi. A Thanh có chút hưng phấn. Đối với vị kia nhân hoàng, trong lòng của hắn là không có bất kỳ cái gì tình cảm mà lại nếu như suy đoán trở thành sự thật như vậy nhân hoàng phi thăng lên giới về sau rất có thể là hắn chủ động tiết lộ ngọc tỷ bí mật lúc này mới đưa đến trận này biến cố vậy chúng ta muốn làm sao ứng phó chẳng thai nạn này a thanh vội vàng hỏi thăm hiện tại tình huống cụ thể còn không biết hết thảy đều muốn đợi đến lên trời chi chiến về sau tại làm rốt cuộc lâm an mở miệng nói ra đột nhiên a thanh biến sắc trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc lệnh đông lai còn có sở lưu hương hiện tại cũng tại thiên cơ lâu ngươi nói bọn hắn có thể hay không bại lộ cựu châu đại lục tồn tại trời tỷ bí mật này a thanh hỏi hẳn là sẽ không Dựa theo ngươi nói, bọn hắn đã gia nhập cái kia Thiên Cơ lâu rất lâu, muốn bại lộ đã sớm nên bại lộ, mà lại lấy Thiên Cơ lâu thủ đoạn, bọn hắn là hoàn toàn có thể phá vỡ lương giới cửa vào. Lâm An trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Á Thanh lúc này mới có chút thở dài một hơi. Hai người lại tại trong phòng đàm luận hồi lâu. Nghe tới Lâm An muốn cùng Thủy Hoàng một trận chiến thời điểm, Á Thanh đôi mắt lập tức trừng lao thái. Ta có thể trở về quan chiến a? Á Thanh có chút mong đợi hỏi. Rất khó tưởng tượng, vị này sống trên trăm năm nữ tử, giờ phút này lại còn giống như là một cái tiểu cô nương, đối sự tình gì đều tràn ngập tò mò ban đêm tới tìm ta, Lâm An vừa cười vừa nói. Trong đêm, Lâm An mang theo A Thanh đi vào phòng bếp. Khi thấy cửa vào ngay tại phòng bếp thời điểm, A Thanh trên mặt lại là lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Muội muội, ngươi người này thiết sụp đổ a, Lâm An im lặng nói. Trước đó hắn nhìn xem cái này A Thanh, thẳng đều là lạnh như băng. Con tưởng rằng nàng không phải một người rất dễ thân cận đâu. Thế nhưng là nào biết được, hôm nay lúc này mới trò chuyện sẽ biết được mình cũng là cựu Châu Đại Lục người về sau, A Thanh vậy mà liền bại lộ dạng này bản tính. 7030, cái gì là người thiết? A Thanh có chút mơ hồ. Lâm An lắc đầu, dẫn đầu đi vào miệng. Chỉ chốc lát, hai người từ túy tiên lâu vẫn bên cạnh ra. A Thanh sáng lấp lánh đôi mắt trường lão đại, có chút mơ hồ. Lâm An người đang ngặt ta. A Thanh có chút tức giận nói, ta lừa ngươi cái gì rồi? Lâm An có chút buồn bực. Đây rõ ràng vẫn là phòng bếp, chúng ta ở đâu là đến cựu Châu Đại Lục a. A Thanh có chút dầu dĩ không vui. Lâm An dứt khoát không để ý tới nàng, mình tới lầu 6 tìm địa phương ở đi. Đưa A Thanh đi ra phòng bếp về sau, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai bọn hắn là thật đi tới cựu Châu Đại Lục, bởi vì. Nơi này đại đường nhưng là muốn so một cái khác đại đường chọn vẹn lớn hơn 4 năm cái đâu. Đường đi theo Lâm An đi vào lầu 6, cuối cùng A Thanh dứt khoát đến Lâm An nói cái kia phòng luyện công. Vừa mới tu luyện, A Thanh cả người đều sợ ngây người. Tốc độ tu luyện vậy mà chọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, ta nếu là về sớm một chút, chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành Cửu phẩm vô thượng đại tông sư. Duy nhất kiếm đạo Cửu phẩm vô thượng đại tông sư a. Đối với cảnh giới này, A Thanh đã hướng tới đã lâu. Về nàng đến cảnh giới cỡ này, Huyền Thiên đại lục nếu thật là dám đến người, nàng đều nhưng một kiếm chạm chết bốn. Ngày thứ 2, A Thanh gặp Đỗ Thủy Hoàng. Thủy Hoàng khi nhìn đến A Thanh thời điểm, cảm xúc cũng là có chút có một chút ba động. Hắn chỉnh trọng hướng phía A Thanh chắp tay, nhìn xem một màn này, Từ Phúc đám người cũng không có quá mức chấn kinh. Ban đầu ở Đại Tần quốc còn không có từ trưởng thành thời điểm, bọn hắn bên này tài nguyên đều là A Thanh tại Huyền Thiên Đại Lục bên kia Thiên Tân Vạn Khổ tìm được, sau đó vụng trộm đưa tới. Cơ hồ mỗi lần đều muốn đứng trước cựu tử Nhất Sinh, phân ân tình này, tự nhiên đang giá bọn hắn như thế. Đông Hoàng Thái Nhất, Từ Phúc mấy người nho nhau, nhau ôn quyền cảm tạ, như thế làm A Thanh có chút ngượng ngùng. Nghe nói ngươi muốn cùng cái kia Lâm An luận võ, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn tâm bình tĩnh đối đãi là được rồi. a thanh vừa cười vừa nói ba. mấy người một mặt tinh bức, không biết a thanh tại sao lại nói như thế. dù sao đến lúc đó các ngươi liền biết. a thanh cũng không làm thêm giải thích. từ hôm qua nhìn thấy lâm an tùy ý một trương kém chút đánh chết vị kia bát phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới hòa thượng thời điểm. a thanh liền đã biết lâm an chỉ sợ đã ở vào cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. thủy hoàng bây giờ mới bất quá cựu phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ mà thôi. muốn cùng lâm an quyết đấu, còn kém là quá xa. sau đó mấy ngày. A Thanh ngay tại vầy lâu bên này nghe đám người đám tiếu chuyện giang hồ, mỗi ngày đều là làm không biết mệt. Không nghĩ tới rời đi cựu châu đại lục lâu như vậy, vậy mà phát sinh nhiều như vậy có ý tứ sự tình. A Thanh cảm thấy có chút cảm thán. Một bên khác, bắt đầu không? Ba phụ bọn người đồng dạng cảm thán không thôi. Không nghĩ tới A Thanh tiền bối rời đi lâu như vậy, vậy mà vẫn như cũ duy trì xích tử chi tâm. Từ phúc cảm thán nói, khả năng chính là như thế, nàng mới có thể đang sáng tạo đạo phía trên có như thế tạo nghệ đi. Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng cảm thán không thôi đáng tiếc, kiếm đạo bát phẩm đến cửu phẩm ở giữa trên lệnh thế nhưng là trên trời dưới đất, muốn đột phá đến cửu phẩm thật là quá khó khăn. Thủy Hoàng lắc đầu, có chút tức giận. Mấy người còn lại cảm thấy cũng đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Nếu như A Thanh đổi thành tu luyện cái khác, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã thành cửu cửu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới đi. Mà liên tại mấy ngày kế tiếp, Hát Thủy Thành bầu không khí càng phát náo nhiệt một ngày này, đêm trăng tròn rốt cục đến. Incode là đạt bị củ gỗ gì hai giờ block thể tại trung tâm đạt tại luật ý nợ thịt đạt tại phò mặt phở lụi đạt tại điện ca ba bảy năm đạt tại sợ lọt một hai không tám hai không chín nghìn chương một chân chính kiếm tiên quỷ câu đặt mua chương một chân chính kiếm tiên quỷ câu đặt mua Hắc Thủy Thành giờ phút này đã tụ tập thế lực khắp nơi thành nội bên ngoài lấy tràn đầy người tất cả mọi người là một mặt kích động nhìn Tuy Tiên lâu đỉnh giờ phút này nơi đó đang đứng hai người. Một người người mặc hắc kim áo mãng bảo, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Một người khác thì là mặc toàn thân áo trắng, trong tay nhẹ nhàng cầm một thanh xanh đỏ trường kiếm. Hai người này chính là Thủy Hoàng cùng Lâm An. Tối nay đã là đêm trăng tròn, chỉ bất quá trời không tốt, giờ phút này trời xanh phía trên đã là trời u ám. Một lát sau, mưa to bàng bạc mà xuống, giọt giọt giọt nước đập nện tại mọi người trên mặt. Nhưng mà mọi người xung quanh lại là không lúc đích. Tất cả mọi người một mặt chuyên chú nhìn xem mái nhà, liền ngay cả Đường đế, Minh đế, những người này giờ phút này cũng đều là cũng giống như thế. Dạng này một trận khoáng thế quyết đấu, ai cũng không muốn bỏ qua. Tiếp theo một cái trước mắt, thủy hoàng động. Một trường ra, quanh mình nước mưa phảng phất đều đình chỉ. Một bên khác, Lâm An Trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, thử lánh một tiếng. Một đạo thanh thủy âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, không gặp Lâm An xuất thủ, chỉ gặp không trung giọt nước vậy mà đã ngưng kết thành một đạo thủy kiếm. Khí thế hùng hồn hướng phía thủy hoàng bên kia bay múa mà đi. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều trong suất thủy kiếm từ không trung ngưng kết. Từng thanh từng thanh thủy kiếm phảng phất đều mang lớn lao vĩ lực, hướng phía thủy hoàng phương hướng xông tới giết. Túy Tiên lâu bên cạnh, vô số người thấy cảnh này về sau đều là trợn mắt ốm mồm. Ông trời của ta, đây cũng quá đẹp đi. Nhìn lâu chủ ra chiêu, thật là một loại hưởng thụ a. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Trời ạ, chỉ là một chiêu này, ta cảm giác thủy hoàng đã thua. Đây cũng quá mạnh đi. Không chỉ có những cái kia phổ thông giang hồ võ giả trấn kinh, liền ngay cả tiêu phong, chu vô thị, đường đế, minh đế những cao thủ này, giờ phút này đồng dạng cũng là sắc mặt xuân sao. Kinh hại nhất thì là muốn làm thuộc cao thành, vô danh, độc cô cầu bại, độc cô kiếm những này kiếm đạo cao thủ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Một người kiếm pháp vậy mà có thể đến bậc này xuất thần nhập hóa cảnh giới. Sư phụ, một chiêu này nhìn cùng ngài Vạn Kiếm Quy Tông có gì khúc đồng công chỗ. Bộ Kinh Vân mở miệng nói ra. Vô danh lắc đầu. "Ta Vạn Kiếm Quy Tông, kém xa tít tắp." Một bên Bộ Kinh Vân lập tức há to mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vị này lâu chủ chỉ là tùy ý ra chiêu, vậy mà so Vạn Kiếm Quy Tông còn cường đại hơn, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không dám tin tưởng. Cùng hắn so ra, ta tính cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm thần a?" A Thanh cười khổ lắc đầu. Một bên độc cô cầu bại bọn người, giờ phút này cũng tận lạ xấu hổ. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh? thấy một lần lâu chủ đạo thành không câu nói này hẳn là nói như vậy mới là a lâu chủ cảnh giới đã không quan tâm những này hư danh mới nhất bản gốc nhỏ cái này thật quá mạnh có lâu chủ tại cái này huyền thiên đại lục lại như thế nào có thể nhấc lên sóng gió dưới lầu những cái kia huyền thiên đại lục người giờ phút này nó hạ cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhất là cuối cùng bị bắt làm tù binh tới 9 người kia đang nhìn lâm an kiếm pháp về sau từng cái càng là ngưỡng mộ núi cao dù là đến bắt phẩm đại tông sư loại cảnh giới này bọn hắn cảm giác mình tại lâm an trước mặt giống như là phụ du mà lâm an thì là viên kia ngàn năm cổ thụ Phù du lây đại thụ, cái này sao có thể? Túy tiên lâu bên trên, Lâm An chỉ là cầm kiếm nhẹ chỉ Thủy Hoàng bên kia, liền không còn xuất thủ. Mà tại một bên khác, Thủy Hoàng thì là một quyền lại một quyền xuất thủ đánh trả. Mỗi một lần ra chiêu, đều sẽ đem một thanh thủy kiếm đánh nát. Mà bên này, thời khắc này Lâm An đã là triệt để minh bạch. Thủy Hoàng cảnh giới cùng mình trên lệnh quá là thực sự quá xa. Hắn hiện tại làm bất quá chỉ là cho Thủy Hoàng nhận chiêu mà thôi. Lâm An để cho mình công kích bảo trì tại cửu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong trình độ. Một bên khác, Thủy Hoàng cảm thấy tràn đầy run động. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lâm An thực lực vậy mà đã đã cường đại đến trình độ như vậy. Vậy mà để hắn sinh ra một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Mỗi một chiếc thủy kiếm đều cần hắn toàn lực công kích, lúc này mới có thể hóa giải. Thời gian dần trôi qua, thủy hoàng tâm cảnh bình phục xuống tới. Hắn hiện tại đã phát hiện Lâm An đây là tại cho hắn nhận chiêu đầu. Thủy hoàng tâm vô bằng vụ, để cho mình toàn thân toàn ý cảm nộ Lâm An chiêu thức bên trong ẩn chứa khí cơ. Một lát sau, thủy hoàng nhắm mắt lại, hắn đã không còn đi dùng con mắt quan sát bốn phía động tĩnh, mà là dùng tâm đi cảm ngộ trung quanh phong thanh động tĩnh. Lại qua một hồi, thủy hoàng con mắt đống nhiên mở ra hai đạo tinh quang từ trong mắt của hắn trợn lóe lên, hắn hiểu, cơ hội thoáng qua cơ vu, thủy hoàng một thân cảnh giới đã tăng lên tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách phá cảnh chỉ còn lại cách xa một bước, chiến đấu đình chỉ, đám người nhìn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá lúc này tất cả mọi người đã hiểu tới, thủy hoàng cùng lâm an căn bản cũng không phải là một cảnh giới, trước đó quyết đấu bên trong, thủy hoàng đều không có đối lâm an phát động cơ hội phản kích, chỉ là một vị ở nơi đó chống cự lại trung bình những cái kia thủy kiếm. thứ ba, đột nhiên, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người hồi phục thần trí. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy rung động. Ông trời của ta, các ngươi phát hiện không có, thủy hoàng vậy mà phá cảnh. Trời ạ, đây cũng quá bất khả tư nghị. Trong chiến đấu phá cảnh, cái thiên phú này thật quá ưu. Trước đó lâu chủ không phải đã nói à, thủy hoàng tại cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới, hiện tại đây là tới được đỉnh ngọn núi. Liên xếp như dạng này đều không phải là lâu chủ đối thủ, lâu chủ đến cùng thực lực gì a? Có thể khẳng định là tại cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới phía trên, còn có cái khác cảnh giới. Nhưng là ta có chút hiếu kỳ chính là, cảnh giới kia không phải hẳn là chân chính đạp phá hư không a, làm sao lâu chủ còn lưu tại cựu châu đại lục bên này? Không chỉ những cái kia phổ thông giang hồ nhân sĩ hiếu kỳ, liền ngay cả Chu vô thị, Thủy Hoàng, A Thanh bọn người đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Túy Tiên lâu bên trên, Thủy Hoàng trịnh trọng ấp quyền, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cảm tạ lâu chủ, trận chiến ngày hôm nay thu hoạch tương đối khá, ta đã tìm được tiếp theo dài đoạn đường. Thủy Hoàng có chút kích động mở miệng nói ra. Vốn cho rằng đến cảnh giới này, ít nhất còn muốn 1-2 năm thời gian. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay chỉ là cùng Lâm An quyết đấu một trận, vậy mà để hắn mất đi thời gian lâu như vậy. Trong lúc nhất thời Thủy Hoàng cảm thấy tràn đầy cảm kích, hắn rút cuộc hiểu rõ Lâm An sở dĩ muốn nước trên hắn. Cũng không phải là Lâm An muốn tìm cầu phá cảnh, mà là đối phương đặc biệt vì giúp hắn phá cảnh, mới phát khởi dạng này một trận mời. Hắn là đặc biệt vì để cho mình phá cảnh A. Lâm An gật đầu cười, hắn ngược lại là không để ý Thủy Hoàng nghĩ như thế nào. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong hệ thống ban thưởng vui sướng ở trong. Như thế nhẹ nhõm liền thu được 10 hạt phá cảnh đan. Chuyện như vậy, Lâm An chỉ muốn nói hệ thống xin nhiều đến mấy lần, bốn. Incode là giả bị gủ gỗ gì hai sợi lấy block hệ ta lin center data at out y na tit data at pho mạ phở lụi data at lien cap ba data at sợ lọt một hai không tám hai không chín nghìn chương một đường đế gia nhập tuy tin lâu quy câu đặt mua chương một đường đế gia nhập tuy tin lâu quy câu đặt mua vài ngày sau lâm an cùng thủy hoàng trận đại chiến này tin tức chuyển khắp cựu châu khi mọi người biết được lâm an không cần tốn nhiều sức liền đánh bại thủy hoàng thời điểm tất cả mọi người là một mặt trấn động cựu châu lần nữa sôi trào lên Tùy Nguyệt Nam, trưởng môn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. "Sư tỷ, cái này tuy Tiên lâu chủ thật lợi hại như vậy a? Mà lại ta trước đó nghe có tin tức truyền tới, giống như tuy Tiên lâu tại Huyền thiên đại lục bên kia còn chế tạo một cái Thiên Cơ lâu, đã thắng được bên kia tín nhiệm. Nếu như tại như thế tiếp tục, ta Phật môn chủ mạch giống như thật không có cách nào đến đây. Không cần phải gấp, nghĩ đến bên kia Phật môn cũng đang tìm kiếm đánh vỡ cửa vào phương pháp, chờ đến bọn hắn có thể tới thời điểm, hết thảy liền đều dễ nói. Nhất định phải đem tin tức mau chóng truyền đi, nếu không khả năng thật xảy ra nhiều loạn. Các ngươi nói cái này Lâm An thật lợi hại như vậy a?" có thể tùy ý đánh bại cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh Giả. Hẳn là cố ý diễn cho ngoại nhân nhìn, nếu quả thật đến loại kia cảnh giới, vị kia lâu chủ đã sớm hẳn là đạp phá hư rỗng. Đúng vậy à, trưởng môn sư tỷ bây giờ đã đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, cái này đã có kinh thiên kết địa công lực, tại đi lên một tầng, chỉ sợ ở cái thế giới này liền không cho phép tồn tại. Năm đó vị kia công cao cái thế nhân hoàng, cũng bất quá là cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, ngay cả hắn đều không có phá vỡ cái này gồm cùng xiển xích, chớ đừng nói chi là người khác. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng La thủy nguyệt tam đám người vẫn như cũng là vô cùng lo lắng giờ khác này các nàng sợ Tuy Tiên lâu sẽ tới thanh toán các nàng, càng làm cho các nàng hơn lo lắng chính là, bây giờ tại Huyền Tiên Đại Lục bên kia, căn bản không ai biết động tĩnh bên này. mỗi lần hành động của đối phương, đều tùy tiện liền bị cái này Tuy Tiên lâu phá giải. Cùng Thủy Nguyệt Tam lo lắng khác biệt, giờ phút này cửu Châu Đại Lục tất cả bất tính, đều là một mảnh rêu họ. khi biết ngoại giới một mực có Huyền Đại Lục muốn đạt được bọn hắn bên này về sau, mọi người trong lòng vẫn có chút bận tâm. mặc dù về sau đã nói rõ, Huyền Tiên Đại Lục chính là năm đó từ bên này phân chia ra đi mười châu chi địa, nhưng là đã mấy trăm năm đi qua, hai bên sớm đã không còn loại kia tình cảm nếu không đối phương cũng không trở thành lúc này phản công cựu châu đại lục bây giờ túy tiên lâu bên này rốt cục xuất hiện một vị rất có thể đã đã vượt ra cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cường giả bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn một trận chiến này lâm an chi danh cho dù là cựu châu đại lục bên trên tiểu hài cũng đều là như sấm bên hai đại hàn quốc hoàng cung trong thời gian ngắn ngắn thực lực đã tăng lên tới tam phẩm vô thượng đại tông sư nhị hoàng tử giờ phút này mặt mũi tràn đầy tà mị tiểu dung trên triều đình đông đảo đại thần đê mi thuật nhãn căn bản không dám ngẩng đầu tới đối mặt theo vị này nhị hoàng tử thượng vị đến nay những cái kia làm trái hắn lời đều đã bị hắn hút khô công lực, mà lại không biết vị này nhị hoàng tử đến cùng tu luyện cái gì công pháp, vậy mà có thể toàn nghẹt kế thừa công lực của đối phương, cũng chính là như thế, công lực của hắn lúc này mới sẽ tăng lên nhanh như vậy, mà lại không chỉ có như thế, cho tới bây giờ, vị này nhị hoàng tử càng là từ vừa mới bắt đầu chỉ là hút thiên lao những điều kia võ giả, biến thành để tú y sứ giả đi đổi bắt đại hán quốc một chút giang hồ nhân sĩ, liền ngay cả vị kia phong thanh dương, bây giờ vậy, tương nạp cho bắt được trong thiên lao, nếu là ta có thể hút vị này túy tiên lâu chủ công lực, thế giới này lại có ai là đối thủ của ta? Nhị hoàng tử ngữ khí nhẹ giọng nói, trên triều đình không ai dám nói chuyện, có ít người càng là ước gì nhị hoàng tử đi tìm vị kia phiền phức, lấy Túy Tiên lâu phong công lực, tuyệt đối sẽ tùy tiện đánh bại hắn. Tạm thời vẫn là được rồi, ta còn là trợ phụ hoàng hoặc là ta vị kia đáng yêu huynh trưởng trở lại hắn nói đi. Lập tức, đám người cảm thấy chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người nghe được vị này nhị hoàng tử cảm thấy ý tứ, hắn đây là muốn dự định hút khô hai vị này công lực a. Túy Tiên lâu, khoảng cách Lâm An cùng Thủy hoàng quyết chiến đã qua năm ngày, rất nhiều giang hồ hiệp khách vẫn không có rời đi bên này. Thậm chí liền ngay cả Thủy hoàng lúc này cũng không có vội vã rời đi. Về phần Đường đế, Minh đế hai vị, càng là dứt khoát lựa chọn gia nhập vào Túy tiên lâu. Cái này khiến Lâm An có chút ngoài ý muốn. Lâu chủ chỉ cần nói cho ta, thế giới này phải chăng có tiên là được rồi? Đường đế mở miệng hỏi thăm. Minh đế cũng là một mặt chuyên chú. Lâm An nhẹ gật đầu. Cùng tiên nhân so ra, chỉ là một cái hoàng đế tính là cái gì, ta cả đời này truy cầu chính là kia trường sinh bất tử. Đường đế vừa cười vừa nói, chờ ta thành tiểu tiên nhân, tại trở về sáng lập một cái vô thượng tiên triệu, chẳng phải sung sướng. Một bên Minh đế đồng dạng mặt mũi tràn đầy hứng tới. Vệ phân Thủy hoàng Sở tại ngày đó đánh với Lâm An một trận thời điểm, hắn liền đã biết kết quả này, cho nên đối với có tiên nhân tồn tại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá chân chính muốn đột phá đến cảnh giới kia, đoán chừng sẽ rất khó rất khó. Bởi vì dưới mắt Cựu Châu Đại Lục bên trên đều không có tu tiên công pháp, về phần những cái này thần bảng tuyệt học, nhiều nhất có thể để cho bọn hắn tu luyện tới Cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Nếu là lại sau này, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn từng bước một mò đá qua sông. Nhìn xem Hoàng Huynh cũng gia nhập Tuy Thiên lâu, một bên Chu vô thị cũng là rất yếm lặng. Bất quá tỷ mỹ nghĩ lại, có vẻ như cái này cũng rất bình thường. Không thấy được sát vách đại hán vũ tử cũng đều gia nhập tủy tiên lâu sao? Đoán chừng khi nhìn đến tủy tiên lâu tài nguyên tu luyện về sau, bất kỳ cái gì một cái võ đạo đám người cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thanh tiền bối, ngươi thật không theo chúng ta về đại tần a? Thủy hoàng mở miệng hỏi thăm. Được rồi, tại cái này tủy tiên lâu đợi thật thoải mái, dưới lầu đám người kia cũng thật có ý tứ, ta thích nơi này náo nhiệt đỉnh. A thanh khoát tay áo, bình tĩnh nói. A thanh tiền bối, kỳ thật chúng ta đại tần cũng rất náo nhiệt. Một bên tử phúc đi theo khuyên nủ. Đây chính là tuyệt đỉnh chiến lược a, nếu là có thể đưa nàng mời về đại tần kia đến lúc đó bọn hắn chấn thủ cái kia cửa vào cũng sẽ biến nhẹ nhõm rất nhiều nếu không a thanh ngươi vẫn là gia nhập chúng ta tùy tiên lâu đi công tử nhà ta thần thông quảng đại nhất định có thể để ngươi tăng lên tới cựu phẩm cảnh giới một bên giang thiên yến cũng ở một bên đi theo lôi kéo lâm an trong mắt tràn đầy tán thưởng thời khắc mấu chốt vẫn là mình tiểu thị nữ tu cơ linh không đúng hẳn là nói ngọc kiến đủ cơ linh không nhìn thấy tôn tú thanh cái kia nhỏ khờ bao chính ở chỗ này ăn cái gì thế này căn bản cũng không quản động tĩnh bên này công tử ngươi chừng nào thì có thể mang ta đi huyền thiên đại lục bên kia ăn một bữa a a thanh nói bên kia có rất nhiều ăn ngon Tôn tú thanh nâng lên đầu, có chút mong đợi hỏi chép. Lâm An, mắt thấy A Thanh có chút do dự, Lâm An rốt cuộc quyết định phóng đại triều. Mình lấy được những cái kia phá cảnh đàn, bây giờ thế nhưng là còn không có sử dụng đâu. In cỡ là đạt bị củ gỗ xì hai sợi lấy block, thẻ tạc đỉnh center, đạ tạc là út ý nã tịt đạ tạc phò mạt phở lũy đạ tạc lũy nẹt ba ba bảy năm tám hai hai chín năm lọt 1236408209 hai ba sáu đột phá cửu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phòng, quỷ cầu đặt mua. Trương một đột phá cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, quỷ cầu đèn mua. A Thanh Thế nhưng là Lâm An thấy qua, thiên tài nhất kiếm khách, không có cái thứ hai. Nghe thủy hoàng bọn hắn, A Thanh cái này chừng trăm năm lấy được cơ duyên, kỳ thật đều lén lút đưa đến đại tận. Bản thân nàng lưu lại cũng không nhiều, mà lại nhiều năm như vậy, A Thanh một mực tại Huyền Thiên đại lục bên này tìm kiếm các loại bảo vật, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Chính là như vậy, nàng đều có thể lấy kiếm khách thân phận tu luyện tới bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Trong thiên hạ, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Không đúng, cũng không thể nói A Thanh không có tu mạch được cơ duyên. Nàng hiện tại hình dạng vẫn như cũ bảo trì tại hai mươi mấy tuổi bộ dáng, cái này nói do vấn đề, làm không cẩn thận cái này, A Thanh cũng thu được chú nhan đan loại vật này. Lâm An cảm thấy cảm thán, quả nhiên, không có nữ nhân có thể chống đỡ được loại này phù hậu nghi ngờ. A Thanh, đây là phá cảnh đan, ngươi chỉ cần gia nhập túi tia lâu, thứ này sẽ là của ngươi. Lâm An cười lấy ra một hạt phá cảnh đan. Trong chốc lát, trong tiểu lâu tất cả mọi người con mắt đều trừng lao đại, rất nhiều người đều là một mặt không dám tin nhìn xem bên này, phá, phá cảnh đan. Đông Hoàng Thái nhất cảm thấy chấn động mãnh liệt, liền nói chuyện ngựa khí đều có chút cả lăng. "Ngươi biết?" Lâm An có chút kinh ngạc. Tại cổ tịch bên trên thấy qua một chút ghi chép, trong truyền thuyết chỉ cần cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong phía dưới cảnh giới, chỉ cần phục dụng một viên phá cảnh đan, lập tức liền có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. "Là thật sao?" Đông Hoàng Thái nhất đầy mắt kích động nhìn Lâm An, trong mắt tràn đầy hỏi thăm ý tứ. Một bên khác, cá thanh đồng dạng tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngay cả do dự đều không do dự, nàng trực tiếp nhận Lâm An trong tay viên kia phá cảnh đan. Sau đó một ngụm trực tiếp nuốt vào. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể như là giang hạ cấp tốc tu ra. Nàng đối với kiếm đạo lý giải, giờ khắc này cũng là đang nhanh chóng làm sâu sắc. Đi lầu 6 phòng luyện công. Lâm An thấp giọng quát nói, A Thanh không do dự, trực tiếp nhảy lên một cái. Rất nhanh, Lâm An, Thủy Hoàng mấy người cũng đều đi tới lầu 6. Tất cả mọi người đang chú ý A Thanh động tĩnh. Lầu dưới những giang hồ nhân sĩ kia, đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải tu tiên lâu người, căn bản không có cách nào tiến vào lầu 6, chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi lo lắng. Thật sự có cường đại như vậy đang rượt. Ông trời của ta Không hổ là Tuy Tiên Lâu, thậm chí ngay cả loại đan dược này đều tồn tại. Cái này chẳng phải là nói, từ hôm nay trở đi Tuy Tiên Lâu lại muốn thêm ra một vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Lâu chủ đây cũng quá mạnh đi. Loại đan dược này, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Chấn động càng lớn thì là muốn thuộc những cái kia đến từ Huyền tiên đại lục người. Dù là ở chỗ đó, bọn hắn đều chưa nghe nói qua có như thế thần kỳ đan dược. Vẹn vẹn chỉ là một hạt đan dược, vậy mà có thể tăng lên. A, ta nhớ được vừa mới Đông Hoàng Thái Nhất đã từng nói, cựu phẩm vô thượng đại tông sư phía dưới chỉ có thể tăng lên một cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, cho dù là tại Đại tông sư cảnh giới phục dụng phá cảnh đan, cũng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới mà thôi. Nếu là như vậy, vậy cái này loại đồ vật chỉ sợ chỉ cần tại đến cao phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới sau phục dụng, mới là hiệu quả tốt nhất. Thật quá thần kỳ, lại còn có bực này đan dược, ta trước đó còn tưởng rằng bực này đan dược hoàn toàn có thể để đại tông sư cảnh giới nhảy lên trở thành vô thượng đại tông sư đâu, xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều lắm. Lâu 6, thủy hoàng bọn người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem A Thành. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, A Thành đã tổng bắt phẩm cảnh giới tấn thăng đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ. Phải biết, tại đến cảnh giới này về sau, đó đã không phải là đơn thuần tu luyện liền có thể tăng lên cảnh giới, còn cần rất nhiều cảm lộ. Liên giống với Thủy Hoàng, hắn nguyên bản kẹt tại cửu phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ cảnh giới đã rất lâu rồi. Chính là dựa vào cùng Lâm An của quyết đấu này, lúc này mới lĩnh ngộ được cảnh giới tiếp theo chân lý, lúc này mới có thể đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Nếu là không có cuộc tỷ thí này, dù là liền xem như lấy tư chất của hắn muốn đột phá đến cảnh giới này, đoán chừng cũng phải chờ thêm một thời gian thật dài. Nhưng mà dưới mắt A Thanh thực lực lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cái này, liền ngay cả Độc Cô cầu bại mấy người cũng đều kinh hãi. Lâu chủ, cái này phá cảnh đan còn nữa không?" Độc Cô cầu bại có chút mong đợi hỏi. "Có, bất quá các ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ, làm sao cũng phải đợi đến thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao mới có thể phục dụng." Lâm An vừa cười vừa nói, "Ta nói thế nhưng là đặt ở cái này à, trong tay của ta hiện tại phá cảnh đan cũng không nhiều, ai trước tu luyện tới thất phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, ai trước phục dụng." Trong chốc lát, trung quanh lúc xôi chào lên. Độc Cô Cửu bại mấy người đều là mặt mũi tràn đầy kích động bất quá cũng có một số người không vui, đó chính là Tây Môn Suy Tuyết Hồng Thất Công bọn người. Tây Môn Suy Tuyết là rời đi Túy Tiên lâu một đoạn thời gian, ra ngoài lịch luyện đến mức mình tu luyện kéo chân sau, xa xa không đổi kịp Diệp Cô thành bọn hắn. Về phần Hồng Thất Công, lúc này mới vừa mới gia nhập vào Túy Tiên lâu, khoảng cách Vô Thượng Đại Tông sư cảnh giới còn cách một đoạn đâu. Rất hiển nhiên, cái này ban thưởng cùng bọn hắn tạm thời là không có cái gì quan hệ. A, tại sao là thất phẩm Vô Thượng Đại Tông sư đỉnh phong phục dụng a? Có người to mò hỏi. Loại vật này rõ ràng chính là đến bắt phẩm cảnh giới phục dụng mới là hiệu quả tốt nhất hơn nữa còn phải là bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới phá cảnh đan một người có thể phục dụng hai lần một bên đông hoàng thái nhất ngữ khí chua so nói hắn hiện tại thật hâm mộ chết cái này tùy tiên lâu người mà lại vị này lâu chủ thật sự là quá mức hào phóng liền ngay cả hắn đều có điểm tâm động một bên thủy hoàng đồng dạng đỏ ngầu cả mắt nếu như đại tần có loại này thân dược, hắn thậm chí dám trực tiếp xuất lĩnh đại tần thiết kỵ sông vào huyền thiên đại lục đến lúc đó nhất thống huyền thiên đại lục thành lập vô thượng vương triều ông trời của ta vậy mà có thể phục dụng hai hạn độc cô cầu bại cảm giác mình bị một đám to lớn hạnh phúc cho ngược lại Tại cái này tùy tiên lâu, hắn dám xác định, ngoại trừ vị này Á Thanh bên ngoài, hắn khẳng định là cái thứ nhất có thể đạt tới thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới người. Không đúng, còn có một người. Độc Cô cầu bại vụng trộm nhìn thoáng qua Trúc Ngọc Nghiên. Người này thế nhưng là lâu chủ người, mình nhưng không thể chơi vào. Cái này tại Tú Tiên lâu đã là nửa công khai bí mật, chỉ bất quá ai cũng không có sách mà thôi. Bất quá ngoại trừ nàng bên ngoài, ta khẳng định tu luyện càng nhanh. Độc Cô cầu bại vui vẻ nghĩ đến. Một bên lão tăng quắc giác, chúng tăng phong còn có độc cô kiếm mấy người, giờ phút này cũng đều là đầy mắt hưng phấn. Đối với con đường tu luyện càng là tràn đầy động lực. Ngay tại mọi người nghị luận công vu, trong phòng luyện công A Thanh rốt cục thu công mở mắt. Trong chốc lát, vô tận kiếm ý hiện đầy toàn bộ phòng. Nếu không phải nơi này là túy tiên lâu, chỉ sợ trung quanh cũng sớm đã bị cái này vô tận kiếm ý cho phá hiến nát. Bất quá dù là như thế, tại trong phòng này cũng là dưới lầu từng đạo vết kiếm, trên của hắn phảng phất tẩn chứa các loại kiếm ý. Quỷ câu đắn mua, quỷ câu đắn mua, quỷ câu đắn mua. Incode là đại bị cửu gỗ xì thai sợi lễ bờ lốc thẻ tạ linh center đại tạ ạt lột ý nạ tịch đại tạ ạt phò mặt phở lũ ít đại tạ ạt lỉn k ba bảy tạ ạt sợ lọt một in for chương 150, thiên cơ lâu hiện bị cầu đặt mua chương 150, thiên cơ lâu hiện bị cầu đặt mua Độc cô cầu bại bọn người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trong phòng luyện công kia từng đạo vết kiếm phía trên ẩn chứa kiếm ý, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ lâm an cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới a thanh vậy mà có thể đang luyện công trong phòng lưu lại vết kiếm bất quá đây đối với tú tiên lâu ngược lại là một chuyện tốt, giống như là độc cô cầu bại bọn hắn những này kiếm đạo bên trong người, hoàn toàn có thể đi cảm ngộ A Thanh lưu lại kiếm ý. Đây chính là cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh a. Quả nhiên vừa có chút không giống. A Thanh tay phải vươn ra hai ngón tay, sau đó khoa tay một chút, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đáng tiếc, muốn lại sau này tiếp tục đột phá, riêng lấy ta hiện tại tu luyện công pháp, quá khó khăn. A Thanh có chút tiếc hận lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng vô pháp đột phá cảnh giới này a? Thủy Hoàng hơi nhíu những mày, có chút kiềm chế. Không cách nào đột phá. A Thanh lắc đầu đám người nhìn về phía Lâm An, chỉ sợ những người này bên trong cũng chỉ có Lâm An tu luyện tầng thứ cao hơn công pháp. Không cần nhìn ta, ta tu luyện công pháp các ngươi không tu luyện được. Lâm An lắc đầu, bình tĩnh nói: đối với loại này trang bức, hắn hiện tại đã là giá khinh thuộc đường. Mấu chốt nhất là hiện tại đã không ai sẽ hoài nghi lời hắn nói. Bất quá lên trời chi chiến bên kia, có lẽ sẽ có tầng thứ cao hơn công pháp. Lâm An vừa cười vừa nói. Nghe lời này, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt phát sáng lên. Nói như vậy, lần này lên trời chi chiến, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Thủy Hoàng có chút chờ mong đến loại cảnh giới này, hắn tự nhiên là muốn tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Hắn muốn làm vạn cổ đến nay thứ nhất hoàng đế. Hắn muốn rèn đúc ra một cái thuộc về đại tần vô thượng vương triều. đương nhiên, dưới mắt mục tiêu của hắn chỉ sợ muốn càng thêm bao la một chút. đã thế giới này có tiên, vậy ta liền muốn đánh tạo một cái vô thượng tiên đỉnh, thủy hoàng trong lòng yên lặng trầm ngâm. đợi đến mọi người đi tới lầu dưới thời điểm, đương dưới lầu những cái kia giang hồ hiệp khách nghe được ca thanh tấn cấp đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới thời điểm, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy rung động. kia chín vị huyền thiên đại lục người càng là tự lẩm bẩm, ngây ra như phong không nghĩ tới lại là thật, Cửu Châu Đại Lục lại xuất hiện một vị Cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là kiếm khách, này làm sao đây a? Kiếm đạo nhưng là muốn so còn lại mấy cái bên kia võ đạo càng khó tu luyện, ngang nhau cảnh giới kiếm khách tuyệt đối là chiếm hết ưu thế, cảm giác hiện tại a thành một người liền có thể đổ diệt đại thương quốc cao thủ. Không chỉ có như thế, lấy tú tiên lâu cái này tốc độ tu luyện, cảm giác không được bao lâu, bọn hắn bên này sẽ xuất hiện rất nhiều Cửu phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư. Chỉ sợ ngoại trừ chân chính thiên cơ lâu bên ngoài, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục cái kia tiên cơ lâu vì cái gì còn không xuất thủ A cho dù là bọn họ ra tuyên bố một chút, cũng có thể để mọi người biết Lâm An đây là giả. A cái này chín cái huyền thiên đại lục võ giả, đừng đề cập lo lắng nhiều lo lắng. Lâm An bọn người ngược lại là cũng không để ý tới bọn hắn. bây giờ tuy tiên lâu cao thủ đông đảo, mấy cái bắt phẩm đại tông sư mà thôi, còn là không nổi sóng gió gì, mà lại dẫn đầu đầu nhập vào tới Lâm Vũ, đã từ lúc trước ngũ phẩm đại tông sư đột phá đến cử phẩm, còn lại bốn người kia cũng đều là đột phá đến thất phẩm, bắt phẩm cảnh giới. có bọn hắn loại này vết xe đổ tại, tin tưởng đám người này không tiên chỉ được bao lâu? ban đêm hôm ấy. Thủy hoàng bọn người không thôi rời đi tùy tiện lâu. Chuẩn sắc mà nói là, không thôi rời đi phòng luyện công. Không có cách, nếu như không phải lo lắng đại tần bên kia cửa vào sẽ xuất hiện loạn gì, bọn hắn cũng không muốn đi a đang luyện công phòng, chọn vẹn có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Chớ nói chi là thủy hoàng trong tay còn có một khối ngọc tỷ tại, chọn vẹn hưởng thụ gấp 7 tốc độ tu luyện tăng thêm. Mà lại ngay hôm nay, thật đúng là bị thủy hoàng nghĩ ra một cái phương pháp tu luyện. Đó chính là không ngừng thể dẫn bên trong chân khí, để chân khí trong cơ thể biến càng phát tinh thuần. Dù là đến lúc đó không cách nào đột phá, như vậy cũng có thể để cho mình tại ngang nhau cảnh giới chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Trước khi đi, Thủy Hoàng cùng Lâm An đã hẹn tại lên trời chi chiến bên trong gặp nhau. Cho đến lúc đó, Thủy Hoàng sẽ đến đến Túy Ti lâu, từ bên này lối vào tiến vào bên trong. Gần nửa tháng về sau, một đoàn người lần nữa đi tới Thanh Vân Sơn. Cùng lúc đó, trước đó kia chín tên tới Huyền Thiên Đại Lục võ giả, giờ phút này cũng là có 3 vị lựa chọn đầu nhập vào Túy Ti lâu. Trong đó có một vị độ trung thành không cao, tức thì bị Lâm An tại chỗ vạch trần. Mà lần này thì là Lâm Vũ mang theo một bát phẩm đại tông sư cảnh giới võ giả trở về Huyền Thiên Đại Lục. Lâm Vũ độ thân thiện đã cao tới 90, vị này bắt phẩm đại tông sư võ giả độ thân thiện đồng dạng tại 82 điểm cái này trên cơ bản mang ý nghĩa đối phương sẽ không phản bội mình, mà lại đến bây giờ thời khắc thế này, kỳ thật lâm an đã không sợ bại lộ không bại lộ. nếu thật là bại lộ, bây giờ phía bên mình nhân thủ cũng đủ rồi, chỉ cần thiên cơ lâu không hiện thân, á thanh một người là có thể giải quyết chiến đấu. sáu cầu hoa tới bốn, huyền thiên đại lục, đại lương thành. giờ phút này kim vi bọn người ngay tại nơi này chờ đợi, mắt thấy bây giờ cửa vào đã càng phát ổn định, bọn hắn cảm thấy đều tràn đầy chờ mong. một lát sau, vào trong miệng truyền đến hai đạo tiếng bước chân, nhìn xem chỉ có lâm vũ cùng phương văn hai người, ở đây một đám trưởng môn tất cả đều là những mày liên ngay cả Kim Vy cũng là có chút hầu nghi nhìn thoáng qua Lâm Vũ, những người khác lại không đến. Kim Vy trầm giọng mở miệng hỏi: Ha ha, Kim Vy các ngươi liệt Dương Tông không phải là đã đầu nhập vào đến Cựu Châu Đại Lục đi? Hai lần, mỗi lần đều có cái này Lâm Vũ trở về, đây cũng quá kỳ quái đi. Phương Văn ngươi đến nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe một đám trưởng môn tra hỏi, Lâm Vũ cảm thấy lập tức chấn động, trong lòng đối với Lâm An vô cùng bội phục. May mắn lâu chủ đã dự liệu được một màn này, nếu không hôm nay khả năng liền muốn bại lộ. Một bên khác Phương Văn cũng là dựa theo trước đó lời chuẩn bị xong, ở bên kia hồi phục. Sư phụ, những sư huynh khác bây giờ đều tại Cửu Châu Đại Lục đâu, mà lại lần trước kia bốn vị huynh đệ, giống như cũng không có bị phát hiện, bọn hắn là phát hiện một chút cơ duyên, vụ trộm dấu ở Cửu Châu Đại Lục." Phương Văn Vội Vàng nói ba. Trong chốc lát, Đông đảo trưởng môn mắt sáng rực lên. "Chuyện này là thật?" Kim Y Vội Vàng hỏi thăm. "Tự nhiên là thật, sư phụ ngươi nhìn ta tu vi chẳng phải sẽ biết ta." Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Kim Y tập trung nhìn vào, lập tức toàn thân đều run rẩy lên. Lâm Vũ vậy mà đã đột phá đến Cửu phẩm đại tông sư cảnh giới. Lần trước trở về thời điểm, hắn nhưng là còn ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới a một tháng này vậy mà chọn mện tăng lên tứ phẩm cảnh giới cái này thế này thì quá mức rồi kim đao môn trưởng môn nói chuyện đều có chút cả lăm. mấy người khác giờ phút này không sai biệt lắm cũng là cũng giống như thế biểu lộ trong lúc nhất thời đám người đối với cựu châu đại lục đều tràn ngập tò mò cùng lúc đó tại huyền tiên đại lục một chỗ trên hải đảo một cái nhìn cổ kính tông môn đứng sừng sững ở chỗ đó trên hải đảo mây mù lợ lờ lờ phảng phất tiên cảnh xa xa thậm chí có thể nghe được một chút đan dược mùi thơm ngát vị lại hướng phía trước nhìn lại chỉ gặp kia ở giữa nhất một chỗ trên nhà cao tầng thình lình treo thiên cơ lâu ba chữ to bảng hiệu quy câu đặt mua quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua 3. trượng, cơ là đạt bị củ gỗ xì thai sợ lấy block, thẻ tạ linh center, đã tạ đặt lấy ý nạ tịn đã tạ đặt phò mạ phở lụi đã tạ đặt lì ăn ca ba bảy năm tám lọt một in, chương 151, thiên cơ lâu đại động tác, quỷ câu đặt mua, chương 151, thiên cơ lâu đại động tác, quỷ câu đặt mua, trên hải đảo, dãy núi đứng vững, thương tùng thú bách chim hót hoa nở, trung quanh lượn lờ lấy từng tầng từng tầng xương trắng, càng đem nơi này tô điểm giống như thiên cảnh. Nơi này chính là Huyền Thiên đại lục đã biến mất mấy trăm năm thiên cơ lâu trụ sở. Tại ở giữa nhất kia một tòa đình trong lâu, hơn 10 vị khí cơ cường đại lão giả đang ngồi ở cùng một chỗ. Nhìn kỹ lại, những người này khí cơ đều như biển cả thâm trầm, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang không hiểu đạo vận. Không nghĩ tới món kia trí bảo vệ mà tại Cửu Châu đại lục, thật sự là uổng phí chúng ta ở chỗ này tìm nhiều năm như vậy. Nói như vậy, cái kia giả mạo thiên cơ lâu cũng hẳn là kia Cửu Châu đại lục thế lực. Không thể đợi thêm nữa, đem Viễn Thiên đại lục cùng Cửu Châu đại lục dung hợp một chỗ đi. Chúng ta đã ở chỗ này truy tầm mấy trăm năm. Không phải liền là đang tìm kiếm món chí bảo này à? Đã không cần đợi thêm nữa. Vừa vặn lên trời chi trên chiến mã liền muốn mở ra, đến lúc đó chúng ta có thể nhờ vào đó trở về. Mấy vị lão giả trong mắt có chút chờ mong. Đi vào cái này một giới đã mấy trăm năm sau, mấy người thực lực đều cưỡng ép bị một ngày này địa ở giữa đại đạo áp chế ở cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí ngay cả thọ nguyên đều rất có rung án. Nếu như tại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ bọn họ liền thật muốn chết héo tại tòa này trên hải đảo. Cũng may lúc này bọn hắn rốt cuộc biết món kia bảo vật hạ lạc. Ngay tại cùng ngày chọn vẹn trên trăm vị cao phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới người mặc áo trắng người tụ ở cùng nhau chuẩn bị các loại vật liệu đồ vật mà tại nhất nơi hẻo lánh một gian nhà bên trong sở lưu hương cùng lệnh đông lai hai người đều mặt mũi tràn đầy ngương trọng nhìn xem bên này một màn bọn hắn đang làm gì lệnh đông lai nhỏ giọng hỏi hẳn là chuẩn bị đả thông lưỡng giới lối vào bất quá đây chính là chọn vẹn trên trăm vị cao phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư a mở ra một cái cửa vào hẳn là không cần đến như thế lớn chiến trận a sở lưu hương cũng là có chút mơ hồ ngươi nói bọn hắn có phải hay không là muốn đem chúng ta cái này hải đảo trực tiếp dung nhập cựu châu đại lục Lệnh Đông Lai đột nhiên hỏi, lập tức Sở Lưu Hương cảm thấy chấn động, ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin thần sắc, giống như thật sự có khả năng này. Nói như vậy, bọn hắn hiện tại cũng đã biết Ngọc Tỷ ngay tại Cựu Châu Đại Lục tin tức, phải làm sao mới ổn đây à? Lệnh Đông Lai có chút nóng nảy, Cựu Châu Đại Lục lúc đầu thực lực liền không mạnh, bọn hắn ngăn cản một cái Huyền Thiên Đại Lục nhiều năm như vậy, đã là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Hiện tại nếu như có thiên cơ lâu gia nhập, vậy đối phương là tuyệt đối không có khả năng giữ vững. Nơi này vẹn vẹn cửu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả liền có hơn mười vị cái này hoàn toàn không phải thế lực khác có thể so sánh được, mà lại từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, hai người bọn họ cũng đều hiểu do đến. Những người này rất có thể là từ bên trên một giới tới, cố ý tìm kiếm món kia trí bảo. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, lấy thực lực của chúng ta căn bản không có cách nào cùng cái này thiên cơ lâu đấu. Sở Lưu Hương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vẹn vẹn nhìn kia hơn 10 vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong lão giả, liền đã để hắn cảm giác được 10 phần bất lực. Chớ nói chi là, tại cái này thiên cơ lâu bên trong, lục phẩm phía trên vô thượng đại tông sư liền có trăm vị nhiều về phần thấp một chút cảnh giới cao thủ thì càng không cần nói nhiều giống như là hai người bọn họ tại đi vào thiên cơ lâu về sau thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh bây giờ đều đã tấn thăng đến tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới vô luận là tài nguyên vẫn là thực lực cái này thiên cơ lâu đều đã đã cường đại đến một cái để cho người ta sinh ra sợ hãi trình độ ngay tại hai ngày sau một tin tức đột nhiên truyền ra trong chốc lát sở lưu hương cùng lệnh đông lai hai người đều bị làm động thiên cơ lâu vậy mà muốn đả thông lương giới để cái này huyền thiên đại lục bay về cựu châu đại lục bên kia ông trời của ta đây cũng quá điên cùng đi Sở Lưu Hương có chút dùng mình. Chẳng qua nếu như là Thiên Cơ Lâu, không chừng bọn hắn thật sự có thể hoàn thành chuyện này. Lệnh Đông Lai đồng dạng cho mày. Bọn hắn làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Sở Lưu Hương cau mày, đau khổ suy nghĩ. Theo Lý Tới nói, chỉ là đả thông một cái cửa vào, rõ ràng là muốn đơn giản nhiều. Cho dù là bọn họ đem cái này Hải Đạo dung nhập vào Cửu Châu Đại Lục bên kia, vậy cũng muốn so đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục dung nhập quá khứ đơn giản nhiều. Mà lại cái này Thiên Cơ Lâu làm như thế, hoàn toàn liền không có tất yếu a. Ngươi nói có thể hay không cùng cái kia lên trời chi chiến có quan hệ? Lệnh Đông Lai mở miệng hỏi chỉ sợ cũng chỉ có như thế, đã sớm nghe nói con đường kia xảy ra vấn đề, bằng không cái này Huyền Thiên đại lục cũng sẽ không như vậy muốn đánh vào đến chúng ta nơi đó bốn." Sở Lưu Hương trầm giọng nói, "Mà lại không biết ngươi cảm giác được không có, tại cái này Huyền Thiên đại lục tu luyện, dù là không có những cái kia tài nguyên, cũng muốn so với chúng ta cựu Châu đại lục tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều." Sở Lưu Hương tiếp tục nói, nghe lời này, một bên Lệnh Đông Lai con mắt lập tức sáng lên, "Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có loại cảm giác này, không nghĩ tới ngươi cũng như thế." Lệnh Đông Lai tiếp tục nói, "Nếu như vậy, liên thông Huyền Thiên đại lục cùng Cửu Châu đại lục Có phải hay không càng thêm dễ dàng đột phá cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Phải như vậy, ta trước đó thỉnh thoảng nghe vị kia phó lâu chủ nói qua đời miệng, vẻn vẹn huyền thiên đại lục đạo giống như có chút không hoàn chỉnh, lần này bọn hắn dung hợp lẫn giới, chỉ sợ cũng ở chỗ này. Sở Lưu Hưng nói, đoán chừng bọn hắn là muốn nhờ vào đó đột phá vô thượng đại tông sư cảnh giới, sau đó tốt phi thăng lên giới. Xem ra cái này tiên cơ lâu hẳn là chỉ là thượng giới bên trong trong đó một cái thế lực mà thôi, lần này đăng tiên chi lộ bên trên, có lẽ phải có thế lực khác muốn xuống tới, đoán chừng đây mới là bọn hắn như thế hành động nguyên nhân. Chỉ bất quá càng nghĩ hai người lông mày liền nhíu càng sâu, nguyên bản vẹn vẹn một cái huyền thiên đại lục liền đã để bọn hắn khó có thể đối phó, bây giờ lại xuất hiện một cái càng cường đại hơn lên cung, đây quả thực để bọn hắn căn bản là không có cách sinh ra chống đỡ tâm tư. Hiện tại chỉ hy vọng thủy hoàng, a thanh bọn hắn có thể sớm một chút biết bên này tin tức. hai người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. đại lương thành đang nghe lâm vũ lời của hai người về sau, đám người dần dần đã tin mấy người. trong chốc lát, từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc kích động. thật không nghĩ tới, lớn nhất cơ duyên vậy mà đều tại cựu châu đại lục lúc trước nhân hoàng thật sự là cờ kém một chiêu a, tiêu cửu châu đại lục rõ ràng muốn so chúng ta huyền thiên đại lục còn muốn chân quý a một. hiện tại cái này cửa vào đã ổn định rất nhiều, tam phẩm vô thượng đại tông sư trở xuống võ giả có thể thông qua được, hết thảy cho phép mười vị thông qua, các thành rút tham quyết định đi. một lát sau, mười tên võ giả đã chọn tốt, Đổi mới tới, hôm nay vận liệu cả ngày mới về nhà, tiếp tục gõ chữ đại tạ Atlantis Center, đại tạ Atlantis đã tạ Phật Phật tạ Atlennk ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba tạ sở lô một hai ba không tám hai không chín nghìn chương một đây đều là quái vật gì a quỷ câu đặt mua chương một đây đều là quái vật gì a quỷ câu đặt mua giữa đám người Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn bởi vì người tại là cấp thành đồng thời cùng thiên cơ lâu quan hệ không tệ nguyên nhân lần này tại Kim Vi lực đẩy phía dưới hắn vậy mà cũng thu được một cái danh lạch thời khắc này Chu Nguyên hưng phấn đã muốn phát run hắn nằm mơ đều không nghĩ tới loại chuyện tốt này vậy mà liên tiếp sẽ đến phiên chính mình đầu tiên là làm quen thiên cơ lâu sau đó từ bọn hắn nơi đó mua đến cơ duyên đột phá đến nhị phẩm vô thượng đại tông sư tiếp lấy ở tại thiên cơ lâu bên trong tu luyện càng là thần tốc bây giờ càng là đã đột phá đến tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới vốn cho là mình cơ duyên cái này không sai biệt lắm vạn bạn không nghĩ tới đi cựu châu đại lục chuyện tốt bậc này vậy mà cũng có thể đến phiên chính mình phải biết đại lương thành cái này cửa vào bây giờ cựu châu đại lục bên kia còn không biết đâu mình hoàn toàn là lấy một cái bí ẩn thân phận đi đến bên kia mẫu chốt nhất là Cửu Châu đại lục tài nguyên như thế phong phú, lần này hắn qua khứ, chỉ cần an an tâm tâm tìm kiếm những cơ duyên kia, tin tưởng không được bao lâu, hắn còn có thể lại phá một cảnh. Mà ở trong lòng, Chu Nguyên đối Lâm An tràn đầy cảm kích. Nếu là không có Lâm An, chỉ sợ cũng không có mình hôm nay. Kim Y như thế đỉnh cấp cao thủ, khẳng định cũng sẽ không coi trọng mình một chút. Bây giờ hắn ủng hộ mình đến đó, không phải liền là bởi vì hai người đều cùng Lâm An quan hệ cực kỳ tốt duyên cơ a nghĩ đến đây, Chu Nguyên đối Lâm An liền càng thêm cảm kích. Thật không thể quỷ gói Lâm An trước mặt, cảm tạ hắn đại ân. Ngay tại Chu Nguyên miên man bất định thời điểm, mọi người đã là bắt đầu lục tục hướng phía vào trong miệng trở lại đi, vẫn như cũng là Lâm Vũ cùng mặt khác người võ giả kia dẫn đường. hai người cảnh giới thấp, ngược lại là cũng sẽ không ảnh hưởng cửa vào tính ổn định. Đại Lương Thành bên này, Kim Y mấy cái trưởng môn đều là cười tươi như hoa. đợi chút nữa tháng, cái này cửa vào liền có thể ổn định đến chúng ta cũng có thể tiến vào, cho đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi cửu Châu Đại Lục tìm kiếm Cơ duyên. Kim Y mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. đúng vậy a, làm sao đều không nghĩ tới, Cựu Châu Đại Lục Cơ duyên lại có nhiều như vậy. tin tức này đoán chừng nếu như bị Lô chủ biết, hắn cũng sẽ nhịn không được sớm ngày tiến về Cựu Châu Đại Lục cũng không biết nơi đó có hay không đối với chúng ta những này vô thượng đại tông sư tăng lên phi thường cao cơ duyên. Khẳng định sẽ có, lần này những đệ tử này chủ yếu chính là quá khứ tìm hiểu cái này cấp bậc cơ duyên. Lại rảnh rỗi Hàn huyên sau khi, đám người lúc này mới hướng phía Lạc Cấp thành bên kia trở lại đi. Mà tại Hắc Thủy Thành vùng ngoại ô, Thanh Vân Sơn bên này. Lâm An hôm nay cũng là khó được chạy tới cái này cửa vào bên cạnh. Bởi vì lần này cửa vào sẽ xuất hiện một nhóm vô thượng đại tông sư cao thủ. Hắn cũng không xác định cửa vào phải trang ổn định đến có thể để cho cao phẩm vô thượng đại tông sư tới tình trạng không có. Lúc này mới cố ý chạy tới xem một chút. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền đã minh bạch. Cái này cửa vào bây giờ chỉ có thể cho phép tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới trở xuống cao thủ xâm nhập. Bất quá đã đến đều đã tới, Lâm An ngược lại là cũng không có gấp chọn rời đi. Trong phiến khắc về sau, vào trong miệng đột nhiên truyền đến trận trận tiếng bước chân. Trong chốc lát, đám người tất cả đều là tinh thần chấn động. Rất nhiều người càng là cầm binh khí trong tay, lưng thần mà đối đãi. Sau một lát, Lâm Vũ, Phương Văn hai người dẫn đầu đi ra. Đang đi ra tới một cái mắt, hai người vội vàng chạy tới Lâm An sau lưng. Ngay sau đó Chu Nguyên một đoàn người đi theo tới. Khi thấy trung quanh nhóm người kia về sau, Chu Nguyên mười người đều động. mà Chu Nguyên khi nhìn đến Lâm An một sát nát kia, rất trực tiếp làm trực tiếp quỷ. ba ba. Cùng lúc đó, chín người khác lúc này cũng đều phát hiện Lâm An thân ảnh, mấy người đều là một mặt mơ hồ, có chút không có lấy lại tinh thần, không biết là tình huống như thế nào. Phản ứng nhanh một chút, giờ phút này thì là sắc mặt bột biến, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Lâm An. Lâu chủ, người cũng biết ta. Chu Nguyên một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Lâm An mặt mũi tràn đầy im lặng, đã sớm biết lao ra hỏa nại cơ linh, nhưng là cái này có chút cơ linh quá mức a. Đằng sau đợi đi. Lâm An tức giận nói, "Lập tức." Chu Nguyên vội vàng đứng lên, hấp tấp chạy tới Lâm An bên người. "Lâu chủ, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là cựu Châu đại lục người, ta đã sớm muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cảm tạ ngươi có thể cho ta cơ hội này." "Lâu chủ ngươi yên tâm, có ta Chu Nguyên tại, lần sau tuyệt đối giúp ngươi đem Kim Uy cũng cho lửa qua đến, gia hỏa này đừng nhìn thực lực cao, nhưng nhìn đến lâu chủ ngươi ở bên này, khẳng định trực tiếp quy." Nói không chừng so ta còn không bằng đâu." Chu Nguyên lộp bộp mở miệng nói ra. Trung quanh trúc học Nghiên, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô thành bọn người bó tay rồi. Như thế sẽ vượt ngông ngựa người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Mấu chốt nhất là, Diệp Cô Thành trong mắt cảm giác được, gia hỏa này giống như có uy hiếp địa vị mình ý tứ. Vốn cho là mình liền đủ sẽ vượt mong ngựa, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, tại kia Huyền Thiên Đại Lục lại còn có nhân tài như vậy. Trung Nguyên, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Cái khác mấy tên Huyền Thiên Đại Lục cao thủ, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi lây muội tại nhiều như vậy Cửu Châu Đại Lục mặt người trước như thế, đơn giản đem bọn hắn Huyền Thiên Đại Lục người cho mất hết ta. Lâm Vũ, ngươi thật sự là thật to gan, trách không được cái này hai lần đều là chỉ có ngươi trở về đâu. Ta Huyền Thiên Đại Lục mặt mũi đều để các ngươi vứt sạch, từng cái cứ như vậy không có cốt khí à? Sư thúc, ngươi yên tâm đi, không cần một tháng ngươi cũng sẽ đầu nhập vào đến Tú Tinh Lâu, cho nên vẫn là chớ mắng hung ác như thế. Lâm Vũ yếu ớt mở miệng nói ra. Thế giới này Tú Tinh Lâu, nhưng là muốn so lâu chủ tại Huyền Thiên Đại Lục thành lập cái kia còn phải mạnh hơn mấy lần. Lâm Vũ tin tưởng, những sư thúc này các sư bá, nếu thật là tiến vào Tú Tinh Lâu, đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ đầu nhập vào. Thậm chí đối với bọn hắn những này vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tới nói, bọn hắn quý tốc độ khả năng so với mình những người này nhanh hơn. Hừ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Tốt xấu chúng ta cũng là tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới võ giả, thật sự cho rằng chúng ta liền nhất định sẽ thua hay sao? Chúng ta chiến cái nếu là liên hợp lại, liền xem như năm lục phẩm cảnh giới đại tông sư, cũng có thể cùng đánh một trận. Lâm An mặt mũi tràn đầy im lặng. Được rồi, dọn dẹp một chút tranh thủ thời gian về Tủy Tiên lâu đi. Lâm An lẩm bẩm một tiếng. Lập tức độc cô cầu bại, độc cô kiếm mấy người nhao nhau xuất thủ. Mấy hơi thở cơ vu, cái này chín tên huyền thiên đại lục vô thượng đại tông sư liền bị đánh bại. Mặt mũi tràn đầy tức giận ngã trên mặt đất. Có ít người cảm giác mất mặt, thậm chí dứt khoát trực tiếp trang ngất đi. Đám người. Sau nửa canh giờ, đám người quay trở về Tú Tiên lâu. Lúc này, chín người kia hiển nhiên đã nhận rõ tình huống. Mắt thấy Lâm An bọn hắn tạm thời không có muốn tính mạng mình ý nghĩ, bọn hắn ngược lại là cũng không có tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Càng là đến cao thâm cảnh giới, bọn hắn thì càng yêu quý tính mạng của mình. Lại nói, nếu như Tú Tiên lâu cho mình mấy người đãi ngộ thật tốt, đầu hàng ngược lại là cũng không phải chuyện không thể nào. Vừa mới đi vào đến Tú Tiên lâu, đám người liền tại lầu một xem hiểu rất nhiều quen biết người. Ngoại trừ vốn chính là Huyền Tiên đại lục những người kia bên ngoài, còn có khấu trọng từ từ lang những người này cung độc cô cầu bại bọn hắn, những này cũng đều là thường xuyên xuất hiện tại huyền thiên đại lục ngôi tiểu lâu kia ở trong người. lâu chủ, chúng ta cái này cửa vào ở đâu a? bọn hắn là thế nào thần không biết quỷ không hay đi đến ngôi tiểu lâu kia. Trung nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi. ngay tại cái này tùy tiên lâu bên trong, lâm an mở miệng cười. thế ba, trong chốc lát, đám người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. có ít người càng là tại vừa đi vừa về dò xét, đang tìm cửa vào vị trí. chỉ bất quá nhìn hồi lâu, bọn hắn cũng không có phát hiện cửa vào. Ta rốt cuộc biết vì cái gì ngôi tiểu lâu kia thường xuyên sẽ xuất hiện một chút xa lạ người, nguyên lai đều là từ nơi này đi qua. Cái này Túy Tiên lâu thực lực vậy mà như thế cường hãn, tại trong tiểu lâu mở cửa vào, thật sự là chưa từng nghe thôi a. Nói như vậy, bọn hắn cũng không phải thật sự là Thiên Cơ lâu, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục Thiên Cơ lâu còn không có xuất thế đâu. Ha ha ha ha, chờ lấy đi, sớm muộn cũng có một ngày Thiên Cơ lâu sẽ xuất thế tới tìm các ngươi tính sổ, lại còn dám giả mạo Thiên Cơ lâu chi danh, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. A, người kia là ai? Đột nhiên đám người nhìn về phía A Thanh nơi đó trong lúc mơ hồ, bọn hắn đều cảm giác người này giống như có chút quen thuộc, nhưng là mấy người cũng đều rất xác định, người này tuyệt đối không phải tùy tiên lâu người. Ta nhớ ra rồi, người này giống như thường xuyên tại huyền thiên đại lục bên kia quán rượu một mình uống rượu. đúng đúng đúng, lúc ấy ta nhìn nàng là nữ tử, vẫn rất hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm đâu. nàng làm sao cũng tới cựu châu đại lục rồi, tràn ở dê lẽ lại cũng là bị lâm an thu phục, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, coi như thu phục lại có làm sao? một bên lâm vũ nghe nhà mình sư thúc khoe miệng co quẹt một trận, sư thúc, ngươi vẫn là chớ nói chuyện. lâm vũ nhỏ giọng tăng lên, lê đồ. Ta không có ngươi cái này hồ bối, về sau đừng muốn gọi ta sư thúc. Khương Chấn lạnh lùng nói. Lâm Vũ im lặng, bất quá dù sao tại Liệt Dương Tông chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với trong tông môn người đều là rất có tình cảm, cho nên mặc dù sư thúc nói như thế, nhưng là Lâm Vũ trong lòng ngược lại là cũng không dám đảm đương thật. Dù sao ban đầu ở mình còn nhỏ sắp chết đói thời điểm, chính là vị sư thúc này đem mình mang về Liệt Dương Tông, trong lòng của hắn Khương Chấn liền như là phụ thân. Lần này khi nhìn đến Khương Chấn rút chúng danh ngạch thời điểm, Lâm Vũ trong lòng còn âm thầm hưng phấn hồi lâu. Trong lòng của hắn đầu nhập vào thiên cơ lâu chính là thiên đại hảo sự dưới mắt sư thúc có thể làm nhóm đầu tiên tới vô thượng đại tông sư cường giả nếu như có thể sớm một chút đầu nhập vào tiên cơ lâu kia lấy được tài nguyên khẳng định sẽ phi thường nhiều không nghe thấy lâu chủ nói a người ta ngay cả phá cảnh đan đều có đâu sư thúc vị kia a thanh tiền bối bây giờ đã là cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới lâm vũ nhỏ giọng nói cắt ba lập tức Khương chấn mấy người không có động tĩnh mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem bên này chín cựu châu đại lục lại nhiều thêm một vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư thương chấn ngư khí chưa xuất mở miệng hơn nữa còn là đỉnh phong cảnh giới nghe nói cựu phẩm vô thượng đại tông sư ở giữa trên lệnh cũng là lớn vô cùng cái này chẳng phải là nói cái này a thanh chỉ thiếu chút nữa liền có thể làm được chân chính đả phá hư rỗng nghe mấy người nghị luận lâm vũ tiếp tục nhỏ giọng nói a thanh tiền bối còn là một vị kiếm khách ba cái này đám người triệt để trận tròn mắt cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới kiếm thần cái này cho dù là tại huyền thiên đại lục mấy trăm năm trong lịch sử cũng là vì chỗ không nghe thấy a lập tức mấy người đều ừ ấy, ấy không dám ở nói chuyện một vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới kiếm thần đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống nổi Đối phương nếu thật là nổi giận, đoán chừng giải quyết mình chín người này, cũng chính là một kiếm sự tình. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, những đệ tử này vì sao lại đầu nhập vào? Thật sự là cái này tùy Tiên lâu quá mức kinh khủng. Nhìn xem lầu một này ngồi đều là một chút quái vật gì. Từng cái tuổi còn trẻ, cảnh giới lại 503 nhưng cao như thế. Nhất là cái kia ngồi tại Lâm An bên người tiên khí bồng bềnh váy trắng nữ hải Nhìn bất quá 18-19 tuổi dáng vẻ, nhưng là một thân cảnh giới vậy mà đã đạt đến nhị phẩm vô thượng đại tông sư. Ông trời của ta, đây rốt cuộc đều là một đám quái vật gì a? Nhị phẩm vô thượng đại tông sư Ta đến cảnh giới này thời điểm đều đã bảy tám chục tuổi, không hổ là cựu Châu Đại Lục, quả nhiên cơ duyên khắp nơi đều có. Cô gái này dù là liền xem như phóng tới ta Huyền Thiên Đại Lục, đó cũng là tuyệt thế thiên tài cấp bậc nhân vật. Những này đều không trọng yếu, mấu chốt nhất là nữ hoa hoa này dài là thật đẹp mắt ta. Lần này chín người rõ ràng trung thực rất nhiều, ngồi ở trong góc chỉ là nhỏ giọng nói chuyện. Công tử nhà ta trạch tâm nhân hậu, không muốn thương tổn tính mạng các ngươi, bất quá các ngươi dù sao cũng là Huyền Thiên Đại Lục người, cho nên ta Tú Tiên lâu chỉ cấp các ngươi một tháng thời gian. Ngay tại mấy người quan sát đến Tú Tiên lâu thời điểm, Giang Ngọc Yến mở miệng nhìn xem cái này mặc màu vàng sáng váy tiểu cô nương, mấy người cũng không có quá coi là chuyện đáng kể một tháng thời gian về sau nếu như các ngươi không quy thuận ta túy tiên lâu vậy xin lỗi các vị ta túy tiên lâu vẫn còn có chút người tu luyện bắc minh thần công đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không giết chư vị nhưng là các vị công lực chỉ sợ cũng không thể lưu lại nghe lời này thương chấn mấy người trực tiếp đứng lên cái này nhìn thật đẹp mắt một cái tiểu cô nương, làm sao tâm địa ác độc như vậy a sư thúc đây là lâu chủ sủng ái nhất tỷ nữ nàng trên cơ bản liền đại biểu cho lâu chủ ý tứ lâm vũ nhỏ giọng nhắc nhở còn có chính là Tại cái này Tú Tiên lâu nhất định không thể đắc tội cái kia ăn cái gì nữ hải, nếu là đắc tội nàng, đoán chừng tiểu lâu này bên trong tất cả mọi người sẽ vì nàng ra mặt." Lâm Vũ tiếp tục nói. Khương Trấn mấy người sắp khóc. "Người đây mọi đều là một đám quái vật gì a, mắng lại mắng không được. Đánh lại đánh không lại. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn lúc nào như thế biệt khuất qua. Mấy người đều có chút đứng ngồi không yên. Chưa từng có một khắc, bọn hắn vậy mà lại như vậy nhớ nhà. Mấy ca, làm sao bây giờ?" Khương Trấn nhỏ giọng hỏi thăm. "Không nóng nảy, không phải có tầm 1 tháng thời gian a, chúng ta đang chờ đợi nhìn xem, nói không chừng có cơ hội chạy đi đâu." Có người nhỏ giọng nói. Là như thế cái đạo lý, hiện tại vẫn là không nên đắc tội đám người này. Ta hiện tại phát hiện, cái này cựu châu đại lục quái vật nhiều lắm, ta hiện tại có chút cảm tạm vị kia Thủy Hoàng. Không sai, nếu không phải hắn ngăn đón cái kia cửa vào, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã sống chết. Đúng vậy à, cựu châu đại lục cường giả thật sự là nhiều lắm, cái này nếu là diệt ta huyền thiên đại lục, thật chính là chuyện dễ như trở bàn tay, Thủy Hoàng thật sự là quá nhân từ à. chương này là đại trường, ban đêm còn có một canh. Quỳ câu đặt mua tin cỡ là đạt bị củ gỗ gì hai sợi lấy block thể ta lin center đạt tạ adu ý nã tịnh đạt tạ phò mặt phở lụi đạt tạ thủy en cap ba bảy năm tám hai sở lọt một hai không tám hai không chín nghìn chương một trăm xém lông mày quỷ câu đặt mua chương một trăm xém lông mày quỷ câu đặt mua thúy tiên lâu bên trong tiểu long nữ bọn người là một mặt yêu đạo một lát sau trong tiểu lâu đột nhiên bộc phát ra một trận náo nhiệt cười vang ai có thể nghĩ tới đám này huyền thiên đại lục cao thủ vậy mà như thế sẽ nào bù Ý nhưng đem cửu châu đại lục tưởng tượng lợi hại như vậy, cái này nếu là huyền thiên đại lục người đều sẽ như vậy nó bổ. Chúng ta còn cần đến như thế tốn sức à? Ta hiện tại phát hiện, những lão gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ a. Huyền thiên đại lục người đều đơn thuần như vậy a. Đây cũng quá đáng yêu đi. Ha ha ha ha, chết cười ta, không được, đám người này cũng quá có ý tứ đi bốn. Khương chấn mấy người không rõ ràng cho lắm, không biết tiểu lâu này bên trong những người này vì cái gì bật cười. Trong đó còn có một số tam lưu, nhị lưu võ giả. Cái này nếu như phóng tới huyền thiên đại lục, nếu là có cảnh giới cỡ này người dám chế dêu bọn hắn. Đoán chừng mấy người đã sớm một bàn tay đập tới đi. Nhưng là có tôn tú thanh như thế một cái vết xe đổ. Bọn hắn hiện tại cảm giác những người yếu này từng cái cũng đều là đặc biệt có bối cảnh tồn tại. Nhiều, cái kia ăn cái gì tiểu cô nương, thực lực không mạnh, nhưng là có nhiều người như vậy che chở, những người này đoán chừng cũng không kém. Đúng vậy à, tại cái này tùy tiên lâu người người đều có bối cảnh, thật sự là thật là đáng sợ. Vẫn là không nên đắc tội đám người này tốt. Lâm Vũ, Phương Văn mấy người đều nhanh phiền muộn hơn chết rồi. Bọn hắn chưa hề không có cảm giác đến có mất mặt như vậy qua, thậm chí mấy người đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào một lát sau về sau, lâm vũ đem túy tiên lâu cùng cựu châu đại lục thế cục giảng giải một phen sau, mấy người giờ mới hiểu được tới. trong chốc lát, những này bình quân tuổi tác đều muốn tại 7-8 tuổi lúc trở lên láo giả, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. người này thật đúng là ném đi được rồi a mấu chốt nhất là, vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy rớt. tương lai dù là liền xem như đầu nhập vào đến túy tiên lâu, đoán chừng cũng phải trở thành chê cười. nghĩ tới đây, mấy người lúng túng cảm giác ngón chân đều có thể móc ra một cái lỗ tới. mấy ngày kế tiếp, thương trấn mấy người cuối cùng là hiểu rõ cựu châu đại lục tình huống. khi biết cựu châu đại lục cơ hồ đại bộ phận cương giả đều tại Túy Tiên lâu thời điểm những người này cả đám đều hối hận không thôi. Nếu như Huyền Thiên Đại Lục có thể sớm đi phát hiện tình huống bên này cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Nếu là sớm mấy năm phát hiện chỉ sợ cũng sẽ không có Túy Tiên lâu địa phương này. Thật sự là ghê tởm a. Ai có thể tưởng tượng chúng ta Huyền Thiên Đại Lục lại bị một cái Thủy Hoàng lửa lâu như vậy? Không thể không nói cái này Thủy Hoàng đúng là người hùng, một người chấn thủ Cựu Châu Đại Lục lâu như vậy thật là lợi hại. Dù là làm địch nhân ta hiện tại cũng là lòng tràn đầy bội phục. Chín người lại là phẫn hận lại là bội phục, cũng tương tự có chút hối hận không thôi. Phàm là bọn hắn Huyền Tiên Đại Lục nếu là có điểm quyết đoán, lúc trước mạnh mẽ xông tới tiến Cửu Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện hôm nay cái này việc nặng sự tình. Nhìn xem mấy người thần sắc, túy Tiên Lâu một đám hiệp khách đều là ý cười lại mặt. Một màn này, bọn hắn cũng sớm đã dự liệu được. Ai bảo mấy người kia lúc trước như vậy có thể náo bộ đâu? Quản Chi liền xem như đồ đệ nói cho bọn hắn tình huống thật, từng cái cũng đều là có chút nửa tin nửa ngờ. Mấy người này đoán chừng tâm tính triệt để sập. Coi như biết cũng không sao, dù sao một tháng sau hoặc là đầu nhập vào Tú Tiên Lâu, hoặc là chính là công lực bị hút khô chỉ chút chuyện như vậy. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đừng đầu hàng. Ha ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu là nhiều đến một chút mắt không mở, chúng ta tùy tiên lâu thực lực khẳng định tăng lên thật nhanh. Lúc đầu Bắc Minh thần công là có chút tác dụng phụ, nhưng là trải qua lâu chủ cải tiến về sau, môn công pháp này bây giờ thế nhưng là một điểm tác dụng phụ cũng không có a. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Khương chấn mấy người trong lòng đều là lạc trừng một chút. Có vẻ như khoảng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần a. Lúc đầu bọn hắn tại não bổ một chút Cửu Châu Đại Lục thực lực về sau, sắp thực nghi tới muốn đầu hàng. Dù sao thực lực như vậy, tương lai biết sớm là muốn đánh vào Huyền Thiên Đại Lục nhưng là khi hiểu được cựu Châu Đại Lục cao thủ cứ như vậy một chút về sau nhất là bọn hắn vô thượng đại tông sư bảng danh sách người thứ 10 cũng chỉ là một cái tam phẩm cảnh giới đám người liền càng phát không muốn đầu nhập vào đến bên này cựu Châu Đại Lục thực lực như vậy tương lai sớm muộn muốn bị Huyền Thiên Đại Lục phát hiện cho đến lúc đó Huyền Thiên Đại Lục khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên triệt để công chiếm cựu Châu Đại Lục nếu như khi đó người bên kia phát hiện mình những người này đầu nhập vào cựu Châu Đại Lục kết quả có thể nghĩ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bông tha mình những người này ai cả nghĩ mấy người trong lòng càng là nghĩ mà sợ Túy Tiên lâu bên trong, Lâm An ở một bên thoải mái nhàn nhã uống rượu. Đối với mấy người nghĩ như thế nào, hắn tự nhiên không có đi để ý tới. Dù sao lựa chọn cơ hội đã giao cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn thật lựa chọn chống cự, như vậy Lâm An cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Dù sao hiện tại thời kỳ này, thời gian cấp bách, còn có không đến thời gian 3 tháng, liền muốn mở ra lên trời chi chiến. Nếu như mình đoán không lầm, Tiêu tiên Cơ lâu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Làm không cẩn thận đối phương sẽ dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí không chỉ có bọn hắn, chỉ sợ cái khác cần thế thế lực cũng sẽ xuất hiện. Cho đến lúc đó có như không chỉ là trên bảng xếp hạng kia 10 cái vô thượng đại tông sư đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ hiện ra càng nhiều cửu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả. Nói như vậy, riêng lấy bây giờ cửu châu đại lục thực lực là rất khó ngăn cản, lại càng không cần phải nói, đầu kia đăng thiên chi lộ phía trên đến tột cùng có cái gì, hiện tại hắn bên này còn không biết, có lẽ còn có càng thêm lợi hại đối thủ. Mà mình mỗi ngày chỉ có 3 canh giờ vô địch thời gian, hắn cần phòng ngừa chú đáo, mau sớm đem tùy tiên lâu thực lực tăng lên, tối thiểu nhất muốn làm đến, dù là mình không cách nào ra ngoài tình huống dưới. Tuy Tiên lâu cũng có người có thể uy hiếp đến Huyền thiên đại lục người, cũng tỉ như A Thanh loại này, cũng may thời gian 3 tháng coi như đầy đủ. Đương nhiên, chân chính để Lâm An tự tin như vậy chính là, Đường đế, Minh đế, Hán đế đều đã đem riêng phần mình ngọc tỷ giao cho Lâm An. Thậm chí liền ngay cả trở lại đại tông tông đế, cũng là cố ý lưu lại Hán viên kia ngọc tỷ. Tất cả mọi người biết, Cửu Châu nguy cơ sắp tối. mà có thể giải cứu Cửu Châu khó xử, rất hiển nhiên chỉ có Túy Tiên lâu cùng đại tần. Trợ giúp Túy Tiên lâu, trên thực tế chính là đang trợ giúp chính mình. Chớ nói chi là, Minh đế mấy người bọn hắn bây giờ đã gia nhập vào Túy Tiên lâu đem thứ này cho Lâm An. Lâm An tự nhiên cũng sẽ không bạc đái bọn hắn. Gian phòng bên trong, Lâm An xuất ra mấy khối ngọc tỷ, tỉ mỉ đánh giá. Bây giờ ngoại trừ thủy hoàng trong tay khối kia ngọc tỷ bên ngoài, hắn bên này đã đem còn lại ngọc tỷ đều cho tập hợp đủ. Theo từng khối ngọc tỷ bị xuất ra sau thuyền, trong phòng lập tức tách ra từng đạo hào quang màu bích lục. Ngay sau đó Hỏa Thị Bích chậm rãi trôi nổi, còn lại mấy cái ngọc tỷ đồng dạng chậm rãi trôi nổi lên, quay chúng quanh tại Hỏa Thị Bích bốn phía. Ẩn cỡ Lạt Tạt bị ngủ gỗ xì thái sợ lẫy block đại tạ linh center, đại tạ alo ưu y nạp tiền, đại tạ phở lụi, đại tạ atlyenka ba bảy năm tám hai hai chín không tám hai không chín nghìn, chương một trăm năm công năng, quỷ câu đặt mua, chương một trăm năm công năng, quỷ câu đặt mua. Trong phòng, tỏa ra một mảnh ánh hào quang màu xanh lục. Sáu khối ngọc tỷ vây quanh hòa thị bích đang nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau về sau, mấy khối ngọc tỷ chậm rãi hướng phía hòa thị bích bên kia dung hợp. Cuối cùng, dung hợp thành một khối. Nhìn xem trong tay cái này không có bất kỳ cái gì tạm chất ngọc tỷ, Lâm An lập tức bị kinh đến. Tại cầm lấy cái này ngọc tỷ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của mình đang tăng nhanh, thậm chí đã vượt qua gấp 10 tốc độ tu luyện. Ông trời của ta, lúc trước vị kia nhân hoàng đến cùng là thế nào nghĩ, vậy mà lại đem cái này ngọc tỷ cho tách ra. Lâm An mặt mũi tràn đầy im lặng. Đây tuyệt đối là chí bảo a. Hơn 10 lần tốc độ tu luyện, cho dù là tại dưới mắt thời đại này, hắn cũng có lòng tin đột phá đến vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới. Cái này tương đương với người có 500 năm phàm nguyên, nhưng là nếu là có lấy cái này ngọc tỷ tại Vậy thì tương đương với 5000 năm a. Mấu chốt nhất là, bây giờ cái này ngọc tỷ còn không có dung hợp hoàn toàn. Nếu là tính cả thủy hoàng kia một khối ngọc tỷ, chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ càng thêm kinh khủng. Nghĩ nửa ngày, Lâm An chỉ muốn đến một loại khả năng. Đó chính là vị tiên nhân hoàng đoán chừng tại chia cắt lượng giới thời điểm, cũng không có nghĩ qua cái này ngọc tỷ sẽ bị vỡ nát thành nhiều như vậy thôi. Đồng thời lưu tại cựu Châu đại lục, hoặc là chính là, nhân hoàng đã phát giác được đầu kia đăng tiên chi lộ. Biết thượng giới sẽ có người tới, lúc này mới cố ý đem ngọc tỷ che giấu. Nếu như nếu là loại thứ hai, vậy vị này coi như thật hợp lý thượng nhân hoàng danh xưng này. Ngọc tỷ này muốn giao trước giao cho ai đây? Lâm An cảm thấy có chút do dự. Nghĩ nghĩ, Lâm An cảm thấy vẫn là giao cho Đường Đế, Minh Đế những người này trước tu luyện tương đối tốt. Dù sao khối ngọc tỷ này dung hợp tới, có công lao của bọn hắn tại. Mấy người nếu là không đem riêng phần mình nắm giữ ngọc tỷ đưa cho mình, như vậy hắn bên này cũng không có khả năng nhanh như vậy đưa nó dung hợp một chỗ. Mà lại cũng chính là một người trưởng quản nửa tháng đến một tháng thời gian. Phối hợp thêm phòng luyện công tốc độ tu luyện tăng thêm, vậy đại khái chính là gấp 20 lần tốc độ tu luyện. Nếu là tu luyện nửa tháng, vậy coi như tương đương với bọn hắn tu luyện không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Tại phối hợp bên trên một chút đan dược, tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tăng lên thật nhanh. Trong thời gian ngắn đột phá đến tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm vô thượng đại tông sư tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. đương nhiên, hắn sở dĩ dám đem cái này trí bảo giao cho bọn hắn, cũng hoàn toàn là bởi vì những người này độ thân thiện đều đã đột phá đến 90 trở lên. Nhìn ra, những hoàng đế này trong lòng vẫn rất có đến được. Nếu không, bọn hắn độ thân thiện không đến mức tăng lên nhanh như vậy. Rất nhanh Lâm An cầm khối kia có khắc thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh xương ngọc tỷ đi ra phòng, đi tới phòng luyện công, đi vào phòng luyện công thời điểm đường đế, minh đế những người này chính tâm không không chuyên tâm ở nơi đó tu luyện. liền ngay cả lâm an lúc tiến vào, mấy người đều không có mở to mắt Già chén. lâm an nhỉ non một câu, minh động tĩnh lớn như vậy tới bọn hắn không có khả năng không có kịp phản ứng. cho nên cuối cùng liền một lời giải thích, đó chính là bọn họ đang giả vờ chén. ai vốn còn muốn đem ngọc tỷ dao cho các người tu luyện một đoạn thời gian, xem ra đại gia hỏa đều không có ý tứ kia à? lâm an thản nhiên nói. xoá ba. không đợi lâm an kịp phản ứng đâu, độc cô cầu bại đã một cái lắc mình đi tới lâm an bên cạnh. một bên đường đế. Minh đế mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Nếu không phải Lâm An mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm ngọc tỉ, bọn hắn thật không muốn sớm như vậy liền giao ra a ngươi cho rằng là bọn hắn chủ động. Thật sự là bị bất đắc dĩ. Cho dù ai cũng không chống đỡ được, Lâm An kia nóng bỏng ánh mắt. Lâu chủ, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mặc dù chúng ta là sau gia nhập Túy Tiên lâu, nhưng là chúng ta đối Túy Tiên lâu tình cảm không thể so với độc cô cầu bại mấy người bọn hắn biết. Đường đế mở miệng nói ra, lại đến đến Túy Tiên lâu về sau, thấy được nhiều như vậy võ đạo cao thủ. Những hoàng đế này, cả đám đều biến hiền hòa rất nhiều. Mấu chốt là không hiền hòa không được à? Minh đế tên kia tới thời điểm, ngược lại là thường xuyên trang bức. Một mực duy trì hoàng đế nghiêm nghiêm. Kết quả liên tiếp vài ngày ban đêm bị người đánh một côn. Ngày thứ hai đều là con mắt xương tấy đi ra phòng ốc. Đường đế nhiều khôn khéo a. Với liếc mắt là hắn biết, khẳng định là độc cô cầu bại hoặc là diệp cô thành bọn hắn những người kia làm. Đám người này đều là trang bức cao thủ, khẳng định không thể gặp người khác tại trước mặt bọn hắn giả bộ như vậy bức. Lại nói, người ta cảnh giới cao như vậy, nếu là tại không lay động chính vị đường, nói không chừng về sau bị đòn thời gian thêm nữa nhỉ. Không phải sao? Minh đế hiện tại cũng đã có kinh nghiệm đã sớm buông xuống hoàng đế giá đỡ. Bây giờ thậm chí đều có thể cùng Tú Tiên lâu phía dưới những cái kia đại minh giang hồ hiệp khách hòa mình. Đương nhiên, ở trong đó lòng chua xót, đoán chừng chỉ có vị Kiêu Minh đế mình có thể trải nghiệm đến. Lâu chủ, ta nói thế nào cũng là một cái hoàng đế, bây giờ trở thành Tú Tiên lâu tọa hạ Tú Tiên tà sứ, cái này nếu là thực lực không mạnh một chút, có chút không nói được à. Một bên Minh đế do do dự dự nói ba. "Cái? Thứ độ gì?" Hán đế vướt vướt lỗ hai, giống như không nghe rõ. "Tú Tiên tà sứ, chúng ta Tú Tiên lâu lúc nào còn có cái này chức vị rồi?" Đường đế cũng là có chút mơ hồ đúng thế công tử, chúng ta túy tiên lâu bây giờ nói thế nào cũng thành quy mô, có phải hay không cũng phải làm một chút sứ giả, hộ pháp cái gì. tôn tú thanh có chút vui vẻ, vừa nghĩ tới mình cũng có thể trộn lẫn cái chức vị, nàng cười thì càng cao hứng. túy tiên tả sứ, đây là túy tiên lâu ngoại trừ lâu chủ bên ngoài lớn nhất chức vị, không lấy thực lực phân chia, nếu như lâu chủ không coi ở đây, hết thề đều từ túy tiên tả sứ nói tính. minh đế ngạo nẽ nói, ngươi cảm thấy ngươi phối a? đường đế liếc mắt nhìn nhìn minh đế một chút, khi dễ nói, một bên a thanh, độc cô cầu bại mấy người cũng giống như thế, mắt thấy mấy người có dấu hiệu động thủ minh đế ngượng ngùng cười một tiếng, ta chính là xét cái đề nghị, chúng ta tuý tiên lâu cũng không thể chỉ có lâu chủ một cái người nói chuyện à? một bên lâm an nghe minh đế trong lòng cũng là có một chút ý nghĩ, có vẻ như như thế một cái trang bức phương pháp của ta, tương lai ai ai ai vừa đi ra ngoài, sách đầy miệng tuý tiên lâu lâm an tọa hạ tuý tiên tà sứ, một câu lập tức để đông đảo người trong giang hồ câm như hến, ngẫm lại liền rất phong cách, đề nghị này cũng không tệ, ngọc tỷ này liền từ minh đế trước đảm bảo nửa tháng đi. lâm an vừa cười vừa nói, lúc đầu muốn giao cho đường đế, nhưng là ai bảo người ta minh đế sẽ đến sự tình đâu? một bên minh đế lập tức mừng khấp khởi lấy qua ngọc tỷ. một giây sau, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi. ngoa tào, sau một hồi lâu, minh đế rốt cục nhịn không được, phát nổ một cái nói tủ. cái này ngọc tỷ vậy mà tăng lên nhiều như vậy lần tốc độ tu luyện. incode là tại bị gủ gỗ x thai sợi lấy bộ lock, thẻ tạ lin center, đạ tạ adl y nà tịn đạ tạ ad phọ mặt phở lụt đạ tạ ad lụy n k ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu đạ tạ sợ lọt một chương một thiên cơ lâu xuất thủ. quỷ câu đàn mua. chương một thiên cơ lâu xuất thủ. Quỷ câu đặt mua. Thế nào? Nhất kinh nhất sạ. Đường đế tức giận nói, Bị Minh đế tiệt hồi trước một bước cầm tới Ngọc tỷ, hắn hiện tại trong lòng Đường để cập nhiều khó chịu, gấp 17 lần tốc độ tu luyện. Minh đế há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, trong chốc lát, phòng luyện công không có thanh âm. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bên này. Ngươi, ngươi đang nói đùa đâu đi? Hán đế có chút cả lâm mà hỏi, gấp 17 lần tốc độ tu luyện, cái này tu luyện 1 năm chẳng phải là để người khác tu luyện 17 năm. Trương Tam Phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhanh cho ta xem một chút một bên hồng thất công có chút hiếu kỳ, vội vàng cầm qua ngọc tỷ tinh tế quan sát. một cái mắt, hồng thất công ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ. lại là thật, hồng thất công lẩm bẩm nói. doanh ba, nhất thời, trong phòng luyện công lập tức sôi trào. từng cái tranh nhau quá khứ cầm qua khối kia ngọc tỷ tinh tế xem xét. ông trời của ta, ngọc tỷ vậy mà cung cấp gấp mười hai lần tốc độ tu luyện, phối hợp thêm phòng luyện công tăng thêm, trọn vẹn gấp 17 lần. đây là không hoàn chỉnh ngọc tỷ. nghe nói ngoại trừ hòa thị bích bên ngoài, thủy hoàng khối kia ngọc tỷ là cường đại nhất. nếu là dung hợp khối kia ngọc tỷ, nói không chừng có thể làm cho ngọc tỷ tăng lên tới mười lần tốc độ tu luyện lại thêm phòng luyện công, đây cũng là chọn vẹn gấp 20 lần a, đây cũng quá kinh khủng. có thứ này tại, chúng ta tùy tiên lâu hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được một chút cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ. lâu chủ, ta cảm thấy thứ này vẫn là phải trước cho cảnh giới cao một chút dùng. Độc Cô cầu bại vội vàng nói, ngươi đánh dám. lúc này Lý Thế Dân, Tiêu Phong mấy người đều nổi giận, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cảnh giới cao. cái này nếu để cho bọn hắn những người này tu luyện, có trời mới biết ngày nào mới có thể đến phiên nhóm người mình. đám người cái này náo nhiệt bộ dáng, ngược lại là cũng không có vượt quá Lâm An dự kiến dù sao dạng này tốc độ tu luyện tăng thêm dù là liền xem như chính hắn tại vừa mới biết đến thời điểm cũng thực bị giật này mình ngọc tỷ trước hết từ minh đế đường đế hắn đế ba người bọn hắn tới trước về phần đằng sau các ngươi rút thăm quyết định lâm an mở miệng nói ra đối với đề nghị này đám người ngược lại là không có ý nghĩa dù sao thứ này có ba người này công lao nếu là không để bọn hắn sử dụng trước quả thực có chút không nói được trước đó bọn hắn cũng bất quá nói đúng là nói mà thôi cha n lẽ lại thật đúng là có thể cùng bọn hắn cướp đi a trong đêm thời điểm lâm an lần nữa đi tới thiên cơ lâu kết quả là tại ngày thứ hai thời điểm Một tin tức đột nhiên truyền tới, Thiên Cơ lâu nay Huyền Thiên Đại Lục cao thủ tế tụ đồng lai đạo ba. Ba tin tức này vừa ra, nhất thời Huyền Thiên Đại Lục mười cái chủ thành toàn bộ sôi trào. Liên ngay cả Lâm An bên này đáng ngờ, giờ phút này cũng đều là một mặt một bức. Lâu chủ, cái này tình huống như thế nào? Ngươi mời mọi người qua bên kia làm gì a? Kim U có chút mơ hồ hỏi. Không phải ta ban bố lệnh triệu tập. Lâm An lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Tuy tiên lâu sắp xuất thế, cũng sớm đã tại suy đoán của hắn ở trong thậm chí từ nhìn thấy Huyền Thiên Đại Lục Vô Thượng Đại Tông Sư bảng xếp hạng thời điểm Lâm An liền đã hiểu được dù sao Vô Thượng Đại Tông Sư cũng là có tuổi thọ kết thúc thời điểm nếu như bọn hắn không cách nào đột phá đến một cái khác cảnh giới vậy cũng chỉ có thể sống quãng đời còn lại tại đây mà lại Lâm An phía trước mấy ngày này còn cố ý tốn hao giá tiền rất lớn tra xét trong đó một vị tin tức Thanh Linh phát hiện mấy vị này đều đã đi tới Huyền Thiên Đại Lục mấy trăm năm sau mặc dù bây giờ vẫn như cũ bảo trì tại cửu phẩm Vô Thượng Đại Tông Sư cảnh giới đỉnh cao nhưng là hiển nhiên bây giờ đã thọ nguyên không nhiều lắm cho nên lần này lên trời chi chiến bọn hắn tuyệt đối sẽ có hành động. Nghe Lâm An, đám người càng là không rõ ràng cho lắm. rất nhiều trên mặt người lập tức tràn đầy đề phòng thần sắc. nhìn xem Lâm An thần sắc tràn đầy cảnh giác. trước đó tại các đại chủ thành ở trong lưu truyền là gấp thành bên này Thiên Cơ lâu là giả. bọn hắn còn có chút không tin. nhưng là hiện tại một cái khác Thiên Cơ lâu xuất hiện, đồng thời mời bọn hắn đi Bồng Lai đảo. cái này có chút kỳ quái. bất quá cũng có người kiên định không thay đổi cho rằng Bồng Lai đảo cái kia Thiên Cơ lâu là giả. thật không nghĩ tới lại còn có người dám giả mạo Thiên Cơ lâu đại danh. loại người này nên cho bọn hắn một cái nặng nghề giáo hấn. Kim Vi tức giận nói. Đúng vậy à, rất rõ ràng Bồng Lai đảo cái kia là giả, chúng ta lâu chủ bán ra nhiều như vậy cơ duyên, Bồng Lai đảo cái kia thiên cơ lâu đâu, cái gì đều không có không có, liền tuyên bố một cái lệnh triệu tập, liền nói mình là thiên cơ lâu, thật sự là trò cười. Các ngươi nói Bồng Lai đảo bên kia có phải hay không là Cửu Châu Đại Lục bên kia thế lực? Bọn hắn cố ý làm như vậy. Nam Cầu Hoa tươi năm. Không thể a. Trong lòng mọi người lên nghi hoặc. Ta cảm thấy có khả năng đã sớm nghe nói chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tràn vào một chút Cửu Châu Đại Lục người, nói không chừng chính là bọn hắn ở bên kia tạo dựng lên thế lực đâu. Cũng có thể là là bên kia xuất hiện một cái cửa vào. Chúng ta không có phát hiện, bị Cửu Châu đại lục người trước một bước phát hiện. Chờ một chút đi, Lâm An. Nghe những người này náo bổ, liền ngay cả chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Thậm chí Lâm An từng nghĩ tới, nếu không dứt khoát nói cho những người này thân phận chân thật của mình được. Mỗi ngày xem bọn hắn náo bổ, nói thời điểm mình cũng gắng gượng qua ý không đi. Rõ ràng mình cái gì cũng không nói, đến cuối cùng lại để cho đám người này hiểu lầm là mình lừa bọn hắn. Không muốn. Vậy mình cái này miệng há qua coi như lưng quá lớn a chỉ bất quá rất nhanh Lâm An lông mày lại nhíu lại. Cái này tiên cơ lâu làm ra động tĩnh như thế lớn, đến tột cùng là vì cái gì? Hệ thống xem xét một chút bồng lai đảo ở đâu rồi?" Lâm An trong lòng hỏi thăm. Đến bây giờ Huyền Thiên đại lục chỉ là lưu truyền gia, Thiên Cơ lâu dự định mời một đám cao thủ đi bồng lai đảo, nhưng là cụ thể địa điểm còn không có công bố ra, mà lại trước đó, giống như không ai biết một chỗ như vậy. "Đinh, xem xét bồng lai đảo phương pháp đi vào, hoa 100 vạn lượng." Lập tức, Lâm An lông mày vận thành một cái xuyên tử hình. Chỉ là xem xét một chỗ, lại muốn 100 vạn lượng bạc, đây cũng quá khoa trương. Bỗng nhiên lại, Lâm An nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện có cái gì không đúng địa phương. "Xem xét bồng lai đảo phương pháp đi vào." rất hiển nhiên, nơi này không phải tốt như vậy tiến. nói không chừng bọn hắn ở nơi đó bố trí trận pháp gì, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể tiến vào bên trong. mà lại nói không chừng, ở trong đó ẩn chứa một chút tiên gia thủ đoạn đâu. một trăm vạn lượng bạc. nghĩ nghĩ, lâm an trực tiếp quả quyết bắt đầu thẩm tra. bây giờ tùy tiên lâu cũng coi là gia đại nghiệp đại, số tiền này lâm an còn có thể lấy ra được tới. đinh, thốn hao một trăm vạn bạc, thẩm tra thành công. thời gian qua một lát về sau, lâm an trong đầu xuất hiện vô số liên quan tới bồng lai đảo tín tức bốn. Incor là tại bị củ gỗ si hai sợ lấy block thẻ tại center đã tại là ý nạp tiền đã tại phò mạng sở lụi đã tại lì enka ba bảy năm tám lọt một không tám hai không chín nghìn chương một đêm tối thăm dò đồng lai đảo bị cầu đặt mua chương một đêm tối thăm dò đồng lai đảo bị cầu đặt mua khi thấy trong đầu tin tức về sau lâm an giờ mới hiểu được tới vì cái gì cái này đồng lai đảo phải hao phí cao như vậy giá tiền hải đảo cách hắn nơi này ngược lại là cũng không tính xa. Nhưng là tại hải đảo kia bên trên lại là trận pháp trùng điểm. đào hoa đảo tại đồng đồ ăn đảo trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đoán chừng trận pháp đại sư hoàng dược sư đi đến bên kia cũng phải bị không trụ. Thậm chí lâm an hoài nghi, cái này rất có thể là những người này từ bên trên một giới mang tới trận pháp. Mặc dù đi vào cái này một giới uy lực bị suy yếu một chút, nhưng là tiên nhân bố trí trận pháp liền xem như yếu hơn nữa, lại có thể yếu đi đâu vậy chứ? Đồng lai đảo khoảng cách ta chỗ này đại khái muốn một canh giờ lộ trình. Đêm nay quá khứ xem xét một phen, lâm an trong lòng đã có chủ ý, có vẻ như mình gần nhất nhân phẩm sát thực tốt lên rất nhiều ngay cả loại địa phương này đều có thể xuất hiện tại là cấp thành phụ cận, đây quả thật là bất đi hắn rất nhiều phiền phức. trong đêm Lâm An một đường đi vào Đồng Lai đảo, xa xa Lâm An liền thấy trên hải đảo sương mù lờ lờ. đi vào trong đó, phản phất đặt mình vào tiến cảnh. mấu chốt nhất là, trung quanh khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. nếu như không có trong đầu những tin tức kia, đoán chừng trong này đều đi ra không được. tiến vào hải đảo, liền đã lạc mất phương hướng. Lâm An nhắm mắt lại, hướng về một phương hướng đi đến. ước chừng đi hơn hai mét về sau, xoay trái lại đi như thế. như thế lặp lại mấy lần, chờ đến Lâm An mở mắt lần nữa thời điểm. Trung quanh đã là rộng mở trong sáng nơi xa có dãy núi đứng vững, thương tùng mực bách sừng sững ở trên núi. Thỉnh thoảng có bầy chim bay qua, lại thật giống là một chỗ nhân gian tiên cảnh trên đường đi lại tránh thoát mấy cái trận pháp cạm bấy về sau, trước mặt Lâm An xuất hiện một chỗ rừng trúc. Lâm An mặt mũi tràn đầy cảm thán. Cái này thiên cơ lâu người thế, nhưng là so ta sẽ xảy ra sống nhiều a nói thật, đây chính là Lâm An trong giấc mộng sinh hoạt địa phương. Bất quá Lâm An biết, dù là tại cái này trong rừng trúc, đồng dạng cũng là có rất nhiều cạm bẫy. Mà lần này hắn tới tạm thời còn không có nghĩ tới muốn bại lộ chính mình. Nếu không hắn đại khái có thể một kiếm phá chi, lấy thực lực của hắn Coi như tại lợi hại trận pháp, ở trước mặt của hắn cũng bất quá là hư hào mà thôi. Qua đại khái thời gian nửa nén hương tà hữu, Lâm An rốt cục đi tới chỗ này hải đảo giải đất trung tâm. Trung quanh khắp nơi đình lâu đứng vững, nơi xa thỉnh thoảng có thể nghe được một số người tiếng nói. Lâm An lặng yên không tiếng động hướng phía phía trước đi đến. Đường tiến lên. Lại là qua chừng nửa canh giờ, hắn rốt cục phát hiện trốn ở một bên xì xào bàn tán sợ lưu hương cùng lệnh đông lái hai nghe hai người bọn họ đối thoại, Lâm An trong mắt lóe lên một vòng vui mừng tân sắc. Không hổ là ta Cựu Châu đại lục người, không nghĩ tới lúc này còn có như thế khí tiết. Đột nhiên truyền đến thanh âm đem lưu hương cùng lệnh đông lai hai người giật này mình một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện lâm an e nhất là sợ lưu hương chấn động trong lòng càng sâu hắn bây giờ đã tam phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong mặc dù cảnh giới không cao nhưng là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân hắn ngũ giác lại là phi thường cường đại dù là liền xem như cựu phẩm vô thượng đại tông sư tới hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương khí cơ cũng chính là như thế hắn cùng lệnh đông lai hai người mới có thể yên tâm như thế trò chuyện nhưng là lâm an đột nhiên xuất hiện hắn lại là một điểm khí cơ đều không có cảm nhận được cái này khiến trong lòng của hắn có chút dùng mình. Chàn Nờ D lẽ lại đây mới là Thiên Cơ Lâu chân chính át chủ bài. Nếu như vậy, cảnh giới của hắn rất có thể đã đột phá đến vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới. Cái khác lệnh Đông Lai, giờ phút này đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Các ngươi không cần thận trương, ta là Thiên Cơ Lâu chủ. Lâm An vừa cười vừa nói. Trong chốc lát, hai người ánh mắt chừng lão đại. Quả nhiên là hắn. Sở Lưu Hương trong lòng chấn động mấy liệt. Tại cái này Đông Lai đảo là thuộc vị kia Thiên Cơ Lâu thần bí nhất, cơ hồ chưa từng có lộ mặt qua. Bình thường xử lý chuyện thời điểm đều là vị kia phó lâu chủ ra mặt. Khưu Cụ, ta nói chính là một cái khác Thiên Cơ Lâu nghĩ đến các ngươi hẳn nghe nói qua. Lâm An vừa cười vừa nói ba. Sở Lưu Hương hai người có chút một bước, hai người đều không dám lên tiếng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng không biết Lâm An đến cùng là thật là giả. Cái này Đồng Lai đảo có bao nhiêu thần bí, hai người tại quá là rõ ràng. Vẹn vẹn tiến đảo liền có nhiều như vậy trận phát tại. Ngoại nhân cơ hồ căn bản tìm không được nơi này, tìm không thấy nơi này. Á Thanh hai người các ngươi hẳn là nhận biết ta. Nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy hồ nghi bộ dáng, Lâm An đành phải để đầy miệng Á Thanh, lập tức lại nói một chút trước đó cố ý hỏi thăm Á Thanh, chỉ có hai người này biết đến sự tình. Nhất thời, lệnh Đông Lai còn có sở Lưu Hương hai người tin tưởng năm. Ông trời của ta, ngươi là thế nào tới? Lệnh Đông Lai mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vì bù đắp đại đạo, đột phá vô thượng đại tông sư cảnh giới, để cảnh giới cao hơn cao thủ xuống tới, thiên cơ lâu dự định đem huyền thiên đại lục dung nhập cựu châu, ngươi nhanh lên rồi đi, đem tin tức này mang về. Sở Lưu Hương vội vàng nói. Lâm An cảm thấy chấn động mấy liệt. Hắn không nghĩ tới, cái này thiên cơ lâu vậy mà chơi to lớn như thế, vậy mà nghĩ đến muốn đem huyền thiên đại lục dung nhập cựu châu đại lục, xem ra cái kia ngọc tỷ tầm quan trọng. Muốn vượt xa tưởng tượng của ta, nếu không bọn hắn không đến mức như thế Lâm An trong lòng có chút trầm ngâm. Hắn cảm thấy cái này Ngọc tỷ rất có thể còn có hắn không có phát hiện bí mật, có thể làm cho thiên cơ lâu dạng này thế lực ở cái thế giới này ẩn nút mấy trăm năm. Liên Vi tìm kiếm Ngọc tỷ, cái này không phải bản cái. Chớ nói chi là, ngày đó bọn hắn từ thượng giới xuống tới, tổn hao đại giới khẳng định là lớn hơn. Nếu là chỉ là một kiện bình thường bảo vật, tự nhiên không đến mức bọn hắn có thể như thế. Muốn hay không đem người nơi này đều tiêu diệt, tuyệt bọn hắn ý nghĩ. Lâm An trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không được, những người này lại không phải người ngu cái này nếu là nhìn thấy thực lực của Tăng Lực tiên, bọn hắn khẳng định sẽ đào tẩu. đến lúc đó phiền phức lớn hơn. Lâm An lắc đầu, bỏ rơi ý nghĩ trong lòng. nếu là ta nắm giữ trong tiểu thuyết tiên nhân lĩnh vực thủ đoạn, liền không có phiền vãi nhiều như vậy a. Lâm An có chút bất đắc dĩ, nói là mình vô địch đi, nhưng là có vẻ như thật nhiều đồ vật mình vẫn là không có. cũng chỉ như loại này lĩnh vực, Lâm An trong lòng chỉ có thể cầu nguyện chờ cái này lượng giới dung hợp được về sau. hy vọng đến lúc đó hệ thống có thể cho mình nhiều một ít thủ đoạn. nói như vậy, xử lý rất nhiều chuyện ngược lại là muốn dễ dàng rất nhiều bất quá dưới mắt vẫn là mau chóng đem túy tiên lâu những cao thủ bồi dưỡng đứng lên đi nghĩ như vậy lâm an lại đi thiên cơ lâu bên này dò xét một vòng về sau lúc này mới về tới bên cạnh hai người các ngươi có đi hay không lâm an hỏi thăm chúng ta nếu là đi có thể hay không sớm đem ngươi buộc lộ ra đi sở lưu hương nhiễu mày hỏi đã không quan hệ rồi lên trời chi trên chiến mã liền muốn bắt đầu mà lại bọn hắn không phải cũng định dung hợp lượng dưới sao lâm an nói nghe lời này hai người không do dự nữa lúc này lựa chọn đi theo lâm an rời đi bốn Incode là đạt bị gủ gỗ xì hai sợi lấy block thẻ tại trung center đạt tại luật ý nợ tiền đạt tại phò mặt sở lưu in đạt tại lẻn ca ba ba bảy năm tám sở lọt một hai ba trên trời kiếm tiên 300 vạn gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng quỳ câu đặt mua trương một trên trời kiếm tiên ba vạn gặp ta cũng cẩn thận bộ dạng phục tùng quỳ cầu đặt mua sáng sớm ngày thứ hai thiên cơ lâu trước tiên phát hiện lệnh đông lai sở lưu hương hai người mất tích đông lai đảo một mảnh số sao lấy bọn hắn thực lực, căn bản sông không ra trên đảo trận pháp. đừng nói vô thượng đại tông sư, liền xem như cao hơn một cảnh giới, bọn hắn cũng sông không ra à? đây rốt cuộc tình huống như thế nào? chăn lơ lẽ lại hai người bọn họ đã phát hiện xuất đạo lộ tuyến rồi. Gê tổng à, chúng ta thiên cơ lâu như thế hao tổn tâm cơ bồi dưỡng bọn hắn, kết quả vậy mà như vậy không biết tốt xấu. hảo hảo đi theo chúng ta thượng giới tốt bao nhiêu? ha ha, hai cái không biết trời cao đất rộng người, thiếu đi phần cơ duyên này có bọn hắn hối hận thời điểm. không cần để ý tới bọn hắn, vốn chính là muốn vì tông môn gia tăng hai cái tiềm lực hạn giống, đã bọn hắn không tới đó là bọn họ không có phần này phúc nguyên. dù sao hiện tại chúng ta bên này đã xuất thế, bọn hắn liền xem như tiết lộ ta đổng đồ ăn đảo bí mật cũng không sao. phát ra tin tức đi, đem chúng ta bên này địa điểm công bố ra ngoài. một tháng nguyệt sau chúng ta đem dung hợp lừa giới. đến lúc đó lâu chủ cũng sẽ ra. nhất thời, đồng lai đảo một mảnh chấn động. vị kia đã bế quan mấy trăm năm lâu chủ, rốt cục muốn hiện thân. tất cả mọi người biết, tại ngay trong bọn họ chỉ có vị này lâu chủ còn bảo lưu lấy tiên nhân thực lực. nếu là hắn toàn lực xuất thủ, đánh vỡ hai giới hàng rào hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâu chủ sẽ không xuất thủ, hắn lần này xuất quan cũng là vì về sau lên trời chi chiến lực. Thượng giới khẳng định sẽ đến người, cũng may lâu chủ có bảo vật mang theo, có thể giữ lại tại giới này giữ lại tiên nhân cảnh thực. Có lâu chủ tại, cái kia bí cảnh chìa khóa tất nhiên sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Trong lúc nhất thời, đồng đồ ăn ở trên đảo đều tràn đầy một mảnh vui mừng bầu không khí. Mà liên tại hai ngày về sau, Huyền Thiên Đại Lục bên này lần nữa nhận được Đồng Lai đảo bên này tản bộ ra tin tức, Thiên Cơ lâu thành mời cao phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tiến về Đồng Đồ ăn đảo, một tháng sau sẽ tại này đả thông cùng Cựu Châu Đại Lục hàng dào để Huyền Thiên Đại Lục trở lại Cửu Châu tin tức vừa ra Huyền Thiên Đại Lục triệt để xô trào ông trời của ta lại muốn đả thông lượng giới hàng rào đây cũng quá mạnh đi chỉ sợ đây mới thật sự là thiên cơ lâu a chúng ta khả năng đều bị giao động a kia là cấp thành cái kia đến cùng là phương nào thế lực bọn hắn cũng dám giả mạo thiên cơ lâu thật là không muốn sống bất quá cái kia thế lực trước đó sát thực bán đi qua mấy phần tuyệt thế cơ duyên a điều này thực có chút không nói được ta hiện tại cũng có chút mơ hồ đây rốt cuộc tình huống như thế nào a Đại Thương Quốc Đế Lâm đã xuất lĩnh Đông đảo Đại Thần Tiến về Đồng Lai đảo cái khác chủ thành thế lực khắp nơi cũng đều hành động lực hiện tại mặc kệ thật giả chỉ cần là có thể phá vỡ lưỡng giới tất cả mọi người muốn đi xem lá gấp ở ngoại ô phiến thảo nguyên phía trên lâm an thành lập thiên cơ lâu vẫn như cũ ra đứng ở đây chỉ bất quá giờ phút này trong tiểu lâu giang hồ hiệp khách đã đi hơn phân nửa chỉ có một phần nhỏ còn lưu tại bên này cho tới bây giờ tuyệt đại bộ phận người cũng đã tin tưởng đồng đồ ăn đảo cái kia thiên cơ lâu là sự thật dù sao có thể đả thông lưỡng giới thủ đoạn cha phủ rưỡi giường chỉ sợ ngoại trừ thiên cơ lâu bên ngoài còn không có cái thứ hai thế lực có thể làm được đâu trong lâu Chỉ có Liệt Dương Tông Kim Vy bọn người, cùng cùng Liệt Dương Tông không tệ một chút môn phái trưởng môn trưởng giả. Các ngươi không đi? Lâm An có dám kinh ngạc. Trực giác nói cho ta, lưu tại lâu chủ cái này đơn kỳ ngộ muốn lớn hơn một chút. Kim Vy nghiêm túc mở miệng nói ra, lần trước tại Đại Lương thành loại này, giác quan thứ 6 đã cứu được hắn một mạng. Lần này hắn vẫn như cũ tin tưởng mình cái này giác quan thứ 6. Về phần mấy người khác, cũng đều là lần trước tại Đại Lương thành bên kia tận mắt nhìn thấy qua Lâm An một kiếm đánh giết hơn 20 vị vô thượng đại tông sư người. Những người này càng nhiều vẫn tin tưởng Kim Vy trực giác. Dù sao nhiều năm như vậy, Kim Uy chính là dựa vào loại trực giác này, từng bước một đi đến hiện tại. Đồng thời thành liệt Dương Tông trưởng môn. Bây giờ một thân thực lực càng là đã đưa thân đến thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Lâm An có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Kim Uy. không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất có ánh mắt. Nếu như nói một lần là ngẫu nhiên nhưng là liên tiếp mỗi lần đều làm ra lựa chọn chính xác, gia hỏa này vận khí coi như thật không là bình thường tốt. Các ngươi đâu? Lâm An mở miệng hướng về trung quanh những người khác hỏi. Chúng ta cũng nguyện ý đi theo lâu chủ. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng hít sâu một hơi, trinh trọng nói. Tiếp xuống Huyền Thiên đại lục quay về Cửu Châu. Đến lúc đó chúng ta thập cửu châu khẳng định sẽ đại loạn. Cũng không biết cái này lên trời chi chiến đến cùng còn ẩn dấu dạng gì nguy hiểm, còn hy vọng lâu chủ có thể che chở chúng ta. Đám người nhao nhao mở miệng, có ít người càng là mở miệng hỏi thăm Lâm An thân phận. Các ngươi nghĩ không sai, ta chính là Cửu Châu đại lục người." Lâm An vừa cười vừa nói, nhất thời chung quanh một mảnh sốn sao. Bất quá rất nhanh lại an tĩnh xuống dưới, kết quả này bọn hắn trước đó liền đã từng có suy đoán, cho nên cũng không phải quá mức chấn động. Về phần các ngươi nói lên trời chi chiến, Ngược lại là cũng có thể cho các người nói một chút, kia là thông hướng tiên giới một con đường chỉ bất quá trước đó bởi vì huyền thiên đại lục bên này đạo cũng không hoàn chỉnh, cho nên thượng giới người không cách nào tới. Bọn hắn một khi tới, liền sẽ bị nơi này đại đạo nghiền ép đến chết. Nhưng là nếu như thập kỷ châu dung hợp lớn như vậy đạo liền sẽ hoàn chỉnh, đến lúc đó thượng giới người muốn đi vào chúng ta cái này một giới liền muốn dễ dàng rất nhiều, mà lại theo đại đạo càng ngày càng hoàn chỉnh, thậm chí nếu như dung hợp thượng giới đại đạo, chúng ta nơi này cũng có thể hiện lên cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Anh ba, một đoạn văn, chấn kinh tứ toạ. Tất cả mọi người một mặt không dám tin nhìn xem lâm an. Ông trời của ta, không nghĩ tới thật sự có tiên nhân. Trời ạ, nguyên lai like đây mới là lên trời chi chiến chân chính không sáu mật ta, chắc không được đế lâm sẽ nói gặp nguy hiểm đâu. Nguyên lai like hắn cũng biết cái này. Phải làm sao mới ổn đây? Đây chính là tiên nhân à? Lấy thực lực của chúng ta căn bản đánh không lại. Có ít người lùi bước, bọn hắn cảm thấy tại lâm an bên này, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Ngược lại đầu nhập vào đến thiên cơ lâu, dạng này lại càng dễ đứng vững đội. Trong phiến khát về sau, trong tiểu lâu lại đi một nửa người. Cho dù là kim vi một chút hảo hiu, lúc này cũng đều là không tin hắn giác quan thứ sáu. Không có cách, dựa theo lâm an thuyết pháp. Thập Cửu Châu Đại Lục có thể cho phép bọn hắn bên này xuất hiện tiên nhân cảnh, sau đó phi thăng tới bên trên một giới. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Mà lên một giới đâu, vậy khẳng định là có vượt qua tiên nhân cảnh cường giả. Đến lúc đó những người này tới, đồ diệt bọn hắn, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu tại nơi này, chẳng qua là bạch bạch chờ chết thôi. Nhìn xem những người này rời đi, Lâm An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên nhân, dĩ vãng chỉ là tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Bây giờ xuất hiện, vẫn là lấy ác liệt như vậy tư thái xuất hiện. Bọn hắn e ngại, sợ hãi tự nhiên không đủ chỉ bất quá ở trong mắt lâm an những tiên nhân này cùng đi kiến cũng không hay trên trời sáng tạo tiên tam trăm vạn gặp ta cũng cẩn tận thấp ai lâm an cười khẽ một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ra bốn incode là tại bị củ gỗ xì hai sợ lấy block thẻ tạ link center đã tạ ạt lụt ý nạ tịt đã tạ ạt phỏ mạt phở lụt đã tạ ạt lì ẹn ca ba bảy năm tám hai tạ ạt sợ lọt 1236408209 hai in chương 158, tất cả đều mộng quỷ câu đặt mua chương một tất cả đều mộng quỷ câu đặt mua ngày thứ hai Liệt Dương Tông còn có cái khác mấy cái thế lực nguyện ý đầu nhập vào đến Túy Tiên lâu người, toàn bộ lên đường hướng phía bên này chạy đến. Lại đợi mấy ngày, Lâm An mang theo bọn hắn từ cửa vào bên kia về tới Túy Tiên lâu. Khi thấy trọn vẹn trên trăm vị Huyền thiên đại lục võ giả tới về sau, tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Hai ngày này Lâm An một mực tại bên kia, bọn hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâu chủ, đây là thế nào? Lục Tiểu Phụng tò mò hỏi. A, Sở Lưu Hương, Lệnh Đông Lai, hai người các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? A Thanh có chút hiếu kỳ nhìn xem giữa đám người hai người. Nghe lời này, Thúy Tiên lâu người càng là cảm thấy chấn động mãnh liệt, nhất là tại bọn hắn nghe được Sở Lưu Hương danh tự sau. Phải biết lúc trước Sở Lưu Hương mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là hắn Hương xoáy chi danh tại Cửu Châu lại là như sấm bên thai tồn tại, mà hắn lưu lại bảo tàng, dù cho cho tới hôm nay cũng không có bị toàn bộ khai của ra. Cho nên khi nhìn đến vị này, mọi người tự nhiên là hết sức kích động. Phong nhãn nhìn lại, chỉ gặp một vị cầm cây quạt áo trắng phin rời, phong độ nhẹ nhàng nam tử chính y cười đẩy mặt đứng tại bên kia. Diệp cô thành im lặng biết miệng, lại tới một cái bút vương. Nào có người tại mùa đông thời điểm cầm cái cây quạt vừa đi vừa về quả gió. Ngoại trừ Trang Mục, căn bản không có loại thứ hai giải thích chỗ trống. A Thanh tiền bối. Hai người khi nhìn đến A Thanh về sau, cũng là có vẻ hơi kích động. Ban đầu ở Huyền Thiên đại lục thời điểm, hai người cũng là không ít nhận qua A Thanh chỉ điểm. Có thể như thế nhanh chóng đột phá đến cảnh giới này, cũng là cùng lúc trước A Thanh đưa cho bọn họ mấy chỗ cơ duyên có quan hệ nhoáng một cái, mấy người cũng có thật nhiều năm không gặp. Cho nên khi nhìn đến A Thanh thời điểm, bọn hắn tự nhiên là có chút kích động. Nhìn xem hai người này, A Thanh ngược lại là mười phần bình tĩnh, vẫn tại bên kia cùng Đông Phương bất bại hai người uống rượu mắt thấy tới người càng đến càng nhiều Giang Ngọc Kiếm liền tranh thủ đám người an bài và phụ cận mấy nhà khách sạn cũng may những này bây giờ đều thành Túy Tiên lâu sản nghiệp cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn đề gì Túy Tiên lâu bên trong giờ phút này tất cả mọi người ở nơi đó chờ đợi. lần tới nhiều người như vậy tất cả mọi người có thể đoán được rất có thể là Huyền Thiên Đại Lục bên kia xảy ra vấn đề gì băng không không đến mức như thế nhất là trước đó tới những cái kia Huyền Thiên Đại Lục võ giả giờ phút này trong lòng càng là bất ổn không biết trận chiến nguy cơ phải trang trước thời hạn chạm vào túi cả đám ngồi ở Túy Tiên lâu lâu một mà lại rõ ràng lần này lầu một thực lực tổng hợp đều đề cao rất nhiều vô thượng đại tông sư cao thủ cũng sớm đã vượt qua một tay chỉ số thậm chí liền ngay cả cao phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư cũng đều có mấy vị lâu chủ đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao nhiều người như vậy đến chúng ta cựu châu đại lục đúng vậy a có phải hay không huyền thiên đại lục bên kia xảy ra vấn đề gì lâu chủ chúng ta bá đạo môn người đâu bọn hắn làm sao không đến lâu đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm thậm chí liền ngay cả huyền thiên đại lục một số người cũng đều hiếu kỳ ở nơi đó hỏi thiên cơ lâu xuất thế một bên kim vi mở miệng nói ra. Và anh, trong thỉu lâu trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Đối với Thiên Cơ Lâu, bọn hắn những người này sớm đã biết, thậm chí còn biết đây là một cái đã truyền thừa mấy trăm năm thế lực, thực lực thâm bất khả chắc. Ông trời của ta, lại là bọn hắn xuất thế. Nói như vậy chúng ta tùy tiên lâu tại Huyền Thiên Đại Lục đã bại lộ a. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không cần thiết cùng nhau tới đây đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn xem Lâm An, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Thiên Cơ Lâu ban bố lệnh triệu tập, triệu tập Huyền Thiên Thiên Đại Lục cao phẩm vô thượng đại thông sư cảnh giới cao thủ quá khứ. Bảy ngày sau bọn hắn đem đả thông lượng giới. Lâm An nói ba rất nhiều người nhất thời thần sắc đột biến. bất quá càng nhiều người thì là nghe rơi vào trong sương mù, có chút nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra. đả thông lưỡng giới, đây là ý gì a? bọn hắn muốn mở mới cửa vào rồi sao? đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? lâu chủ đừng thừa nước đục thả câu, nhưng gấp rút chết ta rồi năm. mà đổi thành một bên a thành, độc cô cười bại. đường đế những người này giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc, từng cái thần sắc vô cùng nghiêm trọng. bọn hắn muốn mạnh mẽ đem huyền thiên đại lục dung hợp đến chúng ta cửu châu, khôi phục mấy trăm năm trước dáng vẻ. lâm ăn nói, ông trời của ta, vậy mà thật là dạng này. Nói như vậy, chúng ta Cựu Châu Đại Lục muốn khôi phục thành thập Cựu Châu dáng vẻ. Nếu như vậy, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt ta, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt, cũng không cần phải xâm lấn chúng ta bên này. Tựa như là dạng này a, kia mọi người vì cái gì sắc mặt như thế nghiêm trọng? Nơi nào có đơn giản như vậy, nếu quả như thật dung hợp đến chúng ta bên này lời nói, vậy thì tương đương với bên kia nguy hiểm, cũng muốn áp đặt đến chúng ta bên này. Một thật không biết Huyền Thiên Đại Lục những người kia là nghĩ như thế nào. Lâm An ta đi một chuyến Huyền Thiên Đại Lục. A Thành đứng lên, liền muốn hướng phía phòng bếp bên kia đi đến. Hiện nhiên, nàng là muốn ngăn cản đối phương trận này động tác. Lâm An lắc đầu, không để cho á thành quá khứ. Lập tức, trong mắt mọi người đều là lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, không rõ Lâm An là có ý gì. Huyền Thiên đại lục cùng Cựu Châu dung hợp được về sau, chúng ta phiến thiên địa này ở giữa đại đạo mới xem như hoàn chỉnh, đến lúc đó lại càng dễ đột phá đến cao hơn cảnh ý. Bằng không, vẹn vẹn chỉ bằng vào chúng ta Cựu Châu đại đạo, các ngươi cả đời cũng liền dừng bước tại vô thượng đại tông sư cảnh giới. Lâm An mở miệng nói ra. Hắn sợ gì không có tổ chức thiên cơ lâu động tác, cũng là như thế. Lâm An hắn mặc dù vũ lực cường đại, nhưng là đối với như thế nào dung hợp lượng giới, hắn bên này thật là một điểm không hiểu. Bây giờ có thiên cơ lâu hỗ trợ, hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ. Mà lại hắn hiện tại còn hiểu hơn đến một điểm, đó chính là một khi lượng giới dung hợp, tại thiên cơ lâu bên trong bọn hắn nếu là đột phá đến tiên nhân cảnh, là có thể không cần phi thăng. Nếu là tại ngoại giới, một khi đột phá cảnh giới này, tại cảnh giới ổn định về sau, đó chính là muốn mạnh mẽ phi thăng tới thượng giới. Trọng yếu nhất chính là, Lâm An bên này có thủ đoạn rút bọn hắn che đậy kín thiên cơ, để bọn hắn trong thời gian ngắn cất bước ở bên ngoài. Quả nhiên, đang nghe được Lâm An về sau, A Thanh dừng động tắt lại. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đầu vai của nàng lại thật chặt nhữ lại. Nếu quả như thật nói như vậy, kia thượng giới người chẳng phải là cũng có thể xuống tới chuyện. Mà lại cái này thiên cơ lâu người cũng có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, đến lúc đó chúng ta có thể ngăn cản bọn hắn A. A Thanh mở miệng hỏi thăm. Rất nhiều không rõ chân tướng người, đang nghe những lời này, cả đám đều mộng. Thượng giới người. Cái này. Đây là tình huống như thế nào ba? 4. In cơ lạc giạt bị gủ gỗ xì thay sợ lễ bơ lốc. Thẻ Tạp Liền Center, đạ Tạ ạt Lộ Y nạp Tịch Tạ ạt Phò Mạt Sợ Lụy đạ Tạ ạt Luyện Kê 3758229561213391 đạ Tạ ạt Sợ Lọt 1236408209. Chương 159, Thủy Hoàng Giả Vọng, Quý Câu Đặt Mua. Chương 159, Thủy Hoàng Giả Vọng, Quý Câu Đặt Mua. Lâu, lâu chủ, thượng giới là là. Cái gì? Có người cà lâm mà hỏi. Chính là trong miệng các ngươi tiền giới, chân chính nguy hiểm chính là tới từ nơi đó. Lâm An mở miệng nói ra. Hai tháng sau thông tiên chi chiến mở ra về sau, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này cho nên sớm một chút biết, tối nay biết ngược lại là cũng không hề khác gì nhau. Quả nhiên, đang nghe Lâm An lời này sau, Túy Tiên lâu bên trong vô số giang hồ hiệp khách sắc mặt đều là vì một trồng biến, có trên mặt càng là trắng bệnh. Tiên nhân đến này thế gian, chúng ta đánh như thế nào qua bọn hắn a? Bọn hắn đến chúng ta cái này một giới làm gì a? Nếu là luận tài nguyên, rõ ràng tiên giới càng thêm hậu đãi đi. Ông trời của ta, không nghĩ tới chân chính nguy hiểm lại là cái này, cái này thật không có cách nào ứng đối a. Cái này muốn thế nào là tốt? Lâu chủ đến lúc đó Túy Tiên lâu sẽ còn che chở chúng ta a? Theo người này mới mở miệng, Lập tức chung quanh vô số người tất cả đều nhìn về phía Lâm An. Lâm An nhàn nhạt cười cười, "Có ta ở đây, đám người này không dám tới Hắc thủy thành." Một câu, lập tức nói đám người tâm thần chấn động mấy liệt. Giống như là trúc Ngọc Nghiên, tiểu long nữ, Giang Ngọc Kiến những người này, giờ phút này nhìn xem Lâm An ánh mắt cũng đều là tràn đầy sùng bái. Trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Lâm An tại đối mặt tiên giới người tới 363 thời điểm, mới dám nói ra lời như vậy. Kim Y mấy người đồng dạng mặt mũi tràn đầy cảm thán. Mặc dù Lâm An, quả thật có chút khó mà để cho người ta tín tưởng, nhưng là hắn đã dám nói như thế. Vậy liền đại biểu cho Lâm An khẳng định có lấy lòng tin. Nghĩ như vậy, mọi người nhất thời có chút kích động. Ngay cả tiên nhân đều không dám tới phạm, cái này cần là lớn cỡ nào quyết đoán a? Mà lại Lâm An không đơn giản nói là Túy Tiên lâu, hắn nói là toàn bộ Hắc thủy thành. Cùng lúc đó, Lâm An đã lặng lẽ lại tấn thăng mấy lần lĩnh vực phạm vi. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được, Túy Tiên lâu lĩnh vực phạm vi đã bao trùm toàn bộ Hắc thủy thành. Bây giờ Túy Tiên lâu hạ tông sư cảnh giới vô số cao thủ, trong tay hắn tài nguyên đơn giản không nên quá nhiều. Vài ngày sau, Túy Tiên lâu tin tức cấp tốc truyền khắp Cửu Châu chi địa. Đại tần hoàng cung Thủy Hoàng bên này trước tiên nhận được Tuy Tiên lâu truyền tin. Khi thấy tin tức về sau, Thủy Hoàng sắc mặt cũng là biến ngưng trọng lên. Thật không nghĩ tới tiên cơ lâu vậy mà xuất thế, hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thủy Hoàng thì thào mở miệng. Vậy hạ cứ như vậy tùy ý bọn hắn đả thông lượng giới a. Từ Phúc có chút không hiểu hỏi. Đả thông lượng giới, chúng ta Cửu Châu Đại Lục Đại Đạo liền có thể bổ sung hoàn toàn, thậm chí chờ chúng ta bên này thiên địa linh khí cũng sẽ dần dần khôi phục. Thậm chí tương lai tại chúng ta cái này thập cửu Châu địa phương cũng có thể là xuất hiện tiên nhân thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Thủy Hoàng mở miệng nói ra. Nhất thời trên triều đỉnh truyền ra từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, bệ hạ ngài là nói, chúng ta cửu châu đại lục bên này tương lai dù là tu luyện ra tiên nhân cảnh, cũng có thể không cần phi thăng tới thượng giới à? đông hoàng thái nhất hỏi thăm, hẳn là không sai, hai ngày này ta liền cảm nhận được các đại sơn xuyên chỉ thấy không khí giống như càng phát mát mẻ, về sau đi tu luyện một phen thế mới biết, ở bên kia tốc độ tu luyện lại muốn so tại cái khác địa phương còn nhanh hơn mấy phần, cho nên ta suy đoán, rất có thể là chúng ta cửu châu, không, hẳn là chúng ta thập cửu châu đại lục cũng có thể tu tiên, mà lại thượng giới người tới, đoán chừng cũng không chỉ là vì tìm kiếm ngọc tỷ này mà thôi khẳng định còn có vật gì khác đáng giá bọn hắn chú ý. Thủy Hoàng mở miệng nói ra: "Ta ngược lại thật ra tại một chút trong điển tịch thấy qua, nói là tại thời kỳ viết cổ, chúng ta Thập Cửu Châu chi địa cũng có thánh nhân, chỉ bất quá không biết về sau vì sao đột nhiên biến mất không thấy, chẳng lẽ đây cũng là thật?" Đông Hoàng Thái nhất nhíu mày hỏi: "Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta Thập Cửu Châu đại lục khẳng định không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nói không chừng lần này linh khí khôi phục chính là giải khai trận này huyền bí mấu chốt, chờ đến Huyền Thiên đại lục bên kia dung hợp tới, nói không chừng chúng ta nơi này khôi phục tốc độ liền muốn nhanh hơn." Quỷ cốc tử đi theo mà miệng đám người trên mặt có chút kích động, lại có chút ngưng trọng. Kích động chính là bọn hắn có thể ở chỗ này tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, thậm chí khả năng tại trận này linh khí khôi phục ở trong thu hoạch được tu tiên công pháp. Nhưng là ngưng trọng là bây giờ có ngoại giới người muốn đi qua, lấy bọn hắn thực lực bây giờ có vẻ như còn không có phát ngăn cản. Thượng giới người liền xem như xuống tới, đoán chừng cũng là có hạn độ, tuyệt đối không có khả năng vượt qua cái nào đó hạn độ. Dựa theo suy đoán của ta, tại linh khí khôi phục sơ bộ giai đoạn, đoán chừng chỉ có thể cho phép cao hơn chúng ta một cái đại cảnh giới người tới. Thủy Hoàng tiếp tục nói trong lòng mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết thủy hoàng vì sao có thể biết nhiều như vậy tin tức. có vẻ như thứ này liền ngay cả tu tiên lâu bên kia cũng không biết ta. tựa như là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, thủy hoàng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. trong tay của ta cái này mai ngọc tỷ có chút đặc thủ, bên trong ghi chép một chút tin tức, ta đều là trong này lấy được, mà lại chân chính mấu chút là, bên trong có một cái vận hướng kiến tạo phương pháp, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, không có cách nào mở ra kia một bộ phận, nếu không, các ngươi cho là ta sẽ quan tâm một cái ngọc tỷ. thủy hoàng tiếp tục nói nếu không phải như thế, lúc trước cái này mai ngọc tỷ tặng cùng lâm an thì thế nào? đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. chắc không được ngày đó đường đế mấy người ngay trước mặt thủy hoàng đưa lên ngọc tỷ thời điểm, thủy hoàng không có hành động. phải biết lấy bệ hạ lòng dạ, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm cái này khu khu một khối ngọc tỷ. vận hướng đông hoàng thái nhất hơi nghi hoặc một chút. đối với cái này, hắn thật đúng là không biết rõ. nếu là đem ta đại tần chế tạo thành vạn triều, trong triều có được chức vị trong người quan viên, đều sẽ hưởng thụ khí vận phù hộ, tăng lên tốc độ tu luyện nếu chúng ta đại tần có thể đạt tới phổ thông vận hướng cấp độ như vậy ta liền sẽ hưởng thụ gấp 5 lần tốc độ tu luyện tăng thêm mà trong chiều thừa tướng những này nhất phẩm lớn thì là sẽ hưởng thụ gấp 3 tốc độ tốc độ tu luyện tăng thêm thủy hoàng mở miệng nói ra trong nay mắt tất cả mọi người mở to hai mắt từng cái tràn đầy hưng phấn nếu là có hướng một ngày chúng ta đại tần chế tạo thành đăng cấp cao hơn vận chiều dù là liền xem như gấp 10, gấp trăm lần tốc độ tu luyện cũng có thể đạt tới lúc kia các ngươi tu luyện liền có thể gọi là đại tần một ngày nhân gian trong ngày thủy hoàng có chút mong đợi nói không chỉ có hắn đông hoàng thái nhất bọn người đồng dạng tràn đầy chờ mong Tại cảm nhận được Túy Tiên lâu tu luyện tăng thêm về sau, bọn hắn đều sâu sắc biết, cái này kinh khủng đến cỡ nào. Đại Tần Vận hướng một khi chế tạo thành công, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người hưng phấn lên. Chỉ trong mắt thời gian, 5 ngày thời gian trôi qua. Liên quan tới dung hợp lưỡng giới tin tức, tại Cửu Châu phía trên vẫn như cũng là xôn xao nghị luận. Tất cả mọi người là vô cùng lo lắng. Cho dù là những cái kia đại đường, Đại Minh bực này cường quốc, giờ phút này cũng giống như thế. Tiền cơ Lạc Dạ bị ngủ gỗ xì thai trợ lễ block, thẻ tạ limit center, data at lút ý nạ tịt data at phọ mặt phở lù ít tạ data at clienkap 3758229561213391 data at sở lọt 1236408209 in. Chương 160, cùng nhập huyền thiên đại lục. Quý câu đặt mua. Chương 160, cùng nhập huyền thiên đại lục. Quý câu đặt mua. Mắt thấy khoảng cách thiên cơ lâu dung hợp lượng giới thời gian càng ngày càng gần. Cửu Châu phía trên đều tràn đầy ngưng trọng bầu không khí, mà Hắc thủy thành, tại những ngày này người thì là càng ngày càng nhiều rất nhiều người đang nghe lâm ăn sẽ che chở hắt thủy thành thời điểm đều là trong đêm hướng phía bên này chạy đến đến mức bây giờ hắt thủy thành một gian nhà giá cả đã so trước đó tăng vọt không chỉ gấp 10 lần bất quá liền xem như dạng này người tới theo một cũng là lạc trải qua không dứt rất nhiều người càng là dứt khoát mình dựng phong ốc. Tuy tiên lâu mặc dù bên này vẫn như cũ náo nhiệt nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một loại mưa gió nổi lên gió mã lâu dù là chính là đang nói chuyện mọi người phảng phất đều tại đè ép một hơi thật sự là huyền thiên đại lục mang cho bọn hắn áp lực quá lớn chớ đừng nói chi là ở bên kia còn có một đầu đăng tiên chi lộ Tại hai tháng sau, rất có thể bên trên một giới cũng sẽ xuống tới người. Nếu như vậy, vậy sau này là cái gì cục diện thật đúng là khó mà nói. Hai ngày này vẹn vẹn đường đế, minh đế hai người nhận được thư tín cũng không dưới mấy chục phong, đều là riêng phần mình trên triệu đình phát tới, tại hỏi thăm hai người sau đó phải xử lý như thế nào. Chặn vạt tối, túy tiên lâu bên trong không còn chỗ ngồi, ở ngoài cửa cũng đều là bu đầy người. Nhìn xem lâm an từ trên lầu đi xuống, trong chốc lát tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Lâu chủ, ngươi biết huyền thiên đại lục dung hợp về sau sẽ xuất hiện tại vị trí nào a? Đúng vậy a có thể hay không trực tiếp dung hợp đến đại đường, đại hán quốc địa giới bên trên. Nếu như nói như vậy, kia nhiễu loạn nhưng lừa lắm, nếu là trực tiếp dung nhập đại tần, liền xem như thủy hoàng đế cũng chịu không được a. Đúng vậy a lâu chủ, nếu là thiên cơ lâu tới, chúng ta thật có thể chịu nổi a. Đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Bất quá nhìn xem bình tĩnh ngồi ở chỗ đó Lâm An, tâm tình của mọi người ngược lại là đều dễ dàng một chút. Yên tâm, huyền thiên đại lục dung hợp về sau, sẽ xuất hiện tại Hải An châu giao giới, bọn hắn thập địa sẽ trực tiếp dung nhập vào bên kia, khôi phục trăm năm trước ta thập cửu châu đại lục dung mạo." Lâm An nói nghe lời này, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. nếu như vậy, kia sát thực sẽ giảm bất rất nhiều thương vong. chỉ bất quá rất nhanh, đám người lông mày lại nhíu lại. liền xem như dạng này, tiếp xuống bọn hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bước vào các quốc gia. đến lúc đó chúng ta vẫn là ngăn không được. huyền thiên đại lục 10 cái chủ thành vô số cao thủ, mặc dù chúng ta hấp thủy thành có thể miễn ở một khó, nhưng là quốc gia khác coi như song. giống như là khoảng cách biển cả gần nhất đại tống quốc, đoán chừng sẽ là những người kia mục tiêu thứ nhất. đại tống quốc võ đạo thực lực cũng không hưng thịnh, thật rất khó khăn chống cự. đây đối với ta cựu châu đại lục tới nói, chính là một trận tai nạn a nói. Túy tiên lâu bên trong truyền đến từng đạo thở dài thanh nham hiện nhiên đối với trận này tai nạn, tất cả mọi người không có cái gì lòng tin bây giờ khả năng muốn tại hắc thủy thành là phương pháp tốt nhất. Dù sao nơi này có túy tiên lâu che chở nhưng là địa phương khác, nhưng là không còn a tốt đãi ngộ e là cho dù là đại tần tại đối mặt thiên cơ lâu đợi, cũng vô pháp ứng phó. Vị Tiêu Kinh tài tuyệt diễm thủy hoàng đế, rất có thể sẽ bịnh tăng tại chạng thai nạn này bên trong. Mọi người yên tâm, bọn hắn sẽ không động thủ." Lâm An vừa cười vừa nói ba. 23. Nghe Lâm An, ánh mắt của mọi người xoát một chút phát sáng lên. Bất quá rất nhanh vừa tối phai nhà số dưới. Không động thủ, cái này sao có thể a? Hiện tại Huyền Thiên đại lục bên kia đều đoán chúng ta cựu Châu đại lục có cơ duyên, làm không cẩn thận những người này sẽ xâm nhập các quốc gia hoàng cung cấp đoạn. Thật muốn bọn hắn không xuất thủ, nhất định phải lấy cường đại vũ lực chấn nhiếp. Chính là a, nếu không tuyệt đối không có cơ hội này. Đám người ngươi một lời ta một câu, rất hiển nhiên đối với Lâm An đều không thể nào tin được. Lâm An cười lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Hôm nay ta đem lại vào Huyền Thiên đại lục." "Cưng? Có ý tứ gì? Có người không hiểu." Liền ngay cả Tiêu Phong bọn người đồng dạng kinh ngạc không thôi, không rõ Lâm An đây là ý gì. Lâu chủ ngươi càng đi Huyền Thiên Đại Lục làm cái gì? Tràn Nhờ lẽ lại muốn ngăn cản bọn hắn dung hợp lưỡng giới. Không nên à? Dung hợp lưỡng giới về sau chúng ta cái này thập kỷ Châu mới có hy vọng đạp phá hư không. Nếu là không dung hợp, đoán chừng rất khó có cảnh giới tiêu cao thủ xuất hiện. Đúng vậy à? Trước đó lâu chủ đều nói lưỡng giới dung hợp rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Không chỉ có thể đột phá tới cảnh giới cao, chúng ta những này võ giả bình thường tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng tốc bốn. Một bên Giang Ngọc Yến, Trúc Ngọc Nhiên mấy người cũng đều là kinh ngạc không thôi. Trước lúc này các nàng cũng không có nghe nói qua Lâm An nếu lại nhập Huyền Thiên Đại Lục tin tức. Đúng rồi. Hỏa kỳ lân còn chưa có trở lại đâu, có phải hay không muốn đi lấy hỏa kỳ lân à? Đột nhiên có mắt người sáng lên, mở miệng nói ra năm. Được rồi, đừng đoán. Lâm An khoát tay áo, lúc này mới lên tiếng nói: Ta lần này quá khứ chính là cho bọn hắn cái cảnh cáo, lượng giới dung hợp vẫn như cũ dựa theo riêng phần mình quy củ làm việc, không được loạn giết vô tội. Lâu chủ mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là người ta có thể nghe người sao? Chính là a, chúng ta tuy tiên lâu cường đại về cường đại, nhưng là huyền thiên đại lục nhiều người như vậy đâu, liền xem như có người xông đến chúng ta cựu châu đại lục, chúng ta bên này cũng không nhất định với ta. Lâu chủ vẫn là trở đi. Hiện tại Bồng Lai đảo bên kia khẳng định hội tụ vô số cao thủ, lúc này người đi qua chính là tự chui đầu vào lưới a. Coi như lâu chủ ngươi bây giờ là tiên nhân cảnh, đoán chừng cũng gánh không được nhiều người như vậy a. Lâm An không để ý đến đám người này, hướng thẳng đến phòng bếp bên kia cửa vào đi đến chín. Bây giờ lưỡng giới đã nhanh muốn dung hợp, cái này cửa vào ngược lại là cũng không cần thiết giấu giếm mọi người. Nhìn xem Lâm An tiến vào nơi này, Giang Ngọc Kiến mấy người cũng đều hiếu kỳ đi theo. Mắt thấy không ai ngăn cản, tú tiên lâu một đám võ giả cũng đều tới lòng hiếu kỳ, nhao nhao đi theo. Trong tiếng khắp về sau, đám người xuất hiện lần nữa tại một cái phòng bếp ở trong. Đường đi ra đại môn, nhìn thấy bên ngoài kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên sau, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, thật không nghĩ tới, nơi này vậy mà đẹp như vậy, không biết các ngươi phát hiện không có, ta cảm giác đi vào bên này chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ đều biến nhanh hơn rất nhiều, giống như thật là dạng này a, ta cũng cảm thấy, ông trời của ta, chắc không được huyền thiên đại lục cao thủ nhiều như vậy, nếu là ta tại dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện, ta khẳng định còn có thể tăng lên một cảnh giới, cái này chỉ sợ sẽ là trong sự sách ghi lại thiên địa linh khí đi, nếu là linh khí tại nồng hậu dày đặc một chút, chúng ta tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn mọi người ở đây nghị luận thời điểm, bọn hắn thấy được lâm an đã hai chân nhẹ nhàng đứng ở đầu kia hỏa kỳ lân đầu lập tức hỏa kỳ lân hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới phía dưới cao thủ, căn bản không đuổi theo kịp. dọc theo đường bên trên, chỉ có tuý tiên lâu những cao thủ kia mới có thể ở phía sau đi sát đằng sau. trên đại thảo nguyên, một đám võ giả bình thường, bất đắc dĩ thở dài. cái này cảnh tượng hoành tráng, bọn hắn nhất định là không thấy được bốn tin cờ là đã bị gủ gối gì lấy block thẻ ta link center đã tạo ady nà tịt đã tạo adpho mạng sở lụi đã tạo adlienka ba bảy năm tám hai hai lọt một không tám hai không chín nghìn chương một kiếm đến phá trận quy câu đặt mua chương một kiếm đến phá trận quy câu đặt mua ước chừng một canh giờ sau lâm an một đoàn người đi tới bồng lai đảo bên ngoài xa xa nhìn lại ở trên đảo vẫn như cũ là xương mù lụa lở hoàn toàn mông lung mà lại càng là hướng về bên này đi vào Đám người cảm giác trên người mình vận chuyển chân khí càng nhanh hơn, phản phất chân khí trong cơ thể cũng càng thêm dày thêm một chút. Ở cái địa phương này tu luyện, chỉ sợ muốn bù đắp được tại ngoại giới tu luyện gấp 2 tốc độ. Nếu như lưỡng giới dung hợp, chúng ta tại Tú Tiên lâu có phải hay không muốn tu luyện càng thêm nhanh. Kia là khẳng định a, linh khí trong thiên điểu biến nồng hậu dày đặc, đối với chúng ta tu luyện khẳng định là hữu ích chỗ, đây cũng là một loại biến hướng tu luyện nhanh hơn. Thật thật bất khả tư nghị, thật không nghĩ tới có một ngày chúng ta vậy mà cũng có thể tu luyện thành tiên nhân đừng cao hưng quá sớm. Hiện tại chúng ta đều còn không có tu tiên công pháp, đằng sau đều phải từng bước một chậm rãi tu luyện đúng vậy à? Vẹn vẹn cái này liền để chúng ta so thiên cơ lâu những người kia lạc hậu rất nhiều rất nhiều. Tại sao ta cảm giác trên cái đảo này giống như không chỉ trận pháp đâu? Đột nhiên độc cô kiếm mở miệng nói ra. Hắn vừa ra khỏi miệng, mặt của mọi người sắc lập tức biến ngưng trọng mấy phần. Đám người chăm chú hướng phía bồng lai đảo bên trên nhìn lại, xương trắng phía dưới, vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Phải biết lấy cảnh giới của bọn hắn, tại sao như vậy khoảng cách? Kia là có thể tùy tiện cảm giác được phía dưới có người hay không? Trọng yếu nhất chính là mọi người đều biết giờ khác này ở cái này bồng lai đảo bên trên đã tụ tập vô số cao phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ mà lại đến cảnh giới cỡ này bọn hắn khí cơ là che giấu không ngừng nhưng là giờ phút này đám người lại là một chút cũng cảm giác không thấy cái này thật quá kỳ quái không cần đoán đây đúng là một chỗ đại trận lâm an mở miệng nói ra một bên a thanh kích động nắm lấy trong tay xanh đỏ trường kiếm đi thẳng về phía trước nhìn xem lâm an không có ngăn cản ý tứ a thanh lập tức minh bạch lập tức một kiếm hướng phía phía dưới chen tới nhưng mà để nàng hơi kinh ngạc chính là mình cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới một kích cũng chỉ là để thượng tầng xương trắng tiêu tán trong phiến khát mà thôi. một màn này lập tức để một bên đám người sắc mặt ngưng trọng mấy phần. cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới một kích, không khoa trương rằng đánh giết một cái ngũ phẩm đại tông sư tuyệt đối là có thể, nhưng là đánh vào trên hải đảo này vậy mà không có nhắc lên bất luận cái gì bọ nước, cái này có chút bất khả tư nghị lại thử hai lần về sau. a thanh lúc này mới bất đắc dĩ đi trở về. nhìn hắn bộ dáng, lâm an trong lòng cười thầm hai tiếng. để a thanh làm như thế, hắn tự nhiên là có mục đích của mình. nếu là mình một kiếm đem cái này xương trắng triển khai. Yêu nguyệt mấy người kia lại như thế nào có thể biết sự lợi hại của mình? Nhất định phải có một cái bối cảnh tấm mới thích hợp. Lúc này nhảy ra A Thanh hiển nhiên là thích hợp nhất. Còn có ai có thể so với cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong bối cảnh tấm càng có thể làm nổi bật lên mình cường đại. đương nhiên, ngoại trừ trang bức bên ngoài, Lâm An làm như vậy còn có càng sâu một tầng ý tứ. Hắn chính là muốn nói cho những người này thực lực của mình cao hơn tại cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Dù là liền xem như đối diện với mấy cái này thiên cơ lâu người, hắn cũng không sợ hãi. Đợi đến tin tức này truyền về Cựu Châu Đại Lục sau tin tưởng cũng không có nhiều như vậy khủng hoảng. Lâm An dậm chân hướng về phía trước, đứng ở để lai đảo trên cùng. Nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng tới phía dưới Diệp Cô thành im lặng biết miệng. Làm người trong đồng đạo, chỉ là nhìn thoáng qua Lâm An động tác, là hắn biết người này đang suy nghĩ gì, lại muốn trang bước. Diệp Cô thành trong lòng oán thầm không thôi. Bất quá hắn ánh mắt lại là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cái này nếu như nếu đổi lại là mình, hắn tuyệt đối phải trang càng lớn một điểm. Tốt nhất là để âm hậu, Giang Ngọc Kiến mấy người dùng cỗ kiệu đem ta nhặt đến vị trí giữa thời điểm, ta tại đong đưa quạt xếp đi xuống, lúc này mới phù hợp thân phận của ta. Diệp Cô thành nhỏ giọng thầm thì vừa mới nói xong, hắn cũng cảm giác phía sau lưng của mình mát lạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trúc ngọc nghiên đang ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem chính mình. nhất thời, diệp cô thành huấn cười một tiếng, đầy trông mong xấu hổ. liền xem như hiện tại thực lực của mình so vị này âm hậu mạnh, nhưng liền xem như cho hắn 10 vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội vị này a nếu không khẳng định không có mình quả ngon để ăn. nhìn thấy trúc vương nghiên ánh mắt dịch chuyển khỏi, diệp cô thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. cái này tùy tiên lâu nữ đều là tổ tông a hắn hiện tại là một cái cũng không dám đắc tội. rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng nhìn phía bồng lai đảo phía trên lâm an. Chờ đợi động tác của hắn. Chỉ gặp Lâm An đứng chắp tay, đột nhiên hắn đưa tay phải ra, làm ra kiếm chỉ tư thế. Kiếm đến. Đạo thanh giòn thanh âm, phản phất tại thiên địa chỉ gặp nổ tung. Một giây sau, đám người trường kiếm trong tay tất cả đều không bị khống chế hướng phía Lâm An bên kia bay đi. Trong chốc nhóm này, một đám tu tiên lâu người tất cả đều kích động. Mà kim vi bọn người, giờ phút này càng là kích động không ngừng run rẩy không. Lại làm một chiêu này. Ông trời của ta, đây cũng quá mạnh đi, ngay cả A thanh tiền bối đều khống chế không nổi trường kiếm của mình Ngày đó lâu chủ thế nhưng là bằng vào một chiêu này chém giết hơn 20 vị vô thượng đại tông sư a. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì a? Đoán chừng là trong truyền thuyết tiên gia kiếm pháp, hiệp tới này cái danh tự thật là quá bá khí. Đám người tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Lâm An phương hướng. Một lát sau, hơn 10 thanh trường kiếm đã tại trời cao bên trong xếp thành một chữ hình. Sau đó hướng phía trong mây chạy như bay. Ầm ba. Cũng không lâu lắm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, ngay sau đó, đồng lai đạo bên trên biển mây nhanh chóng tán đi. Phía dưới tràng cảnh, lập tức rõ ràng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lâm An lần nữa chỉ một ngón tay, trường kiếm trở về đến đám người trong vỏ kiếm. Một màn này, nhìn đông đảo nữ tử như si như say, chính là đông đảo nam nhân, giờ phút này cũng đều là bị Lâm An thực lực chế phục. Không đợi mọi người nói cái gì lời nói, chỉ gặp ở trên đảo đột nhiên bay ra đếm tới thân ảnh. Một lát sau từng vị ông lão mặc áo trắng tất cả đều bay đến không trung, đứng tại Lâm An đối diện. Các ngươi là ai? Trong đó một tên lão giả sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem Lâm An, mở miệng hỏi: "Lệnh Đông Lai, Sở Lưu Hương, hai người các ngươi vậy mà cũng tại. Các ngươi nhưng biết phản bội Tiên Cơ lâu hạ trạng?" Rất nhanh mấy tên lão giả đưa mắt nhìn giữa đám người Sở Lưu Hương cùng Lệnh Đông Lai trên người của hai người. Chỉ bất quá lúc này, hai người cũng không nói lời nào. Mọi người đều biết lúc này ai là nhân vật chính. Lúc này nếu là nói chuyện, kia không rõ lấy cùng Lâm An đoạt hí thế này. Liên lấy lâu chủ cái kia nhỏ khuỷu tay gà ruột dáng vẻ, bọn hắn nếu thật là làm như vậy, quay đầu chắc là phải bị làm khó dễ. Phó lâu chủ, hắn chính là giả mạo Thiên Cơ lâu cái kia Lâm An. Có người đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Trong nấy mắt, một đám người, người sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Không biết đạo hữu hôm nay đến đây có gì muốn làm? Tự tiện phá hư ta thiên cơ lâu ở trên đảo đại trận, phải chăng có chút quá rồi. Vị yêu phó lâu chủ lạnh giọng hỏi. Hắn cũng không có vội vã độc thủ, thật sự là liền ngay cả hắn giờ phút này cũng không mỏ ra lâm an nội tình. Phải biết ở trên đảo mảnh này biển mây, đây chính là lâu chủ tốn hao lớn đại giới tự mình bày ra tới, liền xem như tiên nhân cảnh cũng vô pháp hư hao à. Ha. Mà cái này lâm an vậy mà một kích hủy đi biển mây, thực lực này quả thực để bọn hắn có chút chấn kinh năm. Incode là tạ bị củ gỗ gì hai tạ lấy block thẻ tạ link center đã tạ đặt loot y nạ tịt, đã tạ đặt phò mặt phở lũ ít đã tạ đặt link cap ba bảy năm tạ đặt sợ lọt 1236408209 in chương 162, thiên kiếm quỷ câu đàn mua chương 162, thiên kiếm quỷ câu đàn mua a lần trước đến vậy mà không có phát hiện lại còn có người đột nhiên lâm an khẽ gì một tiếng đưa mắt nhìn sâu trong rừng trúc đám người đồng dạng hướng nơi đó nhìn lại chỉ bất quá để mọi người kinh ngạc là nơi đó rõ ràng chính là không có mưa Một bên khác, Phó lâu chủ sắc mặt bất biến, trên mặt thoáng một chút toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lâu chủ dùng rừng trúc ngưng tụ thiên địa linh khí, tại rừng trúc phía dưới tu luyện, chuyện này hắn là biết đến. Thậm chí tại lâu chủ đi tới đó lúc tu luyện, hắn còn cố ý dò xét một phen. Kết quả lấy thực lực của mình căn bản dò xét không đến. Lâu chủ tiên nhân cảnh nhận nấp thủ đoạn, hoàn toàn không phải mình bây giờ cảnh giới này có thể dò xét. Nhưng là, hiện tại lâu chủ ẩn nấp địa điểm lại bị Lâm An thấy được. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là Lâm An tu luyện công pháp có thể khám phá nơi này lại trận, hoặc là chính là Lâm An thực lực muốn mạnh hơn xa lâu chủ. Cái này? Cái này sao có thể? Phó lâu chủ trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển. Ngươi vừa mới lại nói cái gì? Một lát sau về sau, Lâm An lúc này mới hướng phía vị kia Phó lâu chủ hỏi, "Khụ khụ, ta là muốn hỏi một chút ngài đến chúng ta bồng Lai đảo có gì muốn làm?" Phó lâu chủ trên mặt vội vàng mang tới một điểm ý cười. Mặc dù trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng là hắn hay là cảm giác, cái này Lâm An rất có thể là một vị so lâu chủ còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Chỉ bất quá không biết hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì, để cho mình tại thiên địa này đại đạo không chọn vẹn địa giới có thể đột phá bực này cảnh giới chi cao hơn nữa còn không có phi thăng một bên đế lâm mọi người nhìn xem đột nhiên chuyển biến sắc mặt phó lâu chủ mặt của mọi người sắc cũng đều là thay đổi một chút từng cái nhìn xem lâm an ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu đến chính là thông chi các ngươi một chút dung hợp lượng giới có thể nhưng là trong vòng một năm không được bước vào cựu châu chi địa dừng một chút về sau lâm an tiếp tục nói nếu có người vi phạm ta thúy tiên lâu không ngại tuyên bố cựu châu lệnh truy sát mà lại nếu là có các ngươi thiên cơ lâu thân ảnh đại vậy cái này đầu thông tiên chi lộ cũng liền không có gì tồn tại cần thiết đến lúc đó các ngươi thượng giới đang suy nghĩ xuống tới người chỉ sợ cũng muốn một lần nữa dựng đường khác Trong chốc lát, vị tia phó lâu chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. "Ngươi, ngươi làm như thế nào biết đến?" Phó lâu chủ kinh thanh hỏi. "Ba ba." Đột nhiên, dừng trúc bên kia truyền đến một đạo giọng vang. Ngay sau đó, một vị bạch tí tung bay lão giả từ phía dưới bay đi lên. Hắn toàn thân tản ra khí thế cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân phản phất đều mang lớn lao đạo vận. Ánh mắt của hắn lăng lệ, phản phất một ánh mắt liền có thể đem người giết chết. Bất quá đang nhìn Lâm An thời điểm, vị lão giả này ánh mắt vẫn còn có chút nương trọng. "Đạo hữu là thượng giới cái nào môn phái?" Lão giả hỏi. "Vô danh tiểu tốt một cái." chỉ là tới cho các ngươi một cái lời khuyên mà thôi. Lâm An cười nhạt nói, nếu là chúng ta không nghe đâu. Lao giả lạnh giọng hỏi, ồ, ngươi là không có đem ta coi ra gì. Lâm An nhìn xem người kia, nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất. Trong chốc lát, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Cơ lâu tất cả mọi người có một chút dự cảm không tốt, nhất là vị kia lâu chủ. Nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì thời điểm, chỉ gặp Lâm An lần nữa vẫy tay một cái, nguyên bản đều đã đưa về trong vỏ kiếm trường kiếm, lần nữa cùng nhau bay đến không trung. Không chỉ có Lâm An bên này người liền ngay cả thiên cơ lâu cùng đế lâm trong tay những người này trường kiếm cũng tất cả đều bay múa. sau một khắc vô số trường kiếm sắp hàng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thiên kiếm, lập tức mang theo phảng phất hủy diệt thiên địa ở giữa khí thế hướng phía thiên cơ lâu chủ bên kia bay đi. thiên cơ lâu chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán càng là lót bốt rất xuống. những người khác khi nhìn đến thanh này thiên kiếm thời điểm từng cái cũng đều là thở mạnh cũng không dám một chút. trường kiếm chậm rãi hướng về thiên cơ lâu chủ phương hướng thúc đẩy, nhìn tốc độ rất chậm nhưng là chỉ là một cái nháy mắt ở giữa cơ vu liền đã đi tới thiên cơ lâu chủ trước mặt vị kia thiên cơ lâu chủ trào lên trường đao trong tay lên chiến nhưng mà đại đao chỉ là vừa mới bị rơi lên liền phá thành mảnh nhỏ trong mấy mắt tử vong uy hiếp trải rộng toàn thân Đạo hữu có việc dễ nói chuyện thiên cơ lâu chủ vội vàng mở miệng nói ra thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn một giây sau thiên kiếm vương hướng lệnh một chút trực tiếp chém dụng thiên cơ lâu chủ một đầu cánh tay lập tức vô số trường kiếm tách rời riêng phần mình trở vào bao mọi người xung quanh đều nộ nhất là những cái kia thiên cơ lâu người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nhà mình cái kia vô cùng cường đại lâu chủ tại đối mặt Lâm An thời điểm, vậy mà lại là bộ dáng như vậy, tựa như là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài, đến cuối cùng vẫn là đau khổ cầu khẩn đối phương, mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm An ánh mắt đều là tràn đầy hoảng sợ, e ngại cùng trong lúc mơ hồ còn có một số sùng bái. Ta chạm ngươi một đầu cánh tay, nhưng có lời oán giận. Lâm An hỏi, "Không có." Thiên Cơ lâu chủ vội vàng trả lời, "Không sao, có như ngươi có lời oán giận cũng không quan trọng, nếu là lần sau còn dám mở miệng khiêu khích, nhưng là không còn người có thể cứu ngươi." Lâm An mở miệng nói ra, nhớ kỹ, lưỡng giới dung hợp về sau, một năm các ngươi không được bước vào cửu Châu Đại Lục, người vi phạm giết không tha. Lần này, không ai dám tại mở miệng khiêu khích. Từng cái vội vàng cung kính xác nhận. Hậu Phương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành bọn người nhìn tâm chiều bành trướng, Đại Trượng phù ứng như thế, Lâu Chủ thật quá đẹp rồi. Ông trời của ta, Lâu Chủ cái này kiếm đạo tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Vừa mới cái Tiêu Thiên Cơ Lâu Chủ đã là tiên nhân cảnh đi, thậm chí ngay cả Lâu Chủ một kiếm cũng đỡ không nổi. Lâu Chủ vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Ngươi ngốc nhạt, giết hắn bọn nhất đem những người này đều hù chạy. Không dung hợp lượng giới làm sao bây giờ? Ta cảm thấy lấy lâu chủ thực lực hắn hoàn toàn có thể mình dung hợp. Nghe đám người nghị luận, Lâm An cũng không có nói cái gì. Cùng bọn hắn nói tới vừa vận tương phản, Lâm An mặc dù thực lực vô địch, nhưng là đối với dung hợp lượng giới loại sự tình này, hắn còn không cách nào làm được. Nếu như làm cái tương tự, thật giống như Lâm An là thế giới này thiên đạo, hắn ở cái thế giới này có thể áp chế bất luận kẻ nào, bao quát thực lực vô cùng cường đại thiên cơ lâu chủ, nhưng là hắn không cách nào làm ra quy tắc bên ngoài sự tình. Mà hiển nhiên, bây giờ huyền thiên đại lục cùng cựu châu đại lục là hai cái quy tắc, Lâm An vô luận ở đâu một giới. Đều cần tuân thủ cái này hai bên riêng phần mình quy tắc. Cho nên bực này dung hợp lượng giới sự tình, vẫn là cần những người này tới làm năm. Mắt thấy đã cho những người này đầy đủ vi hiếp. Lâm An liền không cần phải nhiều lời nữa. Tại mọi người trong ánh mắt, chân đạp Hỏa Kỳ lân nhẹ lướt đi. Thẳng đến hồi lâu qua đi, chung quanh lúc này mới truyền đến từng đợt bật hơi thanh âm. Không có Lâm An áp lực về sau, tất cả mọi người dễ dàng rất nhiều. Hình cỡ lạt giạt bị gủ gỗ xì thai sợ lễ bỡ lóc. Thẻ tạ Linh Center, Đã Tạ At Lụy Nạ Tịt, Đã Tạ At Phò Mạt Phở Lụy Đã Tạ At Luyện K B 3758229561213391 Đã Tạ At sở Lọt 1236408209000 Trương 163, Túy Tiên Lâu lệnh truy sát, Quỷ Câu đặt mua. Trương 163, Túy Tiên Lâu lệnh truy sát, Quỷ Câu đặt mua. Cái này Lâm An đến cùng cảnh giới gì? Đế Lâm nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia vị diện sắc trắng bệnh lâu chủ, vị Tiêu Thiên Cơ lâu chủ tại phục dụng hạ đan dược lại ngồi xếp bằng chỉ chớp lát về sau trên mặt cuối cùng là khôi phục một chút huyết sắc tận đến giờ phút này hắn mới mở miệng nói ít nhất là tiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao tia lâu chủ ngài đâu chung quanh có những người khác hỏi ta hiện tại chỉ có thể duy trì tại tiên nhân cảnh sơ kỳ bất quá chờ đến lượng giới dung hợp thực lực của ta sẽ khôi phục nhanh chóng đến lúc đó đột phá tiên nhân cảnh không là vấn đề cho đến lúc đó ta lại đi tìm hắn rửa sạch cái nhục ngày hôm nay thiên cơ lâu chủ sắc mặt tâm trầm trong mắt lóe ra thông thiên hận ý hắn tại thượng giới cũng là thiên chi tiêu tử là thiên cơ lâu thiếu trưởng môn cho dù là môn phái khác thiên tiêu khi nhìn đến hắn về sau cũng đều không dám có cái gì ra đỡ thậm chí có ít người còn tất cung tất kính. Về phần bị người chém đứt một cái cánh tay, tiêu càng là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình không nghĩ tới tại cái này giới, lại có người dám đối với hắn như thế động thủ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể khôi phục lại tiên nhân cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó thế tất rửa sạch ta thiên cơ lâu hôm nay xỉn đủ. Phó lâu chủ đội vàng mở miệng, còn lại thiên cơ lâu đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, còn đế lâm bọn người, giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Cái tiêu lâm an lại có tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực, điều này thực quá mức để bọn hắn dung động trọng yếu nhất chính là đối phương vẫn là tại một cái đại đạo không hoàn chỉnh cựu châu đại lục tu luyện cái cơ duyên này thiên phú thật có chút vô địch đa sáu đại khái một canh giờ sau lâm an một đoàn người quay trở về lạc cấp xây thành lập quán rượu giờ phút này vô số người ở nơi đó chờ đợi khi thấy lâm an một đoàn người sau khi trở về trong chốc lát phía dưới bạo phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô trời ạ lâu chủ bọn hắn trở về có thể trở về cái này đã là một cái kết quả không tệ đến cùng phát sinh cái gì rồi có phải là không có tìm tới thiên cơ lâu trụ sở a Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi, tại sao ta cảm giác bọn hắn chính là ra ngoài dạo qua một vòng đâu? Chờ Lục Tiểu Phụng bọn hắn xuống tới hỏi một chút liền biết. Đợi đến Lâm An mấy người trở về đến trong tiểu lâu về sau, cả đám liền tranh thủ bọn hắn vây lại. Mỗi một cái đều là một mặt hiếu kỳ. Một lát sau, khi mọi người biết Lâm An một đoàn người sát thực từng tới Bồng Lai Đạo, mà lại Lâm An một kiếm phá mở có thể ngăn cản tiên nhân cảnh đại trận sau, trong tiểu lâu lập tức truyền ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta, lâu chủ đây cũng quá mạnh đi. Ngay cả A Thanh Tiền bối toàn lực xuất thủ đều không phá nổi đại trận, lại bị lâu chủ một kiếm phá Đây mới là thiên hạ đệ nhất kiếm thần a. Ta cảm thấy nói lâu chủ là kiếm tiên mới đúng, chỉ có cái danh này mới có thể xứng với hắn. Không sai, kiếm tiên cái danh xưng này nghe càng bá khí một chút. Lâu chủ đến cùng cảnh giới gì a, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi năm. Nghe cái này từng đạo thổi phồng thanh âm, Lâm An trên mặt lập tức tách ra một vòng thiếu dung. Kết quả cả đám khi nhìn đến Lâm An cái dạng này về sau, thổi phồng càng thêm lợi hại. Diệp cố Thành, hắn có chút phát hiện, từ lâu này nội nhân mới tốt giống có hơi nhiều a, mình địa vị này chỉ sợ muốn giữ không được. Ngay sau đó, Lục Tiểu Phụng tiếp tục sinh động như thật nói, Khi mọi người nghe nói Bồng Lai đảo lại còn cất giữ một vị tiên nhân cảnh cường giả thời điểm, từng cái lập tức nín thở. Lúc ấy Lâm An đối những người kia ra lệnh, nói cho bọn hắn một năm trong vòng không được bước vào Cửu Châu Đại Lục, Trúc Lâm Minh nhưng rung động, một lát sau một vị tóc trắng đồng bảnh lão giả đằng không mà lên, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập tiên khí, lúc ấy chỉ là phiết. "Ta một chút, liền để đầu ta ra tóc tê dại. Thậm chí ta đều cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm, giống như hắn không động thủ liền có thể giết chết ta." Lục Tiểu Phụng nói. Càng nghe, một bên Diệp Cô thành bọn người càng cảm giác có chút không thích hợp. Có vẻ như lúc ấy không có nhiều như vậy ý a cái này lục tiểu phụng là chuyện gì xảy ra? ngược lại là tây môn suy tuyết nhìn có chút nổi danh đường tới, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh bỉ, cùng một điểm nho nhỏ hưng mộ, mà đổi thành một bên, lâm an bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy mọi người đợt tiếp theo thổi phồng. vị tiêu thiên cơ lâu chủ lạnh giọng mở miệng, ngươi đây là tại uy hiếp ta thiên cơ lâu? một giây sau đồng lai đảo mây đen dày đặc, sát cơ bốn hiện, tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện. ngay lúc này, chỉ gặp lâm an chân đạo hỏa kỳ lân đi vào trước mặt đối phương thấp giọng hỏi ngươi đây là tại khiêu khích ta à? trong tiểu lâu, tất cả mọi người không dám nói thêm nữa tất cả mọi người phản phất đều đích thân tới hiện trường, nắm lấy hô hấp không dám nói lời nào, cả đám đều đặc biệt khẩn trương. lục tiểu phụng ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a, chính là a, đằng sau thế nào? các ngươi là trốn tới sao? ông trời của ta, lại là tiên nhân cảnh, đây cũng quá kinh khủng đi. không phải nói lượng giới không có dung hợp trước đó, là không thể đột phá đến tiên nhân cảnh sao? nếu là thượng giới xuống tới người, khẳng định là có phương pháp của mình muốn. nhìn xem mọi người hào hứng quả nhiên bị nâng lên về sau, lục tiểu phụng nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong cây quạt, chắc không được tất cả mọi người thích loại cảm giác này, là thật thoải mái a lúc ấy chỉ gặp lâm an khẽ quát một tiếng thiên kiếm ngay sau đó vô số trường kiếm xuất hiếu trên không trung ngưng kết thành một thanh khổng lồ trường kiếm chỉ là một sát na công phu liền chặt đứt thiên cơ lâu chủ một đầu cánh tay van ba trong chốc lát quán rượu sôi trào thật hay dạ. lục tiểu phụng ngươi xác định ngươi không phải là đang nói sách kể chuyện xưa mà là nói chuyện thật một kiếm chặt đứt một cái tiên nhân cảnh cường giả một đầu cánh tay cái này cũng quá huyền ảo đi đây chẳng phải là nói bọn hắn phục nhuận trong vòng một năm sẽ không tiến vào đến cựu châu đại lục lâu chủ hẳn là để bọn hắn ba năm không tiến vào thời gian một năm có chút ngắn trong thiệu lâu đám người lại là kích động lại là có chút áp lực từng cái hận không thể lập tức liền trở về tu luyện để cho mình cảnh giới nhanh chóng tăng lên cuối cùng vị tia thiên cơ lâu chủ trực tiếp phục nhuận đồng thời thay thế huyền thiên đại lục làm ra hứa hẹn trong vòng một năm tuyệt đối sẽ không tiến vào cựu châu đại lục mà chúng ta lâu chủ cũng phát ra tin tức một khi có người dám vào nhập cựu châu đại lục liền sẽ tuyên bố tủy tiên lâu lệnh truy sát đến lúc đó tất cả tủy tiên lâu cường giả đều sẽ từ xuất động người của môn phái nào xuất thủ liền sẽ đổ môn phái này trưởng môn cùng trưởng lão lục tiểu phụng tiếp tục nói nghe lời này tất cả mọi người đừng để cập nhiều kích động phong Nếu là không có cái này lệnh truy sát, có lẽ những người kia sẽ còn bí quá hóa liệu. Nhưng là có cái này túy tiên lâu lệnh truy sát, hơn nữa còn là tại tất cả mọi người kiến thức đến lâm an cường đại thời điểm. Thế lực này khẳng định ước hẹn buộc nhà mình đệ tử. Những cái kia trưởng môn cùng trưởng lão, khẳng định không muốn bởi vì nhà mình đệ tử bị liên lụy năm. Hai ngày này có chút bận rộn, khả năng đổi mới, ít, mọi người đừng nên trách, đến tiếp sau sẽ bổ sung tới. Incode là tạ bị củ gỗ gì hai lễ lấy block thẻ tạ link center đã tạ at lỗi y nạ tịt đã tạ at phò mạn phở lụi đã tạ at lì encap ba bảy tạ at sở lọt 1236408209 in form for chương 12 164, kinh thiên động địa lượng giới dung hợp quỷ cầu đặt mua chương 164, kinh thiên động địa lượng giới dung hợp quỷ cầu đặt mua sau một ngày túy tiên lâu lệnh truy sát tin tức trong nháy mắt chuyển khắp cựu châu đại lục đại tần hàm dương cung giờ phút này bao quát thủy hoàng ở bên trong cả đám đều lộ ra vô cùng kinh lăng chấn kinh Thiên cơ lâu vị kia phó lâu chủ nghe nói là tiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí khô khóc nói. Chơi ạ, túy tiên lâu chủ một kiếm liền chặt đứt cánh tay của hắn, vị này đến cùng là thực lực gì. Từ phúc cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật quá kinh khủng, rõ ràng cảm giác người này rất bình thường không có gì lạ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại cảm thấy hắn ai cũng có thể đánh qua. Quỷ cốc tử sắc mặt đồng dạng kinh ngạc không thôi. Xem ra cái này lâm an trên người bí mật muốn xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Bất quá hắn có thể có như thế cảnh giới đoán chừng cũng cùng Tú Tiên lâu thời gian gia tốc có quan hệ, nếu để cho chúng ta gấp 10 thậm chí nhiều hơn thời gian gia tốc, chúng ta cũng có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Kiếm Thánh đi theo mở miệng. chờ bệ hạ mở ra vô thượng vận chiều thời điểm, chúng ta cũng có thể. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Trong mắt mặc dù có chấn kinh, nhưng là tất cả mọi người đối đại tần tràn đầy chờ mong. Chỉ cần Thủy Hoàng đột phá đến tiên nhân cảnh, như vậy hắn liền có thể mở ra ngọc tỷ ở trong vận chiều tu luyện phát tác. Cho đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc hưởng thụ lấy thời gian gia tốc tăng thêm. Mà nên bọn hắn vận chiều đẳng cấp càng cao. Bọn hắn có tu luyện gia tốc cũng sẽ biến càng nhiều, thậm chí muốn so Túy Tiên Lâu 930 cái kia phòng luyện công còn nhiều hơn hơn nhiều. Nếu là cuối cùng chế tạo ra trong truyền thuyết Thiên Đình, vậy bọn hắn coi như thật có thể làm được trong truyền thuyết Đại Tần một ngày, nhân gian một năm tinh hình. Chính là Thủy Hoàng trong mắt, giờ phút này cũng đồng dạng là dị sắc liên liên. Đối ngày đó tràn đầy chờ mong năm, lại là sau một ngày, một ngày này, Cửu Châu phía trên vô số người đều tràn đầy khẩn trương. Mọi người hoặc là đứng tại trên đường phố, hoặc là ngồi tại lầu cấp phía trên, cả đám đều đang đợi lượng giới dung hợp dạng này thịnh thế. Cung lúc đó, Huyền Thiên Đại Lục đồng lai đảo. Một đám thiên cơ lâu người đứng tại phía trước nhất, vị kia phó lâu chủ trong tay nắm lấy một thanh bước lên thanh khí trường kiếm. Xa xa đám người liền có thể cảm nhận được trên trường kiếm lấm liệt hàn khí. Một chút đê phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ, thậm chí căn bản không thể phụ cận. Tất cả mọi người nhìn xem thanh bảo kiếm này, trong ánh mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thanh bảo kiếm này đoán chừng là từ thượng giới mang xuống tới. Chỉ sợ đây chính là trong truyền thuyết tiên khí đi, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Chết không được thiên cơ lâu có tự tin dung hợp lượng giới đâu, nguyên lai là có kiện bảo bối này áp trấn a. Đáng tiếc, trong vòng 1 năm không cách nào tiến vào Cựu Châu đại lục đúng vậy a ai có thể biết một năm sau lại là cái gì tình huống không sao chỉ chờ tới lúc thiên cơ lâu những người này đột phá đến tiên nhân cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn chúng ta liền có thể sớm một chút đi đến cựu châu đại lục bên kia tìm kiếm cơ duyên muốn mọi người ở đây nghị luận thời điểm thiên cơ lâu phó lâu chủ đột nhiên bắt đầu hành động ngay sau đó một đám thiên cơ lâu còn có đế lâm một đoàn người tất cả đều hướng phía cái hướng kia mãnh lực xuất kích trong chốc lát trời đất quay cuồng nhật nguyệt biến sắc huyền thiên đại lục kịch liệt chấn động pháng phất tân thế cùng lúc đó tại cựu châu đại lục bên này đường ven biển bên trên cũng là xuất hiện từng cơn sóng gợn. Theo từng đạo gợn sóng hiện lên, vô số võ giả có thể rõ ràng cảm giác được, Cửu Châu Đại Lục linh khí phảng phất cũng là càng phát nồng hậu dày đặc. Cứ như vậy, kéo dài đến hơn một canh giờ sau. Ba ba, Phảng phất có được thứ gì đột nhiên nổ nát vụt. Cả phiến thiên địa ở giữa, trong nháy mắt biến thanh minh rất nhiều. Cùng một thời khắc, Huyền Thiên Đại Lục 10 châu chi địa, rốt cục dung nhập vào Cửu Châu Đại Lục bên dưới, lẫn nhau bàn bạc. Cùng lúc đó, Cửu Châu Đại Lục thông hướng Huyền Thiên Đại Lục các đại nhập khẩu toàn bộ ngưng kết. Mà tại Túy Tiên lâu bên này, giờ phút này khâu trọng bọn người chính lưu thủ tại Lạc Cấp thành bên này quán rượu ở trong. Theo hết thảy hết thảy đều kết thúc, Khấu Trọng từ từ lăng mấy người lập tức đi vào phòng bếp, hướng về dưới mặt đất đi đến. Trong phiến khắc về sau, mấy người lần nữa từ trong phòng bếp đi ra. Một giây sau, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt trừng lão đại. Tại lưỡng giới dung hợp về sau, bọn hắn vậy mà từ lạc cấp thành bên kia về tới Hát Thủy thành. Ông trời của ta, chúng ta lại còn có thể một lần nữa trở lại Hát Thủy thành. Khấu Trọng kinh thanh mở miệng. Đồng dạng, tại Hát Thủy thành bên này Lâm An bọn người giờ phút này đồng dạng một mặt chứng kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, tại thiên địa đại đạo càng phát ra hoàn thiện tình ngu dưới. Tuy Tiên lâu bên này cửa vào còn có thể nối thẳng lạc cấp thành. Đây quả thực là bậc ta. Qua trong dây lát truyền tống đến ngoài vẫn dặm, loại thủ đoạn này ẽ là cho dù là tiên nhân cũng vô pháp làm được. Chuyện này không muốn truyền đi." Trúc Ngọc Nghiên trước tiên mở miệng nói ra. Đám người sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cũng may trong này đều là Túy Tiên lâu nội bộ người, mọi người cũng là không cần lo lắng bí mật này sẽ lưu truyền ra đi. Phải biết hiện tại liền xem như Thiên Cơ lâu những tiên nhân kia chỉ sợ đều không thể dựng loại này quy mô truyền tống trận. Có bí mật này căn cứ, chúng ta có thể càng nhanh hơn biết Huyền Tiên 10 châu chuyện bên kia. Như thế một tin tốt, hiện tại liền nhìn xem bên kia phải chằng có người dám khiêu khích lâu chủ đi nghiêm đi. Ta cảm thấy cũng không khả năng có người làm như vậy buồn. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Lạc Cấp thành Túy Tiên lâu chỗ trên đại thảo nguyên, xuất hiện hai thân ảnh. Trên thân hai người đều tản ra thực lực khủng bố. Mỗi đi một bước, cũng sẽ ở trên đại thảo nguyên lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Giống như là cảnh giới tiến triển quá nhanh, không cách nào không chế lực đạo của mình. Vốn cho rằng hai chúng ta lần này trở về, sẽ trở thành Túy Tiên lâu lợi hại nhất hai người đâu, thật không nghĩ tới A Thanh vậy mà cũng đầu nhập vào đến lâu chủ giới chướng. Yến Tập Tam có chút buồn bực lắc đầu lần này cơ duyên vậy mà để chúng ta đều tăng lên tới bát phẩm vô thượng đại tông sư thực lực thật có chút ra ngoài ý định tiến nam thiên cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán lại đến đến huyền thiên đại lục về sau hạ tại một chỗ vách núi tuyệt cảnh châu gặp yến thập tam hai người trải qua mọi loại gian nguy về sau cuối cùng là tìm được sau cùng cơ duyên không chỉ có thu được thần cấp kiếm pháp cảnh giới còn nhảy lên tăng lên tới bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới nếu không phải hai người lo lắng cửu châu đại lục bên này ăn bụi tại tu luyện một đoạn thời gian đoán chừng hai người bọn họ đều có thể tăng lên tới cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới Bây giờ lưỡng giới đã dung hợp, không biết chúng ta còn có thể hay không từ lạc ớp thành bên này trở lại hát thủy thành, nếu là chỉ là dựa vào đi bộ, đoán chừng khoảng cách này chúng ta phải đi lên mấy tháng. Tiễn Thập Tam nói, cho chuyện một chút, hai người liền đi vào túy tiên lâu. Lúc này, Tây Môn suy tuyết, Diệp Cô thành mấy người mới vừa từ hát thủy thành túy tiên lâu đi vào, dự định nhìn xem bên này tình hình. Một giây sau, ánh mắt mọi người tương đối. Tây Môn suy tuyết tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Hình cỡ lạt giạt bị gủ gỗ xì thai s đại tạ linh center, đạ tạ atluyt nạ tịt, đạ tạ atlpho mạt phở lụi, đạ tạ atluyenka bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám tạ atlpho lọt một nghìn hai trăm chương một trăm mộng bức tây môn suy tuyết, quỷ câu đặt mua, chương 165, trăm mộng bức tây môn suy tuyết, quỷ câu đặt mua, minh vậy mà thấy không rõ hai người cảnh giới, đây chỉ có một loại giải thích, đó chính là nói rõ hai người bây giờ cảnh giới muốn xa xa cao hơn chính mình. tây môn suy tuyết tâm tính có chút sập, lúc đầu nhìn xem diệp cô thành so với mình thực lực cao, hắn liền đã rất khó chịu trong lòng vẫn nghĩ trên người Yến Thập Tam tìm xem cảm giác yêu Việt đâu. Vạn Vạn không nghĩ tới thực lực của người này cao hơn. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên có loại toàn thế giới đều tại nhắm vào mình cảm giác. Hai người hiện tại cảnh giới gì? Một bên Diệp Cô Thành đồng dạng khiếp sợ không thôi. Phải biết hắn nhưng là một mực hưởng thụ lấy tu tiên lâu phúc lợi, mà lại là ban đầu hưởng dụng hòa thị bích tốc độ tu luyện tăng thêm. Bây giờ một thân thực lực bất quá mới đến ngũ phẩm vô thượng đại tông sư mà thôi. Còn Tây Môn Suy Tuyết bây giờ bất quá mới tam phẩm mà thôi. Theo đạo lý tôi nói, Yến Thập Tam cùng Yến Nam Thiên tuyệt đối không có khả năng vượt qua hai người mình a nghe Diệp Cô Thành tra hỏi. Yến Thập Tam lập tức cao lên đầu, mặt mũi tràn đầy đặc ý. "À, là tiểu diệp cùng nhỏ suy tuyết a, hai người các ngươi làm sao mới cảnh giới này à, một cái ngũ phẩm, một cái mới tam phẩm." Nói chuyện Yến Thập Tam đập đi một chút miệng lắc đầu, "Hai người các ngươi cộng lại, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới của ta, ta quả nhiên là kiếm đạo đệ nhất thiên tài A3." "3." Lúc này mọi người đã không còn đi để ý tới Yến Thập Tam chăm bước. Từng cái giờ phút này đều bị cảnh giới của hắn cho khiếp sợ đến. Giờ đi tu tiên lâu cũng liền thời gian nửa năm, Yến Thập Tam vậy mà từ một cái đệ phẩm đại tông sư cảnh giới tấn thăng đến bát phẩm vô thượng đại tông sư. Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản chính là muốn nghịch thiên thật sao. Bây giờ xem ra, ta nên tính là thiên hạ đệ nhất kiếm thần, ta cảm thấy lâu chủ hẳn là một lần nữa ban bố một chút kiếm thần bảng. Cái gì A Thanh, A đến A, cùng ta so vẫn là trên lệnh rất xa. Càng nói Yến Thập Tam càng đắc ý, còn kém muốn cười lên ha ha. Không có cách nào A. Ban đầu ở Tuy Tiên lâu thời điểm, hai người này bị vào tư lịch so với mình lão, mỗi ngày đều đang ước hiếp chính mình. Bây giờ thực lực mình rốt cục cao hơn bọn họ, thù này tự nhiên là muốn báo trở về chỉ bất quá đợi đến yến thập tam đem ánh mắt một lần nữa thả hướng mấy người thời điểm đột nhiên cảm giác ánh mắt của những người này giống như có chút quái gì, tựa như là mười phần đồng tình mình tình huống như thế nào yến thập tam có chút tròn vắng tiếp theo một cái trước mắt hắn đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh toàn thân tóc gáy đều dựng lên ra ngoài một cái tuyệt đỉnh kiếm khách trực giác hắn ẩn ẩn có loại dự cảm mình giống như bị một cái đỉnh tiêm kiếm khách theo dõi ngay sau đó một cái anh tư buộc phát nữ tử từ túy tiên lâu bên kia đi tới ồ nghe nói ngươi muốn làm túy tiên lâu kiếm thứ nhất thần a thanh nhàn nhạt mở miệng hỏi Giờ khắc này, tiến thập tam rốt cuộc Minh Bạch Diệp cô thành bọn hắn vừa mới tại sao lại như thế biểu lộ. Vị này A Thanh lại là một vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư cường giả. Hơn nữa nhìn khí thế trên người, còn giống như không phải mới vừa vào cựu phẩm vô thượng đại tông sư đơn giản như vậy. Muốn hay không so chiêu một chút? A Thanh nhàn nhạt đường vắng. Tiến thập tam xoắn xuýt hồi lâu. Nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn đã sớm nhận sợ. Nhưng là trước đó bức đều đã giả ra đi. Lúc này nếu như không cùng A Thanh đánh một chút, vậy coi như quá mất mặt a. Đã sớm muốn cùng tiền bối ngài một trận chiến, hôm nay đạt được cơ huấn. Yến Thập Tam quang minh lắm để nói. Một bên Tây môn suy tuyết, Diệp Cô thành mặt mũi tràn đầy khinh bị. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng A Thanh. Kết quả đây, nhìn thấy người ta thực lực cao hơn ngươi trực tiếp liền tiền bối tiền bối kêu lên. Đinh! Để A Thanh cùng Yến Thập Tam tại đêm trăng tròn quyết đấu, ban thưởng phòng luyện công thời gian ra tốc một. Mới vừa tới đến lạc cấp thành bên này Lâm An, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không do dự, Lâm An vội vàng mở miệng ngăn cản đã muốn so đấu một phen, vậy vẫn là chờ yến thập tam cũng đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cảnh giới tại bắt đầu đi, mà lại bây giờ lượng giới đã dung hợp, nói không chừng hai người các ngươi có thể bằng vào cái này đột phá gông cùng xiển xích, dùng cái này phá vỡ tiên nhân cảnh. Nghe Lâm An, một bên yến thập tam trong lòng lập tức tràn đầy cảm kích. Độ thiện cảm sửng sốt thăng lên hai cái điểm, đạt đến 98 điểm. Vẫn là lâu chủ tốt, nếu là không có lâu chủ, hôm nay ta liền bị ngược nữa ăn." Yến thập tam thì thầm trong lòng. Thế nhưng là lúc này có ít người không làm. Một bên tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành hiện tại thế, nhưng là nhìn yến thập tam vô cùng khó chịu. Cầu hoa tươi năm. Ai bảo gia hỏa này tới thời điểm như vậy có thể trang bước đâu. Lâu chủ, cái này nếu như chờ đến Yến Thập Tam đột phá đến Cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, kia được bao lâu à? Vẫn là trực tiếp tỉ thí một phen đi, nói không chừng có thể để cho Yến Thập Tam trực tiếp phá vỡ Cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đâu. Ta cảm thấy Tây Môn huynh đệ nói phi thường có đạo lý, cùng chờ lâu như vậy, còn không bằng trước tỉ thí một phen đâu, đợi đến Yến Thập Tam đột phá đến Cửu phẩm vô thượng đại tông sư tại tỉ thí một phen cũng chưa hẳn không thể. Diệp Cô thành vội vàng nói: "Không sao." Lâm An lắc đầu sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một hạt phá cảnh đan nhìn xem viên kia màu ngà sữa rực hoàn lập tức tất cả mọi người con mắt đều là vì bừng sáng, một đám người trong mắt đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ sáu. đây là vật gì? yến thập tam có chút hiếu kỳ mà hỏi. phá cảnh đan, mau chóng đưa ngươi cảnh giới ổn định tại bát phẩm vô thượng đại tông sư đình Phong sau đó phục dụng viên này đan dược. lâm an nói, lập tức yến thập tam cùng yến nam thiên hai người cảm thấy chấn động mấy liệt, lâm an cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, tiếp lấy lại cho yến nam thiên một hạt phá cảnh đan. yến nam thiên sớm tại trước đó đi vào bên này thời điểm liền đã gia nhập vào Túy Tiên lâu. Bây giờ độ thiện cảm cũng là cao tới 89 điểm. Đối với mình người, Lâm An đương nhiên sẽ không theo kiệt. Đương hai người biết cái này phá cảnh đan công dụng về sau, lập tức kích động. Tiến thập tam độ thiện cảm trực tiếp đạt đến 99 điểm, chỉ thiếu một chút liền đạt đến mát trị số. Mà một bên Yến Nam Thiên độ thân thiện cũng là tăng vỏ 6 điểm, đạt đến 95 điểm. Không khó coi ra, viên này phá cảnh đan mang cho hai người chấn động đến cùng lại bao lớn. Đến lúc đó hai người các ngươi ngay tại cái này là cấp thành quyết đấu đi, cũng tốt để cái này Huyền Thiên 10 châu mở mang kiến thức một chút ta Túy Tiên lâu thực lực. Giang Ngọc Yến mở miệng nói ra. Nhìn thoáng qua Giang Ngọc Yến, hai người cũng không có mở miệng phản bác. Làm Lâm An tiếp thân thị nữ, nàng mặt mũi này vẫn phải có. Mà lại một khi tương lai tùy tiên lâu thiết lập các loại chức vị, vậy cái này Giang Ngọc Yến địa vị sẽ phải càng thêm nước lên thì thuyền lên liền ngay cả tôn tú thanh, tô thuyền hai người này cũng giống như thế. Phải biết, đây chính là Lâm An vẹn vẹn thù bà tên thị nữ. Địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Incode là tạp bị củ gỗ gì? Hãy gọi lấy block, hệ tản linh center, đạn at lụt ý nã tịnh đạn at phò mạt phở lụi đạn at lũy ncap ba bảy at sợ lọt một chương một chấn động nhất kiếm quang hàn thập tiểu châu quỷ câu đặt mua chương một chấn động nhất kiếm quang hàn thập tiểu châu quỷ câu đặt mua đối với Giang Ngọc Kiến đề nghị Lâm An cũng không có phản bác bên cạnh mình mấy cái này thị nữ Giang Ngọc Kiến tuyệt đối là đáng giá nhất bổ dưỡng một vị. Lâm An cũng nghĩ đưa nàng bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Dù sao bây giờ theo Huyền Thiên mười châu dung hợp, cùng sẽ phải đến lên trời chi chiến. Đến lúc đó tại cái này thập cửu châu khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện. Lúc này nếu như vẹn vẹn dựa vào mình, mặc dù có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, nhưng là cảm giác vẫn là thiếu chút cái gì. Mà lại Lâm An cũng biết khuyết điểm của mình, đó chính là không đủ tàn nhẫn. Nhưng là Giang Ngọc Kiến tuyệt đối đủ tư cách. vô luận là Thiên Phú hay là các phương diện, Giang Ngọc Kiếm đều cảm thấy là nhất đẳng nhân tuyển. Một cái có thể đem chọn bộ kịch giết tới chỉ còn lại nhân vật chính hơn nữa còn leo lên hoàng vị nữ đế có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại công tử muốn đem tin tức tản bộ đến huyền thiên mười châu a giang ngọc kiến mở miệng hỏi thăm lâm an suy tư một chút lập tức nhẹ gật đầu bất quá một bên lục tiểu phụng lúc này lại là như mày tại cửu châu bên này túy tiên lâu danh khí đã thâm căn cố đế đồng thời túy tiên lâu thời khắc tụ tập người của các phe thế lực đâu pham la có chuyện gì đều sẽ bị thế lực khắp nơi trước tiên chuyển trở về nhưng là tại huyền thiên mười châu nhưng khác biệt a bây giờ túy tiên lâu ở bên này tên tuổi cũng không phải là như vậy như sớm bên hai chớ nói chi là nơi này còn có một cái truyền thừa mấy trăm năm thế lực thiên cơ lâu, túy tiên lâu muốn so qua bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định là không thể nào. càng như thế nào tuyên truyền, lục tiểu phụng mở miệng hỏi thăm, chờ buổi tối đi. lâm an vừa cười vừa nói, đối với cái này hắn đã có ý nghĩ, mà những người khác giờ phút này cũng đều là hiếu kỳ không thôi. đợi đến trong đêm giáng lâm thời điểm, túy tiên lâu rất nhiều người đều đi tới lạc cấp thành bên này quán rượu, dự định nhìn xem lâm an rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn cáo chi huyền thiên mười châu người. trong đêm nửa tháng treo cao, ánh trăng thanh lãnh, ngồi tại trong hành lang lâm an đột nhiên cầm lấy một thanh trường kiếm hướng phía bên ngoài đi đến, đứng tại mái nhà, thân ảnh màu xanh tung bay bùi tóc, phản phất di thế độc lập nhẹ nhàng ngọc công tử. Dưới tiểu lâu vô số người nhìn xem một màn này, đều là hâm mộ không thôi. Lâm An chỉ là như vậy đứng lặng lặng, liền phản phất có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh trăng. Nhất là những cô gái kia, từng cái càng là dị sắc liên liên, trong mắt tràn đầy ám uội. Một giây sau, Lâm An trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiếu, chỉ gặp Lâm An sẵn một cái kiếm hoa, trong chốc lát một đạo thanh lanh ánh sáng mang đột nhiên thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm. Trong chốc lát, thiên địa sáng rõ, ngay cả nhiệt độ xung quanh đều phảng phất thấp mấy phần. Vô số người thấy cảnh này đều tiếp bước. Cùng lúc đó, Đồng Lai đảo bên này vừa mới dung hợp lương giới, Đế Lâm bọn người còn không có rời đi. Giờ phút này đều tại đồng đồ ăn trong đảo tu dưỡng. Trong đêm, một đám cao thủ đều xếp bằng ở riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, Đế Lâm nhãn tỉnh sáng lên, xoay người một cái bay vọt ra đến bên ngoài. Không chỉ có Đế Lâm, cái khác các thế lực lớn cao thủ đồng dạng nhau nhau đi vào bên ngoài. Chỉ gặp một đạo màu xanh nhạt kiếm quang từ đắp mặt phía trên hiện lên, bầu trời đen kịt, lại bị đạo này sáng tạo điểm sáng sáng lên xa xa. Mà lại một máy mắt, Đồng Lai đảo nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Vâng trong ánh mắt, Đồng Lai đảo lập tức sôi trào lên cái này tình huống như thế nào. đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, uy lực vậy mà lớn như vậy, kiếm khí này cũng quá kinh khủng. tựa như là từ lạc cấp thành bên kia truyền tới, ông trời ơi, lạc cấp thành khoảng cách chúng ta bên này rất xa đi, kiếm khí vậy mà có thể truyền đến nơi này, cái này cần là thực lực gì? ông trời của ta, không không phải là tùy tiên lâu đi. khoan hay nói, giống như thật sự có cái kia khả năng, mà liền tại cùng một thời khắc, Thiên Cơ Lâu phó lâu chủ nhìn xem trong tay truyền tin, giờ phút này sắc mặt cũng là đổi biến. tại Thiên Cơ Lâu một lần nữa hiện thế về sau. Thiên Cơ lâu các nơi liền đã một lần nữa khởi động, mười cái chủ thành tin tức đều sẽ trước tiên truyền tống đến bọn hắn bên này. Giờ phút này phó lâu chủ trong tay cầm chính là mười cái chủ thành truyền đến thư tín, thư tín bên trên đều viết rất đơn giản một hàng chữ. Hơn nữa nhìn bộ dáng viết phi thường gấp rút, Lạc gấp thành kiếm khí thông thiên, vô số sáng tạo khách đột phá gông cùm xỉn xích. Thương Lam thành kiếm quang hiện lên, sáng như ban ngày. Đại Lương thành nhìn thấy kiếm quang, thành nội vô số kiếm khách giải sáng tạo nhau nhau ra khỏi vỏ. Cô To thành danh kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ. Càng xem Thiên Cơ lâu phó lâu chủ thì càng khiếp sợ không thôi. Huyền Thiên mười Châu chi địa, vậy mà tất cả đều thấy được đạo kiếm quang này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo cảm thụ của hắn, dù là liền xem như tiên nhân cảnh định phong cường giả, cũng không nhất định có thể làm được như thế. Những người khác, lúc này cũng chú ý tới vị này phó lâu chủ sắc mặt. Lập tức từng cái nhao nhao đi tới, hỏi thăm cụ thể tin tức. Phó lâu chủ ngược lại là cũng không có dấu giếm những người này, bởi vì không dùng đến ngày mai, tin tức khẳng định sẽ truyền đến thế lực khắp nơi đầu lĩnh trong tay không. Thà rằng như vậy, chẳng bằng bán bọn hắn một bộ mặt, mà lại có thể tại hạ giới đại đạo không hoàn toàn tình nhu dưới, tu luyện tới cảnh giới cỡ này đây tuyệt đối đều là tiên tư tuyệt thế nhân vật. bây giờ lượng giới dung hợp, đại đạo bổ sung. sau đó những người này cảnh giới khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. dù là liền xem như đột phá tiên nhân cảnh càng mặt trên hơn cảnh giới, cũng đều chết phi thường có khả năng. đế lâm bọn người nghe được tin tức, cả đám đều rung động há to miệng. cái này là cấp thành đến cùng xảy ra chuyện gì? chả ngờ dê lẽ lại là có tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ. giống như thật có thể là dạng này, nếu không tuyệt đối không đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy. đoan trường liền xem như cựu châu bên kia, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy đạo này sáng tạo chỉ đi. cảm giác rất có thể. Chênh thủ thời gian lên đường đi là cấp thành, nếu như chậm, bực này cơ duyên rất có thể liền muốn bỏ lỡ bốn. Đại tần, hoàng cung, thủy hoàng, Đông hoàng thái nhất bọn người giờ phút này đồng dạng đứng tại trước hoàng cung, nhìn xem cái kia đạo màu xanh nhạt kiếm quang. Đông hoàng thái nhất ở nơi đó ngưng lông mày suy tính. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn trừng lao đại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Một bên quỷ cốc tử nóng này hỏi thăm. Nói, giống như cùng Tú Tiên lâu có quan hệ, bất quá cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng suy tính không ra. Đông hoàng thái nhất vội vàng. Vậy liền đi một chuyến cái này là cấp thành ta ngược lại thật ra cũng nghĩ nhìn xem đến cùng có cái gì chí bảo xuất thế. Thủy Hoàng Thản nhiên nói: Bệ hạ làm như vậy không phải là không ổn. Túy Tiên lâu thế nhưng là ban bố tin tức không cho phép Huyền Tiên mười châu người tới chúng ta cựu châu nơi này. Từ Phúc vội vàng nói: Ha ha. Thủy Hoàng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra: Chúng ta lại không trái với ước định mà lại nói chuyện công phu. Thủy Hoàng toàn thân khí thế mở ra, lập tức đám người cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao. Giờ khắc này Thủy Hoàng tại trước mặt bọn hắn, phảng phất như là một cái viên cổ thần ma trên người có hoành áp chư thiên khí thế cái khác đông hoàng thái nhất dẫn đầu kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy kích động lúc này liền là quỷ trên mặt đất chân thanh hồ chúc mừng bệ hạ đột phá tiên nhân cảnh lưỡng giới dung hợp vẹn vẹn chỉ là như thế thời gian nửa ngày thủy hoàng đột phá tiên nhân cảnh nếu là bị ngoại giới biết đoán chừng lại muốn manh động incore latatbikugosi thaisorlaborok taterlinter đạ tạ atloutina tịt đạ tạ atphomassorluit đạ tạ atlencap ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín một đạ tạ atsorlột một hai ba sáu bốn không chương một truyền thế ngọc tỷ trung cực bí mật ủy cầu đặt mua Trước 167, truyền thế ngọc tỷ trung cực bí mật, quỷ cầu đặt mua. Hai ngày sau, có tin tức từ Hắc Thủy Thành Tú Tiên lâu truyền ra. Ngày đó một kiếm kia là Tú Tiên lâu chủ Lâm An gây nên. Trong lúc nhất thời, Cựu Châu lần nữa bị chấn động. Có Tú Tiên lâu chủ tại Huyền Thiên mười Châu người như thế nào dám cản trở? Chắc không được Huyền Thiên mười Châu đáp ứng trong vòng một năm không đến chúng ta bên này đâu. liền lâu chủ thực lực này, đoán chừng thật không ai có thể đánh qua. Ha ha ha ha, có thể lúc trước loại kia tu luyện cẩn côi hoàn cảnh bên trong tu luyện tới loại kia cảnh giới, e là cho dù là tại Tiên giới lâu chủ cũng là tuyệt thế thiên tài. Vạn hạnh chúng ta Cựu Châu còn có Tú Tiên lâu chủ tại. Bất quá ngay tại một ngày sau đó, một đầu tin tức lần nữa để Cựu Châu vô số dân chúng chấn động không thôi. Thủy Hoàng đột phá Tiên nhân cảnh. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người sôi sảo. Tú Tiên lâu giờ phút này tiếng ồn ào một mảnh. Tất cả mọi người làm một mặt không dám tin biểu lộ. Theo lớn phụ người bên kia nói, Thủy Hoàng tại lượng giới dung hợp sát na liền đột phá đến Tiên nhân cảnh. Mà lại hắn giống như có có thể làm cho mình lưu tại thập Cựu Châu phương pháp. Ông trời của ta, Thủy Hoàng đây cũng quá mạnh đi. Tú Tiên lâu chủ manh chúng ta đều biết, nhưng là Thủy Hoàng bây giờ nhìn cũng không kém a chỉ cần cho ta cựu châu một chút thời gian, chúng ta nơi này tuyệt đối sẽ xuất hiện một chút tiên lưu làm cổ nhân vật tuyệt thế. Thủy hoang hẳn là lưỡng rơi cái thứ nhất đột phá đến tiên nhân cảnh cao thủ đi. Không phải còn có túy tiên lâu chủ a? Túy tiên lâu chủ không thể tính, hắn lúc trước cũng đã là tiên nhân cảnh. Không chỉ những cái kia phổ thông người giang hồ chấn kinh, liền ngay cả a thành, tiến thập tam mấy người cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Phải biết bây giờ hai người đều đã đạt đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, nhưng là đối với đột phá tiên nhân cảnh, bây giờ vẫn như cũng là không có sở đến cái gì con đường. Muốn đột phá, hai người chỉ có quyết đấu lại sinh tử bên trong cảm ngộ tiên nhân cảnh nào diệu, nhưng là thủy hoàng đâu, vậy mà tại lượng giới dung hợp, thuận theo tự nhiên đột phá đến tiên nhân cảnh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bắt đầu phụ trời sứ, chỉ sợ cũng chỉ có lâu chủ có thể phân cao thấp. Vô thượng đại tông sư đột phá tiên nhân cảnh, trong này độ khó thế nhưng là lớn vô cùng. Chớ nói chi là chúng ta nơi này còn không có tiên nhân cảnh công pháp, hết thảy đều muốn chính chúng ta đến cảm ngộ. Nếu có một bộ tu tiên công pháp tại, có lẽ chúng ta đột phá đến tiên nhân cảnh liền muốn đơn giản rất nhiều. Không biết cái này tùy tiên lâu có hay không. Nói chuyện cơ phụ, đám người nhìn về phía lâm an bên này. Lâm An vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lập tức, Lâm An tinh thần chấn động. "Đinh! Phát động nhiệm vụ đặc tụ, tập hợp đủ truyền thế ngọc tỷ, ban thưởng công pháp giai tự bí 3." "3?" Nghe tới cái hệ thống này nhắc nhở thời điểm, Lâm An cả người đều bị khiếp sợ đến, giai tự bí, môn công pháp này hắn tự nhiên biết. Đây chính là kia bộ trong tiểu thuyết như nhất mấy cái công pháp một trong, có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, mà lại dù là tu luyện tới cảnh giới cao cũng giống như thế. Cái này tăng thêm cũng không phải một điểm nửa điểm. Dựa theo Lâm An suy đoán, Dù là liền xem như ở cái thế giới này, cái này giai tự bí cũng tuyệt đối là có thể xếp tại hàng đầu công pháp. Không quá kích động sau khi, Lâm An lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Có vẻ như sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm đối với mình giống như cũng không có ích lợi gì à. Chính mình cũng vô địch, muốn thứ này có làm được cái gì? Cũng coi là có chút ít còn hơn không, nếu là ta tùy tiên lâu không có mấy bộ trấn lâu công pháp, vậy thì có điểm muốn để người khác xem thưởng. Đợi đến thu hoạch được bộ công pháp kia về sau, có thể chuyển cho Ngọc Hiến cùng trúc Ngọc tốt hai người bọn họ. Lâm An trong lòng yên lặng nghĩ đến về phần những người khác, mặc dù cũng có độ thân thiện đạt tới 100 tỷ như tô thân cùng tôn tú thành những người này, nhưng là hai người tư chất vẫn còn có chút kém, đoán chừng liền xem như đem cái này giai tự bí truyền cho các nàng, các nàng cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra. mặt khác những người kia, thì là tạm thời còn chưa có tư cách tiếp xúc thứ này. bây giờ tuy tiên lâu đã hình thành quy mô, vô luận ra ngoài cái mục đích gì, đem ngọc yến, trúc ngọc nghiên hai cái này mình người thân cận nhất thứ hai thực lực tăng lên, đều là phi thường có cần phải. xem ra cần phải tìm một chuyến vĩ hoàng. lâm an trong lòng yên lặng trầm ngâm mà lại trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút dựa theo hắn đôi bắt đầu phụ hiểu rõ, bắt đầu phụ tuyệt đối là một cái rất có quyết đoán nhân vật. hắn hẳn là sẽ không quan tâm kia chỉ là một khối ngọc tỷ. trong này có phải hay không còn có cái gì ta không biết đồ vật. Lâm An trong lòng suy đoán, sau đó kêu một tiếng hệ thống, Đinh, xem xét thủy hoàng ngọc tỷ bí mật cần tốn hao mười vạn lượng, phải trang thẩm tra. Lâm An không do dự, trực tiếp điểm đầu. bây giờ cũng coi là gia đại nghiệp đại, hắn bên này cũng không chênh lệch cái này mười vạn lượng bạch ngân. Đinh, ngay tại thẩm tra bên trong. một lát sau, một đạo tin tức tràn vào đến Lâm An trong ốc, cho đến giờ phút này. Lâm An rốt cuộc biết cái này chuyển thế trời tỷ trung cực huyền bí. Thật không nghĩ tới, chuyển thế ngọc tỷ ở trong lần tàng bí mật lại là vô thượng vận triều chế tạo phương pháp. Thủy hoàng lấy được chỉ là vương cấp vận triều chế tạo phương pháp mà thôi, đến tiếp sau bí mật vậy mà đều che giấu tại ngày này tỷ ở trong. Lâm An cảm thấy khiếp sợ không thôi. Về phần vì sao hán đế những người này không có phát hiện cái này huyền bí, chỉ có thể nói cảnh giới của bọn hắn quá thấp, căn bản không có cách nào chạm tới ngọc tỷ sâu nhất tầng bí mật. Chắc không được thủy hoàng ngày đó không có đem ngọc tỷ cho ta đâu. Lâm An lúc này cuối cùng là hiểu được nguyên nhân. Độc Thánh đỉnh tổng cộng có 5 cái cấp bậc. Theo thứ tự là vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thiên đình cùng thánh đình. Phía sau nhất thánh đình chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là ngọc tỷ cũng không có ghi chép phương pháp, nhưng là căn cứ ngọc tỷ ở trong lưu lại tin tức phỏng đoán. Nếu là thật sự có thể chế tạo ra thánh đình, vậy coi như thật là vạn cổ bất hủ. Công tử. Bên cạnh Giang Ngọc Yến nhỏ giọng kêu lên, đợi đến Lâm An lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy trung quanh đám người đang ở nơi đó nhìn lấy mình Lâm An cười cười, vừa mới chỉ lo suy tư sự tình, vậy mà quên vấn đề của mọi người. Chờ đến Tụng Thiên Chi đường mở ra thời điểm, Túy Tiên lâu tự nhiên là có biện pháp thu hoạch được Tu Tiên công pháp. Lâm An mở miệng nói ra. Vâng anh. Một câu, nói đám người cảm xúc bành trướng. Nhất là đã gia nhập vào Tú tiên lâu đám người, giờ phút này càng là kích động không thôi. Tú tiên lâu có tu tiên công pháp, được lợi tự nhiên là đám người này. Về phần không có gia nhập tới, thì là chỉ có thể ở nơi đó diễm kém. Không phải bọn hắn không muốn gia nhập. Thật sự là gia nhập Tú tiên lâu quá mức khó khăn. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ giờ phút này trong tiểu lâu chín thành người đều muốn gia nhập tới đây bốn. Hình cỡ là thạt bị gủ gỗ xì thay sợ đại tạ linh center, đại tạ ad lùi ý nạp tiền đại tạ ad phò mã phở lùi đại tạ ad gửi hẹn k ba bảy tạ ad sợ lọt một hai không tám hai không chín nghìn chương một lĩnh ngộ giai tự bỉ pháp quy câu đặt mua chương một lĩnh ngộ giai tự bỉ pháp quy câu đặt mua ba ngày sau một thân áo mảnh bào màu đen thủy hoàng mang theo đông hoàng thái nhất đám người đi tới túy tiên lâu lâu sáu trong phòng chỉ có lâm an thủy hoàng giang ngọc yến cùng đông hoàng thái nhất mấy người trong tay ngươi thật sự có hoàng cấp vận triều chế tạo phương pháp Thủy Hoàng hơi có chút vội vàng hỏi, "Bây giờ Đại Tần đã bắt đầu chế tạo lên vương cấp vận triều. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là Thủy Hoàng đã rõ ràng cảm giác được Đại Tần biến hóa. Không nghĩ tới lúc này Lâm An đột nhiên đến tin tức, muốn lấy hoàng cấp vận triều chế tạo phương pháp hồi đoán ngọc tỷ. Nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên, Thủy Hoàng mặt mũi tràn đầy không tin. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là những này ngọc tỷ bên trong, rất có thể đều còn có vận triều bộ phận chế tạo phương pháp. Mình là thực lực cao cường, lúc này mới phát hiện ngọc tỷ ở trong bí mật. Nhưng là hắn đế, đường đế những người này trước đó thực lực thế nhưng là không đủ để phát hiện ở trong đó huyền bí. càng nghĩ, thủy hoàng trong lòng càng vững tin loại này giải thích. trong lòng của hắn hơi có chút hối hận. nếu như sớm biết dạng này, vậy mình nên đi trước đem mấy cái tiêm ngọc tỷ cho đợt lại. bất quá rất nhanh, thủy hoàng liền vứt bỏ trong đầu những cái kia hư hảo ý nghĩ. đã sự tình đã phát triển đến trình độ này, mình cũng không cần thiết suy nghĩ tiếp như vậy vô dụng. có, không chỉ có hoàng cấp thậm chí đế cấp cùng thiên đỉnh tấn thăng phương pháp đều có. lâm ăn nói, nghe lời này, một bên thủy hoàng sắc mặt lập tức kích động. rất nhanh, thủy hoàng sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn biết, loại vật này Lâm An tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa tặng chính mình. Nếu như chính mình muốn cao cấp hơn vận chiều tấn thăng phương pháp, nhất định phải có cái gì có thể hối đoái. Liên giống với lần này phải dùng ngọc tỷ hối đoái. Đến tiếp sau vận chiều pháp như thế nào hối đoái? Thủy Hoàng hỏi. Lâm An lắc đầu. Hiện tại còn không phải cân nhắc cái này thời điểm, chờ đến đại tần tấn thăng đến hoàng cấp vận chiều thời điểm rồi nói sau." Lâm An nói. Cấp vận chiều cùng bây giờ đại tần trưởng quản tài nguyên, đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Muốn hối đoái đồ vật, vậy cũng phải chờ đại tần có đầy đủ vốn liếng thời điểm mới được ga Thủy Hoàng trầm tư một chút về sau, nhẹ gật đầu lập tức liền đem trong tay ngọc tỷ đem ra lâm an cũng là ở trước mặt đem hoàng cấp vận triệu tấn thăng phương pháp giao cho thủy hoàng đương thủy hoàng xem xét đến trong đó nội dung cụ thể thời điểm sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều không nghĩ tới tấn thăng một cái hoàng cấp vận triệu liền như thế khó khăn thủy hoàng tự lẩm bẩm thậm chí còn cần khóa lại cốt thú, cái này chỉ sợ chỉ có đến tiên giới mới có thể đi nói chuyện công phu thủy hoàng một mặt tìm kiếm nhìn xem lâm an dựa theo suy đoán của ta chúng ta thế giới này có rất nhiều ngoại giới muốn tìm cơ duyên mà lại bây giờ các nơi sông núi sông lớn đều đã bắt đầu linh khí khôi phục tương lai khả năng sẽ còn xuất hiện một chút cái gì tiên khí có lẽ phải không được bao lâu, liền sẽ có các giới người tới chúng ta bên này, liền ngay cả những cái kia yêu thú cũng giống như thế. cho nên thủy hoàng ngươi cũng là không cần lo lắng quốc thú vấn đề, chỉ cần ngươi có thế để cho bọn hắn nhận định ngươi, cái này tự nhiên là có thể. đương nhiên, đến lúc đó ngươi cũng có thể đến nơi này của ta mua sắm cụ thể tin tức. Đạt được cuối cùng một khối ngọc tỷ, nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở, lâm an tâm tình thật tốt. những này dâu dịa tin tức, liền cùng thủy hoàng chia sẻ. theo linh khí khôi phục, hắn lâu lâu cũng sẽ từ hệ thống nơi này thu hoạch được một chút tin tức. giống như là hắn vừa mới nói những lời kia, đều là hệ thống nhắc nhở cho hắn. Quả nhiên, theo Lâm An những lời này, Thủy Hoàng sắc mặt lại có chút ngưng trọng mấy phần. Linh khí khôi phục tốc độ quá nhanh, có lẽ phải không được bao lâu, liền sẽ có tiên nhân cảnh cường giả đi vào giới này, thời gian của chúng ta vẫn là quá gấp gáp. Thủy Hoàng cao mày nói. Lại Hàn Huyên sau khi, Thủy Hoàng, Đông Hoàng Thái nhất hai người lúc này mới rời đi Lâm An gian phòng. Mà Lâm An, lúc này cũng là trực tiếp đem vừa mới lấy được, giai tự bí truyền cho Giang Ngọc Yến. "Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không cảm ngộ môn công pháp này." Đem công phu truyền cho Giang Ngọc Yến về sau, Lâm An mở miệng hỏi. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem bây giờ đã lục phẩm vô thượng đại tông sư giang ngọc yến nếu là thật sự linh ngộ giai tự bí về sau thực lực sẽ cường đại đến loại tình trạng nào giang ngọc yến ngồi xếp bằng trên mặt đất chuyên tâm cảm ngộ giai tự bí trên người nàng trong lúc mơ hồ phản phất toát ra một loại đạo vận Phản phất mỗi một lần hô hấp đều mang một tia kỳ diệu cảm giác bất quá thời khắc này giang ngọc yến giống như cắm ở một loại nào đó bình cảnh vậy mà chậm chạp không có tiến triển cũng không biết ta cái này chú nhan đan có hữu dụng hay không lâm an cầm một hạt lo lắng có chút do dự thứ này có thể tăng lên nội tính nhưng là dù sao cũng là thế gian sản xuất Lâm An cũng không biết thứ này đối với những này tu tiên công pháp có hữu dụng hay không. Hạ muộn. Lâm An khẽ quát một tiếng. Một bên Giang Ngọc Yến không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra miệng anh đào nhỏ. Hạt đan dược vào bụng, đến cao mày Giang Ngọc Yến, thần sắc lập tức giãn ra mấy phần. Đột nhiên, Lâm An vô đầu một cái. Mình vậy mà đem một chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Vừa mới hẳn là để Ngọc Yến đi luyện công phòng tu luyện a, nơi đó không chỉ có thời gian gia tốc, còn có thể tăng lên công pháp cảm ngộ, tới đó tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Lâm An nhỏ giọng nghĩ đơn. Ngay tại hắn vừa muốn có hành động thời điểm, đột nhiên, Lâm An thân thể chấn động trong mắt của hắn có chút rung động nhìn xem Giang Ngọc Yến cái này cái này lĩnh ngộ Lâm An hơi có chút kinh ngạc bất quá như thế một chuyện tốt một bên Giang Ngọc Yến giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn sau đó nàng thử thi triển một chút dài tự bị pháp trong chốc lát Giang Ngọc Yến toàn thân thực lực tăng vọt gấp 10. vốn chỉ là lục phẩm vô thượng đại tông sư nàng giờ phút này cảnh giới vậy mà đã đi tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư chọn vẹn tăng lên ba cấp thấy cảnh này Dula liền xem như chính Giang Ngọc Yến bản nhân cũng là bị khiếp sợ há to miệng mặt mũi tràn đầy không dám tin công công tử Giang Ngọc Kiến nhìn xem Lâm An, giống như là ở nơi đó mở miệng hỏi thăm. Cái này giai tự bí pháp một khi bại lộ, nhất định phải đem địch nhân chém giết, nếu không tương lai người nếu là ra ngoài hành động, khẳng định sẽ bị người hữu tâm muốn đạt được. Lâm An nhắc nhở. Giang Ngọc Kiến vội vàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một lát sau về sau, Lâm An lại đem trúc ngọc nghiên kêu lên gian phòng mà. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn lúc này mới mang theo thanh âm khản giọng trúc ngọc nghiên đi tới phòng luyện công, chuyển tụ giai tự bí pháp. Có chút vượt quá ngoài ý muốn chính là, trúc ngọc nghiên lĩnh ngộ môn công pháp này, ngược lại là cũng không có hao phí quá lớn công phu. Lâm An cười khổ lắc đầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy khả năng này cùng chú Nhan Đan có quan hệ. Vừa nghĩ tới mình lần trước phát ra nhiều như vậy chú Nhan Đan, hắn đã cảm thấy có chút tua thiệt lớn cảm giác. Chương 169, túy Tiên lâu bí mật bộ quang, Quỷ câu đặt mua. Chương 169, túy Tiên lâu bí mật bộ quang, Quỷ câu đặt mua. Đợi đến lúc Ngọc Nghiên rời đi về sau, Lâm An lúc này mới đem Thủy Hoàng cái Tiên Ngọc Tỷ lấy ra, cùng lúc trước dung hợp. Vánh hào quang màu xanh lục lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng. Trong chốc lát, Lâm An cảm thấy sinh mệnh khôi phục khí tức. Đợi đến truyền thế Ngọc Tỷ triệt để dung hợp về sau, Lâm An trong đầu lập tức nhiều hơn liên quan tới Thiên đỉnh tấn thăng phương pháp. Đến tận đây, truyền thế ngọc tỷ rốt cục huyền bí rốt cục tất cả đều hiện ra ở Lâm An trước mặt. Chỉ tiếp cái này Thiên đỉnh tấn thăng độ khó thật sự là quá lớn. Bằng không, Lâm An chỉ sợ thật là có chế tạo ra một cái Thiên đỉnh ý nghĩ. Bất quá rất nhanh Lâm An lắc đầu. Mình có hệ thống ở đây, chỉ cần có thể tuyển nhận đến đủ nhiều người, hắn bên này liền có thể vô hạn tăng lên. Mà lại hắn bên này tăng lên phòng luyện công thời gian gia tốc. Nói không chừng ngày nào phía bên mình tốc độ tu luyện so Thiên đỉnh, thậm chí Thánh đỉnh còn muốn lợi hại hơn đâu bất quá về sau nếu là thật có cơ hội bồi dưỡng một cái triều đỉnh cũng không tệ hàn đế đường đế những người này đều là mười phần không tệ nhân tuyển đương nhiên chuyện này cũng chính là tạm thời ngẫm lại mà thôi muốn đến một bước kia tối thiểu phải đợi đến bọn hắn thế giới này linh khí khôi phục đến lượng nhất định cấp đồng thời cái khác tu hành giới những cái kia yêu thú đều tiến vào chiếm giữ tới giống như là rồng, phượng hoàng những này cái này đều là tấn thăng thánh đỉnh nhất định phải thành thú. cùng lúc đó la cấp thành bên này các đại chủ thành thế lực núi liền không dứt hướng phía bên này chạy đến Đương Đế Lâm một đoàn người nghe nói ngày đó một kiếm kia, vậy mà chọn vẹn để thập cửu châu chi địa đều nhìn thấy thời điểm. Tất cả mọi người khiếp sợ đến, liền ngay cả thiên cơ lâu người cũng giống như thế. Mà khi những người này biết cái này lại là vị kia Túy Tiên lâu chủ Lâm An làm ra động tĩnh về sau, trong mắt tất cả mọi người càng là hiện đầy thần sắc kinh hãi. Vốn cho rằng chỉ có chúng ta Huyền Thiên mười châu nhìn bên này đến động tĩnh, không nghĩ tới thậm chí ngay cả cửu châu đại lục bên kia đều chuyển tới. Cửu châu đại lục cách chúng ta thế nhưng là phi thường xa. Cái này Tiên lâu chủ đến cùng là thực lực gì? Đây cũng quá kinh khủng đi. Chỉ sợ đã không chỉ tiên nhân cảnh. Một kiếm hung lạnh thập cựu châu, thật để cho người ta sinh ra sợ hại a. Ta ngược lại thật ra càng muốn biết, vị này lâu chủ đến cùng vì cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn mục đích là cái gì? Ta vừa mới hỏi thăm một chút, giống như Tuy Tiên lâu bên này có hai vị tuyệt thế cựu phẩm vô thượng đại tông sư tuyệt thế kiếm khách muốn so đấu, đoán chừng Tuy Tiên lâu là muốn trước mặt người khác hiển uy. Đáng người, cựu phẩm vô thượng đại tông sư, hơn nữa còn là kiếm khách. Nghe được lời này một sát na, tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ. Đoạt. Thật lâu quá đi, một trận hít vào lạnh tanh em đột nhiên truyền ra. Oen. Trong chốc lát, hiện trường một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, lúc nào cựu phẩm vô thượng đại tông sư biến như thế giá rẻ, mẫu chốt nhất vẫn là kiếm đạo vô thượng đại tông sư, đây chính là khó tu luyện nhất một đường a. Dựa theo thiên cơ lâu vị kia phó lâu chủ thuyết pháp, liền xem như tại tu hành giới như a thanh loại kia thiên tư đều là phượng bao lân giác, vạn vạn không nghĩ tới cựu châu đại lục lại có hai cái cao thủ như vậy. Đột nhiên, trong đám người đế lâm thân thể du lên, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo thiên cơ lâu phó lâu chủ suy tính, tại lượng giới dung hợp thời điểm. Cái kia Lâm An đã trở về cựu Châu Đại Lục, thế nhưng là vì cái gì hắn có thể tại vào lúc ban đêm xuất hiện tại Lạc Cấp Thành? Liền xem như lấy tiên nhân cảnh tức lực, cũng không có khả năng tới nhanh như vậy đi. Nhất thời, đám người toàn thân kịch chấn. Đi Tú Tiên lâu nhìn xem liền biết, chúng ta ngựa không ngừng vó từ Đồng Đồ An đảo bên kia chạy đến, khẳng định là muốn so cựu Châu Đại Lục người bên kia phải nhanh. Lúc ấy dựa theo thiên cơ lâu suy tính, đối phương lưu tại Lạc Cấp Thành người không đủ một tay số lượng. Chư phi, bọn hắn còn nắm giữ lấy một cái vẫn chưa đóng cửa bể lối vào. Trung quanh một đám người sắc mặt nghiêm trọng, từng cái vội vàng hướng phía Lạc Cấp ở ngoài ô tiến đến. Đương em mở người đi vào Túy Tiên lâu. Nhìn thấy Túy Tiên lâu bên trong ngồi một đám người sau, nhất là xung quanh còn có Kim Uy, chu nguyên những này đã minh xác đầu nhập vào đến Cửu Châu đại lục người. Trong lúc nhất thời tất cả Huyền Thiên mười châu người, trên mặt đều là treo đầy vẻ ngưng trọng. Không ngoài dự liệu, xem ra Túy Tiên lâu nơi này xác thực nắm giữ lấy một đầu vẫn chưa đóng cửa bế lối vào. Có thể trong nháy mắt từ Cửu Châu bên kia đổi tới là cấp thành, đây cũng quá mạnh đi. Ta từng nghe Thiên Cơ lâu phó lâu chủ nói qua, tại tiên giới ngược lại là có một ít truyền thống trận, bất quá loại kia trận pháp hao tổn của cải phi thường lớn. Muôn phái bình thường căn bản là không có cách thành lập, bình thường đều là siêu cấp thế lực mới có thể tạo ra. Túy Tiên lâu nắm giữ cái này cửa vào, đã không thua gì một chút truyền thống trận đi. Linh khí khôi phục, Thập Cửu Châu lãnh thổ đều tại rất có mở rộng, tương lai cái này cửa vào phát huy ra tác dụng sẽ còn lớn hơn nữa. Nghe những người này lời nói, ngồi tại trong Cửu Lâu Lâm An lông mày có chút chớp chớp. Thập Cửu Châu lãnh thổ mở rộng. Lâm An nhẹ giọng mở miệng. Cái khác thủy hoàng thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Đông hoàng quá. Trước đó ta cũng chú ý tới cái này động tĩnh, chỉ bất quá một mực không dám xác định mà thôi. Đông hoàng thái nhất sắc mặt ngưng trọng nói. Lâu chủ thật sự có chuyện như vậy à? Thủy Hoàng mở miệng hỏi thăm, xác thực như thế. Từ hệ thống bên trong, Lâm An giờ phút này đã tra được tình huống thật. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục, các nơi biến hóa cũng không rõ ràng, chỉ có một ít có danh tiếng sông núi sông lớn xuất hiện một chút biến hóa. Chờ đến đằng sau, chỉ sợ những cái kia danh sơn đều sẽ biến thành che trời chi vật. Thập Cựu Châu ít nhất phải mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Lâm An lời này mới mở miệng, trong hiệu lâu lập tức truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều người trên mặt đều là có chút hưng phấn, vốn còn nghĩ đi tiên giới nhìn xem. Vạn bạn không nghĩ tới chúng ta nơi này vậy mà tự động tấn thăng thành tiên giới, các ngươi nói khí này người không? Ha ha ha ha, về sau sẽ có hay không có người dùng sức tu luyện, chính là vì đạn phá hư không đi vào chúng ta nơi này. Hiện tại những cái kia tiên giới người không phải liền là như thế à? Đoán chừng qua một đoạn thời gian bọn hắn liền muốn đến đây, không nên cao hứng quá sớm, có thể tới người, khẳng định đều có thể đạt tới chúng ta thế giới này gánh chịu cực hạn, chỉ sợ ngoại trừ lâu chủ bên ngoài, chúng ta không người là bọn hắn đối thủ. Nói tới chỗ này, trong tiểu lâu đột nhiên trầm mặt lại, liền ngay cả huyền thiên mười châu người cũng giống như thế. Nơi này bây giờ không chỉ có là những người này thế giới, đồng dạng cũng là thế giới của bọn hắn. Đế Lâm bọn người tự nhiên là không hy vọng chỗ của mình bị những người khác xâm lấn. Đột nhiên Thủy Hoàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Trịnh trọng nhìn xem Lâm An năm. Ban đêm còn có đổi mới, bắt đầu cố gắng gõ chương 3. Chương 170, vạn giới bảng xếp hạng, ủy cầu đặt mua. Chương 170, vạn giới bảng xếp hạng, ủy cầu đặt mua. Tại thập cửu châu chưa trưởng thành trước đó, chống cự ngoại giới người tới, liền toàn bộ nhờ lão chủ. Thủy Hoàng chỉnh trọng nói: "Ta hết sức nỗ lực." Lâm An đồng dạng chỉnh trọng đứng dậy, mở miệng nói ra: Từ hôm nay trở đi, ta đại tần vận chiếu thiếu lâu chủ một cái nhân tình, như túy tiên lâu có chuyện nhờ, ta đại tần chắc chắn toàn lực mà vì. Giang Gia Ba, Thủy Hoàng vừa dứt lời, tinh không vạn lý chi địa đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm. Vô số người lặng nhưng, rất nhiều võ giả càng là tâm thần kích động. Ông trời của ta, đây chẳng lẽ là lao thiên hưởng ứng Thủy Hoàng? Trong truyền thuyết, tiên giới đích sắc rất ít người lập thể, một khi bọn hắn thể đều sẽ có đại đạo chứng kiến, cũng không biết là thật là giả. Cảm giác có chút ý kia a, vẫn là chúng ta thế giới này ra sức a. Người khác hao tổn tâm cơ mới có thể tu luyện tới địa phương, không nghĩ tới chính chúng ta liền tiến hóa thành tiên giới. Gia Châu, a, Đại Tần Vận Triều đây là ý gì? Nam, cái khác thiên cơ lâu đáng người, giờ phút này sắc mặt vô cùng kích động, rất nhiều người toàn thân khí thế tăng vọt, một nháy mắt một cỗ khổ khổng lồ uy áp quét sạch đến đám người trên thân. Trong tiểu lâu, vô số võ giả lập tức kinh ngạc, nhất là Chu vô thị, độc cô cầu bại bọn người càng là như vậy. Ông trời của ta, những người này vậy mà tất cả đều tấn thăng đến tiên nhân cảnh, xuất hiện tại trước mặt chúng ta liền có ba người, còn có rất nhiều thiên cơ lâu người cũng không đến đâu. Cái này Thiên Cơ Lâu thực lực cũng quá cường đại đi. Bất quá ngấm lại ngược lại là cũng bình thường, dù sao những người này vốn là đã bước vào qua tiên nhân cảnh, bọn hắn là chém dụng tu vi của mình, lúc này mới bước vào chúng ta cái này một cõi giới, bản thân tới nói, tầm mắt của bọn hắn, lĩnh ngộ đều là cao hơn chúng ta. Cho nên khi chúng ta thế giới này tiến hóa về sau, bọn hắn là nhất định có thể tiến vào tiên nhân cảnh, thậm chí khôi phục lại bọn hắn lúc đầu cảnh giới. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời hiểu rõ. Từng cái nhìn về phía Thiên Cơ Lâu ánh mắt, lập tức biến càng thêm hưng trọng lên. Ngay lúc này, Đế Lâm đột nhiên đi ra. "Còn xin Lâu chủ che chở ta thập hữu châu." Ta đại thương quốc thiếu lâu chủ một cái nhân tình, ngày khác ổn thỏa hoàn trả. Còn xin lâu chủ che chở ta thập cửu châu, cô tô thành trung thiếu lâu chủ một cái nhân tình, ngày sau ổn thỏa hoàn trả. Đông đảo thế lực người nhao nhao mở miệng. Nghe những lời này, thiên cơ lâu mặt của mọi người sắc lập tức biến có chút khó coi. Toàn thân khí thế càng phát hùng hồn, phản phất tùy thời muốn bạo phát đi ra. Làm sao? Lần trước tới giáo huấn còn chưa đủ. Lâm An nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trong chốc lát, thiên cơ lâu kia ba vị lão giả giống như quả cầu da xì hơi, khí thế trên người biến mất tán. Đối mặt như thế một cảnh giới rất có thể tại tiên nhân cảnh phía trên cao thủ bọn hắn thật không có bất kỳ cái gì phần thắng. thấy cảnh này, túy tiên lâu bên trong tâm tình mọi người phấn chấn vô cùng. đúng rồi lâu chủ, bây giờ thập cửu châu đã dung hợp, chúng ta có phải hay không nên một lần nữa tuyên bố một chút thứ hạng, tỉ như kiếm thần bảng hoặc là thiên tiêu bảng loại hình. mắt thấy không khí xung quanh nhẹ nhõm đến, có người mở miệng hỏi. trong ngay mắt, trong tiểu lâu tất cả mọi người con mắt tất cả đều ghế. đối với túy tiên lâu bảng danh sách, voi sớm đã có nghe thấy. nếu là có thể xuất hiện một cái thập cửu châu bảng xếp hạng, vậy dĩ nhiên là bọn hắn vô cùng chờ mong sự tình. đinh, phát động nhiệm vụ đặc thù công bố vạn bảng xếp hạng, ban thưởng hành tự bì pháp ba. Lâm An có chút một bước. Nhiệm vụ này tới có chút quá trước thời hạn a, mà lại bây giờ giống như là lớn băng tộc, long tộc, phượng tộc những này tộc đàn đều muốn không có tiến vào thập cửu châu. Mình coi như công bố bảng danh sách này, đoán chừng cũng không có người nào sẽ quan tâm. Ngược lại là cái này thập cửu châu bảng xếp hạng, có thể sẽ càng thêm hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Bất quá trong lòng Lâm An vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm nhiệm vụ này mình sớm muộn sẽ hoàn thành. Cho nên ban thưởng đã là vật trong ao. Mấu chốt nhất là hành tự bí, đây tuyệt đối là đương thời kinh khủng nhất công pháp một trong. Đây chính là trong truyền thuyết tốc độ nhanh nhất bí tịch, trong truyền thuyết luyện đến cực hạn thậm chí có thể để thời gian tạm dừng. Tại cái bí pháp này xuất hiện một máy mắt, Lâm An trong lòng liền đã có người tu luyện tuyển. Đoan Trường không có người nào so sở Lưu Hương càng thêm thích hợp. Tại khinh công cái này một đường, hắn nếu là dám nói thứ hai, đoán Trường không ai dám sương đệ nhất. Công tử, một bên Giang Ngọc Yến có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng hô. Nhà mình công tử này cái gì cũng tốt, chính là tổng nguyện ý chạy không. Có chút thời điểm tâm sự, ánh mắt của hắn liền thẳng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khuku, Lâm An lấy lại tinh thần, đã mọi người nhiệt tình như vậy. Chờ có rảnh ta sẽ công bố một chút thập cửu châu bảng danh sách. Theo Lâm An vừa dứt lời, trong tiểu lâu truyền đến một trận tiếng hoan hô. Không năm, rất nhiều người đều thần sắc nhẹ cưỡng. hiển nhiên đối với cái này tất cả mọi người là chờ mong đã lâu. Đinh, chúc mừng thúc chủ danh khí hưởng dự thập cửu châu, đặc biệt ban thưởng thiên cơ đài. Thiên cơ đài Lâm An trong lòng có chút nghi hoặc, lập tức từ hệ thống bên trong xem xét, đợi đến nhìn thấy liên quan tới cái này thiên cơ đài giải thích về sau, Lâm An con mắt lập tức phát sáng lên. Thiên cơ đài, một khối cự hình bệ đá ban bố bảng danh sách sử dụng, trong truyền thuyết có thể trên thiên cơ đài lưu danh lợi sẽ thu hoạch được khí vận giá trị, xếp hạng càng cao ban thưởng càng cao. Lâm An hô to ngọa tạo đây quả thực là một khối khí vận bảo vật ta chỉ bất quá để hắn có chút buồn bực chính là, thứ này không phân được ta. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đem những cơ duyên kia ban thưởng toàn bộ lưu cho thập cửu châu người bảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm An con mắt đột nhiên sáng lên. Có vẻ như mình có thể hiện tại liền công bố các loại bảng danh sách ra. Chỉ cần để độc cô cầu bại đám người danh tự xuất hiện trên thiên cơ đài, như vậy bọn hắn tự nhiên có thể thu hoạch được khủng lồ khí vận. Chỉ cần có khí vận hộ thể, những người này tốc độ tu luyện tự nhiên có thể tăng lên càng nhanh. Thậm chí Lâm An cảm thấy, bọn hắn là hoàn toàn có thể có cơ hội để cho mình cảnh giới tu luyện, cùng thế giới này tiến hóa ngang hàng. Ba ngày sau ta vào khoảng này công bố thập cửu châu kiếm thần bảng. Lâm An mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, bên ngoài lập tức anh hàng rung động. Đợi đến mọi người đi tới phía ngoài thời điểm, không biết lúc nào tại túy Tiên lâu bên ngoài, vậy mà xuất hiện một khối to lớn bia đá. Bia đá cao 10 cẩm, rộng 2 trượng, thân từng đen nhánh chi sắc. Có người thăm dò dùng đao kiếm va chạm, vậy mà không thể lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Thời gian, chung quanh lần nữa truyền ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Các ngươi có cảm giác hay không đến, tấm địa đá này chúng quanh giống như có một cỗ uyên hoặc khó hiểu khí tức. Ông trời của ta, thứ này đến cùng lạc như thế nào xuất hiện? Cái này cũng rất cổ quá đi, vừa mới chúng ta tới thời điểm còn cái gì cũng không có chứ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Các ngươi mau nhìn phía trên kia khắc lấy mấy chữ. Vạn giới bảng xếp hạng. Cái này có ý tứ gì? Lập tức, tất cả mọi người chấn động. Mà hết thảy này kẻ đầu teore, tự nhiên là Lâm An. Tại khối này thiên cơ đài bên trên, chỉ cần hắn ý niệm lên, như vậy hoàn toàn có thể ở phía trên khắc họa bất luận cái gì văn tự sáu. Chương 171. Túy Tiên lâu ôm đồn kiếm thần bảng, Quỷ câu đặt mua. Chương 171, Túy Tiên lâu ôm đồn kiếm thần bảng, Quỷ câu đặt mua. Rất nhanh, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía Lâm An bên này, liên tưởng đến trước đó tại Túy Tiên lâu xuất hiện đủ loại thần tích. Những này lập tức liên biết, có thể ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ ngoại trừ vị này thần bí Túy Tiên lâu chủ, sẽ không còn có người thứ hai. Nhưng là hắn làm ra như thế một tấm bia đá đến, rốt cuộc là ý gì? Đáng người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lâu chủ, tấm đà đá này là? Đế Lâm mở miệng hỏi thăm mắt thấy mọi địch liền muốn xâm lấn đến cái này một giới, bây giờ Đế Lâm cũng là yên tâm bên trong thành kiến, đồng thời đối với Lâm An càng phát bội phục. Những người khác giờ phút này cũng đều là dựng thẳng lỗ tai, chờ đợi lấy Lâm An trả lời chắc chắn. Về sau ta bàn bố các bạn danh sách cũng sẽ ở tấm bia đá này bên trên hiển hóa ra ngoài, có thể nhập bảng người đều có thể thu hoạch được khí vận tăng thêm, xếp hạng càng cao khí vận tăng thêm cũng liền càng cao. Lâm An mở miệng nói ra ba, đám người cảm thấy chấn động. Mặc dù bọn hắn không hiểu khí vận là cái gì, nhưng là chỉ là nghe cũng cảm giác rất cao đại thượng dáng vẻ. Về phần một bên mấy vị kia thiên cơ lâu người giờ phút này trực tiếp trận tròn mắt, cái này, cái này sao có thể? Thiên Cơ lâu một vị trưởng lão kinh thanh hô, hai người khác giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong mắt hiện đầy thần sắc kinh hãi. Trung quanh một đám người, giờ phút này đồng dạng nghị luận âm mỉ. Cái này khi vận đến cùng là cái gì a? Nhìn kia Thiên Cơ lâu mấy người bộ dáng khiếp sợ, liền biết đây tuyệt đối là đồ tốt. Lâu chủ thật sự là quá trường nghĩa, đây cũng là muốn phúc phận ta thập cửu châu sao? Càng là hiểu do Tuy Tiên lâu, ngươi liền càng sẽ biết Tuy Tiên lâu chỗ kinh khủng. Ta làm sao có loại cảm giác, có vẻ như chúng ta cái này một giới cơ duyên, giống như toàn bộ đều bị chúng ta vị này lâu chủ đạt được nữa nha, hiện tại hắn lại tại từng chút từng chút cho chúng ta. Khoan hay nói, ta cũng là loại cảm giác này, lâu chủ giống như là đại quản gia đồng dạng. Lâm An năm, quản ngươi một a ba. Lại qua sau khi, trong hữu lâu lúc này mới thời gian dần trôi qua khôi phục yên tĩnh. Cho đến lúc này, Lâm An mới mở miệng. Đơn giản tới nói, thu hoạch được khí vận sau tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, đối với công pháp cảm ngộ cũng sẽ tăng cường, mà lại tẩu hỏa nhập ma tỉ lệ cũng sẽ giảm mạnh. Dừng một chút, Lâm An tiếp tục nói, mà lại trừ cái đó ra, cũng sẽ có phi thường nhỏ tỷ lệ để mọi người thu hoạch được một chút tu luyện công pháp hoặc là cái khác cơ duyên, tỷ như bảo tàng trận pháp loại này đồ vật. Thế ba, nhất thời toàn bộ quán rượu đều anh động, từng cái hận không thể lâm an lập tức công bố bảng xếp hạng. Một bên tiên cơ lâu những người kia, giờ phút này đã cảm giác được chết lặng. giờ khác này bọn hắn thậm chí cảm thấy đến trước mắt cái này tùy tiên lâu, rất có thể là bọn hắn giới kia siêu cấp thế lực. Bằng không, bọn hắn làm sao có thể có như vậy thủ đoạn, có thể gia tăng khí vận của người khác, dù là liền xem như bọn hắn thiên cơ lâu cũng không có loại này, bạn sự a nếu như tin tức này lưu truyền đến bọn hắn giới kia, vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát oanh động cực lớn. trời ạ, ta hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải. lâu chủ vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian công bố bảng xếp hạng đi. chờ thượng giới xuống tới người, tại công bố bảng xếp hạng chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. thượng giới nếu là xuống tới người, chúng ta cũng đừng công bố bảng danh sách đi, nếu không để bọn hắn không duyên cơ thu hoạch được cơ duyên. vậy chúng ta cũng quá thua lỗ đi. lâu chủ trong lòng khẳng định đã có ý tưởng, mọi người không nên lo lắng. chính là a, các ngươi lúc nào thấy qua lâu chủ ăn thiệt tồi quá. ha ha ha ha. Ta dám xác định, lâu chủ tuyệt đối sẽ gọi những cái kia trên bảng người một bút đòn chút. Đột nhiên liền có cái kia hình tượng cảm giác, thật muốn để thượng giới người cũng nếm thử chúng ta trước đó trải qua thống khổ a. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. "Lâu chủ, chúng ta trước đó bài xuất tới bảng danh sách, có thể một lần nữa sắp xếp một lần a?" Người nói chuyện chính là tùy hoàng. "Không hiểu, đại gia hỏa lại có chút đồng tình vị này cái thế đế. Phải biết, vị này lúc trước xếp hạng bên trong, thế nhưng là đứng hàng Cửu Châu vô thượng đại tông sư bảng danh sách hạng nhất á, nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã tiến vào tiên nhân cảnh." đợi đến thượng giới tiên nhân xuống tới, thủy hoàng rất có thể đều không có cách nào nhập bảng danh sách này. trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía thủy hoàng ánh mắt đều là tràn đầy đồng tình. ta cảm thấy thiên tiêu bảng cũng có thể một lần nữa công bố một lần, còn có đại tông sư bảng đơn a, cựu châu có lẽ ta còn có thể leo lên đi. thập cựu châu liền có chút khó khăn a. Lâu chủ a, chúng ta đều là người túy tiên lâu người, ngươi làm sao ngay cả chúng ta cũng bắt đầu hố? một đám túy tiên lâu người, giờ phút này đều là một mặt im lặng nhìn xem nhà mình lão chủ không nằm. lâm an cũng là một mặt bất đắc dĩ. hệ thống, không đợi lâm an nói xong. Hệ thống trực tiếp cự tuyệt Lâm An ý nghĩ, Cửu Châu bảng danh sách không thể lặp lại cấp cho, bất quá thập Cửu Châu bảng danh sách không tính ở bên trong. Nghe nói như thế, Lâm An trong lòng cuối cùng là có một điểm tiểu nhân vui. Cái khác không nói, vẹn vẹn cái này thập Cửu Châu kiếm thần bảng, túy tiên lâu tuyệt đối là có thể cầm xuống chí ít một nửa ghế. Nghĩ như vậy, Lâm An lập tức vui vẻ. Giống như là Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Kiếm, vô danh những người này kiếm đạo tu vi đều là phi thường cao. Không cần hối đoán bảng danh sách, Lâm An đều biết, mấy người kia đều có thể trực tiếp nhập cái này bảng. Hệ thống, trước hối đoán một chút thập Cửu Châu kiếm thần bảng. Ta xem một chút danh sách." Lâm An hỏi. "Vì bảo thủ lý do, hắn quyết định xem trước một chút các loại bảng danh sách về sau, đang quyết định phải chăng công bố." Đối với Lâm An đề nghị này, hệ thống cũng không có cự tuyệt. Lâm An trong lòng âm thầm chấn phấn một chút, mình đây coi như là phát hiện hệ thống một cái bút. Rất nhanh Lâm An trong đầu xuất hiện kiếm thần bảng bảng danh sách. Không ngoài dự liệu, mấy người kia đều xuất hiện ở kiếm thần bảng phía trên. Nhất làm cho Lâm An ngoài ý muốn chính là, Trương Tam Phong vậy mà cũng tại bảng danh sách này phía trên. Phải biết lần trước Cửu Châu kiếm thần bảng đơn phía trên, thế nhưng là không có tên của hắn. Rất nhanh hắn nghĩ tới kiếp trước phi thường lưu hành một cái tuyệt pháp. Có người tại nào đó lới đứng lên đặt câu hỏi, nói Trương Vô Kỵ tại 10 năm về sau phải chăng có thể siêu việt Trương Tam Phong? Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Trương Vô Kỵ tại về mặt chiến lực có thể đánh thắng Trương Tam Phong, nhưng là trăm phần trăm người đều xác định, tại tu vi võ học bên trên Trương Tam Phong tuyệt đối là võ hiệp đệ nhất nhân, chỉ sợ có thể tiến vào này bảng nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này đi. Mặc dù hắn sáng lập ra Thái Cực kiếm, tại Đông Đạo kiếm pháp ở trong cũng không phải là đứng đầu nhất, nhưng là đó cũng là bởi vì Trương Tam Phong lúc ấy có thể tiếp xúc đến công pháp cũng không tính quá mạnh. Bây giờ bị hắn tiếp xúc đến nhiều như vậy tuyệt thế công pháp, sáng tạo ra công phu tự nhiên cũng liền càng thêm tinh thâm. Thậm chí ngay tại mấy ngày trước, hắn còn đem truy mệnh thất kiếm cùng thái cực kiếm dung hợp, sáng chế ra một bộ thần bảng đỉnh phong kiếm pháp đến, 8. Ngày mai tiếp tục cố gắng đổi mới, Quỷ cầu Đẩn Mua. Chương 172, Kiếm đạo quyết đấu đỉnh cao. Quỷ cầu Đẩn Mua. Chương 172, Kiếm đạo quyết đấu đỉnh cao. Quỷ cầu Đẩn Mua. Ngày thứ 2 trong đêm. Lạc gấp thành thủy tiên lâu, tất cả mọi người đứng ở trên đại tháp nguyên, chờ mong yến thập tam cùng A Thanh trận này tuyệt thế quyết đấu chỉ bất quá hai người này còn chưa có xuất hiện, giờ phút này xung quanh đế lâm một đám người lại là lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy độc cô cầu bại, độc cô kiếm, vô danh những người này thời điểm. Huyền Thiên 10 châu bên này, những cái kia thực lực cao siêu người, con mắt trong nháy mắt trừng lao đại. Những người này trên thân kiếm ý rào rào, chỉ là nhìn xem liền biết, đều là kiếm đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Trong đó có mấy người, càng là đã đạt đến thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Thế ba, xung quanh truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta, cái này Cửu Châu phía trên, làm sao có nhiều như vậy tuyệt thế kiếm khách? Không phải nói kiếm đạo một đường là khó khăn nhất tu luyện sao? Vì cái gì cựu châu bên này nhiều như vậy đỉnh tiêm kiếm khách cao thủ. Chúng ta có phải hay không bị dao động? Trên thực tế kiếm đạo có thể là tốt nhất tu luyện. Đánh lắm, lão tử tại cô tô thành cũng coi là có chút danh khí đi. Thậm chí tại chúng ta 10 cái chủ thành bên trong, ta kiếm đạo thiên phú cũng đủ để xếp tại 10 vị trí đầu vị trí. Thế nhưng là ta hiện tại mới tu luyện đến tam phẩm vô thượng đại tông sư. Nguyên lai like là Âu Dương lão tiền bối, thất kính thất kính. Kiếm đạo cái này một đường thật là rất khó khăn tu luyện, cái này tùy tiên lâu thật sự có chút cổ gái đúng vậy à, ta vừa mới nghe bên cạnh những người kia nghị luận, những người này giống như đều là túy tiên lâu. Thế ba, ta đột nhiên có một cái dự cảm không tốt. cái gì? cái này hậu thiên công bố thập cửu châu kiếm thần bảng sẽ không đều bị túy tiên lâu cho chiếm đoạt à? đám người ba lập tức huyền thiên mười châu một đám thế lực cao thủ tất cả đều là toàn thân cực chấn, trong mắt lóe lên một vòng chấn động. chỉ là trước mắt cục diện này còn giống như thật khó mà nói à. động tĩnh trung quanh, lâm an tự nhiên nghe rõ ràng, trong lòng cười thầm hai tiếng về sau, hắn ngược lại là không nói thêm gì. rất nhanh, một vầng minh nguyệt cao cao dâng lên. Đại thảo nguyên phía trên, thiên địa bao la, ánh trăng trong sáng. Tiễn tập tam, Á Thanh hai người đứng tại túy Tiên lâu trên lầu. Nhìn xem một màn này, Huyền thiên mười châu người nhất thời bị chấn động đến. Ông trời của ta, màn này tuyệt đối có thể làm cho người suốt đời khó quên. Đêm trăng tròn, quyết chiến túy Tiên lâu chi đỉnh, khai sáng một đoạn giải thoại. Có chút tuyệt thế cao nhân mùi vị đó a. Nhưng mà đám người náo nhiệt nghị luận thời điểm, bọn hắn lại là kinh lăng phát hiện. Đối mặt như thế rung động một hình ảnh, những cái Tiêu Cựu châu đại lục người thật giống như đều rất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thấy đều cảm thấy cái này có chút đàn gậy hai châu hư vị thậm chí có ít người càng là cảm thấy khiến cái này người mắt thấy dạng này một trận tuyệt thế quyết đấu đơn giản chính là đối hai vị này cao thủ vũ đục ai bực này quyết đấu đỉnh cao để cửu châu đại lục người nhìn thật là có điểm phung phí của trời a cỡ nào rung động hình tượng a bọn hắn vậy mà một điểm thần sắc biến hóa đều không có đúng vậy a bực này trang diện dù là liền xem như trăm năm về sau cũng tuyệt đối sẽ là một trận giai thoại hai người này nếu là chúng ta huyền thiên mười châu mất tốt bao nhiêu a một đám huyền thiên mười châu người nhao nhao mở miệng nghị luận nghe bọn hắn trung bình những cái kia cửu châu đại lục người nhất thời bỏ tay rồi. Loại trang diện này chúng ta kiến thức nhiều lắm, đã chết lặng thật sao? Cái này đã trở thành túy tiên lâu trang bức thần khí, phàm là nếu ai quyết đấu, tất nhiên sẽ tại đêm trăng tròn tiến hành. Vẹn vẹn ta nhìn thấy giao đấu liền đã không hạ bà trợ. Ha ha ha ha, các ngươi cái này không kiến thức dám vẽ, thật sự là chết cười ta. Ta vừa mới cô nén cười, hiện tại thật nhịn không nổi a, ha ha ha ha. Lập tức, trung quanh những cái kia huyền thiên mười châu người lúng túng. Bất quá rất nhanh, mọi người liền đưa mắt nhìn túy tiên lâu đỉnh. Giờ phút này hiến thập tam cùng a thành trên thân hai người kiếm y đã càng phát nồng hậu dày đặc. Đột nhiên, trung quanh cuộn phong nổi lên kiếm ý tràn ngập bốn phía, rốt cục tại vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, hai người động, chỉ là vừa vừa ra tay, liền chấn động chung quanh tất cả mọi người. A Thanh tiện tay một kiếm, xa xa Đại Sơn liền xuất hiện một đạo danh sâu hám, tiến thập tam một kiếm chém ra, khoảng cách A Thanh ngoài mấy chục thực dòng sông, vậy mà xuất hiện dài đến mấy cái hô hấp ngàn nước. Ông trời của ta, đây chính là đỉnh phong kiếm khách thực lực A. Đây cũng quá mạnh đi, chắc không được đều đang nói kiếm khách công kích thiên hạ đệ nhất, hôm nay thật sự giải kiến thức, ta cảm giác phổ thông cửu phẩm vô thượng đại tông sư, căn bản không làm được đến mức này. Các ngươi thấy không? Đế Lâm còn có thiên cơ lâu mấy vị kia giống như sắc mặt đều rất ngương trọng a, cảm giác kiến thập tam cùng a thanh thực lực đã đến gần vô hạn tiên nhân cảnh. Chính như đám người nói, trên đại thảo nguyên, Đế Lâm sắc mặt ngương trọng. Bây giờ hắn đã tu luyện đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Nhưng là khi nhìn đến hai người này giao đấu về sau, trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình xuất thủ, vậy mình tuyệt đối sẽ thua ở hai người này thủ hạng. Ngang nhau cảnh giới, kiếm đạo công kích thiên hạ đệ nhất, quả nhiên không giả. Đế Lâm thì thào cảm thán, thậm chí trong lòng của hắn. Hắn cảm thấy dù là liền xem như tiên nhân cảnh sơ kỳ cao thủ, hai người này có lẽ cũng có thể cùng đánh một trận. Bằng không một bên mấy vị kia thiên Cơ lâu người về phần ngưng trọng như thế, á không nói vị kia thần bí Tú Tiên lâu chủ, chỉ sợ hai người này xuất thủ, liền có thể ngăn được bọn hắn 567 trong đó hai người. Thiên Cơ lâu ba người, giờ phút này đồng dạng tại dùng bí pháp nhỏ giọng trò chuyện. Có thể tại hạ giới đem kiếm đạo tu luyện như thế tồn thủy, quả nhiên là cử thế vô song. É là cho dù là tại thượng giới, có được bậc này thiên phú kiếm đạo người cũng không nhiều đi. Nếu như nếu như bị thượng giới những cái kia kiếm tông nhìn thấy, bọn hắn khẳng định sẽ phong thưởng những đệ tử này. Nếu để cho bọn hắn đầy đủ công pháp tài nguyên, hai người này tuyệt đối có thể trở thành nhất đại thiên tiêu, thậm chí hoành ép đương thời thánh tử bên trong cũng có thể là xuất hiện hai vị này thân ảnh. Không hổ là trong truyền thuyết tổ địa. Bất quá nơi này càng phủ vinh, đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt, tương lai nơi này tài nguyên còn có những ngày này tư tuyệt thế võ giả cũng sẽ là chúng ta môn hạ đệ tử. Đúng vậy à, một cái nho nhỏ tùy tiên lâu chủ liền xem như lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chờ đến thế giới này đại đạo trưởng thành đến mức nhất định, chúng ta bên tiêu cường giả tự nhiên sẽ tới, ta cũng không tin tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh như vậy. Trâm Dái chờ lấy chính là. Hai tháng sau lên trời chi chiến, chính là trò hay mở màn thời điểm. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, giữa sân hai người đã dần dần phân ra cao thấp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều bỏ vào Tú Tiên lâu đỉnh 6. Chương 173, để đám người hưng phấn tin tức. Quý câu đặt mua. Chương 173, để đám người hưng phấn tin tức. Quý câu đặt mua. Trong hư không, tàn ảnh trận trận. Phần lớn người giờ phút này đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ là nghe binh khí giao nhận thanh âm, cùng trung quanh kia càng ngày càng dày đặc kiếm khí. Đột nhiên, không khí trung quanh phảng phất dừng lại. Trên trận hai người đã quyết ra thắng bại mặt một thân áo xanh a thanh đứng nạo ngễ tại túy tiên lâu chi đỉnh. mặc dù sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng là vẫn như cũng là lộ ra vô hạn thoải mái. trái lại một bên khác, yến thập tam thì là xếp bằng ở lâu chất, khoe miệng có một tia em mở dấu vết chảy ra. a thanh thắng, không hổ là cựu châu kiếm thần bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, thật quá yêu. nói thật, vừa mới hai người quyết đấu, ta làm một chút cũng không thấy được, chính là cảm giác rất lợi hại. a, bọn hắn làm sao đều không động đậy, chính ở chỗ này ngồi làm gì? rất nhanh, trung canh lại yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người lặng lặng nhìn trên lầu hai người. công tử đây là thế nào? Giang Ngọc Kiếm nhỏ giọng hỏi. Hai người ngay tại tiêu hóa của quyết đấu này cảm ngộ, có lẽ bọn hắn đã tìm được phá vỡ tiên nhân cảnh đường. Lâm An nói. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh tất cả đều chấn một cái. Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên lầu chót mặt hai người. Ai cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà thật bởi vì trận chiến đấu này tìm được đột phá tiên nhân cảnh con đường. Trong này kinh hãi nhất, thuộc về thiên cơ lâu ba người kia. Phải biết, dù là liền xem như tại thừa giới, đột phá đến tiên nhân cảnh cũng là phi thường khó khăn a. Liên xem như những cái tiêu kinh tài tuyệt diễm nhất liều thế lực đệ tử đi truyền cũng cần tinh tế chuẩn bị mới được. Thế nhưng là tại cái này giới, hai người cũng chỉ là một trận quyết đấu, liền lĩnh ngộ được phá vỡ tiên nhân cảnh phương pháp, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trong mắt, trong mắt ba người hiện lên một vòng thần sắc kinh hãi. Mà giờ khắc này, Tú Tiên lâu rất nhiều người ngược lại là có chút bận tâm. Các huynh đệ, hai người bọn họ sẽ không trực tiếp phá cảnh tiến vào tiên nhân cảnh đi. Nếu như nói như vậy sẽ thua lỗ lớn a. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên hiện tại phá cảnh a. Chờ một chút, chờ 2 ngày liền tốt ba. Một bên huyền tiên 10 châu người đều là một mặt rẫnh buộc bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được như thế vô lý yêu cầu. Đám người này vậy mà không để cho mình người phá cảnh, đây là cái gì nhược trí ý nghĩ a? Không đúng, bọn hắn là vì hai ngày sau thập cửu châu kiếm thần bảng. Thế nhưng là coi như hai người bọn họ đột phá đến tiên nhân cảnh, cũng hẳn là có thể trên kiếm thần bảng a. Nói không chừng người ta còn vì nghĩ tại cửu châu vô thượng đại tông sư trên bảng danh sách lưu danh đầu. Thế ba, nếu như vậy, kia giống như thật sự có khả năng này a. Ha ha ha ha, sẽ không thật sự có người tin khí vận thuyết pháp này đi, ta cảm thấy tú tiên lâu chủ chính là đang quắt lạc. Đúng vậy à, làm sao có thể danh tự xuất hiện ở trên đây, liền sẽ thu hoạch được các loại chỗ tốt đâu, dù sao ta là không tin. Nói không tin, đoán chừng đều là lên không được bảng, hoặc là có khác tâm tư, các ngươi không phải là muốn để Yến Thập Tam cùng A Thanh hai người bọn họ tranh thủ thời gian đột phá, tốt cho các ngươi Huyền Thiên mười châu nhường lại hai cái danh này đi. Khẳng định là như vậy à, mấy người này dụng ý khó dò, xem xét liền đã nhìn ra năm. Đám người nhao nhao mở miệng nghị luận. Lại qua đại khái gần nửa canh giờ thời gian, túy Tiên lâu bên trên Yến Thập Tam cùng A Thanh hai người cuối cùng đã đi xuống tới. Trong chốc lát, cả đám vội vàng nơi lại, hỏi thăm tình huống thế nào lĩnh ngộ được tiên nhân cảnh ngưỡng cửa a có thể phá tại tiên nhân cảnh a có thể hay không chờ lâu một đoạn thời gian trước tiên đem cơ duyên thu được lại nói lục tiểu phụng mấy người nho nhau, nhau ở nơi đó mở miệng nói ra không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy mặc dù đã lĩnh ngộ phá vỡ tiên nhân cảnh một chút phương pháp nhưng là thật muốn đi vào cảnh giới này vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài yến thập tam cười khổ mở miệng nói ra chúng ta bây giờ không có tu tiên công pháp cho nên chỉ có thể từng bước một chậm rãi cảm ngộ chính chúng ta công pháp cái này độ khó không là bình thường lớn a thanh đi theo mở miệng nghe lời này, mọi người nhất thời hiểu rõ nhẹ gật đầu. bất quá mọi người ngược lại là cũng không có quá khuyết điểm nhìn. các ngươi yên tâm đi, chỉ cần leo lên bảng, nói không chừng các ngươi liền tự động cảm nộ đến tu tiên công pháp đâu. chính là a, lâu chủ đều nói như vậy, cái này thiên cơ đại tuyệt đối không sai. hai ngày sau liền biết kết quả, lấy các ngươi hai cái thực lực, tuyệt đối sẽ ôm đồn sáng tạo thần bảng hai tên. chúng ta tùy tiên lâu tốt nhất có thể ôm đồn mười hạng đầu, như thế cho phải đây. Đám người cười ở nơi đó nghị luận, lại nghị luận sau khi, đám người lúc này mới về tới quán rượu bên trong. thật lâu qua đi, cô náo nhiệt kình lúc này mới bình phục xuống tới. Mà giờ khắp này Huyền Thiên mười châu đám người cũng sớm đã bị trấn nhiếp rồi. Trước đó ta còn muốn lấy vụn trộm đi Cựu Châu đại lục bên kia nhìn xem đâu, sáng bọn hắn cũng không có bản lãnh gì tìm tới ta, hiện tại thật không dám. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Tú Tiên lâu liền cái này lâu chủ mạnh đâu, không nghĩ tới ngay cả môn nhân cũng đều đến loại cảnh giới này, thật là thật là đáng sợ. Đây là hiện hiện tại trước mặt chúng ta, những cái kia không có lộ ra ngoài thực lực mới là kinh khủng nhất. Hai vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là kiếm đạo cường giả, nếu thật là đánh nhau ta cảm giác đánh 5-6 cái tu luyện những vũ khí khác cửu phẩm vô thượng đại tông sư một điểm không quá phận. mọi người vẫn là thành thành thật thật nghe túy tiên lâu chủ đi, nhưng tuyệt đối không nên đi khiêu khích túy tiên lâu uy nghiêm. đúng vậy à, nếu thật là bị người ta phát hiện, đến lúc đó liên lụy tông môn, vậy cũng không tốt. kỳ thật các ngươi đều không để ý đến một điểm, túy tiên lâu lợi hại nhất là tình báo của bọn hắn năng lực, có vẻ như toàn bộ thiên hạ liền không có bọn hắn không biết sự tình đồng dạng. ai, chúng ta vẫn là lao thi thực thật đi. a, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chúng ta bây giờ có phải hay không cũng có thể từ lâu chủ nơi này mua xong chúng ta huyền thiên mười châu bên này cơ duyên cỏ trước đó chỉ lo lưỡng giới dung hợp chuyện lại đem chuyện này đem quên đi bây giờ linh khí khôi phục chúng ta huyền thiên mười châu cơ duyên khẳng định không thể thiếu nói không chừng sẽ còn diễn sinh ra một chút tu tiên công pháp đâu ông trời của ta thật có thể sao lâu chủ chúng ta cái này một giới thật sự có tu tiên công pháp những cơ duyên này a nói chuyện công phu đám người nhao nhao đưa mắt nhìn lâm an nơi này đầy mắt chờ mong nhìn xem đám người thần sắc lâm an trầm ngâm một hồi lúc này mới lên tiếng nói chúng ta cái này một giới vô cùng thần bí Tu tiên cơ duyên rất nhiều, ở trong đó thậm chí có rất nhiều đỉnh tiêm tu tiên công pháp cùng vũ khí mà thôi. Và anh. Trong chốc lát trong tiểu lâu bầu không khí nổ tung, tất cả mọi người hưng phấn lên. Không nghĩ tới đây là thuận miệng hỏi một chút, lại là thật. Vậy làm sao có thể không cho bọn hắn hưng phấn ba? Nam, quỷ cầu đặt mua, quỷ cầu đặt mua ba. Chương 174, vạn giới xếp hạng, 9.873. Quỷ cầu đặt mua. Chương 174, vạn giới xếp hạng, 9.873. Quỷ cầu đặt mua. Cái này, cái này lại là thật. Đồng Lai đảo Thiên Cơ lâu khẳng định biết rất nhiều bí mật, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không có nói cho chúng ta biết chân tướng mà thôi. Nhắc tới cũng là, bằng không những này ngoại giới người vì cái gì vẫn nghĩ tiến vào chúng ta cái này một giới? Tràn Nhở Dê lại lại, chúng ta cái này một giới tại thời kỳ viễn cổ cũng là một cái tiên giới, thậm chí tại vạn giới bên trong đều có danh tiếng. Làm sao ngươi biết có vạn giới? Nói nhảm, lâu chủ tại khối kia Thiên Cơ đài bên trên đều viết ra vạn tộc bảng xếp hạng, khẳng định là có vô số cái thế giới, cũng không biết chúng ta thế giới này bây giờ xếp hạng như thế nào. Đám người nhao nhao mở miệng nghị luận. Nói chuyện câu phù đám người vừa nhìn về phía Lâm An bên này, dự định xem hắn trả lời chắc chắn. Lâm An trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra: không cân nhắc phàm nhân quốc gia, đem tu võ cùng tu tiên thế giới đều tính cả, có chừng lấy hơn 1 vạn hai ngàn cái thế giới. Thế ba, trung quanh truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta lại có nhiều như vậy thế giới, xem ra chúng ta trước kia thật là hết ngồi đáy giếng a. Lâu chủ ngươi biết chúng ta thế giới này xếp hạng như thế nào a? Lâu chủ làm sao có thể biết, mà lại ta đoán chừng cũng không ai có thể biết. Như thế không nhất định, xếp hạng trước mấy không năm không thế giới vậy khẳng định là công nhận, nghĩ đến những này mọi người vẫn là có ít. Ta cảm thấy cũng là như thế, giống như là thiên cơ lâu những người này, khẳng định biết một chút. Đám người mồm năm miệng 10 ở nơi đó nghị luận. Nhưng mà một giây sau, khi bọn hắn nghe được Lâm An một câu thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng ta thế giới này xếp tại thứ 9873 vị ba Cái này, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Ngoa tạo, lâu chủ ngươi không phải tại nói bừa a? Thật biết xếp hạng. Thế nhưng là ngươi sao có thể biết những vật này a? Ta giống như suy đoán xả ra chút đồ vặn, lâu chủ bên này khẳng định có một kiện chí bảo có thể thẩm tra thiên hạ bất cứ chuyện gì, không sai. Ngoại trừ cái này giống như thật không có gì đồ vật có thể giải thích. Chắc không được trước đó lâu chủ có thể biết nhiều chuyện như vậy đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này à? Chơi à, có kiện bảo bối này, chúng ta nếu là đi đến thế giới khác, hoàn toàn có thể cướp đoạt bọn hắn bảo vật à. Đột nhiên có chút chua, lâu chủ dài đã đủ đẹp trai, vì cái gì vận khí còn như thế tốt năm. Nghe bọn hắn, lâm an trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngược lại là cũng không có phản bác những người này nói. Nếu như bị những người này hiểu như vậy, đây đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu về sau đã giảm bớt đi rất lắm lời lưỡi mà trong này ở giữa, kinh hại nhất thuộc về thiên cơ lâu kia ba vị lão giả. Giờ phút này bọn hắn đã hơi choáng, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, cái này Lâm An khẳng định thu được tổ địa ở trong trí bảo, có thể biết được vạn giới bảng xếp hạng. Tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ ngoại giới người đều muốn bị chấn kinh. Ha ha, sớm như vậy liền bại lộ ra, cũng không biết có thể hay không giữ vững. Tiếp xuống các đại sơn xuyên sông lớn đều sẽ xuất hiện thế giới khác lôi vào, một khi thế giới này quy tắc cho phép, những người này liền sẽ tìm đến, cho đến lúc đó liền có trò hay để nhìn có tốt, chúng ta cái này một giới nắm giữ đầu kia thông thiên chi lộ, có thể trước kia một bước xong tới. Mấy người dùng bí pháp nhẹ nhàng ở nơi đó câu thông. Bất quá một giây sau, mấy người đột nhiên toàn thân chấn động. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu như chúng ta dùng tiền mua sắm nơi này cơ duyên, cái này Tú Tiên lâu sẽ hay không bán cho chúng ta? Ta cảm thấy sẽ không, cái này Tú Tiên lâu chủ rất rõ ràng muốn dẫn đầu cái này một giới quật khởi. Nếu thật là nói như vậy, đến lúc đó những cái kia chủng tộc mạnh mẽ tới, tuyệt đối sẽ dùng vũ lực ép bách Tú Tiên lâu đồng ý. Khẳng định có thể như vậy, mà lại ta luôn cảm giác cái này Tú Tiên lâu có chút cổ quái. Cái tiêu lâu chủ trên thân cũng có chút cổ quái, nói không chừng đợi đến thế giới khác người đến về sau, có lẽ có thể nhìn ra một hai tới. Nam, túy tiêu lâu, đám người giờ phút này vẫn tại nơi đó náo nhiệt nghị luận. Tại biết bọn hắn thế giới này vậy mà chỉ xếp tại hơn chín không không tên thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy rung động. Ta cảm giác chúng ta thế giới kỳ thật đã đủ mạnh, dù là còn không thể tu tiên, nhưng là tại võ đạo một đường chúng ta đều đã gần như đạt tới đỉnh phong a, không nghĩ tới vậy mà xếp tại cái hạng này. Thật không biết xếp hạng thứ nhất thế giới người mạnh nhất, đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Tay cầm nhật nguyệt thái ngôi sao. Đoán chừng những này đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện bình thường đi. Ta cảm giác những người kia nói không chừng một quyền liền có thể đánh nổ chúng ta thế giới này. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Nếu là thật nói như vậy, bọn hắn đoán chừng đã sớm đến đây. Không sai, chúng ta thế giới này khẳng định có điều nói, đoán chừng liền xem như mạnh nhất chủng tộc đều không thể đánh vỡ chúng ta thế giới này cầm chế. Nếu không bọn hắn đã sớm nên đến đây. Nghĩ như vậy, có vẻ như thật đúng là rất để cho người ta kích động a. Lão chủ, ngươi nói cho chúng ta một chút chúng ta thế giới này bí mật thôi. Nghe người này lời nói, đám người liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lâm An vừa muốn mở miệng đáp ứng, qua nhìn thấy hệ thống ở trong kia cao tới 100 triệu bạch ngân giá cả thời điểm, hắn vội vàng ngậm miệng. Cái giá tiền này, đoán chừng liền xem như đem thập kỷ châu tiền đều góp lại, cũng không nhất định có thể đi. Nếu như vậy, ta về sau hối đoán không được tin tức a. Lâm An có chút sầu. Tiếp tục như vậy, tiền tài khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Tốc chủ yên tâm, chờ đến thế giới này trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ sinh ra linh thạch, đến lúc đó có thể dùng linh thạch đến hối đoán tin tức. Hệ thống rất khéo hiểu lòng người mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Lâm An trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có biện pháp là được mà lại có vẻ như linh thạch loại vật này là vạn giới lưu thông tiền tệ chỉ cần là có thể tu tiên thế giới liền đều tồn tại loại này đồ vật. Ku Ku tạm thời trước không nói với các ngươi biết quá nhiều đối với các ngươi cũng không có gì tốt chỗ chờ thực lực của các ngươi tăng lên tự nhiên là sẽ biết. Lâm An bình tĩnh mở miệng nói ra đám người không nghi ngờ gì đều coi là Lâm An đúng là sợ bọn họ treo chọc đến phiền phức mới không nói đâu trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều có chút cảm kích không nghĩ tới cái này Lâu Chủ thực lực đều cao như vậy lại còn như thế trạch tâm nhân hậu Lâu Chủ thật là hiệp ca nghĩa đảm bồ tát tâm địa a. Có thể gặp được lâu chủ, thật là ta trong cuộc đời này may mắn nhất sự tình. Hiệp can nghĩa đảm Lâm lâu chủ, Bồ Tát tâm địa tiểu kiếm tiên. Ha ha ha ha, khoan hãy nói tiểu kiếm tiên cái danh này giống như thật rất thích hợp chúng ta lâu chủ a. Lâm An im lặng sờ lên cái mũi, chính mình là nghĩ nhẹ nhàng giả bộ một chút. Kết quả các ngươi làm sao thổi ác như vậy a? Làm Lâm An đều có chút ngượng ngùng. Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua ba. Hôm nay chỉ ít bà canh đưa lên. Chương 175, thập cửu châu kiếm thần bản công bố. Quỷ câu đặt mua. Chương 175, thập cửu châu kiếm thần bản công bố. Quỷ câu đặt mua. Hai ngày sau, lạc gấp thành túi tiên lâu. Giờ phút này trong tiểu lâu đã là không còn chỗ ngồi. Quán rượu bên ngoài đồng dạng ngồi đầy người. Thậm chí tại túi tiên lâu phụ cận, giờ phút này đã xây dựng lên rất nhiều phòng ở đây đều là túi tiên lâu bên này làm. Nhiều người như vậy, tổng không làm cho bọn hắn ngủ ngoài trời ra ngoại đương nhiên. Kiếm tiền kia tuần túy là Giang Ngọc Kiến nha đầu kia nghĩ ra được. Lâm An dùng tính mệnh đảm bảo, mình tuyệt đối không có cái kia tâm tư. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm An đi tới liền lâu bên ngoài. Giờ phút này càng sáng đã dần dần dâng lên trung quanh là rộng lớn vô cùng đại thảo nguyên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, không khí đều phảng phất thơm ngọt mấy phần. Giờ phút này vô số giang hồ hiệp khách ngồi vây quanh tại trên bãi cỏ. Liên đợi đến Lâm An công bố cái này thập cửu châu kiếm thần bảng đâu? Đương nhiên, mọi người càng để ý vẫn là cái này thiên cơ đại sự tình. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này kiếm thần bảng bên trên người phải chăng có thể leo lên cái này thiên cơ đại. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn sẽ hay không giống Lâm An nói như vậy, có thể thu hoạch được cơ duyên. Nếu quả như thật nói như vậy, đem chỉ sợ toàn bộ giang hồ, thậm chí tương lai ngoại giới người tới thời điểm, đều sẽ bị chấn động. Lại qua nửa canh giờ, theo thét to một tiếng, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại thập cựu châu kiếm thần bảng, nay bảng danh sách chỉ ghi chép vô thượng đại tông sư cảnh giới sáng tạo đạo cao thủ, ấn cảnh giới tiến hành xếp hạng nghe nói như thế, một bên nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi độc cô cầu bại, lập tức hít một hơi. Nếu là theo thiên phú đến bài danh, có lẽ hắn còn có thể cùng A thanh tranh một chút thứ nhất. Nhưng là theo cảnh giới phân chia, vậy mình coi như tuyệt đối không có cơ hội tranh đoạt vị trí thứ nhất, thậm chí trước hai tên đều không có duyên với hắn. Lâu chủ, không công bằng a. Độc cô cầu bại bi phẫn la lớn. Cái khác độc cô kiếm mấy người vừa định đi theo hô to, không hiểu liền cảm nhận được một trận uy áp chỉ gặp một trận băng lênh thiếu ý, không biết khi nào đã tràn ngập tại độc cô cầu bại trên thân. giờ phút này độc cô cầu bại đang ở nơi đó gặp trống, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi. quả quyết đám người lựa chọn mở miệng, không có cách nào a, ai bảo á thanh cùng yến thập tam thực lực cao đâu. lúc này nếu như mở miệng, đây không phải là dơ cao trở lấy chịu ngược, xấu mặt thế này. quả nhiên thời gian qua một lát về sau, độc cô cầu bại lập tức mới ngã trên mặt đất. trung quanh cười vang một mảnh, không có việc gì, tương lai khẳng định còn sẽ có vạn giới kiếm thần bảng, độc cô cầu bại ngươi vẫn còn có cơ hội. chính là a. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện đi. Người ta biến thập tam ở bên ngoài đều có thể tu luyện đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Ngươi tại túy tiên lâu có nhiều như vậy tài nguyên mới thất phẩm cảnh giới. Độc cô cầu bại ngươi lười biếng A. Ha ha ha ha, lời nói này có lý. Ai? Nghe những người này lời nói, độc cô cầu bại suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ta lười biếng em gái ngươi A. Tại cái này túy tiên lâu tự mình tu luyện tốc độ là nhanh nhất. Bây giờ càng là tu luyện đến thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao, mắt thấy liền muốn bước vào bát phẩm cảnh giới dù là liền xem như toàn bộ giang hồ chỉ sợ đều không có so với mình tu luyện nhanh người thực cao. Nhất làm cho Độc Cô Cầu bại không thể lý giải chính là, a thanh tên kia thực lực cao cường còn chưa tính, dù sao người ta thiên phú sắc thực nhưng là yến thập tam giá hỏa này làm sao cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này a. Nhìn xem rất ngốc một người, không nghĩ tới vận khí lại lốt như vậy. Nghĩ tới đây, Độc Cô Cầu bại mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cái thứ tự chiến lệnh, ai biết ban thưởng chiến lệnh sẽ thêm lớn a. Khụ khụ. Theo Lâm An ho khan hai tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm An, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Thấp Cửu Châu kiếm thần bảng hạng 10, vô danh, tứ phẩm vô thượng đại tông sư lĩnh phong. Theo Lâm An vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người vội vàng bỏ vào thiên cơ đài bên trên. Chỉ gặp một đạo hào quang màu vàng nóng nhiệt lên, tại khối kia đen nhánh cổ phát trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện vô danh hai chữ. Thập Cửu Châu Kiếm Thần bảng hạng mười, vô danh, tứ phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong tại trên tấm bia đá thỉnh lình ghi chép xuống mấy cái này chữ lớn. Thế nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dư hào quang màu vàng từ nơi này rành tự ở trong lõa lên mà ra, ngay sau đó không có vào đến một bên vô danh trong nấy mắt, vô danh chân khí trong cơ thể tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, hắn vậy mà trực tiếp phá vỡ tứ phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Ngũ phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư trung kỳ, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ, lục phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ, 4. Oan, cảm nhận được vô danh kia tăng đột thực lực, trung quanh vô số người nhất thời sôi trào Ông trời của ta, cái này lại là thật. Cái này cảnh giới đã tăng lên tới lục phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ, cái tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Ô 4. Ông trời của ta, cái này so kia phá cảnh đan đều muốn trâu nhiều a. Hiện tại ta rốt cục tin tưởng, cái này tiên cơ đại chỉ sợ thật cùng khí vận có quan hệ. Các người nói nếu như hạng chín thực lực là ngũ phẩm vô thượng đại tông sư, vậy bây giờ hắn còn có thể leo lên hạng chín rồi sao bốn. Nghe vấn đề này, liền ngay cả Lâm An đều có chút mần ra. Có vẻ như đây đúng là cái vấn đề a. Bất quá nhìn thấy hệ thống trả lời chắc chắn về sau, Lâm An lúc này mới yên tâm. Vô danh có thể tăng lên tới cảnh giới này, kia hạng chín khẳng định sẽ tăng lên càng nhiều. Mà một bên thủy hoàng, giờ phút này cũng là triệt để bị khiếp sợ đến. Làm một đại chế tạo ra vận chiều người, hắn hết sức chắc chắn, mới vừa từ trên tấm bia đá chợt lóe lên tuyệt đối là khí vận năm. Chính là bọn hắn đại tần khí vận biến mấy bên trên cái chủng loại kia đồ vật chỉ bất quá từ tấm bia đá này bên trên xuất hiện khí vận, phảng phất muốn càng thêm tôn quý. trong lúc nhất thời, thủy hoàng lại có điểm hối hận. nếu như ta lúc ấy chậm một chút đột phá, ta khẳng định sẽ leo lên thập cửu châu vô thượng đại tông sư bảng danh sách a ba. thủy hoàng một mặt phiền muộn, liền nhìn lấy lâm an ánh mắt đều tràn đầy ưu ái. rốt cục, một bên vô danh đột phá kết thúc, cuối cùng hắn vậy mà dừng lại tại lục phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. so với trước đó chọn vẹn tăng lên hai cái đại cảnh giới liền ngay cả vô danh giờ phút này trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. mà lại làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cái này còn không phải hắn ích lợi lớn nhất ngay tại cái này khí vận nhập thể về sau hắn phát hiện mình trong khoảnh khắc đó đối với võ học cảm nộ cũng gia tăng mấy phần nguyên bản tự mình tu luyện công pháp vậy mà sừng sốt bị hắn thôi diễn thành một bộ tu tiên công pháp hắn tin tưởng mình nếu như nương tựa theo bộ công pháp kia tuyệt đối là có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến tiên nhân cảnh hợp lý tức vô danh vội vàng ôm quyền hướng phía lâm an bên kia trịnh trọng cảm tạ mình không phải tùy tiên lâu người lại bởi vậy thu được như thế lớn cơ duyên vị này tùy tiên lâu chủ đã không thể dùng khí quyển để hình dung, quả thực là quá mức hảo khí à bất quá càng làm cho hắn để ý là mình tại hạng mười vị trí đều có thể thu hoạch được tốt như vậy phần thưởng kia xếp hạng ở phía trước, lại sẽ thu hoạch được ban thưởng gì đâu. Quy cầu đặt mua, quy cầu đặt mua, quy cầu đặt mua bước. Trư 176 thu được một môn tu tiên kiếm pháp. Quy cầu đặt mua. Trư 176 thu được một môn tu tiên kiếm pháp. Quy cầu đặt mua. Thập cửu châu kiếm thần bảng hạng chín, Tây môn suy tuyết ngũ phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ. Theo Lâm An mở miệng lần nữa, một bên Tây môn suy tuyết có chút hương phấn nắm chặt nắm đấm. Mặc dù xếp hạng có chút thấp, nhưng là có thể tiến vào bảng danh sách này, luôn luôn muốn so vào không được tốt. Sát na công phu, Tây môn tuyết danh tự đã bị khắc ở trên tấm bia đá như là vô danh, từ trên tấm đĩa đá hiện ra một đạo càng thêm tổn túy màu vàng, chạy vào đến Tây Môn suy Tuyết Thể nội. Có trước đó kinh nghiệm, Tây Môn suy Tuyết vội vàng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, vận công tu luyện. Trong chốc lát công phu, Tây Môn suy Tuyết chân khí trong cơ thể tăng vọt, vận chuyển tốc độ càng là so với Dĩ Vãng nhanh không chỉ 10 lần. Ngũ phẩm vô thượng đại tông sư trung kỳ, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong lục phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ năm. Tây Môn suy Tuyết cảnh giới đang nhanh chóng tăng vọt. Người chung quanh ánh mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Liền ngay cả Thiên Cơ Lâu cả đám giờ phút này cũng giống như thế chúng ta thiên cơ lâu có hay không sáng tạo đạo cao thủ thiên cơ lâu vị kia hình đường người người có chút mong đợi hỏi đoán chừng liền xem như có người ta cũng không nhất định sẽ để cho chúng ta lên bảng đi bên cạnh vị kia ngữ khí có chút thế nào nói làm sao có thể đây chính là thập cửu châu bảng danh sách nếu như túy tiên lâu dở trò dối trá về sau ai còn có thể tin tưởng bọn họ hình đường trưởng lão vội vàng mở miệng hắn một mặt mong đợi nhìn về phía một vị khác giờ khắc này hắn đều có chút hối hận chính hắn chính là cao thủ sử dụng kiếm sớm biết có chuyện như vậy hắn liền không vội mà đùa phá Chớp mắt bỏ lỡ dạng này một đạo cơ duyên, điều này thực để trong lòng của hắn ảo nào nao không thôi. Phải biết đây chính là khí vận a. Trong truyền thuyết có khí vận hộ thể người, đều sẽ gặp dự hóa lạnh, phá cảnh như uống nước. Quản chi liền xem như tại bọn hắn giới kia, muốn thu hoạch được loại này khí vận, vậy cũng đều là khó càng thêm khó sự tình. Mà lại hai tam lưu thế lực, căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch được khí vận. Có thể nắm giữ khí vận thu hoạch được pháp môn đều là những cái kia nhất lưu thế lực, thậm chí là siêu nhất lưu thế lực. Bất quá đoán chừng liền xem như bọn hắn, cũng không có khả năng như thế tùy ý khen thưởng mọi người. Cũng không biết cái này thiên cơ này Những người khác phải chăng cũng có thể nắm trong tay? Nếu là đã nhận chủ Lâm An vậy thì phiền toái. Hình đường trưởng lão trong lòng trầm ngâm. Nếu thật là nói như vậy, vạn giới người tới tuyệt đối sẽ không động cái này tùy tiện lâu. Ngược lại sẽ còn đem nơi này bảo hộ rất tốt. Nói như vậy, đối với bọn hắn Thiên Cơ lâu kế hoạch cũng có chút khó khăn. Còn cướp đoạt khối kia truyền thế trời tỷ, cảm giác liền càng thêm khó khăn. Hy vọng không có nhận chủ đi. Khi thấy một vị khác trưởng lão lắc đầu xác định Thiên Cơ lâu không có tu luyện sáng tạo đạo một đường người về sau. Hình đường trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt thất vọng. Chợt vẹn thời gian chừng nửa nén hương qua đi, Tây Âu Tuyết cảnh giới lúc này mới ổn định lại. Chút cùng Tây môn suy tuyết người cùng cảnh giới, giờ phút này đã nhìn không ra cảnh giới của hắn. Từng cái nhao nhao đưa mắt nhìn trên trận những cái kia cựu phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ trên thân. Thất phẩm vô thượng đại tông sư trung kỳ. Tiến thập tam nhẹ nhàng thở hắt ra hắn giờ phút này nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy treo thần sắc kích động. Xếp hạng thứ 9 cùng thứ 10 thu hoạch đều như thế lớn, nói không chừng mình có thể trực tiếp phá vỡ tiên nhân cảnh đâu. Phải biết, mặc dù hắn bây giờ đã tìm được đột phá tiên nhân cảnh phương pháp, nhưng là đây chính là cần cô động chân khí, đem chân khí trong cơ thể chuyển biến thành linh khí vẹn vẹn cái này liền đầy đủ tiêu tốn hắn mấy năm. chẳng qua nếu như có thiên cơ đại ban thưởng, có lẽ liền không có phiền phức như vậy. cái khác ga thanh hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. nguyên bản giếng cổ không gợn sóng trong mắt, giờ phút này cũng là khó được hiện ra một vòng thân sắc kích động. mà một bên những cái kia người vây quanh, giờ phút này liền càng thêm kích động. ông trời của ta, vậy mà thật so vô danh tăng lên cảnh giới còn nhiều hơn a. thất phẩm vô thượng đại tông sư trung kỳ, nếu là bình thường tu luyện, dù là liền xem như tại tùy tiên lâu, đoán chừng không có thời gian một năm cũng không thể nào đúng vậy à, lúc đầu coi là túy tiên lâu liền đủ bất hắc, không nghĩ tới bọn hắn còn có một cái như thế nghịch thiên tồn tại. Ta hiện tại cả người đều động, còn có thể như thế tu luyện sao? vô địch, thật vô địch. cái này nếu là sớm một chút xuất hiện thứ này, chúng ta cũng không cần lo lắng huyền thiên mười châu à, bọn hắn nếu thật là giảm tới, chúng ta bên này hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay liền diệt bọn hắn. huyền thiên mười châu đám người, giờ phút này trong lòng bọn họ đều oán thầm không thôi. nếu thật là để các ngươi dạng này, đoán chừng chịu khổ chính là chúng ta huyền thiên đại lục. đến lúc đó nói không chừng chúng ta liền sẽ biến thành cùng các ngươi trước đó đồng dạng cảm giác không muốn. Lâu chủ thật sự là quá trường nghĩa, vậy mà lưu đến lúc này mới đem thứ này lấy ra, khá là đáng tiếc. Trước đó chúng ta bên kia sáng tạo đạo cao thủ đều bị lâu chủ một kiếm chém, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hắn chính là vì lần này bảng danh sách công bố, lúc này mới làm như vậy. Lâm An cũng có chút im lặng, ai có thể nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình đâu? đương nhiên, nếu như không phải mình bên này người đủ nhiều, hắn cũng sẽ không công bố bảng danh sách này. À mặc dù thiên cơ đại sẽ dành cho ban thưởng, nhưng là mở ra điều kiện, vẫn là phải dựa vào chính mình. Chỉ cần mình không công bố bảng danh sách, như vậy những cái kia khí vận liền mãi mãi cũng là mình nếu thật là mở ra, vậy cũng tuyệt đối là túy tiên lâu cầm tới đầu to ban thưởng mới được 6. Đinh, Tây môn suy tuyết độ thân thiện đạt tới 100. trăm. Đột ngột, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện ở lâm an trong đầu lần nữa nhìn về phía Tây môn suy tuyết giao diện thuộc tính thời điểm. giờ phút này độ thân thiện kia một cột, đã biến thành màu xám, hiển nhiên đã là không cách nào tại tăng lên. nhìn thấy số này giá trị, lâm an trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Độ thân thiện đạt tới 100, vậy liền đại biểu cho Tây môn suy tuyết đối với mình là trăm trung thành. thậm chí nếu thật là có việc, hắn hoàn toàn có thể ngăn tại trước mặt mình, vì chính mình đi chết đương nhiên đoán chừng cũng sẽ không có ngày đó phát sinh dù sao mình là vô địch Tây môn suy tuyết hướng phía lâm an bên này ôn quyền cũng không nói thêm gì chỉ bất quá hắn trong mắt thần sắc kích động đã nói cho mọi người trong lòng của hắn kỳ thật cũng không bình tĩnh Tây môn suy tuyết ngươi cảm giác thế nào lục tiểu phụng có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn hiện tại thật quá hiếu kỳ tấm bia đá này phần thưởng mọi người chung quanh giờ phút này cũng đều hướng phía nhìn bên này đi qua vừa mới vô danh chưa hề nói tất cả mọi người chờ mong từ Tây môn tuyết bên này tìm tới một chút đáp án ra thu được một môn tu tiên kiếm pháp Tây môn tuyết mở miệng nói ra. Vênh ba. Trong mắt, trung quanh xôn sao một mảnh. Tất cả mọi người xô chào lên. Quỳ câu đặt mua, ủy câu đặt mua, ủy câu đặt mua ba. Có đề nghị gì mọi người có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại, ta đều sẽ nhìn. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 177, nghịch loạn bắt thức. Quỳ câu đặt mua. Chương 177, nghịch loạn bắt thức. Quỳ câu đặt mua. Ông trời của ta, vậy mà thật thu hoạch được công pháp. Cái này thiên cơ đài đến cùng là bảo bối gì a? Ta càng muốn biết Tây môn suy tuyết lấy được kia pháp, là chúng ta cái này một giới vẫn là ngoại giới. Cái này khác nhau ở chỗ nào a? Đương nhiên là có khác biệt, nếu như là chúng ta thế giới này, vậy liền chứng minh chúng ta thế giới này tại thời kỳ viễn cổ tuyệt đối là có tiên nhân tồn tại. Nghĩ nhiều như vậy không dùng, còn không bằng nghĩ đến làm sao lên bằng đâu." Đám người nghị luận ầm ĩ. Liền ngay cả Đế Lâm bọn người, giờ phút này trong mắt cũng đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Mà một bên tiên cơ lâu ba người, lúc này trong mắt thì là lộ ra một vòng vẹn ngưỡng trọng. Lại bị bọn hắn thu được tu tiên kiếm pháp, vậy liền đại biểu cho bọn hắn hoàn toàn có thể càng thêm nhẹ nhõm đột phá đến tiên nhân cảnh a. "Chơi a, nếu thật là như vậy, chờ chúng ta thượng giới người xuống tới, thật đúng là không nhất định có thể chiếm được ưu thế." đáng giận nhất là là chúng ta đối với cái này còn căn bản không có biện pháp. Lão Đường, ngươi nghe nói qua trí bảo như thế a? Lại có thể ban thưởng khí vận lại có thể ban thưởng công pháp. Vị kia hình đường trưởng lão lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Nhưng là ta biết, bảo bối như vậy, tuyệt đối là gánh được trí bảo tinh thổi. Dù là liền xem như trên chúng ta giới, vậy cũng tuyệt đối là ít có danh hào tồn tại. Nghe nói như thế, một bên hai người sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ tiếc thế giới này cầm chế quá lợi hại, nếu không chúng ta thế giới kia người tuyệt đối có thể đánh qua tới. Đúng vậy a, bằng không sao có thể nói nơi này là tổ địa đâu? bất quá cũng may thế giới này khôi phục rất nhanh, đến lúc đó chúng ta có thể có liên tục không ngừng người tới. Sợ là sợ cái này Tú Tiên lâu à, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Tú Tiên lâu chủ là một cái biến số. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm Lâm An tiếp tục công bố bảng danh sách. Thập Cửu Châu Kiếm Thần bảng hạng 8, Diệp Cô Thành, Lục phẩm vô thượng đại tông sư Trung Kỳ. Thập Cửu Châu Kiếm Thần bảng hạng 7, Độc Cô Kiếm, thất phẩm vô thượng đại tông sư Hậu Kỳ. Thập Cửu Châu Kiếm Thần bảng hạng 6, Trương Tam Phong, thất phẩm vô thượng đại tông sư Hậu Kỳ theo Lâm An công bố, mấy người kia danh tự nheo nheo hiện lộ tại trên tấm bia đá mà lại cùng trước đó, mỗi người cảnh giới đều chiếm được lớn vô cùng tăng trưởng. Diệp Cô Thành trực tiếp đột phá đến bát phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Độc Quyết Kiếm đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư sơ kỳ. Trương Tam Phong càng là đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Người chung quanh đều có chút chết lặng. Lúc này mới hạng 6, nơi này liền đã có người đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư. Trước đây năm tiên không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ xuất hiện tiên nhân cảnh cường giả. Chỉ sợ chúng ta thế giới này ít nhất phải xuất hiện ba vị tiên nhân cảnh cường giả. Có chút buồn bã, làm sao đều là tùy tiên lâu người a. Hoặc là nói lâu chủ ánh mắt cao a thu người liền không có tầm thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy những người này là cho mượn túy tiên lâu hết, nếu là không có túy tiên lâu, cảnh giới của bọn hắn cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. A, ta tính một cái, giống như chỉ còn lại A Thanh, Tiễn Thập Tam cùng độc Cô Cầu bại ba cái tuyệt đỉnh kiếm khách đà, còn thừa lại hai vị kia là ai? Tràn N lẽ lại là đại tần người. A, đại tần bây giờ giống như cũng liền quỷ cấp tử, Đông Hoàng Thái Nhất có thể lên bảng đi, bất quá hai người này cũng không phải là chuyên tu kiếm đạo, Trương Tam Phong cũng không phải a, đó chính là một cái ngoại lệ. Trương Đạo trưởng tu vi võ học đã nghịch tiền, mà lại hắn có thể sáng chế Thái Cực kiếm cùng rất nhiều kiếm pháp, trên thực tế đã coi như là một cái tu luyện sáng tạo đạo người, chớ nói chi là gần nhất trong khoảng thời gian này, có vẻ như Trương Đạo trưởng một mực tại tu luyện kiếm pháp. Ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ là cố ý tại cho Trương Đạo trưởng tiết lộ chuyện này. Tức giận A Ba, nghe những người này nghị luận, Lâm An cười cười cũng không nói thêm gì. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn làm sao có thể công bố cái này kiếm thần bằng đâu? Bất quá nói thật ra, liền ngay cả chính hắn bây giờ cũng đều có chút bị kinh đến. Không nghĩ tới cái này thiên cơ đài đối với mọi người tăng lên vậy mà như thế lớn. Xếp hạng thứ 6 Trương Tam Phong vậy mà đã đột phá đến Cửu phẩm vô thượng đại tông sư hậu kỳ, thậm chí đều vô dụng trong tay hắn phá cảnh đan. Mà lại cứ như vậy, Lâm An đoán chừng bọn hắn cũng còn không có tiêu hóa xong lần này thu hoạch đâu. Đợi đến hai ngày này, bọn hắn đem trong tay thu hoạch tiêu hóa về sau, cảnh giới khẳng định sẽ lần nữa tăng lên. Một bên Thủy Hoàng, trong mắt đã không thể dùng âm mộ để hình dung, hắn đều có chút ghen ghét. Bây giờ tu tiên lâu thực lực này, tại thập cửu châu cũng tuyệt đối là nên được bên trên đệ nhất. Nhiều như vậy sáng tạo đạo cao phẩm vô thượng đại tông sư, thậm chí kế tiếp còn sẽ xuất hiện tiên nhân cảnh sáng tạo đạo cao thủ, liền xếp như chính Thủy Hoàng. Đối đầu cao thủ như vậy, trong lòng cũng đều không có nắm chắc tất thắng. Thủy Hoàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, bất kể như thế nào, mình lần tiếp theo nhất định phải lên bảng. Một giây sau, Thủy Hoàng con mắt đột nhiên sáng lên một cái. Có lẽ mình có thể hối lộ một chút cái này Lâm An đâu? Càng nghĩ, Thủy Hoàng đã cảm thấy ý nghĩ này càng có tính khả thi. Lâm An tham tài hào sắc, đây là Cựu Châu Đại Lục mọi người đều biết sự tình. Vừa lúc chính là Đại Tần bây giờ lại không thiếu tiền, cũng không thiếu tuyệt thế mỹ nữ. Nói không chừng ta phải để Diễm Linh Cơ còn có thiếu Tư mệnh những người này đến tùy tiện lâu. Thủy Hoàng trong lòng âm thầm nghĩ, rất nhanh. Sự chú ý của hắn lần nữa bỏ vào Lâm An trên thân. Đối với phía sau xếp hạng, hắn đồng dạng chú ý vô cùng. Thập Cửu Châu kiếm thần bảng hạng 5, độc cô cầu bại, thất phẩm vô thượng đại tông sư lĩnh phong. Số 3. Dương Lâm An lời này mới mở miệng. Quán rượu trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Trong mắt tất cả mọi người đều toát ra một vòng không dám tin thần sắc. Thậm chí liền ngay cả độc cô cầu bại bản nhân, trong mắt cũng là có chút điểm không thể tưởng tượng nổi. Mình ý nhưng vẹn vẹn xếp tại hạng 53. Ông trời của ta, độc cô cầu bại vậy mà xếp tại hạng 5. Thế này thì quá mức rồi. Ta nhớ ra rồi. Tiến Nam Thiên giống như cũng coi như một cái, nhưng là trừ hắn ra, có vẻ như còn có một cái chống chỗ danh nghĩa. Lúc đầu coi là độc cô cầu bại ít nhất phải tiến trước 4A, không nghĩ tới vậy mà xếp tại vị thứ 5, khá là đáng tiếc. Ta đi, các ngươi những này không có lên bảng người vậy mà đau lòng lên lên bảng, luận giả vẫn là các ngươi sẽ giả a đám người. Rất nhanh, độc cô cầu bại vội vàng ngưng thần tinh khí, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Một đạo càng thêm tổn tụy hùng hậu hào quang màu vàng lỏng, cấp tốc tràn vào đến hắn thể nội. Trong chốc lát, độc cô cầu bại khí thế tăng vọt. Chỉ là trong chốc lát công phu Độc cô cầu bại liền đột phá đến Cựu phẩm Vô thượng đại tông sư cảnh giới. Không chỉ có như thế, tại độc cô cầu bại trong đầu xuất hiện một thiên tên là: Ngịch loạn bắt thức, Tuyệt thế công pháp năm. Chương 178, Thập cửu châu kiếm thần bảng thứ tư Lãng Phiên Vân, Quỷ cầu đặt mua. Chương 178, Thập cửu châu kiếm thần bảng thứ tư Lãng Phiên Vân, Quỷ cầu đặt mua. Ngịch loạn bắt thức phân biệt là: Âm, Dương, Sinh, Tử, Hư, Thực, Lúc, Không. Tuyệt chiêu này thông cảm thế gian và vật, luyện đến trí cao trú có thể chống đỡ cản thiên đạo công kích. Khi thấy liên quan tới Ngịch loạn bắt thức giới thiệu về sau, Độc Cô Cầu Bại cả người đều bị chấn động đến. Hắn dám khẳng định, bộ công pháp kia dù là liền xem như bỏ vào thượng giới, vậy cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất công pháp một trong. Lúc này những người khác cũng đều chú ý tới Độc Cô Cầu Bại thần sắc. Nhìn xem như thế một cái vui hưng không hiện phù sắc người, giờ phút này trong mắt vậy mà như vậy chấn động. Mọi người chung quanh giờ phút này trong lòng cũng đều là dâng lên kinh đạo hải lãng, khẳng định là thu được phi thường không tầm thường đồ vật, nếu không Độc Cô Cầu Bại tuyệt đối không đến mức dạng này. Đến cùng là cái gì a, thật hiếu kỳ chết ta rồi. Đáng tiếc, những này thu hoạch được cơ duyên người có vẻ như không có một cái nào muốn để lộ ra tới tất cả mọi người là hảo huynh đệ, liền nói cho chúng ta nghe một chút không được à? Cút xa một chút đi, người ta khẳng định sẽ cùng hảo huynh đệ nói, nhưng hiển nhiên không phải chúng ta năm. Đế Lâm, thiên cơ lâu bọn người giờ phút này trong lòng cũng đều đồng dạng chấn động không thôi. Bởi vì ngay tại ngắn như vậy phút chốc công vụ, Độc Cô cầu bại đã đạt tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí cái này còn chưa kết thúc. Lại qua đại khái thời gian chừng nửa nén hương, Độc Cô cầu bại vậy mà đưa thân đến nửa bước tiên nhân cảnh. Cho đến lúc này, hắn mới đình chỉ ngồi xuống. Thế ba. Trung quanh truyền ra đạo đạo hít vào khí lạnh thanh âm nhất là tiên cơ lâu kia ba vị tiên nhân cảnh cường giả giờ phút này bọn hắn nhất là chấn động không thôi phải biết bọn hắn bây giờ cũng bất quá mới tiên nhân cảnh nhị trọng thiên cảnh giới mà thôi liền xem như khôi phục được đỉnh phong vậy cũng bất quá mới là tiên nhân cảnh ngũ lục trọng trời dáng vẻ nhưng là trước mắt độc cô cự bại chỉ là như thế trong phiến khắc đã đột phá đến nửa bước tiên nhân cảnh đợi một thời gian hắn đột phá đến tiên nhân cảnh đây tuyệt đối không là vấn đề thậm chí tại thu hoạch được dạng này mấy lần bán thưởng thậm chí hoàn toàn có thể nhẹ nhõm siêu việt bọn hắn tiến vào cảnh giới càng cao hơn đáng tiếc bằng vào chúng ta mấy cái tư chất căn bản là không có cách lên bảng Bất quá chờ đến chúng ta giới kia cái khác thiên tử kiêu tử tới về sau, có lẽ bọn hắn có thể xông một cái cái này bảng. Hiện tại tuyệt đối sẽ không lại có người hoài nghi thiên cơ đại năng lực, đoán chừng liền xem như thượng giới người nghe được, cũng sẽ bị chấn động. Đây tuyệt đối là một kiện khí vận chi bảo, hơn nữa còn là một kiện nhận chủ khí vận chi bảo. Cái này đoán chừng không ai dám tại đắc tội cái này tùy tiên lâu a. Trong lúc nhất thời thiên cơ lâu mấy người ánh mắt biến ảo khó lường, đến cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía Lâm An ánh mắt đều có một chút muốn tốt như thế ý tứ. Đến trình độ này, nếu như đang cùng Lâm An là địch, vậy hiển nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn. Còn nếu như có thể tại ngoại giới người tới trước đó, sớm cùng Lâm An giao hảo quan hệ, như vậy bọn hắn có lẽ hoàn toàn có thể chiếm trước tiên cơ. Đợi đến thế giới này triệt để khôi phục thời điểm, nói không chừng bọn hắn cũng có thể chia lên một trên canh. Càng nghĩ, bọn hắn càng phát ra cảm thấy đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Chờ sau khi trở về cùng lâu chủ còn có phó lâu chủ trao đổi một phen, nếu là bọn hắn không đồng ý đâu. Trong đó một vị trưởng lão hỏi, "Khả năng này chúng ta tiên cơ lâu liền muốn triệt để biến mất." Hình dung trưởng lão nhấn mạnh tiếp tục nói, "Không chỉ có cái này một giới tiên cơ lâu, bên trên một giới cũng giống như thế." trong nay mắt, một bên hai người toàn thân kỵ chấn, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị này hình đường trưởng lão vậy mà lại cho ra đánh giá như vậy. mắt thấy Độc Cô cầu bại đi trở về, Lâm An bên này tiếp tục mở miệng. giờ phút này, đám người đối với phía sau mấy người đồng dạng tràn ngập tò mò, nhất là Độc Cô cầu bại mấy người, phải biết dựa theo bọn hắn tính ra, vô luận nói như thế nào, giống như đều là muốn ít hơn một người. Quỷ quốc tử Đông Hoàng Thái nhất mặc dù thực lực cao cường, nhưng là dù sao không phải chuyên tu kiếm đạo, khẳng định không vào được bảng danh sách này. cái nhiếp vệ trang thì là cảnh giới không đủ, không có tư cách nhập bảng danh sách này mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, có vẻ như tại cái này thập cựu châu phía trên cũng không có mấy cái da dáng kiếm khách. Trà Ngô lẽ lại là Huyền Thiên Đại Lục bên này ẩn tàng cao thủ tuyệt thế, thế. trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ. ngay lúc này, Lâm An cuối cùng mở miệng. thập cựu châu kiếm thần bảng hạt tư, lãng phiên vân, bát phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong, kim sắc quang mang trên thiên cơ đài hiện lên, nhất bút nhất họa khắc họa lấy cái tên này. mọi người trung quanh, giờ phút này cảm thấy lại là kịch trận vô cùng. không nghĩ tới lại là hắn. Thủy Hoàng trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. một bên A Thanh cũng giống như thế. A Thanh, ngươi biết người này? độc cô cầu bại mở miệng hỏi thăm. năm đó số lượng không nhiều phi thăng tới huyền thiên đại lục mấy người chỉ là đã thật lâu không có tin tức của hắn, không nghĩ tới hắn lại còn còn sống. a thanh có chút vui vẻ. làm lúc trước cùng một chỗ tại huyền thiên đại lục sông sáo quê hương người, hắn cùng lãng phiên vân mấy người bọn hắn đã từng cùng một chỗ tại huyền thiên đại lục sông sáo qua một thời gian, giữa lẫn nhau giao tình không tệ. những người khác đang nghe lãng phiên vân cái tên này về sau cũng đều là hưng phấn không thôi. nhất là cựu châu đại lục những cái kia vớ vả, bọn hắn càng thêm cao hứng. không vì cái gì khác, cũng bởi vì đoạt được cái này ban thưởng không phải người khác vẫn như cũng là bọn hắn cựu châu đại lục nhân sĩ, mặc dù huyền thiên mười châu bây giờ đã trở về, nhưng là luận độ thiệt cảm, bọn hắn tự nhiên đối với cựu châu bản thổ người càng thêm có hảo cảm một chút. Cùng lúc đó, tại cô tô thành phía bắc bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc trùng trùng điệp điệp, huyết khí trùng thiên, lãng phiên vân sắc mặt trắng bệch, sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã phát hiện sơn cốc này ở trong cơ duyên, đồng thời đi đến, chỉ là không nghĩ tới nơi này lại là một chỗ mê trận. khi tiến vào đến trong đó về sau, hắn vậy mà cũng tìm không được nữa đường đi ra ngoài. tin tức tốt duy nhất khả năng chính là nơi này có rất nhiều gia thú nếu không phải là như thế, hắn cũng sớm đã chết đói ở trong đó. bất quá theo hắn dần dần thâm lại nhận, những giã thú kia thực lực cũng là càng phát mạnh lên, đến mức hắn đều có chút không chống nổi. lãng phiên vân có chút hư nhược nằm tại cạnh một tảng đá lớn, trong mắt của hắn tràn đầy hồi ức. a thanh, lệnh đông lai, về sau cửu châu phải nhờ vào các ngươi bảo vệ a. ta chỉ sợ đợi không được ngày đó. nhìn xem trước người càng ngày càng gần đầu kia khí thế hùng hồn cự lang, lãng phiên vân trên mặt hiện lên một vòng hơi bại. hắn đã không có khí lực xuất thủ nữa. giống ba, đầu kia bộ lông màu bạc sói hét lớn một tiếng, liền muốn chém giết tới chế. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, khiến Lãng Viên Vân rất ngạc nhiên chính là, đầu này ngân lang vậy mà phủ phục trên mặt đất ba. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu vàng nóng đột nhiên đạp phá hư không mà tới, trực tiếp tràn vào đến hắn trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, Lãng Viên Vân toàn thân khí thế tăng vọt. Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. Chương 179, đột phá tiên nhân cảnh. Quỷ câu đặt mua. Chương 179, đột phá tiên nhân cảnh. Quỷ câu đặt mua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãng Viên Vân con mắt dũng nhiên trừng lão đại. Theo cái kia đạo hào quang màu vàng nóng nhập thể, trên người hắn khí thế lập tức tăng vọt chỉ là trong chốc lát công phu hắn vậy mà liền đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Mặc dù không biết cuối cùng là cái gì, nhưng là lãng phiên vân trong lòng vẫn còn có chút kích động. bất quá ngay sau đó, hắn trên mặt lại có chút chán nản. đáng tiếc, bây giờ ta không có tu tiên công pháp, nếu không ta hoàn toàn có thể nhờ vào đó đột phá đến tiên nhân cảnh. đến lúc kia, cái này cấm địa ta tự nhiên có thể một tay phá đi. đương nhiên, hiện tại tình huống này đã tốt hơn rất nhiều. bây giờ hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể mượn cơ hội tìm kiếm được trong này cơ duyên. đến lúc đó tìm kiếm được được ra. ngay tại lúc một giây sau. Lãng Phiên Vân trong mắt đột nhiên hiện lên chói mắt quang mang. Trong đầu của hắn vậy mà trống rông xuất hiện một đạo tu tiên công pháp. Không dám do dự, Lãng Phiên Vân vội vàng dựa theo công pháp tu luyện. Ba ba. Không biết qua bao lâu, một đạo vô hình thanh âm vang lên. Trong chốc lát Lãng Phiên Vân trên người gông cùm xiển xích đánh vỡ. Một cỗ khí thế kinh khủng lập tức từ trên người hắn tán phát ra. Tiên nhân cảnh. Lãng Phiên Vân hưng phấn giống to lên tiếng. Vạn bạn không nghĩ tới, mình vậy mà như vậy ngoài ý muốn đột phá đến tiên nhân cảnh. Rất nhanh, cấm địa bên trong cơ duyên bị hắn quét sạch. Lãng Phiên Vân cởi đầu kia ngân lang nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi. Tại khí thế của hắn áp bách phía dưới, bây giờ Ngân Lang đã phi thường thức thời vụ lựa chọn thần phục. Đi vào ngoại giới, đương nghe nói Huyền Thiên mười Châu đã cùng Cửu Châu đại lục dung hợp về sau. Lãng Phiên Vân con mắt lập tức níu lại. Không nói hai lời, hắn vội vàng mang theo Ngân Lang hướng phía Lượng Giới giao tiếp là cấp thành bên kia đi đến. Dọc theo đường bên trên, hắn chợt có nghe nói Tú Tiên lâu chi danh. Lãng Phiên Vân trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không có nghĩ rằng mình biến mất những năm này, Cửu Châu đại lục vậy mà xuất hiện lợi hại như thế tuyệt sắc. Cũng may cấm địa khoảng cách lạc cấp thành bên kia cũng không phải là rất xa. Mà lại bây giờ hắn đã đạt tới tiên những cảnh, phối hợp thêm tu luyện công phu chỉ là trong nháy mắt liền có thể mang theo ngân lang bước qua bên ngoài mấy chục dặm. Vẹn vẹn gần nửa nén hương thời gian, Lãng Phiên Vân cũng đã xuất hiện ở Lạc Cấp Thành. Ở trong thành tìm hiểu một phen về sau, biết được giờ phút này tất cả mọi người hội tụ tại Tú Tiên Lâu nơi đó. Lãng Phiên Vân vội vàng hướng phía bên kia tiến đến muốn. Cùng lúc đó, Tú Tiên Lâu bên này vô số giang hồ nhân sĩ đã ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Độc Cô cầu bại, Diệp Cô Thành bọn người là mặt mũi tràn đầy tức hận. Mặc dù thu hoạch được lần này, ban thượng chính là Cửu Châu đại lục người, nhưng là không phải bọn hắn Tú Tiên Lâu người, tóm lại là có chút tiếng uất. Nhất thời, một bên đám người mặt cũng đều tràn đầy cổ quái. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Bực này trí bảo vốn chính là hẳn là thuộc về người trong thiên hạ, các ngươi chính là chiếm lâu chủ tiện nghi mà thôi. Đúng vậy à? Ta vừa mới thế nhưng là nghe vị kia hình đường trưởng lão nói, thứ này trước kia rất có thể là một cái khắc địa, chỉ cần tại trên đó khắc lên tên của mình, căn cứ sâu cạn liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Thứ này trước kia tuyệt đối là một kiện vật vô chủ, thuộc về người trong thiên hạ tổng cộng có. Bây giờ lâu chủ đạt được, tuyên bố những này bảng danh sách trên thực tế là hắn trợ giúp các ngươi khắc danh tự, bằng không lấy các ngươi thực lực trên căn bản không đi. Đúng đấy mà lại có thể tại cái này thiên cơ đài bên trên khắc chữ, nhưng cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào thực lực liền có thể. Một bên thiên cơ lâu trưởng lao có chút thế ỉm nói. Nghe bọn hắn, đám người đem ánh mắt thả hướng về phía Lâm An bên này, hỏi thăm chân tướng. Lâm An nhẹ gật đầu. Xét thực như thế, mà lại khắc chữ người là cần đi qua thiên cơ đài khảo nghiệm, khảo nghiệm thất bại liền sẽ mất mạng, chỉ có người thành công mới có thể thu được một chút cơ duyên. Trong lúc nhất thời, leo lên bảng danh sách mấy người trong mắt đều tràn đầy thần sắc kăng kích. "Lâu chủ, ta có thể hay không đi thử xem?" Độc cô cầu bại mở miệng hỏi thăm. Lâm An nhẹ gật đầu. Độc Cô Cầu bại đi vào thiên cơ gai trước, tung người một cái đi tới phía trên nhất kia một chỗ, giơ tay lên bên trong trường kiếm khắc chữ. Nhưng mà vô luận như thế nào, thanh trường kiếm này vậy mà không thể tiếp cận bia đá mảy may. Độc Cô Cầu bại đầu đầy mồ hôi, hắn chậm rãi giảm xuống lấy mình thân vị, thẳng đến hắn hai chân đặt chân mặt đất về sau, vẫn như cũ không cách nào tiếp cận mảy may. Cuối cùng đương trường kiếm sắp tiếp xúc đến cách xa mặt đất một quyền vị trí về sau, trong tay hắn trường kiếm mới có thể khắc vào xuống dưới. Vị trí này, nhưng là muốn so hiện tại hắn hiện hiện danh tự vị trí thấp hơn rất rất nhiều. Độc Cô Cầu bại một mặt ngượng ngùng. Công tử cái này lấy được cơ duyên phải chăng cùng trèo lên bảng vị trí có quan hệ? Giang Ngọc Kiến hiếu kỳ hỏi thăm. Không sai, có thể tại càng cao vị trí lưu danh, như vậy lấy được cơ duyên cũng sẽ càng cao. Lâm An mở miệng nói ra. Lâu chủ, chúng ta có thể thử một chút ta. Một bên cái khác Giang Hồ võ giả cũng đều có chút kích động. Lâm An lườm những người này một chút. Khi lấy được hệ thống xác định, ngoại trừ Thủy Hoàng bên ngoài, những người này xác thực không có có thể lưu danh người về sau. Lâm An lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhất thời, một đám Giang Hồ võ giả đều hướng phấn hướng phía Thiên Cơ đài bên kia chạy đi. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là mặc cho bọn hắn như thế nào thi lực, vũ khí trong tay sững sốt không cách nào tiếp cận bia đá mảy may tê ba. Trong lúc nhất thời, trung quanh lần nữa truyền ra đạo đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm An đều tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái thần sắc. Vừa mới bọn hắn thế, nhưng là chú ý tới, Lâm An rõ ràng không có xuất thủ, ngay tại cái này trên tấm bia đá khắc lên tên. Đây rõ ràng biểu thị Lâm An khắc danh tự căn bản không phí sức khí. Lâu chủ đây rốt cuộc là thực lực gì a? Không có nghe lâu chủ nói à, cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là phải đi qua bia đá khảo nghiệm mới được. Người khác trải qua bia đá khảo nghiệm chẳng qua là lưu cái danh tự mà thôi, lâu chủ cái này trải qua bia đá khảo nghiệm trực tiếp đem bia đá cho chuyển về nhà, thật sự là hâm mộ a. Nói như vậy, kỳ thật tên của chúng ta cũng có thể lưu tại phía trên, chỉ cần lâu chủ muốn. Ta đột nhiên có chút hâm mộ Tú Tiên lâu người, cái này nếu là đem lâu chủ chuyển cần tốt, nói không chừng bọn hắn đều có thể đem tên của mình khắc vào tấm bia đá này phía trên đâu. Trên thực tế đâu chỉ những này phổ thông giang hồ võ giả, liền ngay cả Thiên Cơ lâu ba vị trưởng lão cùng Đông Hoàng thái nhất bọn người, giờ phút này cũng đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Nếu như mình nắm giữ vật như vậy, chỉ sợ thế lực của mình đều đã đều là cường giả. Về phần Thủy Hoàng, hắn vừa mới ngược lại là không có giống là những người khác như vậy khắc chữ. Hắn đang bay đến bia đá phía trên nhất vị trí, chỉ là thăm dò một chút. Cảm giác không cách nào tại phía trên nhất khắc chữ, hắn liền thu tay lại. Về phần tại hạ mặt vị trí lưu danh, Thủy Hoàng chưa hề không nghĩ tới. Phải biết Như Lâm An nói, tại bia đá mặt phía bắc, kia là hắn chuyên môn lưu cho những người này mình khắc danh tự địa phương, đồng thời vĩnh viễn không có khả năng lao đi. Nếu là tương lai có một ngày có người danh tự trên mình. Vậy đối với Thủy Hoàng tới nói, đều là một loại sỉ nhục lớn lao, mà lại hắn tin tưởng vững chắc. Đương mình đem vô thượng vận chiều chế tạo ra đến về sau, hắn cũng có thể như vậy phân đất phong hầu quân thần. Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. Chương 180, bia đá lưu danh điều kiện. Quỷ câu đặt mua. Chương 180, bia đá lưu danh điều kiện. Quỷ câu đặt mua. Công tử, về sau cái này thiên cơ đài phải trang người người có thể lưu danh. Giang Ngọc Kiến có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng cảm thấy nếu quả thật như vậy, vậy coi như quá tiện nghi những người này. Một bên vô số giang hồ nhân sĩ, giờ phút này cũng đều là một mặt hiếu kỳ. Lâm An cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không làm loại kia bạch xuất lực sự tình. Như thật trên thiên cơ đài lưu danh, kia nhất định phải vì ta tùy tiên lâu làm ba chuyện mới có thể. Lâm An mở miệng nói ra. Đám người cảm thấy hiểu rõ, lúc này mới phù hợp thiên cơ đài giá trị. Bằng không, nếu thật là bị người lưu lại tính danh, cầm đi cơ duyên. Vậy coi như thật quá thua lỗ. Bất quá rất nhanh, có người liền như mày. Nếu thật là lưu lại tính danh, lại giả ý đáp ứng lâu chủ, nhưng lại không cho làm việc đâu. Chính là a, đó là cái vấn đề. Nếu như đối phương một khi đào tẩu, trở lại tông môn tiềm tu, chờ đến ngày khác thực lực cao tuyệt, thậm chí so lâu chủ còn cao hơn. Mạnh. Vậy cái này ba chuyện chỉ sợ cũng sẽ không làm đi. Lâu chủ nghĩ ngược lại là rất tốt, bất quá vẫn là có chút tỉ vết. Quá khó khăn, nếu như vậy, còn không bằng không cho những người kia lưu danh đâu. Không lưu danh, chỉ sợ những cái kia siêu cấp thế lực cũng sẽ không làm, đến lúc đó nói không chừng những thánh địa này, thánh chủ cũng đều sẽ tới bước thoái vị đâu. Đám người nhao nhao mở miệng ở nơi đó nghị luận, từng cái trên mặt đều là tràn đầy lo lắng. Nếu quả thật nếu như bị ngoại giới người cứ như vậy cướp đi trong này cơ duyên, vậy coi như thật quá khó tiếp tu rồi. Mặc dù thứ này không phải bọn hắn, nhưng là đây là thuộc về thập cửu châu đại lục a. Theo ngoại giới người một tới, bây giờ đám người nghiễm nhiên đã đem thập cửu châu cho rằng một cái chính thể, cùng chung mối thủ. Không sao." Lâm An cười khoát tay náo. Nhìn xem hắn cái dạng này, một đám người lập tức tinh thần tỉnh táo. "Lâu chủ có biện pháp giải quyết?" Có người vội vàng mở miệng hỏi. Còn lại mấy người cũng đều là một mặt hiếu kỳ. "Đến lúc đó ta sẽ để cho những người này lập xuống lời thề." Lâm An mở miệng. Nghe lời này, một đám người biểu lộ kinh ngạc không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, Lâm An cuối cùng nghĩ ra được biện pháp lại là cái này. "Đây cũng quá nói giỡn đi. Lâu chủ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ?" Những cái kia ngoại giới người làm sao lại giống chúng ta thập cửu châu, người nói như vậy đạo nghĩa, nói không chừng người ta phát xong thẻ về sau, liền không xem ra gì nữa nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luận đạo nghĩa vẫn là chúng ta cửu châu đại lục bên này càng hơn một bậc. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Ngoa tảo, cái này lão ca dẫn chiến là một thanh hảo thủ a. Đám người nhao nhao ở nơi đó trêu chọc. Ngược lại là một bên tiên cơ lâu mấy người trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Lâu chủ nói chỉ sợ là lấy đại đạo phát thệ, phải biết một khi như vậy, như vậy những người kia vạn vạn là không dám đối ý, nếu không tất nhiên sẽ nhận đại đạo phản vệ, một thân công lực hóa thành hư vô. Hình đường trưởng lão mở miệng nói ra, xóa ba. Trong chốc lát, trung quanh một mảnh xôn sao. Cái này muốn là thật sao? Lại còn có thể dạng này? Ông trời của ta, đây chính là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn sao? Chắc không được lâu chủ không có sợ hãi đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Nếu nói như vậy, vậy ta an tâm. Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại từ đằng xa chạy tới. Ngay tại nghị luận đám người, nho nhau, nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp một người có mái tóc áo choàng, chân đạp ngư lăng, tinh thần phấn chấn nam tử nhanh chóng đi tới. Hán toàn thân khí thế trung thiên, phảng phất một thanh xuất khíếu bảo kiếm, phong mang thất lộ một bên A Thanh con mắt lập tức phát sáng lên. Tiểu lãng Tử, A Thanh la lớn, lập tức không chung người kia một cái lão đảo, kém chút từ trên thân ngân lang ngã xuống. một thân khí thế càng là trong nháy mắt vô tồn. chung quanh cả đám sắc mặt của quái muốn cười cũng đều có chút không dám cười. như thế có khí thế một người, lại có một cái tên như thế, cái này tương phản thật là có hơi lớn. Lâm An nhìn thoáng qua người tới, lông mày hơi nhíu, lại là hắn. để Lâm An không nghĩ tới chính là cái này lãng Viên Vận giờ phút này vậy mà đã đột phá đến Tiên Nhân Cảnh nhị trọng thiên cảnh giới. Tiểu Lang Tử vừa mới còn nói đạo ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. A Thanh có chút mừng rỡ, nói đến ta, lãng phiên vân có chút mơ hồ hỏi. Đúng vậy a, ngươi không có cảm giác gì a? A Thanh kinh ngạc hỏi. Danh tự leo lên thiên cơ đài đều sẽ đạt được cơ duyên ban thưởng. Một bên yến thập tam đi theo mở miệng. Rất nhanh, mấy người lại tương lai rồng đi mạch giảm một chút. Nam cầu hoa tươi bốn. Cho đến lúc này, lãng phiên vân giờ mới hiểu được mình vừa mới vì sao lại thu hoạch được như vậy cơ duyên. Lãng phiên vân sắc mặt trịnh trọng hướng phía lâm an bên này đi tới, chắp tay. Đa tạ lâu chủ ân cứu mạng. Về sau túy tiên lâu phạm là có việc, ta lãng phiên vân nghĩa bất dung tử. Lãng phiên vân mở miệng nói ra. Lâm An gật đầu cười. Cái này ban thưởng xem ra không có xem như bổn phí. Ngược lại là một bên A Thanh có chút bất mãn. Tiểu lãng tử, muốn ta nói ngươi rước thoát liền gia nhập túy tiên lâu được rồi. Gia nhập vào nơi này cũng sẽ không nỡ thúc ngươi làm gì. A Thanh mở miệng nói ra. Một bên lãng phiên vân lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hắn vô câu vô thúc đã quen, mà lại trong nội tâm hắn cũng là có một chút giá vọng. Nhất là vừa mới hắn còn nghe được ngoại giới người lập tức đánh đến nơi nơi này bốn kỳ thật lãng phiên vân trong lòng cũng là nghĩ đến kiến công lập nghiệp, thành tựu vạn cổ ý danh. nhìn ra lãng phiên vân ngượng nghịu, lâm an ngăn trở muốn tiếp tục thuyết phục cá thành. hai người bọn họ quan hệ mặc dù tốt, nhưng là hiển nhiên còn chưa tới có thể chi phối lãng phiên vân tình trạng. nếu như nói tiếp, chỉ sợ sẽ chỉ tăng thêm không vui. mà lại bây giờ lãng phiên vân đã đáp ứng sẽ vì túy tiên lâu làm chút sự tình, kỳ thật cái này đã cùng gia nhập túy tiên lâu không có gì quá lớn khác biệt. giống như là độc cô cầu bại bọn hắn những người này, không phải cũng là như thế à? chớ nói chi là thời khắc này lãng phiên vân đã đột phá đến tiên nhân cảnh, đoán chừng hắn khi nhìn đến phía bên mình người cảnh giới về sau trong lòng là có chút tự phụ, nói không chừng giá hỏa này chỉ cho là mình thu được như vậy cơ duyên to lớn đâu. thập cửu châu kiếm thần bảng hạ 3, yến nam thiên, cựu phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong. một bên lâm an tiếp tục công bố bảng danh sách, dùng qua lâm an cho phá cảnh đan về sau, bây giờ yến nam thiên cũng là đột phá đến cảnh giới này, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. theo lâm an vừa dứt lời, yến nam thiên danh tự lập tức hiện hóa ra ngoài, một đạo kim hoàng sắc khí vận tràn vào yến nam thiên trong thân thể, trong chốc lát chân khí trong cơ thể hắn biến dâng trào lên, đồng thời từ từ chuyển hóa thành linh khí chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, Tiễn Nam Thiên đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Lập tức, một bên Lãng Phiên Vân có chút trận tròn mắt sáu. Khan, chương 181, tăng vọt thực lực, quỷ cầu đặt mua. Chương 181, tăng vọt thực lực, quỷ cầu đặt mua. Tiên nhân cảnh tam trọng. Chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, Tiễn Nam Thiên vậy mà đột phá đến tiên nhân cảnh tam trọng tiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị này giống như cùng Túy Tiên lâu quan hệ không ít. Mấu chốt nhất là, vị này còn giống như không có tiêu hóa xong vừa mới lấy được cơ duyên. Lãng Phiên Vân hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vốn cho rằng là mình tiên tư tuyệt thế, lại thêm một chút cơ duyên, lúc này mới có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. bây giờ xem ra giống như cũng không là chuyện như thế a. trước mắt yến nam thiên chính là tốt nhất ấn chứng. cuối cùng, yến nam thiên cảnh giới dừng lại tại tiên nhân cảnh tứ trọng, cảm thụ được trong cơ thể mình kia bàng bạc thực lực. Dù la liền xem như yến nam thiên cũng là hưng phấn không thôi. đại tạ lâu chủ. yến nam thiên chỉnh trọng ôn quyền cảm tạ. lâu chủ, ta lấy được bộ công pháp kia giống như có chút môn đạo, qua đi ta giảng cho ngươi. nói yến nam thiên lại nhỏ giọng nói ba. trong nay mắt, trung quanh một mảnh xôn xao. lãng thiên vân trong mắt càng là hiện lên một vòng không dám tin thần sắc hắn vậy mà cũng thu hoạch được công pháp, mà lại nhất làm cho hắn không dám tin là cái này đến Nam Thiên lại muốn đem công pháp nói cho Lâm An nghe. phải biết, mặc dù lãng phiên vân trong lòng đồng dạng cảm kích Lâm An, nhưng lại hắn nhưng cho tới bây giờ không có muốn đem công pháp nói cho Lâm An nghe tầm tư a nghe mọi người chung quanh nghị luận. lãng phiên vân giờ mới hiểu được, nguyên lai like cái này đến Nam Thiên lại là túy tiên lâu người, lại đạt được tu tiên công pháp, đây rốt cuộc là cơ duyên gì a? cảm giác bia đá bảng danh sách năm vị trí đầu, khẳng định sẽ thu hoạch được công pháp. cũng không biết đây đều là cái gì cấp bậc công pháp. Tiến Nam Thiên đây cũng quá nổi giận đi, bực này công pháp liền xem như chính hắn giữ lại, cũng không ai nói cái gì à? Nói như vậy, nếu như chúng ta gia nhập Tú Tiên lâu, về sau chẳng lẽ có thể trực tiếp tu luyện bực này công pháp? Là như thế cái đạo lý không sai, nhưng là người ta Tú Tiên lâu không nhất định phải chúng ta a năm. Giờ khắc này, liền ngay cả Thiên Cơ lâu ba người cũng đều là chấn động lên. Ngay tại vừa mới bọn hắn còn có thể khám phá Yến Nam Thiên cảnh giới, thế nhưng là dưới mắt, bọn hắn vậy mà đã nhìn không ra. Cái này chỉ có thể nói rõ, cái này một vị thực lực muốn so bọn hắn cao hơn rất nhiều. Ông trời của ta, cái này Tú Tiên lâu thật khó lường. Phía trước hai vị kia cũng đều là tu tiên lâu người, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn thực lực khẳng định sẽ tăng lên càng nhanh. Mấu chốt nhất là bọn hắn thu được tu tiên công pháp, thậm chí ta hoài nghi tại tu tiên lâu nơi này, những người này tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể cùng bên trên thế giới này đại đạo tốc độ tiến hóa. Không sai, trong ngắn hạn chỉ sợ đại đạo dễ dàng tha thứ cực hạn, chính là bọn hắn thực lực, bất quá chờ đến tiến vào cao hơn cảnh giới liền không nhất định. Đúng vậy à, giống như là thánh nhân cảnh, thánh nhân vương cảnh, đó cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Bất quá chỉ lần này như đã, tu tiên lâu thực lực đã liền có thể thay đổi. Trong ngắn hạn ngoại giới muốn xâm lấn nơi này, đơn giản chính là người xí si nói nhộng. Nghe được bọn hắn nghị luận, cùng cảm nhận được tiên cơ lâu ba người này thái độ chuyển biến. Thập Cửu Châu một đám giang hồ nhân sĩ, giờ phút này trong lòng đều là phấn chấn không thôi. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới một cái túy tiên lâu vậy mà đem chúng ta Thập Cửu Châu mang lên tình trạng này. Liên lên rối người đều bắt đầu kiên kỵ, lâu chủ nhu bước. Nói cái gì đó, ta cảm thấy chúng ta cái này một giới sớm muộn sẽ trở thành trong mắt bọn họ thừa giới. Thời gian dần trôi qua, thanh âm của mọi người nhỏ xuống tới. Tận đến giờ phút này, một bên Lâm An lúc này mới lên tiếng nói. Công pháp ngươi liền giữ đi. Đây là các ngươi bảo mệnh át chủ bài, không nên tùy tiện tiết lộ." Văn Ba. Lâm An lời này vừa ra, trung quanh lập tức chấn động một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm An lại có thể nhẫn nhịn được bực này dụ hoặc. Đã đến trước mắt tu tiên công pháp, hắn vậy mà liền từ bỏ như vậy. Một bên Lãng Phiên Vân trong mắt cũng là hiện lên một vòng không dám tin. Hắn có thể mười phần khẳng định, mình lấy được công pháp dù là đến từ giới, cũng tuyệt đối là nhất đẳng công pháp. Mà sắp xếp trên mình Yến Nam Thiên, hắn lấy được công pháp tuyệt đối sẽ không so với mình chênh lệch. Là Lâm An không hiểu, hay là hắn nội tâm thật sự là nghĩ như vậy? Yến Nam Tiên nhìn thật sâu một chút Lâm An, Ủi chắp tay cũng không nói thêm gì. Bất quá hắn đã tới 100 độ thân thiện, đã nói rõ hết thảy. Thủy Hoàng trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm An cách làm này thật là quá hợp khẩu vị của hắn. Đợi đến Yến Nam Tiên lúc trở về, bị một bên độc cô cầu bại tốt đống nhiên chế giễu. "Đều lâu như vậy ngươi còn không biết lâu chủ tính cách à, ngươi nhìn ta, căn bản là không có sách chuyện này." "Đúng vậy à, ngươi nhìn Ngọc Yến cô nương tu luyện công pháp liền biết, lâu chủ trong tay đồ tốt so với chúng ta nghĩ muốn bao nhiêu đầu năm." Diệp cô thành đi theo mở miệng. Trước đó một lần cùng Giang Ngọc Yến giao thủ thời điểm, hắn cảm nhận được đối phương tăng gọi thực lực thậm chí còn dày vò khốn khổ Lâm An hồi lâu, chỉ bất quá Lâm An một mực giả bộ hồ đồ, căn bản không nói cái gì. Mà từ sau lúc đó, Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng đều nhao nhau đi tìm Giang Ngọc Yến khiêu chiến, chỉ bất quá Giang Ngọc Yến căn bản không đáp ứng. Đến mức mãi cho đến hôm nay, đám người còn tưởng rằng Diệp cô thành là đang khoác lác đâu. Tiếp xuống hai người, không cần Lâm An nói, tất cả mọi người đã hiểu là người nào. Cũng không biết A Thanh cùng Yến thập tam đến cùng ai có thể xếp tại thứ nhất. Khẳng định là A Thanh a, cái này còn cần nghĩ a. Đúng vậy à, lần trước tỷ thí nàng đều đã nắm lấy số 1, bây giờ đã là nửa chân đạp đến vào tiên nhân cảnh lần này ban thưởng đối với nàng tới nói đơn giản chính là như hổ thêm cánh, ta cảm thấy yến thập tam thiên phú cũng không kém A, nói không chừng hắn lần này quyết đấu cảm ngộ lớn hơn một chút đâu bốn thập cửu châu kiếm thần bảng tên thứ hai yến thập tam thập cửu châu kiếm thần bảng thám nhất a thanh theo lâm an mở miệng trên tấm bia đá lập tức hiện ra tên của hai người, mà ở phía sau cảnh giới đây là hiện hiện lấy nửa bước tiên nhân cảnh trong chốc lát hai người cảnh giới phi tốc tăng vọt trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía bia đá về sau đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhất là thiên cơ lâu ba người kia giờ phút này càng là hai chân du lên tâm thần chấn động mãnh liệt yến thập tam tiên nhân cảnh thất trọng thiên a thanh tiên nhân cảnh cửu trọng thiên hai người vậy mà đều đạt đến tiên nhân cảnh hậu kỳ nhất là a thanh càng là đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới chỉ là trên lệch một bước liền có thể đột phá đến càng mặt trên hơn cảnh giới cái này đây cũng quá kinh khủng đi vạn vạn không nghĩ tới thực lực của hai người bọn họ vậy mà tăng lên như thế lớn quả nhiên vượt lên mặt xếp hạng lấy được cơ duyên càng lớn a như thế xem xét xếp, xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ mười lấy được ban thưởng đơn giản chính là ngày đêm khác biệt a từ vừa mới hào quang ngổn vàng lóng bàng bạc trình độ liền có thể cảm thụ ra nói thật ta bây giờ lại có chút chờ mong ngoại giới người đến đây cũng không biết bọn hắn khi nhìn đến chúng ta bên này cảnh tượng sẽ là cảm giác gì nói không chừng đến lúc đó chúng ta bên này đã là đại đế đi đầy đất nữa nha thật quá mạnh năm trương 182, nhiệm vụ đại thủ tuyệt thế ban thưởng ủy cầu đặt mua trương 182, nhiệm vụ đại thủ tuyệt thế ban thưởng ủy cầu đặt mua cái khác lãng phiên vân đã chết lặng thiên cơ lâu kia ba vị trưởng lão giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy trấn kinh dù là liền xem như tại thượng giới bọn hắn cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này ngắn như vậy một đoạn thời gian vậy mà có thể trực tiếp tạo ra được một vị tiên nhân cảnh cửu trọng thiên cường giả không chút nào khoa trương giảng dù là liền xem như bọn hắn thời đỉnh cao cũng không có vị này mạnh a bọn hắn hạ giới tới vị kia lâu chủ tại thượng giới thời điểm cũng bất quá mới tiên nhân cảnh cửu trọng thiên mà thôi đây cũng không phải bọn hắn không muốn phái thực lực càng cao cường hơn người xuống tới thật sự là hạ giới tự hành hàng cảnh đối với mình tổn thương thật sự là quá lớn mà bọn hắn những người này trên cơ bản là cả đợi vô vọng càng thượng tầng cảnh giới tăng thêm tông môn hứa hẹn bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này liền sẽ ban thưởng bọn hắn phá cảnh đan để bọn hắn đột phá đến hạ cái cảnh giới gia tăng võ nguyên cũng chính là như thế bọn hắn lúc này mới cam tâm tình nguyện tới nơi này dưới mắt A Thanh trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có người là đối thủ của hắn thậm chí vị này hình đường trưởng lão đều đang hoài nghi tiếp xuống Lâm An có phải hay không công việc quan trọng vài thập cựu châu thực lực bảng lại vì cái này A Thanh lưu đoạt cơ duyên như quả nói như vậy nói không chừng cái này A Thanh liền thật muốn lịch thiên mà đi trong thời gian thật ngắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn Tiên nhân cảnh cửu trọng thiên, mà lại không đến thời gian nửa nén hương liền tăng lên ở đây, thật thật là đáng sợ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn khẳng định từ những cơ duyên này bên trong thu được tu tiên pháp môn, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá cảnh nhanh như vậy. Cái này thiên cơ đại quả nhiên quá mức thần bí. Các ngươi nói, nếu là chúng ta cũng đầu nhập vào đến cái này tùy thì lâu, thực lực của chúng ta có thể hay không cũng nhận được tăng lên. Nghe lời này, một bên hai vị trưởng lao ánh mắt đống nhiên có rút lại một chút. Khoan hay nói, có vẻ như thật sự có khả năng này a. Thời gian, mấy người trong lòng đều có một chút lo lắng. Đinh. Phát động nhiệm vụ đạt tụ. Thu phục Thiên Cơ lâu, nhiệm vụ ban thưởng, phòng luyện công thời gian gia tốc tăng lên đến gấp trăm lần bà. Nghe được nhiệm vụ này ban thưởng, Lâm An trực tiếp ngọng gấp trăm lần thời gian gia tốc, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy hơi cường điệu quá. Người qua đây một chút, Lâm An hướng phía vị kia hình đường trưởng lão khoát tay háo, ra hiệu hắn tới. Hình đường trưởng lão có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đi tới. Tại thu tiên giới ngươi có nghe nói hay không chẳng qua thời gian gia tốc bà bối. Lâm An dùng thần thức cùng đối phương giao lưu theo linh khí bắt đầu khôi phục, hắn bây giờ cũng là đã bắt đầu có thể nắm giữ các loại tiên gia thủ đoạn. Thời gian gia tốc. Hình Dương trưởng lão tâm thần lập tức vì đó chấn động, sau đó vội vàng trả lời. Nghe nói qua, bất quá chỉ ở những cái kia siêu nhất lưu thế lực bên trong mới có bực này trí bảo. Thế lực bình thường căn bản là không có cách chạm tới thời gian cùng không gian bực này pháp tắc trí bảo. Lâm An nhẹ gật đầu, nhìn ra liên quan tới thời gian cùng không gian loại này bảo bối, dù là liền xem như tại thượng giới, đó cũng là cực kỳ khan hiếm. Không tiếp tục đi hỏi thăm cái khác, bởi vì Lâm An đã rõ ràng, ngay cả thời gian bảo bối đều như thế khan hiếm, giống như là loại này gấp trăm lần thời gian gia tốc, vậy khẳng định càng thêm thưa thớt. Thậm chí Lâm An cảm thấy, nếu như luyện công mãnh đơn độc xem như một kiện bảo bối, hắn tuyệt đối có thể xếp tại vạn giới 10 vị trí đầu vị trí cái này một cái gấp trăm lần gia tốc, thật sự là thật nực cuồng. Hoàn toàn có thể để Tú Tiên lâu bên này người trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên. Ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, có hay không muốn gia nhập ta Tú Tiên lâu ý nghĩ? Lâm An tiếp tục dùng thần thức cùng đối phương câu thông. Trong chốc lát, vị này hình đường trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng khó mà tuyết tin thần sắc, có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Cái khác còn lại đám người, giờ phút này cũng đều là sáu dặm trong sương mù. Không rõ Lâm An cùng vị này hình đường trưởng lão đang làm gì giống như lâm an tại đem hắn kêu lên về sau, hai người liền không có cái gì giao lưu. bọn hắn tại dùng thần thức cầu thông đâu? thiên cơ lâu trên mặt nụ cười giải thích. hiển nhiên, giờ khắc này hắn cũng đang cùng túy tiên lâu còn có thập cửu châu người lấy lòng đâu? tại thấy được túy tiên lâu thực lực về sau, bọn hắn đã không có ban đầu cái chủng loại kia cao ngạo, có thể có được thiên cơ đài loại này vạn giới trí bảo tồn tại. thế giới này chú định sẽ không bình thường. lại càng không cần phải nói đây là một kiện đã nhận chủ trí bảo mà lại nhất làm cho bọn hắn kiên kỵ chính là cái này túy tiên lâu lâu chủ thực lực. nhiều người như vậy tốn sức làm tân vạn khổ đều không thể ở phía trên lưu danh mà Lâm An có thể tùy tiện giúp tất cả mọi người lưu danh, thực lực này đoán chừng liền xem như tại thượng giới cũng chưa chắc có mấy người có thể làm được. Một bên khác, hình đường trưởng lão còn đang do dự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cả đời này cũng liền dừng bước tại tiên nhân cảnh, chẳng qua nếu như ngươi nếu là gia nhập vào túy tiên lâu, tương lai liền xem như thánh nhân cảnh cũng chưa hẳn không phải là không được. Lâm An tiếp tục nói. Trong chốc lát, vị này hình đường trưởng lão ánh mắt lập tức biến sáng chói. Lâu lâu chủ, ngươi nói là sự thật. Hình đường trưởng lão đến bá thanh có chút kích động mà hỏi. Ta người này xưa nay không nói lừa. Lâm An cười lắc đầu. Ta nguyện ý gia nhập Túy Tiên Lâu." Lúc này Hình Đường trưởng lão trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, tiếng nổ nói bà. Bà. Thoáng một cái, người chung quanh tất cả đều động. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Lâu chủ đây là đem thiên cơ lâu người cho suối rụt rồi. Một cái tiên nhân cảnh trưởng lão, cứ như vậy đầu nhập vào đến Túy Tiên Lâu, thật hay giả a? Ông trời của ta, lâu chủ ngươi cũng không nên bị hắn lừa a." Chung quanh cả đám nhao nhao mở miệng. Lâm An nhìn thoáng qua Tôn Bá thanh độ thân thiện, ban đầu giá trị vậy mà liền cao tới 80 như thế để Lâm An có chút ngoài ý muốn. Nhìn ra Cái này thánh nhân cảnh đối với Tôn Bá Thanh phủ hậu nghi ngờ hay là vô cùng lớn. Không đợi Lâm An mở miệng, một bên mặt khác hai cái thiên cơ lâu người liếc nhau về sau, cũng đều là cấp tốc đi tới Lâm An trước mặt, quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu gia nhập túy Tiên lâu. Lâm An ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận bọn hắn. Nhìn thoáng qua hai người độ thân thiện, một cái tại 60 điểm, một cái tại 65 điểm, đều tại tuyến hợp lệ tiêu chuẩn phía trên. Bất quá Lâm An tin tưởng, chờ đến bọn hắn thực sự hiểu rõ đến túy Tiên lâu nội tình về sau, những người này quả quyết sẽ không ở có bên cạnh tâm tư. Bây giờ chính là Tú Tiên lâu lúc dùng người. Lâm An mở miệng nói ra một câu, ba người lập tức dây hiểu. Lâu chủ yên tâm, chúng ta cái này trở lại Thiên Cơ lâu thuyết phục trừ vị sư huynh đệ. Hình Dương trưởng lão mở miệng nói ra cũng tốt. Lâm An gật đầu. Tiễn thập tam lần này liền từ ngươi đến bảo hộ bọn hắn đi, nếu có người phản kháng, trực tiếp chém giết. Mặt khác, trở về về sau, ta đem giúp ngươi trở đột phá tới Tiên Nhân cảnh cựu trọng thiên. Lâm An tiếp tục nói bên cạnh Yến thập tam cung kính xác nhận, mà Thiên Cơ lâu ba vị trưởng lão giờ phút này đã kích động thân thể đều run rẩy lên sáu.